chương bốn trăm bảy mươi hai nục thân thành thành ý nghĩ nghe được âm thanh của hệ thống lý tâm an rất là bất đắc dĩ hắn biết lực lượng của hắn có đạt đến t i ê n tượng cảnh đỉnh phong hạn mức cao nhất tay hắn v u n g lên sáu cái nhẫn chữ vật từ dưới đất bay lên sau đó bị hắn thu vào bên trong không gian hệ thống bọn hắn không có dừng lại sau đó rời khỏi nơi này bọn hắn đi không sai biệt lắm một khắp đồng hồ ở đây lập tức liền tới hơn mười đạo thân ảnh cái này một số người cũng là linh l u n g vực cùng cầm tú vực động thiên cảnh cờ giả mặc dù đại chiến đã kết thúc nhưng ở đây ẩn chứa đại chiến ba động cùng vết tích lại không có tiêu tan đặc biệt là giao chiến kịch liệt nhất chỗ tạo thành một cái sụp đổ không gian nơi này sơn phong pha thoái t ừ n g đạo lực lượng pháp tắc lưu chuyển đây là c h u ẩ n thánh binh lưu lại khí thức tương lai có thể sẽ duy trì mấy năm dài cùng lúc đó một cỗ kinh khủng yêu khí còn sót lại nơi này đồng thời kèm theo cái này thần l o n g khí tức rất nhiều người thần hồn đã qua cảm thụ một phen sau cả đám đều nhẹ nhàng thở ra sẽ không ra sai chính là cái mùi này là đại yến thánh tông ra tay rồi có người tự lẩm bẩm hai mắt tỏa sáng sau đó phi thân rời đi c vẹn vẹn theo đại yến thánh tông động tác cầm tú vực cùng linh lung vực đỉnh cấp thế lực cuối cùng triệt để yên tâm nao nhao, nhao phái ra cao thủ bắt đầu vây quét trung châu vực người vẹn vẹn năm sáu ngày thời gian trung châu vực đông nam tây bắc bốn vực mấy người phái đến cầm tú vực cùng linh lung vực người liền bị chém giết không còn một mảnh đương nhiên cũng có một chút cá lọ lưới dọa đến hồn phi phát tán có thậm chí không tiếp tự bạo nhục thân xé rách không gian thoát đi ở đây theo lần hành động này kết thúc toàn bộ cẩm tú vực cùng linh lung vực triệt để trở nên thanh tịnh còn có một số vực phái tới người cả đám đều làm chi cút lý tâm a n những ngày qua đều bên ngoài b u n ba cổ yêu bọn hắn giết địch hắn nhưng là nhặt có sẵn tiện nghi thời gian không cần qua quá s á n g khoái hắn kiểm tra một hồi bảng hệ thống con mắt cũng không khỏi khẽ hiếp một cái tốc chủ lý tâm a n sức mạnh ba nghìn chín trăm chín mươi chín thiên tượng cảnh đình phòng tốc độ hai h ì n chín sáu tám phòng n g hai h a i ba mươi b ba tích phân mười bảy nghìn chín trăm chín mươi vạn căn cốt thiên gia cao phẩm năng lực đặc thù mặt quỷ thiên diện thuật thiên cơ tham c h ắ c thuật thời không nhảy vào thuật âm dương song đồng thôn phệ huyết mạch hệ thống nhiệm vụ vô sức mạnh sớm đã đạt đến thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong tốc độ cùng phòng ngự nhưng là vượt qua động thiên cảnh đ ỉ n h phong cường giả nhưng khoảng cách bán thánh còn có một số khoảng cách nếu như hắn phối hợp phát tướng đứng tại chỗ bất động động tiên h cảnh đ ỉ n h phong muốn đả thương hắn đ o a n chừng đều muốn liên tục oanh kích vài chục cái mới được hắn cảm giác được rõ ràng nhục thể của hắn cường đại đáng sợ vì nghiệm chứng suy đoán này hắn cùng với cổ yêu cự thương đi tới kết giới phòng ngự bên ngoài cùng với giao chiến cự thương ban đầu còn không dám phát lực nhưng sau một lát càng, ngày càng giật mình. bắt đầu k vạn, đánh đánh Lít Lít vạn trọng sơn bên này vô số ánh mắt hướng về đại yến thánh tông nhìn bên này tới rất nhiều người nhao nhao phi thân mà đến đứng tại ngoài trăm dặm quan sát đại yến thánh tông trước đây khai tông lập phái thời điểm rõ ràng nói qua lấy đại yến thánh tông làm trung tâm phương viên trăm dặm cũng là đại yến thánh tông phạm vi cái h không o nào nên, người d m t ớ gần phương Tông viên dặm, bởi vì đó là đối với đại Yến Thánh chăm vì với bởi đối Đại dặm, đó là kia h ê u khích chẳng lẽ có người lẽ cùng cổ yêu đối chiến người là ai ta đều không thế nào cảm nhận được sóng linh lực ba động giống như sử dụng chính là nhục thân chi lực tại sao ta cảm giác không giống như là liệu mạng tranh đấu càng giống là cao thủ ở giữa luật bàn tại sao ta cảm giác cái kia cùng cổ yêu giao thủ người chính là đại yến thánh tông vị kia thần bí thánh chủ đám người vây xem bên này nghị luận ở mỹ có ít người mắt sắc liếc mắt liền nhìn ra manh mối thời k h ắ c này đại yến thánh tông quảng trường đứng vô số thân ảnh rất nhiều người đều cười nhìn lên bầu trời chém giết cự thương cố lên đem sư tôn ta đánh ngã y duy hướng về phía bầu trời cự thương lớn tiếng mở miệng sau đó cười khanh khách nhưng nàng trong hai mắt cũng lộ ra vẻ s ù n g bái cơ trường s u đứng tại y duy thì ở bên cạnh mặt mỉm cười nhìn lên bầu trời đạo kia củng c ổ yêu giao thủ thân ảnh hồi tưởng lại những năm này phát sinh hết thảy trong mắt của nàng cũng là nhu tình nếu là không có đối phương xuất hiện mình tới bây giờ hẳn là đều vẫn là hết ngồi đại giếng không biết thiên địa sự rộng lớn đương nhiên khả năng lớn hơn là đã v ấ lạc cơ trường xu trước đó còn có chút thất bây giờ càng ngày càng cảm thấy chính mình lúc trước lựa chọn thật sự là quá chính xác huyền văn thần tình nghiêm nghị nhìn lên bầu trời giao thủ thân ảnh hắn rất là cảm khái không nghĩ tới đối phương ngắn ngủi mấy năm đã trưởng thành đến trình độ này hắn biết rõ công tử thực lực bây giờ phối hợp hắn thần kỳ khó lường thủ đoạn đã đủ để khiêu chiến trung châu vực bất luận cái gì thế ra vương thuật bang hoàng kỳ niên mỗi người cũng là hai mắt tỏa sáng t h a n h chủ chính là bọn hắn vĩnh viễn học tập mục tiêu phanh đúng lúc này trên bầu trời chuyển đến đáng sợ oanh minh tự thương vạn trượng c ủ yêu thân thể bị lý tâm an một quyền đánh bay ra ngoài lý tâm an được thế không thang người tốc độ giống như qu đi thẳng tới cổ yêu thân phía trước vô số quyền ảnh từ hai tay bên trong bay ra trực tiếp đem cự thương báo phủ cự thương phát ra tức giận gào thét quần quần yêu khí phóng lên trời khổng lồ cổ yêu nắm đấm vung lên không ngừng cùng lý tâm an va chạm nhưng mỗi va chạm một chút cự thương thân thể liền lui lại trăm trượng vẹn vẹn hơn mười q u y ề n cự thương đã bị đánh bay nàn g trượng lý tâm an cảm thấy chưa đủ nghiền không khỏi mở miệng nói lôi tháp đi lên lôi tháp nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp bước ra một bước đi tới bầu trời cự thương cùng lôi tháp đồng thời hét lớn một tiếng hướng về phía lý tâm an công tới hai cái cổ yêu liên thủ lý tâm an không có vừa mới thư giãn thích ý. Hắn tại hai người liên hợp phía dưới lý tâm an ban đầu không ngừng lùi lại nhưng hắn dần dần thay đổi thế cục cùng hai cái cổ yêu giết lực lượng ngang nhau kèm theo cuối cùng một tiếng va chạm kịch liệt ba bóng người đồng thời bay ngược ngàn trượng lý tâm an cười ha ha một tiếng hắn cuối cùng đối với sức mạnh thân thể của mình có một cái rõ ràng nhận biết trong đầu của hắn hiện ra một cái ý nghĩ đó chính là nhục thân thành thánh Nghĩ đến đây cái, hắn toàn thân đây đều cái, kết í c h khẽ động run lên, hắn b i mình thúc r ư tư tưởng ớ c đó n ỏ hẹp, chương hô dịch thành. Chương hô dịch thành. cực, cực, dương dương 473 473 vô vào vô vào y-y-y-y y-y-y-y Kết t chiến đấu đại yến thánh tông lại phi thường náo nhiệt tất cả mọi người nghị luận ở mỹ vô số đệ tử nhìn về phía thánh chủ ánh mắt lộ ra ánh mắt sùng bái lý tâm an đi về trước tắm rửa một cái thần thanh khí sảng trở lại chính điện ở đây chỉ có cơ trường xu một người thân ảnh lý tâm an vung tay lên ném ra một đống nhẫn chữ vật cho cơ trường xu hết thể ba mươi bảy đây là bọn hắn mới nhất c h í n quả trong này một bộ phận đồ vật kỳ thực đã bị lý tâm an thu hồi còn thừa linh thạch công pháp c h i ế n kỹ các loại hắn không hề động hắn không thiếu những vật này nhưng đối với đại yến thánh tông mà nói những thứ này cũng có thể trở thành đám người tu luyện tuyệt hảo tài nguyên cơ trưởng su cũng không có k h á c h k h í thu sạch nàng rất rõ ràng lý tâm an không lâu sau đó sẽ phải rời khỏi chuyến đi này có thể muốn mấy năm dài nàng mặc dù không nỡ nhưng nàng càng là âm thầm cho mình động viên chỉ cần đại yến thánh tông tại hắn liền sẽ trở lại lý tâm an ánh mắt quét bột phía sau đó không khỏi khe t r o mày mở miệng nói y thì đâu như thế nào không thấy nàng Cơ t r ư ở nàng sở dĩ đi dịch thành cũng là bởi vì trong đầu của nàng không ngừng xuất hiện dịch thành thân ảnh nàng nghĩ tới rồi một ít chuyện nàng muốn đi nghiệm chứng hơn nữa nàng có một loại dự cảm dịch thành bên này có nàng đồ trước n năm Tống Bình vững g yếu. Mấy năm trôi qua, Tống Kim Bình Tu Kim trôi Vi b tăng trưởng, mặc dù vẫn là thiên tượng cảnh trung kỳ, nhưng cách thiên tượng một Tống nhất thích thời Trước năm vẫn cảnh nhưng cảnh vẹn vẹn này, Bình gian. bước. mặc Mấy Kim cách chỉ có cách dù là Tống Kim Bình qua nhất là là hậu qua kỳ, kỳ xa dí thời gian. Trước đó tại chiến phủ quân hắn chính là tầng thấp nhất một người cơ hồ tất cả mọi người đều có thể đánh chửi hắn khi nhục hắn hắn muốn tại chiến phủ quân làm công việc nặng nhọc nhất làm lấy khổ cực nhất chuyện lại cơ hồ lấy không được bất kỳ tài nguyên nhưng mà bây giờ hắn tại đại h ế n thánh tông bên này tài nguyên nhiều căn bản dùng không hết hơn nữa bất luận là đại chủ người hay là trước mắt tiểu chủ nhân đối với hắn kỳ thực cũng là rất không tệ hắn tại đại hiến thánh tông qua cực kỳ thoải mái cũng không tiếp tục muốn về đến chiến phủ quân đi càng không muốn qua những cái kia ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian dịch thanh bên này một lao giả đứng ở cửa thành nhìn xem trước mắt thành trì ánh mắt của hắn có chút nghiêm túc tại người bình thường trong mắt dịch thanh chính là phồn hoa một chút cũng không có bất đồng gì nhưng ở lao giả trong mắt lại lớn không giống nhau dịch thanh bên này có tí ti quy tắc chi lực chạy xuôi những thứ này quy tắc chi lực vậy mà cùng d ị thành trận pháp dung hợp lại cùng nhau trận pháp này một khi khởi động liền xem như b á n thánh cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn công phá lao giả ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng hắn chậm rãi tiến vào trong dịch thay nhờ tiền trong lao giả này tên là âu dương vô cực hắn đến từ người chấp pháp là một tên hàng thật giá thật bán thánh cường giả nhưng hắn cùng với người chấp pháp bên trong phần lớn bán thánh cường giả lý niệm không hợp bởi vậy quan hệ rất bình thường nhiều năm trước người chấp pháp bên trong một cái bán thánh cường giả vẫn lạc tại vạn trọng sơn để cho người chấp pháp nội bộ càng l à mâu thuẫn trọng trọng phân làm hai phái n một, là là một, một phái khác kịch liệt phản đối bởi vì trung châu vực đã bố trí đã ngoài ngàn năm thật nhiều vực giới đã bị trung châu vực mấy người chơi hỏng nhưng không có bất kỳ thành quả nào cái này đủ để chứng minh bọn hắn cố định con đường này không làm được phản đối phái này cho rằng nên tìm đến phiến đại lục này cấp cao nhất thiên tài tu luyện đem bọn hắn bồi dưỡng lên bọn hắn mới là phiến đại lục này tương lai âu dương vô cực chính là thuộc về người chống lại hắn cũng là một cái kiên định thực tiễn d n giả thế là âu dương vô cực những năm này bắt đầu du lịch các vực hy vọng có thể tìm được tuyệt thế t h i ê n t i ê u mấy năm du lịch để cho âu dương vô cực rất là cảm khái rất nhiều nguyên bản phồn thịnh đại vực bây giờ âm u đầy từ khí thấy trong lòng của hắn mọi như hắn biết người chấp pháp những năm này dung túng chung châu vực phần này nghiệt tạo quá nghiêm trọng sớm muộn cũng phải gặp báo ứng đối với đại yến thánh tông đã trở thành người chấp pháp nội bộ một cái cấm k � từ ngữ không người nào nguyện ý nhắc lên mấy năm trước người chấp pháp còn thương thảo qua trả thù đại yến thánh tông bọn hắn suy nghĩ đủ loại phương pháp nhưng về sau phát hiện không có cũng có thể đi thông tăng thêm đồ thánh sự tình truyền ra sau rất nhiều người càng là trầm mặt lại không còn xét chuyện này hậu dương vô cực tin tưởng chuyện này không có kết thúc chỉ là người chấp pháp không có tìm được thích hợp trả thù cơ hội thôi hắn vừa đến c ẩ m tú vực liền nghe nói đại yến thánh tông dẫn đầu vây giết t r u n g châu vực người tu tiên sự tình chỉ có thể lắc đầu c ư ờ i khổ hắn không muốn nhung tay cũng sẽ không n h u n tay hắn quyết định du lịch xong cầm tú vực sau đó liền đi đại yến thánh tông bãi phòng một chút gặp một lần vị này giành chấn thiên hạ thánh chủ. dịch t h a n h rất phun hoa âu dương vô cực đi dạo một vòng không khỏi âm thầm g ậ t đầu cầm tú vực loại này đại vực xem như không có bị trung châu vực độc hại qua đại vực loại này đại vực có thể có như thế phun hoa cũng là hợp tình lý âu dương vô cực vô t h a n h vô tức đi dịch ra dịch ra người không có phát giác được hắn tồn tại đi dạo một vòng sau âu dương vô cực quay người rời đi thần sát nghiêm nghị dịch ra thật không đơn giản nếu như hắn ra tay liền sẽ lập tức xúc động nơi này t r ậ t pháp hắn coi như xem như một cái bàn thánh cũng không cách nào dễ dàng thoát khốn ngay tại âu dương vô cực quay người rời đi dịch ra thời điểm ý, ý, ý cùng tống kim bình tiến nhập dịch thành vừa tiến vào dịch thành trong mắt y như y không khỏi lộ ra vẻ mờ mịt nàng đối với dịch thành có một loại không h i ể u cảm giác quen thuộc trong đầu của nàng không ngừng có hình ảnh hiện ra nhưng những hình ảnh này cũng là đứt quãng không cách nào hợp thành một cái hoàn chỉnh tràn g cảnh y như y t ì a cho mày ánh mắt của nàng khi thì thanh minh khi thì mê man g trong đầu của nàng lần lần có một thanh âm đang kêu gọi thanh âm này quá nhẹ nàng nghe không rõ ràng y như y t ì a để cho chính mình ổn định lại tâm thần tập trung tâm thần muốn nghe một chút thanh âm này nhưng vẫn như cũ cái gì cũng nghe mơ hồ tiểu chủ nhân ta nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm nếu không thì chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút tống kim bình nhìn thấy y túy thì, thì sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh vội vàng đề nghị y túy thì, thì gật đầu đồng ý tống kim bình đề nghị sau đó hai người tìm một cái con trà muốn một bình trà nơi này nước trà hương vị nhạt nhẽo không có cái gì hương vị xa xa không cách nào cùng đại yến thánh tông linh trà so sánh tống kim bình uống một ngụm liền để xuống chén trà không còn uống y túy thì, thì lại không có dừng lại uống liền hai chén ánh mắt lộ ra một tia v ẻ tưởng nhớ chương bốn trăm bảy mươi b ố y t y h ì ở chỗ sâu nhất ký ức chương bốn trăm bảy mươi b ố y t y h ì chỗ sâu nhất ký ức thanh ta ngươi phải nhớ kỹ ngươi là người của chúng ta chờ ngươi trưởng thành muốn thủ hộ dịch ra biết không y ý, thì ý, trong đầu hiện lên một lao giả thân ảnh bọn hắn vị trí chính là một gian phòng trà tại lao giả bên người là một cái năm sáu tuổi tiểu nữ hải vụ sáng vụ sáng mắt to nhìn trước người lao giả nhẹ nhàng gật đầu nhưng nàng trong mắt cũng là mê mang nữ hải t ử quá nhỏ còn không cách nào lý giải thủ hộ hai chữ ý nghĩa tu nhi về sau dịch ra liền giao cho ngươi ta tin tưởng ngươi sẽ không làm ta thất vọng y ý, thì ý, trong đầu xuất hiện lần nữa một cái mới t r a n cảnh tràn cảnh này rõ ràng là tại trong một gian mặt thất một cái lao hầu nằm ở trên giường trên người nàng có vô tận tử khí vân quanh cách cái chết không xa tại la hầu bên cạnh là một cái nhìn qua hơn hai mươi tuổi nữ tử nữ tử này nhìn xem nằm ở trên giường la hầu trên mặt đã lộ ra vẻ đau thương nhưng sau đó trọng trọng gật đầu la hầu sau khi thấy một màn này khoe miệng lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt trên người nàng giống như bông xuống vạn cân gánh nặng la hầu tinh thần trong nháy mắt trở nên khá hơn không ít nhìn xem giường phía trước nữ tử gương mặt chịu mến ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý một cái trung niên phụ nữ hướng về phía một cái cô gái chừng mười tuổi đưa tay vẫy vây trên mặt đã lộ ra nụ cười tự ái tại phụ nhân phía trước cái kia cô gái chừng mười tuổi hai mắt tỏa sáng bước nhanh đi tới nơi này cái trung niên phụ nữ trước mặt y y trong đầu hình ảnh lần nữa phát sinh thay đổi nàng tay trái n à o nặn h u y ệ t thái dương động tác cũng không khỏi ngừng lại phụ nữ trung niên dắt tiểu nữ hai tay lấy tay vớt ve tiểu nữ hai đầu tự lẩm bẩm phỉ nhi ngươi nên nhớ tới lúc đầu sự tình gia tộc cần ngươi ta cũng cần ngươi cái kia gọi là phỉ nhi tiểu nữ hài ban đầu một mặt mờ mịt sau đó đột nhiên kêu to đi ra dùng hai tay ô n đầu bởi vì cái này phụ nữ trung niên vừa mới đánh vào một đạo đặc thù khí tức tiến vào trong thân thể nàng hình ảnh đến đây là kết thúc y i yi yi hiện liên tiếp cái. Mỗi cái gái, i mày, này này, mấy mấy cho thực cùng có lúc của có cô hoặc hoặc không rõ, nhưng hình ảnh hệ Nhưng hình ảnh, hơn hình, nhỏ, không vào trong trong một một nàng nàng nàng quan lần nữa nữa lớn tên gì. g xuất sự rõ, đầu đều đều ố ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýýýýýý ýýýýý ý ý ý ý ý ý ý ý l ý ý ýýý ý ý ý ý ý ý ý ý hai minh mội này đều không khác mấy mười mấy tuổi nhân kỷ hai người đều rất là nhỏ g ầ y ca ca ta không cần ngươi chết ngươi không nên xảy ra chuyện ngươi xảy ra chuyện ta làm sao bây giờ tiểu nữ hải khóc nước mắt như mưa con mắt cũng đã sưng đỏ tại hai người cách đó không xa nhưng là có bốn cái to con nam hải trong tay bọn họ còn cầm mang huyết gậy gỗ gương mặt kêu căng khó thuần dịch dũng không cần chăn g chết đừng tưởng rằng giả dạng làm dạng này chúng ta liền sẽ dừng tay các ngươi cũng là ta dịch ra con hoang lại còn muốn leo lên ta dịch ra người xi、si、nói ngộng ngươi bất quá địa gia trung phẩm thiên phú liền dám ở trước mặt chúng ta vênh váo tự đắc hôm nay coi như số người gặp may ngày khác đang thu thập ngươi dẫn đầu cường trắng nam hải nhìn thấy dịch dũng không ngừng ho ra máu trong mắt của hắn cũng lộ ra một chút sợ h ã i chi sắc nói xong cái này vài câu ngoan t h o ạ i sau liền ném mang huyết cây gậy vội vàng rời đi ý ý ý ý ý ý đừng sợ có ca ca tại ai cũng mơ tưởng khi dễ ngươi trừ phi ta chết dịch dũng sau khi nói xong lại là phun ra một n g ụ m máu tươi trực tiếp phun tại ý ý trên quần áo giống như một cái nở rộ hoa hồng đỏ ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý nàng dùng chính mình gầy yếu hai tay niết chặt ôm dịch dũng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy ý lỉa ý lỉa nghe ca ca lời nói nhất định muốn tù tiên bằng không bằng không chỉ có thể sống giống như sâu kiến đây là ta trước đây nhặt được một bản công pháp nguyên bản vốn là muốn chính mình tự mình tu luyện dễ bảo hộ ngươi hiện tại xem ra ta không có cái này vậy ta đem nó cho cho ngươi dịch dũng chật vật r ơ i lên một cái cổ lao t ơ lụa muốn đưa đến yi yi ý thì ý thì trước mặt đột nhiên hắn thân thể run lên búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra ngoài trong hai mắt sinh cơ dần dần tiêu tan sau đó con mắt chậm rãi đóng lại hắn nguyên bản cầm trong tay quyển trục rớt xuống rơi vào trên mặt đất trên mặt đất máu tươi chảy xuôi quyển trục tiến vào hết u y thủy bên trong trên quyển trục vậy mà tuân ra một cỗ hấp lực tự động hấp thu trên mặt đất máu tươi Y ý k y i khóc tê tâm liệt phế nàng cảm giác chính mình trời đều sụp rồi từ nhỏ đến lớn cũng là cùng nàng cùng một ngày xuất thân ca ca che chở nàng lần này cũng là bởi vì mấy người kia đùa giỡn chính mình ca ca d ị dũng mới nổi giận nhưng vốn là gây yếu d ị dũng tại sao có thể là bốn người bọn họ đối thủ tức thì bị thẹn quá thành giận bốn người liên hạng n tay thế là dịch dụng ngũ tạng lục phụ thụ trọng thương cuối cùng ngã xuống y ý dư ý ý ý ý trong ngực Y ý, ý i l i ề u mạng thúc t h i ế t nàng không có chú ý tới hút no rồi máu tươi trên quần y trục xuất hiện năm chữ cựu chuyển hoàn đồng công trên quần y trục tia sáng phun trào sau đó vậy mà hóa thành một vệ sáng tiến vào y ý dư ý đi trong mi tâm sau đó biến mất không còn t â m tích ban đêm bung ô xuống thời tiết dần dần trở nên lạnh Y y dư ý đi ôm dịch dụng đi thi ôm ô thể h k ý ý n ý ý ý ý c ý ý ý ý n g ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý nhưng đại giới chính là vĩnh viễn đã mất đi cái kia ngăn tại trước người nàng ca ca chính hôm đó sáng sớm một lao giả đi tới tiểu viện nhìn thấy chàng cảnh này không khỏi thất kinh lao giả nhìn xem ý ý, ý thì ánh mắt lạnh như băng thời điểm chẳng biết tại sao liền lùi lại hai bước cái ánh mắt kia rất đáng sợ lao giả thở dài một tiếng hai tay k ế t ấn một cái ấn ký trôi giặt đến nữ hài chỗ mi tâm đây là phong ấn phong ấn tiểu nữ hài trước đó tất cả ký ức về sau nếu như không có tình huống đặc thù cái này phong ấn sẽ vĩnh cửu nương theo lao giả dắt tiểu nữ hài tay rời đi dịch dũng thi thể nhưng là bị chôn ở trong viện tiểu trụ tử người thế nào tống kim bình nhìn thấy y ý thì ý ỉ lệ rơi đầy mặt không khỏi thất kinh vội vàng mở miệng hỏi thăm dạng này y ỉa ỉ hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy y ỉa thì, thì hai mắt dần dần thanh minh trong đầu nàng hình ảnh cuối cùng không còn xuất hiện nhưng nàng trong hai mắt nước mắt lại giống như rượu đứt dây không ngừng rơi xuống nàng rốt cuộc nhớ tới những cái kia giấu ở chỗ sâu trong óc sâu nhất ký ức nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì trong đầu của nàng lúc nào cũng không ngừng có hình ảnh xuất hiện bởi vì đây hết thể cũng là vì để cho nàng có thể nhớ tới chỗ sâu nhất cái kia đoạn ngắn ta chính là cái kia y ỉa chương bốn trăm bảy mươi l chứ bốn trăm bảy mươi lăm một khối xương cốt Y thì cuối cùng h i ể u rồi nàng vì sao luôn cảm giác dịch thành có lưu nàng thứ trọng yếu nhất cái này đồ vật cũng không phải công pháp chiến kỹ càng không phải là cái gì thần binh lợi khí mà là ca ca thi cốt còn tại đ ằ n g kia cái tàn phá trong tiểu viện trong đầu của nàng phía trước tám lần hài đồng ký ức nhau nhau thất tình nàng nghĩ đến chính mình mỗi lần hài đồng thời điểm chỉ cần vừa nhìn thấy huynh mội ở chung với nhau c h ẳ n g cảnh đều biết không n ú c nhích một dạng đặc biệt là những cái kia ca ca không ngừng trách cứ muội nhưng lại che chở mội, mội của mình lúc nàng sẽ rơi lệ thì ra đây hết thể sớm đã khắc ở sâu trong linh hồn của nàng chỉ có điều bởi vì đạo phong vấn kia nàng không thể nhận ra cảm giác thôi y y cái trong mắt nước mắt c u ồ n c u ộ n xuống nàng sở d ĩ tu luyện cũng là bởi vì ca ca câu nói kia nàng muốn vì ca ca tròn tu tiên c h i mộng những năm này nàng nhận qua bao nhiêu đắng chỉ có chính nàng biết nàng cũng nghĩ qua từ bỏ nhưng chỗ sâu trong óc tổng hội tại lúc mấu chốt buộc phát ra bướng b ì n h để cho nàng nhất định muốn tiếp tục kiên trì cỗ này bướng b ì n h nàng trước đó nghĩ mãi mà không rõ nhưng mà bây giờ nàng hết thể đều hiểu rồi ha ha dịch ra y như khỏe miệm lộ ra vẻ trào phúng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 y t h ì huynh n ộ i nhưng là rất yếu kỳ nàng lúc đó cũng không nghĩ tới những người này là đến mang đi huynh n ộ i bọn họ tại toàn thôn ánh mắt hâm mộ phía dưới bọn hắn bị mang đi đi tới dịch g i a bởi vì bọn họ phụ thân chính là người nhà họ dịch vẫn là dịch g i a t ộ c t r ư ở n g ngay lúc đó dịch g i a nhưng không có bây giờ mạnh như vậy nhiều nhất bất quá là một cái có chút danh tiếng tu tiên thế g i a thôi huynh n ộ i bọn họ vốn cho là có cuộc sống tốt nhưng đến dịch g i a sau đó bọn hắn liền bị ném tới một cái phòng cũ nát bên trong loại phòng này chính là dịch g i a cấp thấp nhất tôi tớ mới có thể chỗ ở sau đó hai năm bọn hắn tại dịch ra đã trải qua vô tận trào phúng cùng dày vỏ thậm chí liền tôi tớ cũng dám ư ớ c hiếp bọn hắn bọn hắn vị kia tiện nghi phụ thân từ đầu đến cuối không có lộ mặt qua về sau dịch ra rất nhiều so với bọn hắn lớn hơn một chút người càng là dùng bọn hắn tìm niềm vui sau đó đùa dỡn ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý đồng thời âm thầm tu luyện cựu chuyển hoàn đồng công đợi thứ nhất thời điểm tu vi của nàng đạt đến vấn đỉnh cảnh đ ỉ n h phong sau không cách nào t ạ i đột phá nàng quả quyết lựa chọn n ị c h chuyển trùng tu đợi thứ hai thời điểm nàng thành công đạt đến thiên môn cảnh đ ỉ n h phong sau đó lần nữa gặp phải bình cảnh tiếp tục n ị c h chuyển trùng tu cứ như vậy không ngừng gặp lại nàng căn cốt tại mỗi lần n ị c h chuyển trùng tu sau đều đang thay đổi đều đang tăng cường đợi thứ năm thời điểm nàng đã thành công đạt đến động thiên cảnh đ ỉ n h phong đem dịch ra từ một cái nho nhỏ tu tiên thế ra dẫn tới một cái độ cao mới sau đó đợi thứ sáu đợi thứ bảy đợi thứ tám nàng cũng dừng bước tại bàn thánh dịch da càng là trở thành cẩm tú vực đệ nhất tu tiên gia tộc nghĩ tới những thứ này chuyện y l ư y cảm thấy cũng là trâm trọng một cái giết mình ca ca gia tộc vậy mà tại chính mình che chở cho trưởng thành đến bây giờ thế lực bá chủ nàng có thể đỡ dậy cũng có thể hủy diệt những cái kia từng đả thương ca ca của nàng người nàng cũng nhớ kỹ mặc dù cái này một số người đều đã chết nhưng bọn hắn hậu đại còn sống bút chứng này y l ư y muốn n ó i lại dịch da nguyên lai、like、bất quá là một cái nho nhỏ tu tiên thế ra để cho bọn hắn quay về lúc trước có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất y y t ỉ trong mắt tràn đầy vô tận hận ý tu vi của nàng tại bắt đầu kéo lên đảo mắt đã đột phá thiên môn cảnh sơ kỳ sau đó chính là thiên môn cảnh trung kỳ thiên môn cảnh hậu kỳ sau một n é n n h a n g ý y t vi đã đạt đến thiên môn cảnh đ ỉ n h phong tống kim bình không biết chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy này nháy mắt ở giữa phát sinh sự t ì n h v ừ a xa khỏi hắn nhận thức phạm vi thời khắc này ý y tỉa y đứng tại một cái phế tích phía trước đây là dịch thành sóng nghèo cỏ dại rầm rạp ý y t nước mắt lần nữa chảy xuống bởi vì nơi này chính là trước kia minh mọi bọn họ ở qua chỗ dịch thanh phát triển đã trải qua mấy cái giai đoạn ở đây chính là lúc đầu nơi phun hoa chỉ là theo thời gian trôi qua trung tâm thành phố dần dần phát sinh chết đi lúc đầu nơi phun hoa hôm nay đã sớm cảnh còn người mất y duy ý ý ý đứng trong p h í a tích ánh mắt lộ ra vẻ đau thương tay của nàng vung lên một c ỗ linh lực gào thét mà ra trên mặt đất lập tức đất đá bay mù trời bùn cát hòn đá không ngừng bay lên một cái khổng lồ hố sâu chậm rãi hiện lên tống kim bình không biết y duy ý muốn làm gì chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên giờ khắp này hắn cảm thấy y duy ý thay đổi trên người nàng triển lộ ra một luồng khí tia sợ hãi hố sâu còn đang không ngừng càng sâu đảo mắt đã mấy trượng đúng lúc này một đoạn bạch cốt hiện thân cơ yêu yêu đình chỉ động tắc trong tay một cái phi thân tiến vào trong hố sâu tống kim bình không đi xuống mà là đứng ở phía trên hắn đã đã nhìn ra cái kia bạch cốt hẳn không phải là một người trưởng thành y y t hai ì h tay nâng lên bạch cốt động tắc cẩn thận dị thường chỉ sợ làm hư đồng dạng nàng lấy ra một cái hộp đem căn này bạch cốt chứa vào trong hộp sau đó nàng tại bốn phía không ngừng tìm kiếm cũng không còn bạch cốt xuất hiện còn sót lại cái này một cây có lẽ là thượng thiên có linh vì yg bảo lưu lại tới cuối cùng cái này một cây xương cốt y duy thận ì t h trọng đem cái này căn cốt đầu thu hồi ánh mắt của nàng biến trước nay chưa có kiên định dịch ra nàng một ngày nào đó sẽ đích thân hủy diệt tống kim bình chúng ta trở về đi thôi y duy n g h ĩ đối với dịch thành đã không còn bất kỳ lưu luyến nàng muốn trở về đại yến thánh tông tống kim bình gật gật đầu hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra tiểu tổ tông khôi phục bình thường liền tốt đúng lúc này một lao giả vô thanh vô tức xuất hiện tại hai người cách đó không xa nhìn về phía y duy n h ĩ thời điểm hai mắt tỏa sáng giống như nhìn thấy một khối chân bảo hiểm thế lao giả này chính là âu dương vô cực hắn vừa mới bởi vì tò mò bám theo một đoạn tại i y i i ở sau lưng vốn là còn không có quá mức để ý nhưng y i y i i vừa mới trong nháy mắt đột phá một cái đại cảnh giới để cho âu dương vô cực cuối cùng nghiêm túc tra xét rõ ràng i y i i thần hồn của hắn chi lực đ ả o qua i y i i thời điểm lại có một tia bị thôn phệ cái này khiến âu dương vô cực g i ậ thân m ì n không thôi u d ư ơ g vô cực thân thể â n t h cũng hơi r u n g dậy hắn biết mình gặp thể chất đáng sợ nhất một trong thao thiết chiến thể chương bốn trăm bảy mươi sáu trốn chương bốn trăm bảy mươi sáu trốn tiểu cô lương bái lao phu làm thầy như thế nào lao phu tất nhiên dốc túi tương tự n h ờ ngươi trở thành phiến đại lục này tối cường cái đám tia người âu dương vô cực hai mắt lấp lánh nhìn c h ầ m c h ầ m y rỉa y rỉa hắn vậy mà cảm giác trong lòng dâng lên một vẻ khẩn trương đồng thời còn có một tí hưng phấn tống kim bình cùng y rỉa y rỉa đồng thời bị sợ nhảy lên tống kim bình b ả n có thể phản ứng trực tiếp chắn y rỉa trước người âu dương vô cực trên thân mặc dù không có t r i ể n lộ bất kỳ khí thế nhưng hai người vẫn như cũ cảm thấy một áp lực đáng sợ vị tiền bối này chúng ta thế nhưng là đại yến thánh tông người tống kim bình mặc dù nội tâm rất sợ nhưng sẽ ra hổ chuyện hắn lợi hại nhất hơn nữa đại yến thánh tông danh khí phi thường lớn hắn tin tưởng nhất định có thể chấn nhất đối phương quả nhiên âu dương v lông mày không khỏi hơi nhữ lại hắn còn chuẩn bị đi đại yến thánh tông xem chúng ta tiểu chủ nhân thế nhưng là thánh chủ đại đệ tử ngươi cũng không cần đánh cái này ý nghĩ xấu tống kim bình thấy đối phương c a o mày thời điểm lập tức tiếp lấy tăng giá cả âu dương vô cực sau khi nghe được quả nhiên trong mày nhưng chỉ chỉ một lát sau lông mày của hắn liền thư gian ra hắn nhưng là b ả n thánh bên trong vùng thế giới này kim tự tháp ngọn tháp b i â n vật sao lại bị một hai câu liền h ủ đến có thể tu luyện tới cảnh giới này người không người nào là tâm tính kiên định hạng người bọn họ đều là từ trong núi thây biển máu người đi tới gặp quá nhiều đồ vật theo lông mày của hắn gian ra hắn hướng phía trước bước ra một bước tống kim bình cũng tốt y ý ý ý ý ý ý ý cũng được trực tiếp bị giam cầm ở bên trong vùng không gian này giờ khác này hai người giống như bị thi triển định thân thuật đồng dạng biểu tình trên mặt đều trực tiếp ngưng kết tiểu cô đương lao phu cũng là b ả n thánh ngươi chỉ cần bái lao phu làm thầy lao phu có thể đàng cấp ngươi giới thiệu mấy cái b ả n thánh sư tôn ngươi xem coi thế nào âu dương vô cực sau khi nói xong nguyên bản giam cầm tống kim bình cùng y ý ý y không gian hơi rung nhẹ hai người một lần nữa thu được tự do tống kim nhưng hắn cũng không rời thân thể của mình vẫn gắt gao ngăn tại trước mặt y y y y ánh mắt t i ế n tĩnh cũng không có bởi vì âu dương vô cực triển lộ uy áp có bất kỳ e ngại tiền bối ta đã có sư tôn ngươi muốn ta bái sư cũng không phải không được chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta bây giờ sư tôn ta sẽ đồng ý bái ngươi làm thầy y y lời nói để cho âu dương vô cực khỏe miệng hơi hơi run dậy một chút mặc dù ngày đó người chấp pháp thánh giả vẫn là thời điểm hắn không tại trong hư không kia nhưng hắn nhưng là gặp qua cái kia đoạn lưu ảnh hai chia ở giữa trực tiếp chém chết một cái bàn thánh vị này đại yến thánh tông thánh chủ thủ đoạn tuyệt đối là thâm bất khả hắn mặc dù tự phụ nhưng hắn cũng không ngu xuẩn hắn không cho rằng bản thân có thể đánh thắng đối thủ đúng lúc này một thân ảnh lõe lên mà ra trực tiếp ngăn ở tống kim bình mặt phía trước huyền văn hiện thân huyền văn bái kiến âu dương tiền bối huyền văn không người đối với âu dương vô cực thi lệ âu dương vô cực nhìn huyền văn một mắt đối với sự xuất hiện của hắn hắn không có chút nào ngoài ý mớn huyền văn trốn ở trong tối hã có thể giấu g i ế m được hắn người biết lao phu âu dương vô cực nhìn xem huyền văn nhữ mày thanh không nghĩ tới lại có người biết thân phận của hắn huyền văn liền vội vàng gật đầu sau đó mở miệm nói tiền bối năm đó ở trung châu vực thời điểm văn bối đã từng xa xa gặp qua nói đến giống như đã là bốn mươi năm trước chuyện âu dương vô cực nghe xong con mắt lần nữa khẽ h í p một cái hắn ngược lại là nghĩ tới bốn mươi năm trước mình quả thật đi qua trúng châu vực lúc đó là muốn ngăn cản bọn hắn luyện chế chiến hồn đan nhưng không có gia tộc nào cho hắn mặt mũi ngươi là huyền g i a người âu dương vô cực thần tình lạnh nhạt mở miệng huyền văn nghe xong sau đó lắc đầu đáp lại nói trước kia là bây giờ không phải là ta bây giờ là đại yến thánh tông một cái trưởng lão âu dương vô cực nhìn huyền văn một mắt sau đó nhìn về phía ý ỉa ý ỉa mở miệng nói tiểu cô lương lao phu là rất có thành ý lao phu cũng không cần ngươi thoát ly đại yến thánh tông ngươi vẫn là đại yến thánh tông thánh chủ đệ tử nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ngươi bái lao phu làm thầy lao phu cả đời này chưa bao giờ từng thu đệ tử ngươi cũng là lao phu duy nhất coi trọng ngươi xem coi thế nào âu dương vô cực trong hai mắt lộ ra một tia màu nhiệt huyết tại tu tiên giới bái nhập danh sư môn hạ cùng thu đệ tử đ ắ c ý hai thứ này vẫn luôn là mọi người trong miệng nói chuyện say x ư a sự tình ý, ý thì thiên phú còn tại đó âu dương vô cực há có thể không tâm động đối với thánh vương cảnh hắn tự nhiên là muốn đi thử nhưng hắn cũng không muốn cả đời mình sờ học theo hắn một dạng vù xung kích thánh vương cảnh cựu tử nhất sinh thậm chí thập tử vô sinh cái này vạn năm qua chưa bao giờ có người thành công qua nhưng một bước cuối cùng vẫn như cũ có trước mặt người khác buộc tiếp tục bởi vì một khi thành thánh bọn hắn chính là chúa tể phiến thiên điện này tại trong phương tiên điện mẹ bên trong lưu bọn hắn lại ơ n ký hơn nữa thành thánh người thọ nguyên lâu đời bọn hắn nắm giữ càng thêm tháng năm dài đằng đắng bọn hắn có thể để gia tộc của mình trở thành đệ nhất thế gia ý ý ý ở trước mắt nàng rất rõ ràng hôm nay muốn thoát thân cũng không dễ dàng ánh mắt của người này nói cho nàng không đạt mục đích thể không bỏ qua tiền bối chuyện này ta muốn trước hỏi qua sứ tôn. nếu như hắn không đồng ý ta cũng không biện pháp y ý y nghĩ nghĩ nói ra lý do này nàng cảm thấy lý do này h ắ n sẽ không chọc giận đối phương âu dương vô cực đứng tại chỗ suy tư sau đó nhãn châu xoay động mở miệng nói không sao vậy ngươi trước hết đi theo ta đi qua mấy năm ta lại tới tìm ngươi sư tôn âu dương vô cực sau khi nói xong trực tiếp đưa tay trộm một cái y ý, ý thân thể trực tiếp phiêu khởi hướng về âu dương vô cực bay đi huyền văn tống kim bình hai người nhưng là giống như lâm vào vũng bùn đ ồ n g dạng thân thể cơ hồ không cách nào chuyển động thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến dù l à huyền văn đã là động thiên cảnh đ ỉ n h phong tại âu dương vô cực vị này b á n thánh trước mặt vẫn không có chút nào sức chống cự y dù y dìa trong mày nàng thao thiết chiến thể tự động kích hoạt một cỗ thôn vệ chi lực từ thân thể ừ t â n t h bây ê n trong tôn、gia. Nếu như là người khác nắm giữ thôn vệ chi thể, ra. giữ khác chi là vệ b giờ vẫn không có chút nào phản kháng bởi vì âu dương vô cực vận dụng bộ phận quy tắc chi lực nhưng y dù y dìa khác biệt nàng tu luyện chính là cựu chuyển hoàn đồng công thân thể của nàng vẫn luôn là cùng một cỗ trong cơ thể của y d ì y a có dầm d ạ p chẳng trị quy tắc chi lực những thứ này quy tắc chi lực chỉ là ở vào ẩn nút trạng thái thôi âu dương vô cực quy tắc chi lực đối với nàng mà nói nàng đồng dạng có thể thôn vệ y t h ì thân thể lắc lư trong tay nàng xuất hiện một cái phủ văn đặc t h ủ bị nàng bóp chặt lấy chỉ thấy thân thể của nàng phi tốc phai n h ạ t sau đó tại trong âu dương vô cực ánh mắt khiếp sợ tiền trong trực tiếp biến mất không còn t â m tích â u dương vô cực trong mày bởi vì y g h lại vừa mới thi triển thủ đoạn chính là bán thánh cường giả mới có thủ đoạn có thể mặc thấu không gian thân thể của hắn đồng dạng phi tốc phai nhạc trong nháy mắt tại chỗ biến mất chứng bốn trăm bảy mươi bảy k chương bốn trăm bảy mươi bảy kịp thời cứu viện âu dương vô cực vừa đi huyền văn cùng tống kim bình đồng thời khôi phục tự do hai người đồng thời nhìn nhau lẫn nhau trong mắt đều lộ ra vẻ lo lắng ta đã thông chi thánh chủ hắn hiện đang trên đường chạy tới huyền văn hướng về phía tống kim bình mở miệng ánh mắt lộ ra của hắn một tia lo lắng hắn không có nói cho tống kim bình âu dương vô cực đến từ người chấp pháp mà thánh chủ mấy năm trước giết một vị người chấp pháp b ả n thánh dịch thành đông nam phương hướng bên ngoài ba ngàn dặm âu dương vô cực thân thể h i lên thân hồn của hắn quét một phía khe cho mày hắn vừa mới thanh cảm ứng được ý, ý khí tức đến nơi này tuyệt không có khả năng làm lỗi hắn đột nhiên trong lòng hơi động thân thể lần nữa phai nhạt xuất hiện lần nữa thời điểm lại đã tới bên ngoài ba ngàn g i ả m ở đây quả nhiên lại phát hiện yi khí tức âu dương vô cực trên mặt không khỏi lộ ra một tiên ngưng trọng thân thể lần nữa phai nhạt lại là ba ngàn g i ả m lần này hắn vừa hiện thân liền thấy yi hải nhạt đi thân ả n h định âu dương vô cực hướng về phía yi hải vị trí một ngón tay giữa thiên địa quy tắc p h u n g trào yi thân thể có chút dừng lại nhưng sau đó vẫn là biến mất không còn tam tích âu dương vô cực không chút do dự thân thể của hắn khẽ động bước ra một bước sau đó trực tiếp biến mất không còn tam tích xuất hiện lần nữa thời điểm hắn đã tới một cái thâm cốc bên trong ở đây sương m ủ m ị n mờ che đậy hết thảy nhưng y duy thân ảnh cũng không xuất hiện ở đây cũng không có y duy khí tức âu dương vô cực sắc mặt rất là khó coi thần hồn của hắn bày ra đảo qua phương viên mấy ngàn giảm vẫn không có phát hiện y duy i ấ u vết âu dương vô cực cũng không biết ngay tại cái cuối cùng chỗ hắn tiêu thất thời điểm y duy ở hiện thân sắc mặt của nàng trắng bệnh như tờ giấy những thủ đoạn này cũng là chính nàng để d à n h xuống thủ đoạn theo trí nhớ thức tỉnh nàng cuối cùng có thể vận dụng y duy không dám dừng lại trong tay nàng xuất hiện một cái ngọc giản sau đó bóp chặt lấy một cái đường hầm hư không hiện lên thân thể của nàng bước ra một bước trực tiếp bị đường hầm hư không nuốt hết nàng lần nữa hiện thân thời điểm nàng đã tới thanh c a trong thành y như y thì từ thanh ca thành một cái nhà xuất hiện lập tức ra khỏi thành sau đó hướng về vạn trọng sơn phương hướng chạy vội nàng rất rõ ràng bán thánh cường giả thủ đoạn đáng sợ đến cỡ nào âu dương vô cực tối đa cũng chỉ có thể dây dưa phút chốc nàng chỉ có trở lại đại hiến thánh tông mới xem như chân chính an toàn y như y thì đem tốc độ của mình thi triển đến thực hạng nhưng vừa rời đi thanh ca thành không lâu nàng liền ngừng lại giờ khác này ở y như y, thì y thì phía trước âu dương vô cực hiện thân hắn nhìn về phía y, thì y, thì y thì thời điểm. trong mắt thưởng thức càng thêm nồng đậm tiểu cô nương ngươi trốn không thoát lao phu lòng bàn tay ngươi vẫn là ngoan ngoan bái ta làm t h ầ y à. âu dương vô cực rất là cảm khái hắn kỳ thực cũng không biết ý dưới ý ý là dấu vết hắn chẳng qua là cảm thấy ý ý tất nhiên sẽ hướng về đại yến thánh tông phương hướng mà đến cho nên hắn tại đã mất đi ý ý để giấu bằng nhanh nhất sau, vết tức t nhanh lập ý dưới ý dưới ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý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 trên người đối phương mặc dù không có triển lộ bất kỳ khí thế nhưng hắn có thể cảm nhận được có một cô đáng sợ sát lục chi ý c h ẳ n ngập lý tâm an nhìn thấy âu dương vô cực ánh mắt yên tĩnh mở miệng nói đạo hữu muốn cùng bàn thánh chủ c ư ớ p đệ tử hay sao âu dương vô cực khỏe miệng hơi hơi run dày một chút hắn tự nhiên muốn cướp nhưng lại không dám công khai cướp tính toán lần này là lao phu càng hẳn dở rời đi nơi này chẳng biết tại sao tại đối mặt lý tâm an thời điểm trong lòng của hắn không có chút nào sức mạnh lý tâm an con mắt khẽ hít một cái sau đó mở miệng nói nếu như ta không có đoán sai ngươi hẳn là đến từ người chấp pháp âu dương vô cực vốn chuẩn bị rời đi. những g năm này hắn đối với người chấp pháp làm qua điều tra nhóm người này đến từ thánh cùng đại lục các vực cũng không phải đến từ trung châu vực trước t i a chấp pháp giả liên minh thành lập mục đích chính là giữ gìn thánh cùng đại lục hòa bình nhưng hơn một mươi năm qua tới n g ư ờ i c h ấ p pháp l i ê n minh nội bộ t h e o n h ó m người t h ứ n h ấ t lần l ư ợ t rời đi, bọn h ắ n t í n h c h ấ ta dần d đại yến thánh tông làm khách bản thánh trung chủ sẽ hơi tận tình địa chủ n hữu nghị c lý tâm an h ư ô n g t về phía âu dương vô cực mở miệng được u sau đó đối với y y y y y y y y y y y y y y y h y y y t y y y y y y y y y y y y y y t y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y h y y n y y y y y y y y y y y y y y y y y y c y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y h y y h y y y y y đi thẳng tới cổ yêu đỉnh đầu đứng ở lý tâm an bên cạnh thân đa tạ sư tôn y cười đối với lý tâm an mở miệng lý tâm an liếc mắt nhìn y rìa y hắn liếc mắt liền nhìn ra y rìa y t u vi tăng lên một cái đại cảnh giới hắn không biết y rìa đến cùng đã trải qua chuyện gì xem ra sau khi trở về phải thật tốt hỏi một chút hắn vừa mới tiếp vào huyền văn thông chi thời điểm lập tức chạy đến cũng may kịp thời đổi tới nếu như y rìa thật sự xảy ra chuyện hắn không ngại lần nữa đổ thánh cổ yêu cự thương nổi giận gầm lên một tiếng thân thể cao lớn chui vào trong vết nước không ra bên trong sau một lát biến mất không còn tam tích âu dương vô cực đứng tại chỗ biểu tình trên mặt biến hóa không chắc nhưng sau một lát hắn vẫn là hạ quyết tâm hắn vốn là có ý định đi một chuyến đại yến thánh tông bây giờ có thể có cơ hội này cũng là một chuyện tốt người chấp pháp nội bộ phần lớn người cũng không hy vọng có một cái địch nhân cường đại thời thời khắc khắc ghi nhớ lấy bọn hắn nay bằng với tại đỉnh đầu bọn họ treo lấy một cái tùy thời có thể chém xuống tới c ự a kiếm thanh kiếm này để cho bọn hắn ăn ngủ không yên đêm không thể xây rứt âu dương vô cực hạ quyết tâm sau đó hướng thẳng đến đại yến thánh tông phương hướng mà đi chương bốn trăm bảy mươi tám âu dương vô cực sắc chương bốn trăm bảy mươi tám âu dương vô cực sát cơ đại yến thánh tông quảng trường lý tâm an cùng âu dương vô cực ngồi đối diện nhau âu dương vô cực cưỡng chế đẻ xuống khiếp sợ trong lòng hắn có một loại như ngồi bàn trông cảm giác từ tiến vào đại yến thánh tông bắt đầu hắn cũng cảm giác bị h ồ n g hoang manh thu nhìn chằm chằm đ ồ n g dạng tùy thời có bị thôn vệ khả năng đây cũng không phải là ảo giác của hắn mà là một cái bán thánh cường giả đối với nguy hiểm cảm giác nếu như ngay cả điểm ấy cảm giác cũng không có hắn sớm đã v ấ lạc hắn vốn cho là cầu nguy cơ này đến từ trước mắt vị này sâu không lường được thánh chủ nhưng về sau hắn lại cảm thấy không ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa thời gian linh lung tháp thần sắc nghiêm nghị hắn há có thể không biết đó là một kiện chuẩn thánh binh y cho hai người đưa lên nước trà sau đó lui xuống âu dương đạo hữu thỉnh lý tâm an nâng c h u n g trà lên khẽ nhấp một cái âu dương vô cực cũng giống như thế sau đó để chén trà xuống lý thánh Chủ hẳn không phải là linh lung vực hoặc cầm tú vực người a âu dương vô cực đánh vỡ trầm mặc hỏi nghi v ẫ n trong lòng cái này cũng là chấp pháp giả liên minh hiếu kỳ một vấn đề người chấp pháp tự nhiên từng điều tra lý tâm an nội tỉnh ngoại trừ cha được bạch hạc vực một c á chuyện còn lại giống như một điều bí ẩn lý tâm an mỉm cười bình tĩnh nói Chính xác n đại đại thánh thánh lý tâm h thực sắc n ó an h bách liếc n g câu dương vô cực một cái thẳng thắn nói âu dương đạo hưu ta đối với người chấp pháp cũng rất là tò mò theo ta được biết người chấp pháp nội bộ chia làm hai cái phe phái không biết là thật hay giả lý tâm an sau khi nói xong hai mắt nhìn xem âu dương vô cực l ặ n g lặng đứng chờ đối phương trả lời âu dương vô cực thu hồi suy nghĩ của mình suy ngâm chốc l á t nói lý thánh chủ nói không sai chấp pháp giả liên minh chính xác chia làm hai cái phe phái một bộ phận chính là giống lao phu dạng này người hy vọng có thể vì thánh cùng đại lục ra một phân lực lấy ứng đối tương lai đại tai nạn một phần khác nhưng là hy vọng phát triển tự thân gia tộc hy vọng có thể cùng trung châu v ư ợ tất t cả thế g i a s á n h vai cho nên người chấp pháp sớm đã không phải lúc đầu người chấp pháp lần trước đại h ế n thánh tông khai tông lập phái thời điểm trắng vũ chính là bọn hắn an bài tới đơn giản chính là muốn thăm dò ra thánh chủ thực lực thánh chủ chém giết để cho bọn hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có mấy năm này bọn hắn liên tiếp xuất hiện tại t r u n g châu vực liên hợp trung châu vực tất cả thế g ra t h á n h chủ sớm đoạn thời gian đại khai sát giới chém giết cơ hồ tất cả trung châu vực người ta tin tưởng t h á n h chủ hẳn là biết rõ bọn hắn không xuất hiện coi như xong một khi xuất hiện tất nhiên là một đòn sấm vang chấp g i ậ t âu dương vô cực sau khi nói xong bình tĩnh nhìn một mắt lý tâm an hắn không hối hận nói những thứ này hắn đối với những người kia cũng rất bất mãn bởi vì bọn hắn đem toàn bộ thanh cùng đại lục làm cho dối loạn lý tâm an tâm h ý sâu sắc liếc mắt nhìn âu dương vô cực hắn biết đối phương lời nói này không có sai hắn mấy năm này sở dĩ không có rời đi cũng là đang chờ nơi này chờ đã chờ người chấp pháp trả thù cũng là chờ trung châu vực tất cả thế gia liên hợp trả thù thậm chí đông nam tây bắc bốn vực cũng có thể tham dự vào hắn đã sớm chuẩn bị xong nhất thiết phải tới một hồi chân chính máu tanh s á t lục mới có thể chấn nhiếp toàn bộ thiên hạ hắn mấy năm này thông qua thời gian linh linh tháp thời gian gia trì đã chuẩn bị xong bộ thứ hai thập phương giết thánh đại trận hắn đã lặng lẽ bố trí tốt bộ này trận pháp hắn không có bố trí tại đại yến thánh tông mà là bố trí tại đại yến thánh tông bên ngoài. Hắn hắn c xoèn xoèn, âu dương vô cực nhìn về phía lý tâm an trên mặt đã lộ ra một vẻ khẩn trương thân sắc lý tâm an liếc âu dương vô cực một cái sau đó vung tay lên một cái lưu ảnh thạch xuất hiện cái này lưu ảnh thạch là hắn trước đây thu hắn đem lưu ảnh thạch ném cho âu dương vô cực sau đó bình tĩnh mở miệng nói chính ngươi xem một chút đi âu dương vô cực thân thể run nhẹ nhẹ nhưng vẫn là truyền linh l ư c vào trong nháy mắt lưu ảnh thạch phát sáng phía trên hình ảnh dần dần hiện lộ ra từng tòa thành trị bị tàn sát không còn một mống khắp nơi đều là thi thể toàn bộ thiên phong vực không có chút sinh cơ nào trong hình phong t ộ c cùng người của ma tộc hiện thân nhìn âu dương vô cực song quyền nắm chặt trong mắt sát cơ lâm nhiên tại âu dương vô cực trên thân kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực hiện lên dần dần tại đỉnh đầu hắn tạo thành một cái ngũ hành vòng ánh sáng đây là trong cơ thể của chính hắn khí thế tự động hiện hóa kết quả cũng không phải đặc biệt vì chi thời gian vẹn vẹn đi qua vài phút nhưng lại giống như đi qua dài dàng dặc một thế kỷ lý tâm an lần nữa nhìn thấy thiên phong n ự c thảm trạng trong lòng của hắn vẫn như c ũ không cách nào bình tĩnh trong mắt lóe lên vô tận sát cơ âu dương vô cực vốn là còn tương đối khắc chế về sóc nhưng là thân thể run r u dậy cặp mắt của hắn dần dần trở nên đỏ như máu s á t cơ lẫm nhiên âu dương vô cực t h ở sâu đem lưu ả n h thạch còn đưa lý tâm an trên mặt đã lộ ra vẻ mặt thống khổ sau một lát mũi tràn đầy đ a u lớn mở miệng nói lao phu đến từ thiên phong n ự c ngũ hành tông âu dương vô cực sau khi nói xong cặp mắt đục ngầu cũng không khỏi hơi hơi mặc dù hắn rời đi thiên phong vực đã hơn một ngàn năm thế nhưng dù sao cũng là nuôi dưỡng hắn tâm môn thiên phong vực là sống hắn nuôi hắn chỗ đó là trong lòng của hắn nhà bây giờ nhìn thấy thiên phong vực thảm trạng như vậy trong lòng của hắn sát cơ ngập trời cỗ này sát cơ nhằm vào tự nhiên là phong gia lý t h á n h chủ lão phu hỏi lại một vấn đề thiên phong vực cuối cùng như thế nào âu dương vô cực sau khi nói xong trên mặt đã lộ ra thấp thỏm t h ầ n sắc lý tâm an thở dài sau đó mở miệng nói mặc dù thiên phong vực rất là thê thảm nhưng cuối cùng cũng may lưu lại hưng hỏa sau đó hắn đem cố rượu chúc sự tình t ặ n kẽ nói một lần nói hai người tại thiên phong vực kinh nghiệm sự tình âu dương vô cực nghe xong không khỏi nhẹ nhàng thở ra sau đó đứng dậy hướng về phía lý tâm an ôm q u y ề n túi đầu lý thánh chủ một bái này là lao phu đại biểu toàn bộ thiên phong vực đối ngươi cảm kích nếu như không có ngươi c ù n g cố đạo hữu ta thiên phong vực xem như triệt để diệt tộc chuyện này lao phu tất nhiên ghi nhớ trong lòng ngày khác tất có hồi báo âu dương vô cực sau khi nói xong cặp mắt đục ngầu bên trong sắc cơ lâm nhiên phong ra đáng chết lý tâm an nhìn xem âu dương vô cực bóng lưng rời đi thở dài không có mở miệm c hôm, hôm nay là phi tiên tông lão tổ sáu nghìn năm đại thọ thời gian toàn bộ phi tiên tông khắp nơi đều là thọ chữ thanh hồng tụ một thân hồng y dỉa trải qua mấy năm khí tức trên người nàng càng thêm hùng hậu cả người nhìn qua cũng càng thêm xinh đẹp tuyệt luân thời khắc này phi tiên tông sớm đã tới số lớn khách mời linh l ư n g bực lạc thánh tông tàng địa môn ma vân tông huyền ma tông người cũng đã tới phái tới cũng là tông môn đại trưởng lão linh thiên các cùng vạn kiếm tông đồng dạng phái người đưa tới hạ lễ mặc dù hai cái tông môn cô lập núi lại nhưng loại đại sự này bọn hắn hay là muốn tham dự cầm tú vực ư dịch thanh hồ quan bốn nhà cũng nhao nhao phái người đến đây đưa tới trọng lễ thời khắc này phi tiên tông đại quảng trường phía trên thiên môn cảnh người chỉ có thể tìm xó x ì n h ngồi xuống thở mạnh cũng không dám bên cạnh bọn họ thiên tượng cảnh nhiều như chó động thiên cảnh đại lao đi lấy đất nơi nào có bọn hắn thiên môn cảnh người nói chuyện phần tại đại quảng trường ngay phía trước một cái bàn tròn vẫn như cũ không, không có ngồi bất luận kể nào trước này bàn tròn chính là hôm nay chủ bàn b cái cái tông, tông thánh thánh ì khó t mà nói g tới n đại yến thánh tông thánh chủ mấy năm này đều đang bế quan lần trước xuất quan một chuyến đem trung châu vực phái tới người giết sạch sành xanh thật sự là lớn thủ bút nguyên bản ta còn tưởng rằng phi tiên tông vị lao tổ kia nếu như không có ở đây tương lai đáng lo bây giờ có đại yến thánh tông làm chỗ dựa không cần lo lắng cái gì mấy năm này hẳn là linh lung vực cùng c ẩ m tú vực nhất là hòa bình mấy năm những đại thế lực kia đều thu liễm phong man g của mình hòa bình chỉ là tạm thời tranh đấu mới là vĩnh hằng tu tiên giả không cướp đoạt tài nguyên cái kia còn tu cái giám tiên ta nghe nói gần nhất vạn kiếm tông phụ cận xuất hiện đại lượng lạc thánh tông tàng địa môn ma vân tông huyễn ma tông đệ tử cũng không biết thật giả nhỏ giọng một chút không nên bị nghe xong đi bằng không thì chúng ta liền t h ẳ n rồi vì tiên tông đại quảng trường bên trên nghị luận ở mỹ thảo luận sự tỉnh các loại người đều có cái này một số người đều đến từ linh lung vực cùng cầm tú vực các đại thế lực cho nên tin tức tự nhiên cũng là linh thống nhất bọn hắn thảo luận sự tình kỳ thực cũng đại biểu gần nhất phát sinh ở hai vực sự kiện lớn đại yến thánh tông t h á n h chủ đến đưa lên thọ lễ cựu phẩm dưỡng hồn đan một khỏa đúng lúc này h é t lớn một tiếng từ đằng xa trên không chuyển đến chỉ thấy một cái dữ tận cự long xuất hiện ở chân trời cự long phía trên đứng bốn bóng người bốn người này chính là lý tâm an huyền văn tống kim bình y y vừa mới tiếng la tự nhiên là tống kim bình kêu đi ra hắn tình nguyện nhất làm loại chuyện này quả nhiên theo câu nói này chuyện ra vốn là còn có một chút huyên náo phi tiên tông quảng trường yên tĩnh im lặng tất cả mọi người đều n g ử a đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm phi tiên tông bên này một cái lao hầu cùng một thân áo đỏ thanh hồng tụ phi thang giữa không trung lao hầu này chính là phi tiên tông lão tổ trịnh có thể trên người nàng có một tầng đồng nặc tử khí quân quanh trịnh có thể quá già rồi mặc dù trên người có bán thánh vĩ áp nhưng thể nội khí huyết đã khô cạn đến nhân sinh giai đoạn cuối cùng bất quá hôm nay trịnh có thể sắc mặt hồng luận cũng đang ứng nghiệm câu nói kia người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái vẹn vẹn mấy hơi thời gian cự long liền đi tới phi tiên tông bầu tr sau đó phi tốc hạ xuống chúc mừng trịnh đạo h ư u sáu nghìn năm đại thọ cố ý đưa lên cựu phẩm dưỡng hồn đan một khỏa bày tỏ tâm ý lý tâm an mở miệng cười tống kim bình lập khắc lên phía trước đi tới trịnh có thể trước mặt cung kính đưa lên một cái bình s ứ đại thủ bờ ta đại yến thánh tông vậy mà vừa ra tay chính là cựu phẩm dưỡng hồn đan có viên đan dược này đoan trường phi tiên tông vị lao tổ này có thể đủ nhiều sống mấy năm cựu phẩm dưỡng hồn đan thần hồn loại đỉnh cấp đan dược giá trị liên thành nghe nói phục dụng loại đan dược này dù là linh hồn còn sót lại yếu ớt một kia cũng có thể lần nữa khôi phục tới thật Đám người cuối cùng phản ứng cuối lại, bây ọ n hắn chấn nhấp này nhịp. chậm vừa mới mới một rồi, đều bị b lúc này mới chậm một nhịp. Bây giờ tất cả mọi người nghị luận lên từng cái giật mình dị thường đồng thời ánh mắt lộ ra vô tận vẻ hâm mộ thanh hồng tụ trắng lý tâm an một mắt lần trước chính mình hướng ra hỏa này đòi hỏi một cái muốn cho lão tổ phục d ụ n g hắn nói không có bây giờ tốt trực tiếp đưa một cái tới thanh hồng tụ trong lòng còn tưởng rằng là lý tâm an một mực nhớ nhung chuyện này cho nên hôm nay mới có thể tiễn đưa loại đan dược này đây hết thể đều là bởi vì nàng thanh hồng tụ làm sao biết nàng thật sự suy nghĩ nhiều lý tâm an nói với nàng không có tuyệt đối không có lừa nàng thật sự không có bây giờ sở d i nắm giữ tự nhiên là bởi vì phía trước trường sinh bất tử quyết đột phá nguyên nhân so với luyện hồn đan dưỡng hồn đan hắn tương đối cam lỏng luyện hồn đan đối với hắn tác dụng so dưỡng hồn đan còn lớn hơn cho nên hắn đều chính mình giữ lại chính có thể đưa tay từ trong tống kim bình tay bên trong tiếp nhận bình xứ cười đối với lý tâm an mở miệng đa tạ lý thánh chủ đích t h â n tới lý thánh chủ xin mời ngồi lý tâm an mỉm cười sau đó đối với thanh hồng tụ gật gật đầu cùng bọn hắn cùng một chỗ ngồi ở trên bàn chính một bàn này tổng cộng chỉ có bốn người ngoại trừ trịnh có thể cùng thanh hồng tụ chính là lý tâm an cùng y y y y yi tu vi bị lý tâm an áp chế xuống duy trì lấy thiên môn cảnh đ ỉ n h phong đối với yi yi yi yi tới nói vững chắc căn cơ mới là trọng yếu nhất theo bọn hắn nhật tọa trận này thọ yến chính thức bắt đầu phi tiên tông bên này đủ loại món ăn thay nhau đi lên cũng là đủ loại chân tu mỹ vị bên trong thậm chí đã bao hàm lục g a i hung thu t h ị chính có thể ngồi ở chủ vị nàng thế nhưng là hôm nay người được c h ú thọ lý tâm an nhưng là ngồi ở trịnh vừa vặn bên cạnh mặt khác thanh hồng tụ ngồi ở lý tâm an bên cạnh thân y y y y y nhưng là ngồi ở trịnh có thể một bên cái này tự nhiên là trịnh có thể cố ý an bài nàng đối với thanh hồng tụ tâm tư ha có thể không hiểu ngay tại hiến hội tiến vào náo nhiệt giai đoạn thời điểm một cổ khí tức cường đại từ ngoài vạn giảm dâng lên vô số lôi vân hướng về bên kia hội tụ trên bầu trời có đoá đoá kim liên nở rộ đây là bàn thanh kiếp trịnh có thể người đầu tiên đứng lên tới nhìn phía xa bầu trời giật mình dị thưởng cái hướng kia tựa như là linh thiên các chỗ h u y ế n ma tông một ông lao đứng dậy t h ầ n sắc ngưng trọng mở miệng thanh hồng tụ vốn là còn là vẻ mặt tươi cười bây giờ thấy cảnh này quả đấm của nàng cũng không khỏi nắm chặt giang tự tuyết mấy chữ này cơ hội là từ thanh hồng tụ trong kẽ giang g ạ c ra nghị không ra giang thượng tuyết lại vào lúc này đột phá bán thánh đột nhiên một phương hướng khác cách phi tiên tông xa hơn một chỗ một cái vạn trượng cự kiếm bay lên không bầu trời đồng dạng lôi vân quần c u ộ n lại một cái bán thánh k i ế p đó là vạn kiếm tông phương hướng tàng địa môn một lão già nhẹ dọn g mở miệng trong mắt cũng là không thể tin t h ầ n sắc chương bốn trăm tám mươi đi đến vạn t ư ợ n g bốn trăm tám m đi đến vạn tựa vực lý tâm an bình tĩnh nhìn phương xa k h o miệng không khỏi lộ ra một tia mịm cười t h ẳ n nhiên linh thiên các cùng vạn kiếm tông cùng một ngày sinh ra ban thánh cường giả một ngày này lại là phi tiên tông lão tổ trịnh có thể sáu ngàn tuổi đại thọ thời gian có chút ý tứ phi tiên tông đại quảng trường bên trên đám người còn chưa ăn xong tất cả món ăn liền nhao nhao rời sân linh lung ngực cùng một ngày mới tăng thêm hai vị b ả n thánh làm cho cả linh lung ngực thế cục lần nữa trở nên khó bể phân biệt rất nhiều người đều nhìn về lý tâm an không biết vị này đại yến thánh tông thánh chủ sẽ như thế nào nghĩ dù sao hai tông này lão tổ cũng là chết ở trong tay đối phương khi nhìn đến lý tâm an khỏe miệng mỉm cười thản nhiên thời điểm rất nhiều người trong lòng tâm đủ rõ ràng đại yến thánh tông thánh chủ không đem chuyện này để ở trong lòng thanh hồng tụ sắc mặt hơi khó coi người khác đột phá nàng không thèm để ý nhưng duy chỉ có giang thượng tuyết ngoại lệ nàng cùng đối phương đấu cả một đời há có thể bị đối phương bỏ rơi thanh hồng tụ s o n g quyền chẳng biết lúc nào đã thật chặt giữ tại cùng một chỗ lạc thánh tông tàng điệu môn ma v â n tông huyễn ma tông tứ tông đại trưởng lão nhìn nhau một cái sắc mặt của bọn hắn đều vô cùng khó coi tứ đại tông môn đã âm thầm liên hợp quyết định đợi đến phi tiên tông lão tổ đại thọ sau khi kết thúc liền chiếm đoạt vạn kiếm tông nhưng mà bây giờ ngược lại tốt vạn kiếm tông lại xuất một vị bàn thánh chiếm đoạt hiển nhiên là không thể nào bàn thánh c hậu quả khó mà lường được không có b á n thánh cường giả vạn kiếm tông giống như là một đầu không có răng lá hổ nhưng bây giờ đầu này lão hổ có răng bọn hắn tự nhiên muốn một lần nữa điều chỉnh đối với vạn kiếm tông thái độ phi tiên tông rất nhiều trường lão gương mặt bất đắc dĩ nguyên bản hết thể đều thuận lợi nhưng bởi vì chuyện này phát sinh để cho hôm nay thọ hiến bất chi bất giác biến vị lý tâm an mấy người cũng không có ở lâu mượn cơ hội này rời đi phi tiên tông người đồng hành nhiều một cái đó chính là thanh hồng tụ nàng quyết định tiếp tục đi thời gian linh lung tháp bên trong bế quan nhất định phải nhanh chóng đột phá bàn thánh cái này đã bởi vì trong lòng cái kia một cỗ không chịu thua kình c ũ nguyên là bởi vì phi vì bản g Chính lý tâm an g tông, tông còn nghĩ đi bạch mặc lâm xem dù sao nơi đó xuất hiện một cái thượng cổ di tích nhưng âu dương vô cực xuất hiện để cho hắn cải biến chủ ý hắn quyết định về trước đại yến thánh tông bây giờ thân phận của hắn quá nhạy cảm một khi xuất hành tất nhiên bị vô số người chú ý hắn biết hắn nên dùng một cái thân phận mới ra ngoài đi một chút trở lại đại yến thánh tông sau thanh hồng tụ trực tiếp tiến vào thời gian linh lung tháp bế quan ý n g h ĩ bởi vì tu vi đột nhiên tăng mạnh cần phải có người cùng đối chiến cho nên sẽ lưu lại đại yến thánh tông đặc hấn một tháng đối thủ nhưng là vương vật bang hoàng kỳ niên b ọ n người lý tâm a n nhưng là dùng tên giả lý trường sinh đổi một bộ khuôn mặt mới l ạ g yên không tiếng động rời đi đại yến thánh tông ngoại trừ cơ trường xu không có người thứ hai biết bạch mặc lâm là một cái khổng lồ s ơ n mạch nhưng ở đây địa chất đặc thù linh lực thuộc tính lượn đồng đậm dị thường cho nên ở đây cây cối cực ít đứng ở đằng xa từ xa nhìn lại giống như là một toàn núi hoang lý tâm an cố ý đem dung mạo của mình cải biến thành một lao giả hôn tạp tại trong tà tu nhìn phía xa cái kia khổng lồ kết giới kết g i ớ i phía trên có đặc thù sức mạnh lưu truyền từng đạo quy tắc chi lực v ư ợ quanh đúng là b á n thánh chi lực lý tâm an vận chuyển âm dương sông đồng hướng về kết giới chỗ sâu nhìn lại chỉ cảm thấy hai mắt thấy, đều là hoàn toàn đỏ màu sắc trong lòng của hắn lâm nhiên biết cái này thượng cổ di tích không đơn giản tiến vào bên trong tất nhiên sẽ cuốn vào trong vô biên s á t lục hắn đối với mấy cái này di tích các loại kỳ thực h ứ n g t h ú không lớn bây giờ liếc mắt nhìn sau liền càng thêm không có h ứ n g thú gì hắn vụng trộm truyền âm tần thọ để cho hắn dẫn người rời đi đại yến thánh tông không tham dự lần này thượng cổ di tích tranh đoạn nhìn thấy tần thọ sau khi rời đi hắn cũng là vô thanh vô tức rời đi mấy năm này hắn mặc dù đại bộ phận thời gian đều tại bế quan tu luyện nhưng cũng lợi dụng thời gian hắn rảnh đi khắp toàn bộ linh lung vực cùng cầm thú vực cho nên hắn lần này xuất hành mục tiêu tự nhiên không phải cái này hai vực mà là cùng linh lung vực tiếp giáp vạn tự vực Hắn đã s ớ m m u ố n đó i m ộ cũng bởi vì việc này càng thêm tàn lùi. Một lần kia, hắn sát cơ ngọc trời lần đầu sử dụng nhiên cốt đại pháp đem những xâm lấn giả kia z không còn một mảnh sau đó cũng bởi vì việc này hắn cùng với lạc thủy mặc hà người mấy người rời đi bách linh vực thu này lý tâm an vẫn luôn nhớ kỹ bây giờ cũng nên đi báo thủ thời điểm mấy năm này hắn sớm đã phái người nghe qua vạn t ư ợ n g vực lấy được tư liệu đều không khác mấy vạn t ư ợ n g vực thực tế trưởng khống giả chính là trung châu vực lâm gia nói đến hắn cùng với trung châu vực lâm g i a người cũng đã từng quen biết người này chính là lâm tiêu y ỉ ệ năm đó ở đại hoang vực quảng thanh điện lâm tiêu y ỉ ệ nhìn chúng quảng thành điện điện chủ c h i nữ lữ ưu lan ngàn h u y ễ n linh đồng tử muốn e m lữ ưu lan lửa gạt đi trung châu vực về sau mình tại ma đều thời điểm phát hiện chuyện này giúp lữ ưu lan kích hoạt lên ngàn n u y ễ n linh đồng tử có thể nói như vậy nếu như không có trợ g ú t của hắn lữ u lan nếu quả thật đi trúng châu vực lúc đó vô cùng thê thảm nàng ngàn huyết linh đồng tử tất nhiên bị đào xuống thành tựu một tên khác l ầ m gia thiên tiêu về sau lưu ưu lan cùng lâm tiêu y ỉa bất hòa lâm tiêu y ỉa lại còn chưa từ bỏ ý định trốn ở trong tối chờ đợi thời cơ cuối cùng bị hắn phát hiện thuận tay đem nàng giết chẳng qua là lúc đó lý tâm an không biết vạn tượng vực thực tế trưởng khống giả chính là lâm gia nếu như biết tất nhiên sẽ không để cho lâm tiêu y ỉa như vậy mà đơn giản đi chết hơn nữa bách linh vực kinh nghiệm m ấy lần săn tiên này đều là tới từ vạn tượng vực tu tiến giả chỉ có điều tông môn khác biệt thôi lý tâm an đã sớm nghĩ tới tuyệt sẽ không để cho vạn tượng vực tốt hơn hắn nhất thiết phải vì bách linh vực lấy lại công、đạo. bây giờ hắn cuối cùng có thể dành tay hắn vốn là muốn một người đi tới nhưng nghĩ nghĩ vẫn là để cho người ta đưa tin đi đại yến thánh tông sau năm ngày huyền văn y lia yi tống kim bình h i ệ n thân bốn người cải trang sau rời đi y y l i cần lấy chiến dưỡng chiến không có so đi vạn tượng vực thích hợp hơn địa phương hơn nữa hắn cuối cùng là phải rời đi yi lia yi về sau phải dựa vào chính nàng hắn có thể dạy yi l i y thời gian không nhiều lắm ba ngày sau bốn người tới tàng địa môn tàng địa môn tinh thông nhất truyền thống trận nghiên cứu bởi vậy tại tàng địa môn có thông hướng ngoại giới truyền thống trận Theo t à ngay đ ị môn bên trong t r khóa vực u ề n tại ố n trận g k h động, bóng người biến mất hôm n còn g t tích. Tàng qua bọn hắn đã tới vạn tự ư ợ n vực Đại trọng t h qua trước mắt ký ức cũng không toàn bộ thất tỉnh còn đang không ngừng đang thất tỉnh lý tâm an liếc mắt nhìn at, at, sau đó bình tĩnh mở miệng nói giết người nghe nói như thế huyền văn at, at, tống kim bình đồng thời xưng sở bởi vì thánh chủ nói ra hai chữ này thời điểm quá bình tĩnh chính là bởi vì quá bình tĩnh cho nên mới để cho mấy người cảm giác thần sắc ngưng trọng hai chữ này bên trong ẩn chứa vô biên sát cơ Y duy ý thì biểu lộ cũng biến thành nghiêm nghị lại sau đó ngưng trọng mở miệng nói sư tôn vạn tượng vực cùng ngài có thủ lý tâm an gật gật đầu hắn không có dầu diếm đem bách linh vực sự tình nói đơn giản một lần Y duy ý thì cùng tống kim bình cũng không khỏi lòng đầy căm phẫn huyền văn tắc là yên lặng thở dài sư tôn cái này một số người quá mức chính xác đ á n g chết cái kêu lâm gia người đáng dứt nhất ý duy ý lòng đầy căm phẫn mở miệng trong mắt cũng có sát cơ lấp l ó lý tâm an gật gật đầu sau đó mở miệng nói lâm ra về sau ta sẽ đích thân đi giết lần này đối với ngươi cũng là một sự rèn luyện vạn tượng vực mặc dù làm rất nhiều tuyệt nhưng ta cho bọn hắn lưu một chút hưng ơ hỏa tạm định thiên môn cảnh trở lên giả toàn bộ giết sạch lý tâm a n sau khi nói xong trong mắt của hắn tràn ngập sắc cơ hắn làm không được trung châu vực như vậy phát r ổ nhưng hắn cũng sẽ không để cho vạn tượng vực tốt hơn huyền văn lần nữa trầm m ặ t lại hắn biết nếu quả thật như vậy vạn tượng vực xong không có mấy trăm năm thời gian đều không thể khôi phục nguyên khí bốn người tại đại tượng thành một nhà tựu lâu ngồi xuống gọi một ít rượu và thức ăn đây thật ra là lý tâm ăn một loại thường dùng nghe n ó n g tin tức phương thức Hắn chọn tại i phải ể u lâu đều không phải là l không o kia tiểu phổ thông lý â lâu u chuyên môn đối với tu tiên giả cởi mở tiểu tiêu mà môn mở là này là linh lên. l cởi cũng thạch kết toán, căn có không phải người bình thường có thể tiêu phí tiên trong dùng toán, bản người đối đồ với giả Tại vật kết tâm an s á t vách hai người đang tán gẫu thông qua hai người đơn giản đối thoại biết hai người một cái gọi nhị hổ một cái gọi vương lão lục nguyên bản lý tâm an cũng không để ý nhưng sau một lát hai người vậy mà hàn huyền tới bạch hổ tông để cho hắn có chút ngoài ý mớn hơn nữa hai người này tu vi cũng vẫn được cũng là vấn đình cảnh đình phong nhị hổ vương lão lục bạch hổ tông sau năm ngày tiệc cưới ngự nhưng có có mặt vương lão lục tự nhiên có có mặt thật âm mộ vị kia vũ tông chủ niên kỷ lớn như vậy còn có thể cưới một cái xinh đẹp động lòng người đạo lữ nhị hổ vương lão lục điều này cũng không thể trách vũ tông chủ trước kia con của hắn đi đến kia cái gì bách linh vực chết ở bên trong bạch hổ tông không người kế t ụ vũ tông chủ há có thể không nóng nảy vương lão lục nhị hổ chuyện này ngươi vẫn là b ấ t tranh cãi nếu như bị bạch hổ tông người nghe được khó tránh khỏi mang đến cho mình phiên phước bất quá lời nói đi cũng phải nói lại bách linh vực như thế một cái xuống dốc tri địa vẫn còn có ẩn tàng tu tiến giả xem ra chúng ta vạn tựa vực đi không đủ thường xuyên a nhị hổ nghe nói như thế không khỏi cười ha ha một tiếng nhị hổ lão vương khoan hay nói bách linh vực nữ tử vẫn là rất thủy l inh nghe nói chúng ta vạn tượng vực đệ nhất mỹ nhân chính là đến từ bách linh vực vương lão lục cái này còn cần ngươi nói đó là không sai biệt lắm bốn trăm n ă m trước lần kia từ bách linh vực mang tới lúc đó mang tới nữ tử có trên vạn người ta còn đi tham dự qua đấu giá cũng mua một cái chơi bừa chỉ tiếp thể chất của nàng quá kém một chút mấy ngày liền bị đuổi chơi chết nhị hổ lại là một hồi cười to sau đó nói tiếp vương lão lục ngươi chẳng lẽ không biết phải nuôi một dưỡng sao vạn tượng tông vị kia mỹ nhân nhân ra thế nhưng là nuôi mấy chục năm m ớ i hái bây giờ mấy trăm năm đi qua càng ngày càng thủy linh vương lão lục nghe được nhị hổ lời nói không khỏi cười hắc hắc sau đó mở miệng cười nói đùa chơi chết liền đùa chơi chết về sau đang nghĩ biện pháp mua một cái chính là nghe nói vạn tượng tông đang suy nghĩ biện pháp đả thông đi đến bách linh vực thông đạo chuẩn bị lại đi thu hoạch một đợt có vạn tượng tông ra tay tất nhiên không có sơ hở nào đến lúc đó tất nhiên có đông đảo mỹ nhân đến đây đến lúc đó lại mua một cái chính là lý tâm an nghe đến mấy câu này sắc mặt trong nháy mắt chầm xuống trong lòng sắt cơ sôi t r à m liệt huyền văn ý ý ý, ý. tống kim bình ba người vừa nhìn thấy lý tâm an biểu lộ liền biết thánh chủ tức giận hai người này chết chắc lý tâm an không nghĩ tới v ạ n t ư ợ n g vực lại còn tại đánh bách l i n h vực chủ ý đáng chết vương lão lục cùng nhị hồ cười cười nói nói không chút nào biết hai người mình gây ra phiền thoái bao lớn bọn hắn sau khi rời rọi tự lầu lý tâm an nhìn tống kim bình một mắt tống kim bình hiểu ý lập tức đứng dậy rời đi voi bên ngoài thành một cái trong rừng rậm vừa mới còn vừa nói vừa cười vương lão lục cùng nhị hồ bây giờ một mặt hoảng sợ nhìn xem tống kim bình bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ hai người mình mất quá là vấn đỉnh cảnh tu vi làm sao lại đắc tội thiên tượng cảnh cường giả thiên bối tha mạng nhị hồ dọa đến toàn thân run dày ánh mắt lộ ra của hắn vô tận vẻ sợ hãi hắn cùng với vương lão lục tu vi đều bị hoàn toàn phong ấn không cách nào điều động một tia linh lực tống kim bình m ặ t không thay đổi nhìn hai người một mắt ánh mắt lạnh nhạt nhưng chỉ chỉ một lát sau trên mặt của hắn liền lộ ra vẹn định hót chi sắc nhị hồ cùng vương lão lục theo tống kim bình ánh mắt nhìn chỉ thấy ba bóng người xuất hiện tại cách đó không xa tự nhiên là lý tâm an một nhóm ba người lý tâm an không có chút nào nói nhảm trực tiếp nắm tay ở trên đỉnh đầu nhị hồ bắt đầu siêu hồn nhị hổ tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên mặt của hắn đều bởi vì đau đớn trở nên nhăn nhó vương lão lục nhìn thấy loại tình hình này dọa đến hồn phi phách tán thân thể đều không ngừng run dày lên lý tâm a n m ặ t không biểu tình để bàn tay từ nhị hổ đỉnh đầu r ờ i sau đó đặt tại vương lão lục đầu người phía trên vương lão lục tiếng kêu rên liên hồi mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lập tức từ toàn thân tuôn ra sắc mặt t r ắ n g bệnh như tờ giấy thông qua hai người ký ức lý tâm an biết một chút vạn tượng vực sự tình ánh mắt càng thêm lạnh nhạt bàn tay hắn từ vương lão lục trên đầu g ờ i sau đó hư không nắm chặt nhị hổ cùng vương lão lục đồng thời kêu thảm một tiếng. nhục thân trực tiếp nổ bể ra tới hóa thành sương máu thân hôn của bọn hắn tại nhục thân tan vỡ trong n g y mắt cũng vỡ vụn thành từng mảnh hình thần câu d i ệ t lý tâm an m ặ t không biểu tình trong mắt s á t cơ giống như thực chất ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm một cái phương hướng ánh mắt thâm thúy s á t cơ lâm nhiên cái hướng kia thuộc về vạn t ư ợ n g vực bạch hổ tông trước kia hắn rời đi bách linh vực cũng là bởi vì bạch hổ tông người bây giờ mới tới vạn tựa vực liền từ bạch hổ tông bắt đầu thu hoạch thuộc về bách linh vực đệ nhất bút lợi tước t ông chủ vũ lập tín cuối cùng chờ chết hắn vợ cả đạo lữ hôm nay muốn chiêu nạp người mới đạo lữ tại bạch hổ tông từ trên xuống dưới đều biết t ông chủ vũ lập tín là một cái bá lốt hai đối với mình vợ cả đạo lữ sợ muốn chết nhưng trăm năm trước bạch hổ tông lấy được đi đến bách linh vực cơ hội h ắ n tiểu nhi từ vũ thiên tuấn hộ tống vương vĩnh sinh đi tới chết ở bách linh vực chuyện này ảnh hưởng rất lớn bởi vì vũ thiên tuấn là hắn cùng với vợ chính thức s ở sinh tư chất tốt nhất nhi tử nàng phu nhân kia nghe được vũ thiên tuấn tử vong tin tức lúc tại chỗ thổ huyết đằng sau lúc tu luyện càng là tàu hòa nhập ma cứ như vậy nhịn không đến trăm năm cuối cùng chết, vũ lập tín nhẹ nhàng thở ra. hắn đã sớm ba không thể lao thái bà này chết đi không có vợ cả gò bó vũ lập tín không phải qua quá thoải mái bạch hổ tông tại vạn t ư ợ n g vực cũng không tính đỉnh cấp thế lực vũ lập tín cũng bất quá là thiên môn cảnh đ ỉ n h phong tu vi nhưng bạch hổ tông còn có một vị lão tổ đạt đến thiên tượng cảnh sơ kỳ nhưng quanh năm bế quan cơ hồ đều không hiện thân chính là bởi vì vị lão tổ này tồn tại để cho bạch hổ tông trở thành lục cấp tu chân thế lực lần này vũ lập tín nhìn chúng một vị vừa mới ngưng kết kim đan nữ đệ tử một mắt liền bị đối phương mê hoặc quyết định cưỡi vì mình mới đạo lữ bạch hổ tông bên này khách đông rất nhiều thế lực nao nhao, nhao phái người đến đây chúc m mặc dù rất nhiều người đối với vũ lập tín cũng không thích nhưng nhân ra thực lực đặt tại cái kia tăng thêm sau lưng còn có một tôn đại phật cho nên chút mặt mũi này hay là muốn cho vũ lập tín thần thanh khí sảng một tay g i ắ t vị t i ê u kim đan cảnh nữ tu vừa cùng hiện trường người chào hỏi đúng lúc này bốn bóng người từ đằng xa bay tới trực tiếp dừng lại ở bạch hổ tông bầu trời ly tâm a n một nhóm đến hiện trường người mới đầu cũng không để ý cho là cũng là tới chúc mừng vũ thiên tuấn nhưng sau một lát cũng cảm giác có chút không đúng bởi vì bốn người chỉ là lãnh đạo nhìn phía dưới một cô sát cơ càng l ạ như ẩn như hiện vũ lập tín đi lên một trận chiến y duy trên mặt mang theo mạng che mặt tiến lên trước một bước không ai có thể thấy do nét mặt của nàng y duy vì lời nói truyền khắp quảng trường để cho hiện trường rất nhiều người đều giật mình dị thường người nào cũng dám tới ta bạch hổ tông dương oai cho lão phu xuống bạch hổ tông một ông lão tử trong đám người bước ra một bước một cỗ thiên môn cảnh trùng kỳ uy áp tử trên người t r i ể n lộ ra hắn hướng về phía bầu trời y duy chính là một trưởng vỗ r a trong mắt sát cơ lâm nhiên theo thứ nhất trưởng vỗ xuống linh lực lăn lộn một cái bạch hổ từ hắn trong lòng bàn tay gào thét mà ra thẳng đến y duy v bạch hổ đón gió căng p ồ n g lên tản ra uy áp đáng sợ để cho hiện trường xem lễ người từng cái thần sắc nghiêm nghị cái tiểu nữ oan này là ai cũng dám đến bạch hổ tông dương ai nàng chết chắc còn không phải sao bạch hổ tông n h ị trưởng lão vương luyện giọng tự mình ra tay đây chính là nổi danh ý chí sắt đá chưa từng thương hương tiếp ngọc trong đám người nghị luận âm ý nhưng chỉ vẹn vẹn trong n y mắt bọn hắn nghị luận im bặt mà dừng từng cái một mặt khiếp sợ nhìn lên bầu trời ý gì ý gì ý nhìn xem trước mắt bạch hổ khoe miệng cười lạnh ngươi lên cho ta ý gì ý gì đồng dạng dỗi ra một cái tay hướng về phía vương luyện giọng phương hướng một tay bắt lấy bàn tay to của nàng đón gió căng phát sau mà đến trước trong n g á y mắt đi tới vương luyện giọng trước mặt còn không đợi vương luyện giọng phản ứng lại y i i i là đại thủ trực tiếp đem đối phương nhấc lên đem vương luyện giọng bắt đến không trung đến nội vương luyện g ọ n g đánh ra một trường còn chưa tới gần iiii liền trực tiếp sụp đổ ra vương luyện g ọ n g ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi hắn muốn dây r u ộ n h ư n g cổ họng lại bị iiii bắt được đột nhiên vương luyện g ọ n g hoảng sợ phát hiện trong cơ thể hắn linh lực giống như vỡ đê d ò n lũ điên cùng chạy vào iiii trong thân thể vương luyện g ọ n g trong mắt bây giờ nơi nào còn có nửa phần cao n g o cùng lạnh nhạt chỉ có vô tận hoảng sợ hắn muốn mở miệm cầu xin y u y thì trực tiếp dùng sức bóp vương luyện giọng cổ họng bị nàng bóp nát vương luyện giọng ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra theo y u y thì trong h ì t lòng bàn tay một cỗ thôn vệ chi lực bộc phát trực tiếp đem vương luyện giọng thần hồn thôn vệ thao thiết chiến thể đáng sợ cuối cùng bắt đầu triển lộ tranh d a n h yuí y, dư y thì mặt không thay đổi v ư ơ n g lòng tay vương luyện giọng thi thể trực tiếp rơi xuống từ trên không p h a n h một tiếng vương luyện giọng thi thể trực tiếp rơi đập trên mặt đất máu tơi ư bắn tung tóe người trung quanh dọa đến ngao ngao phi thân lưu ra giờ khác này hiện trường tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn lên bầu trời yuí vừa mới tiếng nghị luận y n y lần nữa mà không thay đổi mở miệng trong mắt nàng sát cơ càng thêm nồng đậm tất nhiên sư tôn để cho nàng vung tay vung c h â n nàng tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ lo lắng làm cản cũng dám giết ta bạch hổ tông nhị trưởng lão hôm nay các ngươi mơ tưởng còn sống rời đi bạch hổ tông phòng ngự đ ạ i trận mở trong mắt vũ lập tín sát cơ lâm nhiên hai tay kết ấ n hướng về phía nơi xa một ngón tay h oanh bạch hổ tông địa mặt chấn động từng đạo linh lực phóng lên trời trong nháy mắt tại bạch hổ tông bầu trời tạo thành một cái kết giới phòng ngự kết giới này đem lý tâm an bốn người đều bao phủ ở bên trong vũ lập tín sau đó nhìn một phía ô n quyền mở mi đại gia trước tiên lui qua một bên hôm nay ta bạch hổ tông muốn trước giết địch vì ta tân hôn trúc những cái kia khách mời nghe được vũ lập tín nói như vậy nhao nhao thối lui đến một bên nhưng nhiều người hơn ánh mắt nhưng là nhìn về phía trên không bốn người trong những ánh mắt này phần lớn người ánh mắt đều tập trung ở y y y y ở trên thân dài dòng ngươi không lên tới vậy ta xuống giết ngươi y y y lạnh lùng mở miệng cơ thể n h ó á n g một cái đi thẳng tới vũ lập tín không nơi xa khí tức trên người nàng không còn che giấu y y y ở trên thân khí tức liên tục tăng lên một cỗ thiên môn cảnh đỉnh phong uy áp tử trên người triệt lộ ra y chỉ một ngón tay điệp ra trực tiếp điểm ở vũ lập tín bên cạnh một lao g i ả mi tâm lao g i ả kêu thảm một tiếng một cái lô máu từ phía sau nào xuất hiện trong mắt cũng là vẻ sợ hãi trên người hắn có một cỗ thiên môn cảnh sơ kỳ huy áp chính là bạch hổ tông tam t r ư ở n g lão nhưng bây giờ đã trở thành một cỗ thi thể n g ư ờ i đi chết đi vũ lập tín nhìn thấy tam t r ư ở n g lão bị g i ế t con ngươi không khỏi hơi hơi co rút trong mắt của hắn sát cơ lâm nhiên một thanh t r ư ở n g đao xuất hiện hướng về phía y -y, y y chính là một đao chém xuống đao quang đón gió căng t h ư n g lên mang theo vũ lập tín tâm bên trong ngập trời sắc cơ thẳng đến y lưỡ đầu người chém xuống y, -y, -y, -y lạnh lên một tiếng tay trái vung lên một quyền đánh ra oanh một tiếng vang thật lớn y y y y quyền đẩy mấy y y y y, tay vậy này, đây tuyệt quyền một một đem xem mặt một cầm mới một mà một lộ trực tiếp Tín thời Tín Tín trên tia toàn kết tới ta. thể quả lui run đánh đồng nhìn hắn không Hắn nhẹ nhẹ, hắn hắn không nghĩ người cũng ăn ra lực, chục bước. của kích có của Cơ của khiếp khỏi hãi. phải lại đối Lập Lập Lập đao, đao bể Vũ Vũ Vũ vừa là là sợ sợ ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý a ý ý ý ý n g ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý vũ lập tín còn không đáng cho nàng vận dụng loại kia đáng sợ chiến kỹ thông thường nắm đấm là đủ vũ lập tín phi tốc lui lại muốn tránh nhưng tốc độ của hắn quá chậm mắt thấy tránh k h g khỏi vũ lập tín không từ hét lớn một tiếng tay trái một q u y ề n đánh, đánh ra trong mắt tán qua một tia ngoan lệ phanh hai q u y ề n đấm nhau đáng sợ kình phong bao phủ một phía vô số c h â u ngồi nhao nhao hóa thành một phấn kèm theo răng rắc một tiếng cùng với vũ lập tín phát ra tiếng kêu tham thiết hắn q u y ề n trái trực tiếp bị y ý g một quyển đánh nát cơ thể của vũ lập tín bay ngược mà ra đồng thời một ngụ máu tươi từ hắn trong miệm phun ra ánh mắt lộ ra mặc dù vũ thiên tuấn cũng là thiên môn cảnh đ ỉ n h phong nhưng cùng nàng so sánh hoàn toàn không cùng một đẳng cấp trong mắt nàng sát cơ loại lên cơ thể n h o n g một cái trực tiếp xuất hiện tại vũ lập tín bên cạnh một q u y ề n trực tiếp đánh phía vũ lập tín ngực vũ lập tín ánh mắt lộ ra vô tận vẻ sợ hãi vội vàng la lớn lao tổ cứu ta cùng lúc đó vũ lập tín cây trường đao để ngang trước ngực đón nhận y hề một quyền ngay tại vũ lập tín tiếng la cứu ta thời điểm một đạo khí tức cường đại từ bạch hổ tông phía sau núi dâng lên cỗ khí tức này thuộc về thiên tượng cảnh đạo hưu thủ hạ lưu tỉnh âm thanh một lão giả vang lên thân thể của hắn phi tốc chạy đến trong mắt càng là có lửa dẫn hiện lên bạch hổ tông lão g a hỏa này vậy mà thật sự còn sống xem ra hôm nay có trò hay để nhìn nữ tử này là ai chiến lược thật là đáng sợ đồng dạng là thiên môn cảnh đ ỉ n h phong nhưng vũ tông chủ ở trước mặt nàng vậy mà không có sức đánh trả chút nào bạch hổ tông thiên tượng cảnh cường giả hiện thân nữ tử kia tất nhiên không dám hạ tử thủ đám người vừa mới yên tĩnh như chết nhưng theo bạch hổ tông tên này thiên tượng cảnh sơ kỳ lão giả hiện thân lại biến náo nhiệt bọn hắn đại bộ phận đều cảm thấy y dư tất nhiên sẽ dừng tay nhưng bọn hắn sai y dư không có chút nào để ý tới vị kia bạch hổ t quả đấm của nàng phía trên mang theo kinh khủng sắc cơ trực tiếp nện ở vũ lập tín trên trường đao vay một tiếng vang thật lớn một quyền này nện xuống trực tiếp t r u y ề n ra đáng sợ tiếng oanh minh trường đao trực tiếp vỡ thành vô số m ả n h vụn y y y i một quyền hung hăng nện ở vũ lập tín ngực gian g ắ c vũ lập tín kêu t h ả m một tiếng bộ ngực của hắn trực tiếp lóng xuống y y y a năm đấm trực tiếp đánh vào trong thân q u y ề n t r ò n g làm vỡ nát hắn ngũ tạng lục phủ máu tơi bắn tung tóe vũ lập tín thân thể không chịu nổi i u i trên nắm tay lực lượng đáng sợ trực tiếp nổ bể ra tới vũ lập tín nguyên thân bay ra lộ ra vô tận vẻ sợ hã nhưng hắn nguyên thần còn đến không kịp thoát đi liền bị y ghìa một cái tay khác một phát bắt được dừng tay bạch hổ tông tên kia thiên tượng cảnh lão giả hét lớn một tiếng trên người hắn sát cơ ngập trời lão giả này khô g ầ y như tuổi toàn thân trên dưới giống như da bọc xương đồng dạng một cỗ nồng nặc tử khí đem hắn quân quanh người này tên là vũ thiên cương chính là bạch hổ tông sau cùng nội tình y ghìa bàn tay dùng spot vũ lập tín tiếng kêu thảm thiết thê lương chuyển đến sau đó im bặt mà rừng hắn nguyên thần bị y g h ả a bóc nát từ giao thủ đến đánh i ế t trước sau bất quá trên dưới hai hơi thời gian trời ơ i bạch hổ tông đây là chọc phải cường địch gì vậy mà ra tay không lưu tình chút nào bạch hổ tông xong đời quá đặc gác hơn nữa chiến lược đáng sợ d o a người đồng dạng là thiên môn cảnh đ ỉ n h phong vì cái gì chiến lược vậy mà trên lệch nhiều như vậy bạch hổ tông những năm này đã làm nhiều lần c h u y ệ n ác bây giờ cuối cùng lọt vào báo ứng không biết nữ t ử này xuất từ tông môn nào nàng cũng lợi hại như thế đi theo nàng đến đây ba người tuyệt không phải hạ người bình thường trong đám người nghị luận ở mỹ trong mắt rất nhiều người đều lộ ra biểu tình nhìn có chút hạ hê mặt khắc một số người nhìn về phía lý tâm an tam người ánh mắt ngưng trọng dị thường vũ thiên cương tức sủi bấm mép phía sau hắn một tôn hơn một trăm t r ư ợ n g pháp tướng hiện lên trong mắt sát cơ lâm nhiên lao thẳng tới yi y khinh người quả đáng cho lão phu đi chết vũ thiên cương sau khi nói xong khổng lồ pháp tướng vung lên chân to hướng về phía yi chính là một cước đ ặ t xuống yi y ánh mắt lạnh nhạt phi thân lên trực tiếp vung lên quyển trái đâm tới một q u y ề n nằm đ ấ m đón do căng thùng lên trực tiếp cùng vũ thiên cương chân to đụng vào nhau vênh một tiếng vang thật lớn cơ thể của yi rung mạnh cơ thể hướng về phía dưới rơi xuống mấy triệu vũ thiên cương chân to trực tiếp bắn ngược dựng lên hắn cũng bị chấn động đến mức liền lùi lại giờ k h ắ c này vũ thiên cương cùng với chung quanh khách mời đều giật mình bọn hắn không nghĩ tới yi yi thực lực như thế cường hãn thiên tượng cảnh sơ kỳ cũng bất quá như thế nhìn ta như thế nào giết người yi thẳng yi yi yi yi yi yi yi yi yi t r i yi y h y n yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi ề i yi yi yi yi yi yi yi yi yi y h yi yi yi yi yi y n yi n i yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi n i h i yi yi yi yi yi yi yi yi n g l i yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi y n h trong nháy mắt quyền của hai người đầu liên tục đụng hơn mười cái y ỉa bị chấn động đến mức liền lùi lại ba bước vũ thiên cương nhưng là thối lui ra khỏi bảy bước nhiều giờ khác này không chỉ có vũ thiên cương sắc mặt đại biến người vây xem bốn phía càng là từng cái lộ ra không thể tin thần sắc làm sao có thể thiên môn cảnh địch phạt thiên tượng cảnh vậy mà đánh thiên tượng cảnh cường giả liên tục bại lui nữ tử này thật là đáng sợ các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện nàng từ đầu đến cuối đều không sử dụng tới chiến kỹ đám người phía dưới bên trong chuyến ra tiếng than thở rất nhiều người nhìn về phía y ỉa ỉ gương mặt kính n g bạch hổ tông bên này rất nhiều người sắc mặt dị thường khó coi trong mắt của bọn hắn đều có vẻ sợ hãi hiện lên nếu như ngay cả lão tổ đều không thể chấn áp đối phương vậy hôm nay đi qua sẽ không còn có bạch hổ tông giết đúng lúc này y y y quát lên một tiếng lớn trong thân thể nàng thao thiết chiến thể cảm nhận được nàng chiến ý bắt đầu khôi phục cơ thể của y y y h ảnh nhoáng một cái đi thẳng tới vũ thiên cương bên cạnh một quyền nện xuống quả đấm của nàng phía trên có thao thiết hư ảnh hiện lên một quyền này nện xuống không gian lắc lư sức mạnh so với nguyên lai tăng vọt một lần trở lên Vũ theo i ê n Cương t n g mắt lóe y y y mỗi ộ t vẻ một quyền rơi xuống vũ thiên cương pháp tướng phía trên tất cả sẽ xuất hiện vô số khe hở kèm theo y thì y thì quát to một tiếng một quyền n ệ n xuống trực tiếp hung hăng đánh vào vũ thiên cương pháp tướng ngực vũ thiên cương trực tiếp bị một quyền này đánh bay t r ă m t r ư ợ n g x a hắn pháp tướng trực tiếp nổ bể ra tới trong miệng máu tơi ư c u ầ n vốn hiện trường triệt để an tính lại rất nhiều người nhìn về phía ý ý ánh mắt hoàn toàn khác biệt tràn đầy vẻ hoảng sợ thiên tượng cảnh cương giả pháp tướng là bọn hắn đáng sợ nhất phòng ngự pháp tướng bất diện bản thể không thương tổn thiên môn cảnh đình phong cùng thiên tượng cảnh sơ kỳ nhìn như chỉ kém một cái tiểu cảnh giới nhưng cái cảnh giới này trên lệnh kỳ thực phi thường lớn bình thường tới nói bốn năm tên thậm chí bảy tám tên i thiên môn cảnh đ ỉ n h phong cũng chưa hẳn là một cái thiên tượng cảnh sơ kỳ đối thủ nhưng mà hôm nay bọn hắn nhìn thấy cái gì một cái thiên môn cảnh đ ỉ n h phong lịch phạt thiên tượng cảnh sơ kỳ vẹn vẹn hơn hai mươi chiêu liền đánh nát đối phương pháp tướng hơn nữa từ đầu tới đôi u đối phương chưa bao giờ sử dụng tới chiến kỹ này liền vô cùng đáng sợ lý tâm an thấy cảnh này cũng không khỏi khẽ gật đầu ánh mắt lộ ra của hắn vẻ hài lòng ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý thao thiết chiến thể đáng sợ dù cho không sử dụng chiến kỹ đối phó một cái khí huyết khô bại thiên tượng cảnh sơ kỳ trong vòng mười chiêu nhất thiết phải chém giết nhưng rõ ràng iiii tạm thời còn không cách nào làm đến đó cũng không phải bởi vì i i i i thực lực không đủ mà là bởi vì nàng còn không có biện pháp chân chính điều động thể nội cái k i a cố lực lượng đáng sợ cho nên đối với thao thiết chiến thể mà nói lấy chiến dưỡng chiến mới là tốt nhất trưởng thành phương thức tại đại hiến thánh tông không có ai sẽ thật sự đối với iiii hạ tử thủ đã như thế thì ít đi nhiều một phần sắc cơ cho nên lúc đó hắn tới vạn tượng được thời điểm suy tính rất lâu mới quyết định mang theo i i i đến đây và tượng vực nhất định bị chính mình làm cho long trời lở đất đối với y dùy y thì h ã tới nói vừa lúc là một lần chui luyện tốt nhất lao ra hỏa để m ạ n g lại trong mắt y dùy thì sát cơ loay lên cơ thể n h ó á n g một cái thẳng đến vũ thiên cương tốc độ của nàng giống như một đạo t h i ề m điện trong n g á y mắt liền đi tới vũ thiên cương trước người hai tay cùng lúc nắm chắc thành q u y ề n sát cơ lâm nhiên tại phía sau của nàng ẩn ẩn có một cái đáng sợ hư ảnh hiện lên nhưng sau đó lại biến mất đạo h ư u hiểu lầm cũng là hiểu lầm vũ thiên cương cảm nhận được y y trên thân cái tia cô đáng sợ sát cơ không khỏi dọa đến mặt mũi trắng bệnh vội vang mở miệm cầu xin tha tha y z y i thì thần sắc lệnh lùm dị thường song quyền n ệ n xuống s á t cơ của cuộn năm đông c h ỗ đến buộc phát ra đang sợ bạo phá thanh â m bạch h ổ thủ hộ vũ thiên cương cảm nhận được đối phương không có chút nào lưu thủ ý tứ không khỏi dọa đến hồn phi phép tán hai tay của hắn kết tấn từng nét đ ù a chú hiển hóa chỉ thấy nguyên bản bạch h ổ tông phòng ngự trận pháp không ngừng chấn động sau đó tại trước mặt vũ thiên cương tạo thành một mặt đặc thù t â m chắn v u a n h một tiếng vang thật lớn Izui g â một quyền hung hăng đánh vào trên tầm chắn trên tầm chắn lập tức b ộ c phát ra từng đạo c u n sóng vậy mà đỡ được Izui tất sát nhất kích Izui liền l trong nháy mắt biết rõ thì ra vũ thiên cương vậy mà cùng bạch hổ tông phòng ngự đại trận hòa làm một thể hắn vừa mới sở dĩ có thể ngăn trở thuần túy là bởi vì phòng ngự đại trận nguyên nhân đạo hưu ngươi đã giết ta bạch hổ tông tông chủ cùng với hai vị trưởng lão coi như ngươi cùng ta bạch hổ tông có oán cũng liền như vậy kết chuyện hôm nay liền đến chỗ này như thế nào ta có thể đối với thiên đạo lập t h ể ta bạch hổ tông tuyệt không sách chuyện hôm nay trong mắt vũ thiên cương cũng là vẻ sợ hãi trong lòng của hắn đem vũ lập tín sớm đã mắng trăm ngàn lần hắn biết vũ lập tín làm rất nhiều chuyện xấu x a bao quát âm thầm còn câu đáp mấy vị cấp hắn trước đó cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt không để ý tới những sự tình này nhưng bây giờ hắn hối hận vũ thiên cương cảm thấy đối phương tâm oan thủ l ạ t như thế tất nhiên là bởi vì vũ lập tín chọc phải người không nên chọc bây giờ vũ lập tín đã chết hắn chỉ muốn lắng lại chuyện này dù sao bạch hổ tông có hắn tại hết thể đều còn có cơ hội phía dưới những cái k i a người vây quanh bây giờ đã triệt để trầm m ặ t lại nhìn về phía y ý ý, ý ý ánh mắt không khỏi lộ ra một tia kính sợ an ta một quyền này lại nói trong mắt y ý, ý ý đều là lạnh nạn sau đó trên người nàng một cô đặc thủ khí tức phát lên chỉ thấy quả đấm của nàng phía trên bắt đầu phát sáng một cỗ khí tức kinh khủng từ y y y trên thân tản mát ra bất bại thần quyền kèm theo y y y hét lớn một tiếng hữu quyền của nàng vung lên hướng về phía vũ thiên cương chỗ chính là một quyền đ è m xuống theo một quyền này rơi xuống không gian cũng không khỏi hơi hơi và ặ mẹo vô số đáng sợ quyền ảnh che khuất bầu trời điên cuồng hướng về vũ thiên cương vị trí công tới người vây quanh cảm nhận được cỗ khí tức này từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh bọn hắn cảm giác giống như một cái hồng hoang manh thu suốt lồng trong lòng cũng là vẻ sợ hãi mà xem như đứng mũi chịu xào vũ thiên cương dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Trong cơ thể hắn linh lực điên cùng bạch hổ tông phòng ngự đại trận hòa là một thể nhưng hắn quên rồi một sự kiện đây là phòng ngự đại trận nội bộ mà không phải bên ngoài bất kỳ một cái nào tông môn phòng ngự đại trận cũng là bên ngoài mạnh nội bộ yếu cái này cũng là sự thật không thể chối cãi nếu như là y yi từ bên ngoài tiến công một quyền này còn thật sự chưa chắc có thể đánh nát bạch hổ tông phòng ngự đại trận kinh khủng quyền ảnh tại vũ thiên cương trong ánh mắt hoảng sợ hung hăng nện ở trên trước mặt hắn khiên phòng vệ h o n h một tiếng vang thật lớn tấm chắn trực tiếp nổ bể ra tới căn bản ngăn không được y là một quyền này cùng lúc đó y là năm đấm không có chút nào trở ngại trực tiếp đánh vào vũ thiên cương trên th tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo võ thiên cương trong miệng truyền ra hắn trực tiếp bị y ý y ảnh một quyền đánh xuyên qua lồng ngực thân thể càng là đ ứ t thành hai đoạn thân hôn của hắn mới vừa xuất hiện trực tiếp bị quyền ảnh báo phủ trong nháy mắt ma diện giờ khắc này toàn bộ bạch hổ tông sở hữu người đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời y yi ý thân ảnh giờ khắc này ở trong mắt bọn họ còn giống như ma thần bịch rất nhiều bạch hổ tông đệ tử ngồi dưới đất bọn hắn dọa đến sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy lao tổ chết tông chủ chết hai vị trưởng lao chết rồi bọn hắn biết bạch hổ tông xong những cái kia người vây quanh đồng dạng từng cái sắc mặt t r ắ n g bệnh nhìn thấy y ý ánh mắt nhìn về phía bọn hắn thời điểm từng cái dọa đến liên tiếp lui về phía sau y ý thần tình lạnh nhạt quét b ố n phía sau đó đi tới bạch hổ tông một lão giả trước mặt trên người lão giả có một cỗ thiên môn cảnh trung kỳ b u áp còn không đợi lão giả phản ứng lại y ý ghẹ một t r ư ờ n g vô xuống kèm theo một tiếng hét thảm truyền ra lão giả này trực tiếp bị n à n g một t r ư ờ n g vô trở thành tín át sau đó y ý lại giết một cái thiên môn cảnh sơ kỳ bạch hổ tông người thân hôn đạo qua xác nhận bạch hổ tông người mạnh nhất mới vấn đình cảnh lúc này mới thu tay lại sau đó Đang lúc m ọ i người chứng kiến phía dưới, chứng phía y y, y, y t r rời trường ự c chống bạch cát, tiếp tông tàng bão cát. hiện hổ bão khác ô n g ai d m n h ắ tới kiến ra ý kiến phản đồng ố i người cái đi, Bạch ba càng cản. khắc hổ không thể nhanh tông Một này nữ ma nhanh đi, nào dám ngăn là ma dám đầu đ hồ sau đó y y, y y cuối cùng hoàn thành mọi chuyện cần thiết sau đó cơ thể n h ó á n g một cái đi tới ly tâm an bên cạnh gương mặt đ ư u thuận giờ k h ắ c này y t ỉ y, y, ấy, y, y ấy, nơi nào còn có vừa rồi loại kia sát phạt quả đoán t h ầ n sắc nhìn thấy ly tâm an bọn người rời đi người hiện trường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bọn hắn biết bạch hổ tông đã trở thành lịch sử chương bốn trăm tám mươi năm bạch diễm tông chương bốn trăm tám mươi năm bạch diễm tông vạn t ư ợ n g v ư ợ t bên trong bạch hổ tông cao tầng bị một cái tuổi trẻ nữ tử duy nhất một lần toàn bộ đánh chết sự tình điên cuồng bắt đầu truyền bá phải biết ngày đó bạch hổ tông tông chủ muốn khoe khoang mời hơn ngàn khách mời đến đây chứng kiến cái này một số người cơ hồ đến từ cấp năm tu chân thế lực còn có một bộ phận đến từ tứ cấp tu chân thế lực bọn hắn người đông thế mạnh truyền bá ra tốc độ tự nhiên là cực nhanh rất nhiều người đều đang nghị luận nữ tử này đến từ thế lực kia vì sao muốn đem bạch hổ tông cao tầng chém tận giết tuyệt còn có bạch hổ tông vị này phong lưu thành tính tông chủ đến cùng, cùng vị nữ tử này kết thủ h ắ gì đủ loại ngờ tới đều có tầng tầng Cùng lớp lớp. Cùng lúc đó, bạch diễm tông chính t là bạch hổ tông chỗ dựa bạch hổ tông láo tổ vũ thiên cương xuất từ bạch diễm tông bạch diễm tông đại sảnh thời khắc này bầu không khí cực kỳ nghiêm túc trên mặt tất cả mọi người đều có vẻ phẫn nộ bởi vì cái gọi là đánh cho cũng phải nhìn chủ nhân bạch hổ tông bị diệt tự nhiên tổn hại đến bạch diễm tông lợi ích trong đó đại trưởng lao trắng rõ ràng cùng nhị trưởng lao trắng ánh dạng đông cũng là thiên tượng cảnh trung kỳ tu vi nhị trưởng lão có thể tra đến bốn người kia lai lịch trắng thùy đức mặt âm trầm mở miệng trắng ánh dạng đông đứng vậy lắc đầu sau đó mở miệng nói tông chủ trước mắt không có hơn nữa bốn người này kể từ rời đi bạch hổ tông sau đó liền biến mất không còn t â m tích trắng ánh dạng đông sau khi nói xong bất đắc dĩ ngồi xuống cặp mắt của hắn bên trong ẩn ẩn có một tí vẻ lo lắng hiện lên trắng thủy đức trong này hắn biết rõ mấy cái khác cấp bảy tu chân thế lực đều đang ngó trừng bạch diễm tông bạch diễm tông như quả không thể giúp bạch hổ tông đòi lại một cái công đạo không chỉ biết bị những thế lực này chết cười càng là sẽ để cho phía dưới thế lực nội bộ lục đục phải biết bạch diễm tông phía dưới thế nhưng là dựa vào năm cái lục cấp tu chân thế lực trừ bỏ bị diệt bạch hổ tông còn lại bốn cái nhị trường lão ta đem diễm lang giao cho ngươi nhất thiết phải tìm được bốn người này toàn bộ đánh giết chuyện này không chỉ có quan hệ đến ta bạch diễm tông mấy ngàn năm danh dự cũng là chúng ta đối ngoại triển lộ thực lực một loại thủ đoạn như vậy đi vì để phong v ọ n nhất tam trưởng lão thất trưởng lão các người đi theo nhị trưởng lão bên cạnh cùng một chỗ xử lý chuyện này t r ắ n g thủy đức hạ quyết tâm chuyện này nhất thiết phải lấy lôi đình thủ đoạn giải quyết mới được tam trưởng lão dương hậu bình thất trưởng lão trương nghĩa cùng nghe xong đồng thời đứng dậy trong mắt lóe lên một tia túc sắt chi khí hai người này cũng là thiên tượng cảnh sơ kỳ tu vi đồng thời cũng là tâm ngoan thủ là người xuất thủ vô tình mà vừa mới tráng thủy đức nâng lên diễm lang nhưng là bạch diễm tông hộ tông thần thú cũng là một cái thất gia hung thú Chiến lực cơ hồ có hồ tráng h thiên tượng cảnh hậu ể so với tượng t kỳ. thùy đức, mạnh mạnh đức nghe xong trong mắt sát cơ loại lên đối thoại ánh dạng đông gật gật đầu tráng ánh dạng đông mấy người vội vàng đứng lên sát khí đằng đằng cây tùng trong thành lý tâm an bốn người ngồi ở một cái trong từ lâu nghe người chung quanh đ à m luận bạch hổ tông sự t ì n h bạch hổ tông tông chủ sắc đảm ba thiên cấu kết mấy cái cấp năm tu chân thế lực tông môn tông chủ phu nhân gần nhất u y ê n náo gà bay c h ó chạy những tông chủ kia bình thường từng cái cao cao tại thượng n g h ĩ không ra trên đầu sớm đã là thanh thanh đại thảo nguyên xanh phát sáng nghe nói mấy vị kia tông chủ phu nhân đều sinh dục con cái cũng không biết trong này có hay không các nàng cùng bạch hổ tông cái kia họ vũ con hoang bạch hổ tông cũng không phải vật gì tốt những năm này làm nhiều chuyện xấu như thế cái này cũng là bọn hàn báo ứng các ngươi vẫn cần thận điểm à bạch hổ tông mặc dù đã bị diệt nhưng sau lưng của hắn thế nhưng là có bạch diễm tông đâu đúng đúng đại gia nhỏ giọng một chút bạch diễm tông bao che nhất chuyện này sẽ không như thế liền kết thúc ta cảm thấy bốn người kia lai lịch không đơn giản liền vẹn vẹn nữ tử kia ra tay liền đem bạch hổ tông cao tầng giết không còn một mảnh cũng không dễ chê ơ ơ ta cũng cảm thấy như vậy nói không chừng bọn hắn đến từ một cái nào đó thế lực lớn nữ tử kia gia tộc trước kia bị bạch hổ tông hãm hại bây giờ trở về đến báo thủ n g h e bốn phía tiếng nghị luận lý tâm an bọn người cảm thấy một người những người này sức tưởng tượng cũng không t h lắm bất quá bọn hắn cũng bắt được một cái mấu chốt tin tức đó chính là bạch diễ lý tâm an khỏe miệng không khỏi lộ ra lướt qua một cái mỉm cười có người tới cửa đến gây chuyện mới tốt chính mình liền có thể thuận thế trả thù trở về mục đích của hắn chính là muốn diệt đi toàn bộ vạn tượng vực tất cả thiên môn cảnh trở lên tu sĩ tự nhiên không có khả năng lập tức đối với tất cả mọi người t u y ê n chiến cho nên nhất định phải dùng nước c ấm nấu hết sanh phương thức từng cái thế lực tan giã dạng này cũng có thể tối đại trình độ rèn luyện yi yi chiến lực yi yi y thao thiết chiến thể chỉ cần tại kinh nghiệm mấy trận đại chiến liền có thể chân chính triệt lộ ra uy lực đến lúc đó yi cũng sẽ không cần áp chế có thể đột phá đến thiên tượng cảnh tựu lâu nào thỉnh thoảng có người ra vào đúng lúc này một cái nam tử trung niên đi lên t u lâu quét t u lâu một mắt khi ánh mắt của hắn nhìn thấy lý tâm a n một bàn này lúc trong mắt con ngươi không khỏi hơi hơi có rút người này chính là ngày đó bạch hổ tông hơn ngàn trong khách mời một thành viên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra lý tâm a n bốn người thân phận hắn quay người rời đi t u lâu ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng bạch diễm tông đã âm thầm treo thưởng cung cấp bốn người manh mối giả ban thưởng hạ phẩm linh thạch mười và mai lý tâm ăn nhìn xem người kia bóng lưng rời đi khỏe miệng cười lạnh trong mắt sát cơ trợt lói lên sau đó hắn quay đầu nhìn về phía ý ỉa mở miệm cười nói ý, ý, ý, ý, ý phải làm việc. ngươi cùng tống kim bình một lên ta cùng với huyền văn âm thầm theo dõi chiến đấu liền giao cho ngươi nói như vậy vì sư sẽ không nhung tay ý thì, thì n g h e xong liền vội vàng g ậ t đầu trong mắt chiến ý dân g trào nàng đã có chút không kịp chờ đợi muốn bước vào thiên tượng cảnh đến thiên tượng cảnh nàng có thể vận dụng thủ đoạn thì càng nhiều hơn nữa trong cơ thể của nàng phong ấn lực lượng đáng sợ bất quá cố lực lượng này chỉ có chờ nàng đến động thiên cảnh thời điểm mới có thể hấp thu cố lực lượng này thuộc về bàn thánh là chính nàng phong ấn sức mạnh cũng là nàng ở kiếp trước tất cả lực lượng liên kết cố lực lượng này mạnh v ư ợ xa thông thường bàn thánh cửa càng về sau thực lực của nàng sẽ tăng mạnh nàng thậm chí có khả năng đạp vào nàng giấc mộng mơ kia để cầu cảnh giới chương 486, y r y m t i liên trạm thiên tượng cường giả chương 486, y r y m t i liên trạm thiên tượng cường giả cây tùng bên ngoài thành ba trăm l i n dặm có hơn ư y ý cùng tống kim bình ngừng lại lông mày của nàng hơi nhịu đi theo một đường ra đi Yi âm thanh một lão giả vang lên chỉ thấy không gian và mẹo xuất hiện bảy tám đạo thân ảnh đồng thời còn có một con toàn thân trắng như tuyết tử lang nhóm người này chính là tới từ bạch diễm tông trắng ánh dạng đông một nhóm bọn hắn trao mày nhìn xem y y ý, ý cùng tống kim b ì n h y y y bọn hắn rời đi cây tùng thành thời điểm bọn hắn liền bám theo một đoạn đối phương rõ ràng bốn người nhưng bọn hắn theo đuôi một đường chỉ thấy hai người để cho trắng ánh dạng đông trao mày nhị trường lão chính là nữ tử này d i ệ t s á t bạch hổ tông sở hữu cao tầng lúc đó ta ngay tại hiện trường thấy tận mắt đây hết thảy trắng ánh dạng đông sau lưng một cái nam tử trung niên mở miệng trên người có vấn đỉnh cảnh trung kỳ tu vi trị lộ trắng ánh dạng đông nghe xong không khỏi gật gật đầu sau đó nhìn về phía y y y y y nhưng ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào tống kim bình thân bên trên tống kim bình thân bên trên thiên tượng cảnh trung kỳ uy áp như ẩn như hiện để cho trắng ánh dạng đông cho là đây chính là y ý ý ý ý ý lớn nhất ỷ t r ư ở n g hai vị đạo hưu tại hạ bạch diễm tông trắng ánh dạng đông bạch hổ tông cao tầng thế nhưng là các ngươi giết chết trắng ánh dạng đông thần hồn đ ả o qua b ô n phía xác định không có khí tức k h á c sau ánh mắt của hắn không khỏi nghiêm túc một cỗ thiên tượng cảnh trung kỳ uy áp triển lộ ra ý ý lạnh lên một tiếng nàng nhìn về phía trắng ánh dạng đông mọi người trong mắt chiến y dâng trào muôn chiến liền y dì y thì sau khi nói xong khí tức trên thân liên tục tăng lên một cỗ thiên môn cảnh đ ỉ n h phong uy áp từ trên người t r i ể n lộ ra trắng ánh dạng đông sắc mặt rất khó nhìn còn không đợi hắn mở miệng tính k h í nóng này trương nghĩa cùng không nhịn được đã ngươi muốn tìm chết vậy thành toàn cho ngươi trương nghĩa cùng sau khi nói xong một t r ư ờ n g vung lên trực tiếp hướng về phía y dì y y y y hải vô xuống phía sau hắn một tôn hơn một trăm trượng pháp tướng hiện thân trong nháy mắt cùng hắn dung hợp lại cùng nhau dương hậu bình một mực khóa chặt tống kim bình không để tống kim bình n h n g tay tống kim bình lạnh lên một tiếng hắn pháp tướng triệt lộ ra cao tới ba trăm trượng một áp lực đáng sợ từ trên người triệt lộ ra tống kim bình tay bên trong quang hoa lưỡi lên một thanh trưởng kiếm xuất hiện đây là một cái cao phẩm linh minh tự nhiên là lý tâm an ban thưởng cho hắn giết tống kim bình hét lớn một tiếng thẳng đến trắng ánh dạng đông cùng cái kia bạch lang đến nội dương hậu bình cùng trương nghĩa cùng hắn mới sẽ không nhúng tay hai người này vừa vặn lưu cho tiểu chủ nhân luyện tay một chút chờ tiểu chủ nhân chém giết hai người sau mình tại đơn độc đối phó con sói trắng này đem trắng ánh dạng đông lưu cho tiểu chủ nhân hắn đã sớm lấy được giao phó những thứ này chiến đấu cũng là cố ý an bài cho y y y y y mục đích đúng là muốn để nàng lấy chiến giữa chiến từ đó để cho thao thao thi tại trên đỉnh đầu bọn họ khoảng không huyền văn cùng lý tâm an đứng ở nơi đó cùng bốn phía hỏa làm một thể nắm giữ không gian lực lượng dạng này ẩn tàng phương thức với hắn mà nói thật sự là trò trẻ con thời khắc này phía dưới chiến đấu đã khai hỏa y y i i trực tiếp mở ra thao thiết chiến thể phía sau của nàng có một tôn đáng sợ hư ảnh hiện lên trưng nghĩa cùng vẹn vẹn cùng y y y y giao thủ mấy chiêu liên bị iiii một quyển đánh bay t r o n trợ xa dương hậu bình giật nảy cả mình liền vội vàng tiến lên hỗ trợ hai vị thiên tượng cảnh sơ kỳ đại chiến iiii ba người rét trở thành một đoàn lý tâm an nhìn về phía tống kim bình bên này gia hỏa này chiến lược ngoài dự liệu của hắn bên ngoài chiêu thức của hắn vô cùng tàn nhẫn chiêu chiêu l i ề u mạng giống như tùy thời có thể sẽ rách đối thủ nhưng tống kim bình cũng không phải ăn chay c h ẳ n g ánh dạng đông cùng diễm lang liên thủ vậy mà đều bị hắn ngăn cản xuống để cho lý tâm an âm thầm gật đầu huyền văn rất là cảm khái hắn biết dạng này bồi dưỡng phương thức đã chú định tương lai y y y chiến lược viễn siêu cùng thế hệ đương nhiên trung châu vực tất cả thế g i a bồi dưỡng đồng dạng huyết tình mỗi một cái thiên h i ê u cũng là đạp vô số thi cốt lên trước thời khác này y y y y, trong mắt sát cơ lâm nhiên nàng không cần áp chế chính mình cũng không cần khắc chế chính mình. Bởi vậy, mỗi một chiêu mỗi một thức nàng cũng đem chính mình chiến thể vận chuyển lên tới sau l ư n g thao thiết hư ảnh dần dần trở nên ngưng thực giết y duy quát lên một tiếng lớn tay trái của nàng vung lên một t r ư ờ n g vô r a trong lòng bàn tay có đáng sợ vòng xoáy hiện lên thôn phệ chi lực đáng sợ dị thưởng một trường này trực tiếp chụp về phía dương hậu bình cùng dương hậu bình đánh ra quả đấm to đụng vào nhau y duy không n ú c n í c h tí nào dương hậu bình nhưng là liền lùi lại mấy c h ụ c trượng nắm đấm của hắn phía trên có từng vết nước hiện lên cùng lúc đó trong cơ thể hắn linh lực bị y duy thôn phệ một chút để cho hắn pháp tướng cũng hơi run dày y duy hữu quyền vung lên b vô số quyền ảnh đem trương nghĩa cùng báo khỏa trực tiếp đem trương nghĩa cùng đánh bay trăm trượng xa trương nghĩa cùng pháp tướng phía trên có vô số vết dạn hiện lên giờ khác này trương nghĩa cùng cũng lại không có trước đây k h í thế ánh mắt lộ ra của hắn một tia sợ hãi ý ý ý ánh mắt lạnh nhạt cơ thể đột nhiên phai nhạt trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích đây là y ý, ý ý thức tỉnh một môn khinh thân công pháp cũng là một môn bí pháp thuấn di thuật lấy nàng tu vi hiện tại ngàn trượng bên trong đều tại nàng thuấn di phạm vi trương nghĩa cùng với dương hậu bình thấy cảnh này đồng thời dùng mình hai người điên cùng lui lại đúng lúc này ý ý, ý hiện thân trương nghĩa cùng sau lưng nàng hai tay cùng lúc nằm、đấm. bất bại thần quyền thi triển ra trực tiếp đem t r ư ơ n g nghĩa cùng bao phủ không t r ư ơ n g nghĩa cùng phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhưng sau đó bị kịch liệt tiếng oanh minh bão phủ theo Y Y ý song quyền đồng thời rơi xuống hán pháp tướng trực tiếp đánh nát đồng thời nổ nát còn có trương nghĩa cùng một thân trương nghĩa cùng nguyên thần vừa mới bay ra trực tiếp đem một cỗ khổng lồ hấp lực hấp dẫn chỉ thấy Y Y ý sau lưng thao thiết hư ảnh chẳng biết lúc nào đã hình thành thời khác này nó miệng rộng mở ra kinh khủng hấp lực bộc phát tại trương nghĩa cùng sợ hãi thét trói hai trong tiếng kêu bị thao thiết thốt vệ lý tâm an vừa mới thấy rất rõ ràng tại ý ý ý những cái t i a khí huyết toàn bộ bị sau lưng nàng thao thiết hư ảnh thôn vệ thao thiết chiến thể càng đánh càng mạnh hắn nguyên nhân chính là thôn vệ chi lực thông qua thôn vệ người khác khí huyết nguyên thần sau đó luyện hóa trả lại ý địa ý ý ý ý ý để cho ý ý chiến lực không chỉ có thể duy trì còn có thể càng chiến càng hăng nhị trường lão cứu mạng dương hậu bình dọa đến hồn phi phát tán bởi vì hắn đã bị y ý, ý phong tỏa ý ý ánh mắt lạnh nhạt dị thường cơ thể phai nhạt lần nữa biến mất ở trong mắt dương hậu bình dương hậu bình dọa đến toàn thân run dậy hướng về nơi xa chạy vội hắn muốn trốn khỏi ở đây nhưng trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm theo y gửi ghệ quát nhẹ trường kiếm trong tay của nàng bộc phát ra vạn đạo kiếm quang trực tiếp đem dương hậu bình mất hết h á n pháp tướng trong nháy mắt bị chém vỡ nhục thân chém thành mấy khúc duy chỉ có nguyên thần hoảng hốt bay ra sợ hãi dị thường y gửi gửi tay trái một chảo kinh khủng hấp lực bộc phát dương hậu bình nguyên thần bị nàng một phát bắt được tiếng kêu thảm thiết tại hắn trong lòng bàn tay vang lên nhưng chỉ vẹn vẹn n ử a hơi thời gian liền biến mất không còn tăm tích chương bốn trăm tám mươi bảy tống kim bình cực hạ đột phá chương bốn trăm tám mươi bảy tống kim bình cực hạn đột phá đi theo trắng ánh dạng đông tới mấy người khác nhìn thấy trương nghĩa cùng với dương hậu bình lần lượt v ỡ lạc dọa đến hồn phi phách tán bọn hắn không chút do dự hướng về nơi xa chạy vội từng cái trong mắt đều lộ ra vô tận vẻ sợ hãi nhưng vào lúc này y y y y giơ tay lên bên trong trường kiếm chém xuống một kiếm kiếm quang chia thành năm phần trực tiếp đem chạy trốn năm người chém vỡ có thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể truyền ra yi sau đó đưa á thiên tượng cảnh sơ kỳ căn bản là không có cách để cho nàng phát huy ra toàn bộ chiến l ự c cho nên nàng cần tu vi càng mạnh hơn người cùng với đối chiến trắng ánh dạng đông chính là mục tiêu mới của hắn trắng ánh dạng đông bây giờ phẫn nộ dị thường điên cuồng tấn công tống kim bình kèm theo diễm lang gào thét một người một sói cuối cùng đem tống kim bình đánh bay ra ngoài nhưng hết thệ đều không còn kịp rồi tam trưởng lao dương hậu bình ngũ trưởng lao trương nghĩa c ù n g đã bị yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi h i yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi y tống kim bình khỏe miệng lộ ra vẻ giữ t ậ n nụ cười lao đi khỏe miệng màu tươi trong mắt sát cơ lâm nhiên thẳng đến diễm lang không có trắng ánh dạng đông kiềm chế diễm lang mặc dù hung ác nhưng lại căn bản không phải tống kim bình đối thủ tống kim bình đến từ chiến phụ quân người nơi này muốn sống sót so chính là hung ác và không sớm đã vất lạc những năm này tại đại hiến thánh tông tống kim bình ngày tử trải qua thoải mái thu hồi cỗ này hung ác nhưng cũng không đại biểu liền không tồn tại hán giờ phút này giống như điên dại đồng dạng pháp tướng bày ra cùng diễm lang điên cuồng đụng vào nhau kinh khủng a n h minh vang vọng phạm vi ngạn dặm một người một người một thú giao chiến đem phía dưới ngàn trượng bên trong cây cối toàn bộ phá hủy một cái nho n h ọ bạch lang cũng dám ở trước mặt ngươi tống đại gia quát tháo nhìn ta như thế nào gõ đi ngươi miệng đầy răng sói lột ngươi cái này thân ra sói tống kim bình tay bên trong trường kiếm v u n g lên điên cuồng chém xuống hướng về phía cự lang đánh tới cái k i a khổng lồ trào ấn không quan tâm anh một tiếng tống kim bình bị cự lang một t r ư ờ n g v ô bay t r o n g trượng p h á p tướng phía trên trải rộng vết rách nhưng cự lang thảm hại hơn trên thân nhiều hơn mấy đạo vết thương thật lớn sâu đủ thấy xương máu tươi giống như, như hạt mưa không ngừng phun ra ngoài thời khắc này diễm lang đã máu me khắp người thế thảm dị thường kiệ tống kim bình khỏe miệng nhai răng cười hướng về diễm lang đánh tới hai mắt đều lộ ra ánh sáng màu đỏ giờ khác này tống kim bình càng giống một cái nổi điên h u n g thú diễm lang hai mắt h u n g qua n g lấp lóe nhưng nhìn thấy bay nào mà đến tống kim bình lại nhịn không được liên tiếp lui về phía sau nhìn lao từ hôm nay như thế nào lột ngươi một thân này ra sói tống kim bình sau khi nói xong trường kiếm trong tay vung lên hướng về phía diễm lang chính là liên trạm hơn mười kiếm diễm lang hai mắt lộ h u n g qua nó g n vung lên khổng lồ vớt sói vớt sói trong lúc vũ động có từng đạo phong nhận chém ra trực tiếp cùng tống kim bình chém ra kiếm q u a n đụng vào nhau tống kim bình hắc hắc cười lạnh tay trái vung lên liên tiếp vanh ra mấy quyền trực kích diễm lang đầu người diễm lang nổi giận nổi giận gầm lên một tiếng một chảo vung lên thẳng đến tống kim bình l ồ n g ngực nó hung tính triệt để bị tống kim bình kích phát diễm lang cho là tống kim bình tất nhiên sẽ t r á n h n ẽ dù sao nhân loại cũng là sợ chết nhưng nó sai tống kim bình căn bản vốn không tránh không tránh trường kiếm trong tay của hắn vung lên hướng về phía diễm lang lại là chém xuống một kiếm thanh một tiếng vang thật lớn tống kim bình trực tiếp bị diễm lang nổ bay mấy trăm trượng hắn pháp tướng phía trên vô số vết rách chẳng t r ị trải rộng toàn thân diễm lang gầm thét liên tục trên mắt trái của nó máu tươi chạy đầm địa mới vừa bị tống kim bình một kiếm đâm bạo đồng thời diễm lang trên đầu còn bị tống kim bình đập mấy quyển trực tiếp đem diễm lang đánh bay mấy trăm trượng còn kém một chút lại đến tống kim bình nổi giận gầm lên một tiếng hắn toàn thân khí huyết c u ộ n cuộn trong mắt sát cơ lâm nhiên căn bản vốn không chú ý chính mình pháp tướng bên trên vết rách lao thẳng tới diễm lang trong mắt huyết hồng chi sắc càng thêm n ồ n g đ ậ m giờ khác này tống kim bình khí tức trên thân ba động cực kỳ kịch liệt hắn dứt khoát thu hồi trường kiếm trong tay hai tay nằm đấm trực tiếp đánh phía diễm lang diễm lang di nhưng vẫn như cũ điên cuồng phản kích lấy phanh phanh phanh diễm lương cùng tống kim bình thân bên trên đồng thời chịu đối phương mấy cái hai người lần nữa bị đối phương đánh bay ra ngoài hoành một tiếng vang thật lớn tống kim bình pháp tướng cuối cùng chống đỡ không nổi nổ bể ra tới phá cho ta tống kim bình nổi giận gầm lên một tiếng hắn toàn thân khí huyết quần quận thể nội truyền đến tan vỡ âm thanh một mực không cách nào đột phá thiên tượng cảnh hậu kỳ bây giờ cuối cùng đột phá một cổ khí tức cường đại từ tống kim bình thân hiện lên đi ra pháp tướng tái hiện đạt đến bốn trăm triệu cao giờ khác này tống kim bình thực lực trực tiếp tăng vọn không chỉ một lần kiệt kiệt cảm tạ ngươi tiểu khả ái này ta cuối cùng đột phá. tống kim bình cười ha ha trên mặt đã lộ ra vẻ mặt vui mừng nhìn về phía diễm lang ánh mắt cũng không khỏi trở nên nhu hòa một chút diễm lang dọa đến liên tiếp lui về phía sau ánh mắt lộ ra của nó vẻ sợ hãi đảo mắt liền muốn thoát đi đúng lúc này một tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển đến tiếng hét thảm này đến từ trắng ánh dạng đông trắng ánh dạng đông pháp tướng trực tiếp bị yi yi yi yi đánh nát trong miệng máu tươi còn vún nhìn về phía yi yi yi ánh mắt tràn đầy vô tận vẻ sợ hãi y thì y y thần sắc l ạ n h lùng phi thân lao thẳng tới trắng ánh dạnh dạnh dạnh chúng ta bạch diễm tông sau lưng còn có vạn t ư ợ n g tông đó là có động thiên cảnh cường g i ả c h ấ n giữ tông môn đạo hữu thả ta chuyện hôm nay đến đây thì thôi ta bạch diễm tông tuyệt không truy cứu chuyện này như thế nào trắng ánh dạng đông hướng về phía y y y y lớn tiếng mở miệng mặc dù nói chính là h uy hiếp nữ nhưng trong lời nói nhưng biểu hiện ra cầu xin tha thứ chi y y y y y, y mà không thay đổi nhìn xem trắng ánh dạng đông ánh mắt bình tĩnh như nước sau đó lạnh lùng mở miệng nói lời của ngươi nhiều lắm bất bại thần quyền y y, y hai tay nằm đấm vô tận quyền ả n h trực tiếp đem trắng ánh dạng đông bao phủ tại trong hắn tiếng kêu thảm kinh khủng âm thắng bên trong trực tiếp đem đối phương đánh thành thị nát trắng ánh dạng đông trước khi chết trong mắt vẫn là nồng nặc không thể tin cùng không cam lòng thần sắc sau đó thần hồn tiêu tan bây giờ cách đó không xa tống kim bình chém đầu người diễm lang gương mặt cười mờ am chúc mừng t i ể u chủ nhân đại triển thần uy liên trạm thiên tượng cảnh cừng giả tống kim bình tiện tay ném xuống viên kia đ ấ m máu đầu sói hướng về phía y đ khen tặng đứng lên ánh mắt lộ ra của hắn bội phục thần sắc y đi chừng tống kim bình một mất tống kim bình cười hắc h ắ n cũng không để ý á sau đó tống kim bình đem rơi xuống chữ vật giới chỉ đều thu vào đưa đến y y y i trong tay y y y y cũng không có khắc khí những thứ này vốn chính là chiến lợi phẩm của nàng nàng cũng không có toàn bộ đều phải lấy ra một cái thiên tượng cảnh sơ kỳ người nhẫn chữ vật cho tống kim bình tống kim bình con mắt đều hiếp lại chương bốn trăm tám mươi tám bạch diễm tông đám người hoảng sợ chương bốn trăm tám mươi tám bạch diễm tông đám người hoảng sợ lý tâm an cùng huyền văn y y y trên người thao thiết hư ảnh chậm rãi tiêu thất lần nữa khôi phục loại kia người vật vô hại bộ dáng y y y y biểu hiện hôm nay cũng không tệ lắm nhưng người thao thiết chiến thể còn chưa hoàn toàn kích phát ra thực lực chân chính. không cần vội vã đột phá thiên tượng cảnh tốt nhất ngươi có thể tìm thiên tượng cảnh hậu kỳ người cùng với đôi chiến một phen lại đến đột phá thích hợp nhất lý tâm an cười đối với y y n h ề mở miệng vừa mới y y n h ề biểu hiện hắn đều để ở trong mắt rất là hài lòng y ý, ý nghề ngay xong trong mắt cũng không khỏi lộ ra vui mừng sau đó không khỏi liên tục gật đầu tống kim bình hôm nay biểu hiện vẫn được những năm này ngươi đột phá quá nhanh tại thiên tượng cảnh hậu kỳ thật tốt lắng động một phen về sau nói không chừng có cơ hội tiến vào động t i ê n cảnh lý tâm an cười đối với tống kim bình mở miệng tống kim bình một nghe nói động t i ê n cảnh Cả người cơ người tống h hơi run dậy. Đây chính là hắn ể cũng cũng run nằm mộng u dậy, đây là muốn cảnh đạt tới i i ớ đa ta tạ chủ nhân,、ta、sẽ kim h không, ngừng cố gắng, sẽ không để cho chủ nhân ô n ngừng gắng, cùng g cố sẽ để t ể u chủ nhân thất vọng. Tống k i bình lấy tay vô ngực mở miệng đầu người nâng lên giống một cái cao ngạo gà chống nhỏ huyền văn khoẻ miệng hơi hơi run dậy một chút cái này tống kim bình công phu ninh hót tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất sư tôn chúng ta bây giờ đi nơi nào y y y hãy nhìn xem lý tâm an mở miệng c ư ờ i hỏi trong mắt lý tâm an sát cơ l o i lên sau đó mở miệng nói người khác đều tìm phiền phức tới cửa chúng ta tự nhiên muốn trả lại đi đi bạch diễm tông gì đó y duy cùng tống kim bình một nghe trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng sau đó bốn người phi thân lên rời khỏi nơi này bốn người đi không đến nửa n é n hương ở đây liền xuất hiện mấy đạo thân ảnh bọn họ đều là bị nơi này tiếng đánh nhau hấp dẫn phi tốc chạy tới thời khắc này ở đây sớm đã một mảnh hỗn độn diễm lang thi thể khổng lồ nằm ở trong một cái hố su bên trong liền đầu sói đều bị người chém xuống trời ạ đây là thất giai hung thú có người kinh hô đi ra gương mặt chân kinh bởi vì thất giai hung thú thế nhưng là có thể cùng thiên tượng cạnh tranh phong tồn tại đây là bạch diễm tông cái kia hộ tông hung thú ta từng tại bạch diễm tông gặp qua một lao giả kinh h ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi là bọn hắn làm bạch diễm tông mấy ngày nay một mực đang tìm mấy người này chắc hẳn bọn hắn chính là ở đây gặp được lại có người kinh hô đi ra hắn đoán được chân tướng sự tình bạch diễm tông lần này đã trúng thiết bản g nghe nói bọn hắn phái mấy tên trưởng lao đến đây bây giờ hộ tông hung thú đều bị giết những người khác tất nhiên càng là giữ nhiều lãnh ít rất có thể đều bị giết một nữ tử m ở m i ệ n g nàng thần sắc nghiêm nghị hiện trường tất cả mọi người lâm vào c h â m mặc mấy người bọn họ bất quá là vấn đỉnh cảnh tu vi nhìn áo nhiệt vẫn được động thủ dám chắc được không thông ta cảm giác nhóm người này không dễ trọc một lao già mở miệng trong mắt lóe lên không hiểu tia sáng nếu không thì chúng ta đi bạch diễm tông xem nếu như bạch diễm tông thật sự xảy ra chuyện chúng ta cũng có thể thừa cơ kiếm một chén canh một cái nam tử trung niên mở miệng ánh mắt lộ ra vẻ tham lam mọi người ở đây nhìn lẫn nhau một mắt đều thấy lẫn nhau trong mắt khát vọng đồng thời khẽ gật đầu cái kia diễm lang thi thể bọn hắn cũng sẽ không lãng phí mấy người trực tiếp chia cắt thất giai hung t h ú thịt bên trong lần chứa linh lực cường đại bọn hắn ăn cũng có thể tăng trưởng tu vi cái này một số người vừa đi không lâu lại có một nhóm người đến đây bởi vì phía trước có người quét dọn chiến trường cho nên bọn hắn có thể vật phát hiện có hạn. nhưng là vẫn có người ẩn ẩn đoán được chuyện nơi đây sau đó truyền bá ra ngoài vẹn vẹn nửa ngày không tới thời gian chuyện này ngay tại vạn tượng vực càng truyền càng xa bạch diễm tông bên này tráng thủy đức đang cùng đại trưởng lao trắng rõ ràng bọn người nghị sự bởi vì nửa năm sau chính là vạn tượng tông cử hành tỷ thí ngày vạn tượng tông xem như vạn tượng vực đệ nhất tông môn lực ảnh hưởng cực kỳ đáng sợ liền xem như cùng là cấp tám tu chân thế lực tím vân tông cùng lục ma tông cũng không cách nào cùng vạn tượng tông đơn độc chống lại bạch diễm tông tự nhiên là đi nương nhờ vạn tượng tông cách mỗi mười năm đều biết sắp xếp người cho vạn tượng tông đưa lên một đống lớn đồ vật, biểu thị hiếu tâm. làm như vậy tự nhiên cũng là có chỗ tốt tráng thủy đức nhi t ử bạch minh bay bị vạn tượng tông tông chủ thu làm đệ tử bạch minh bay trên trời phú tuyệt hảo bây giờ đã nắm giữ thiên môn cảnh trung kỳ tu vi tức thì bị vạn tượng tông tông chủ c h i nữ nhìn chúng về sau có hy vọng kết làm đạo lữ chính là bởi vì có t ầ n g quan hệ này để cho tráng thủy đức trong lòng đại định càng thêm t i ê u ngạo tông chủ lần này vạn tượng tông t ỷ thí mấy cái k i u cấp bảy tu chân thế lực đều biết tham gia ngoài ra còn có đông đảo lục cấp tu chân thế lực cũng biết t i ế đến chúng ta bạch diễm tông lần này nhất thiết phải phái ra tốt nhất đệ tử tranh thủ đem cái này đệ nhất cầm vào tay đã như thế Thiếu t ô ngay c tại vạn, vạn tráng thùy đức, đức, đức muốn mở miệng nói chuyện thời điểm một cái đệ tử lảo đảo chạy vào trực tiếp quỳ d ạ m xuống đại sành sắc mặt t r ắ n g bệnh như tờ giấy cái này đệ tử tên là tráng kính chính là tráng rõ ràng đệ tử thiên môn cảnh sơ kỳ tu vi trông coi bạch diễm tông mệnh bài đường tống chủ chư vị trưởng lão không xong nhị trưởng lão tam trưởng lão thất trưởng lão mệnh bài toàn bộ vỡ vụn trắng kính cơ thể cũng hơi run rẩy vừa mới một màn kia thật sự dọa sợ hắn cái gì trắng t h ủ y đức đứng dậy trên người có khí tức đáng sợ bộc phát dưới người hắn chỗ ngồi những vật này trong nháy mắt hồi phi lên liên d i ệ t còn lại trưởng lão nghe nói như thế từng cái toàn bộ đứng dậy ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ không thể tin phải biết nhị trưởng lão thế nhưng là thiên tượng cảnh t r u n g kỳ tam trưởng lão thất trưởng lão cũng là thiên tượng cảnh sơ kỳ bên cạnh bọn họ còn đi theo diễm lang đây chính là có thể cùng thiên tượng cảnh hậu kỳ tranh đấu mấy chục thu hung thú khổng lỗ như thế đội hình liền xem như đi hủy diệt mấy cái lục giai tu chân thế lực cũng là dễ dàng sự tỉnh trong lòng mọi người trầm trọng dị thường từng cái phi thân lên thẳng đến mệnh bài đường rất nhanh trắng t h ủ y đức bọn người liền đi tới ở đây nhìn xem đã hoàn toàn tan vỡ mấy khối mệnh bài bọn hắn sắc mặt âm trầm như nước đặc biệt là trắng t h ủ y đức sắc mặt đen như đáy nổi dị thường khó coi cái này vốn là không có chuyện gì là hắn kiên chỉ muốn làm như vậy bây giờ tốt lập tức hao tổn ba vị trưởng lão hơn nữa hộ tông hung thú cũng tất nhiên giữ nhiều lãnh ít đây tuyệt đối là để cho bạch diễm tông thương cân động cốt thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều trọng yếu nhất bọn hắn không biết nhóm người này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ bọn hắn có thể hay không tiếp tục trả thù bạch d i ễ m tông nếu thật là như thế bọn hắn nên làm cái gì giờ khắc này toàn bộ bạch d i ễ m tông trong lòng mọi người đều giống như đè ép một toàn đ u i lớn để cho bọn hắn cảm giác thở dốc đều không kịp thở 489 y y khốc. 489 y khốc. thời r ư n n g khốc. t r ư gian hai ngày thoáng một cái đã qua bạch d i ễ m tông trên giới bầu không khí cực kỳ kiềm chế mặc dù cao tầng có ý định giấu diếm chuyện này nhưng ngoại giới đã chuyển đ ộ lên rất nhanh tin tức cũng chuyển trở về tin tức này vừa ra trong đại sảnh bạch thủy đức sắc mặt tái xanh một trưởng đem trước mắt chỗ ngồi đánh thành m ạ n h vụn đây đã là hai ngày này tan vỡ bộ thứ ba chỗ ngồi những ngày này h a n vỡ bộ thứ ba chỗ ngồi những ngày này tan vỡ bộ thứ ba chỗ ngồi những ngày này tan vỡ bộ thứ ba chỗ ngồi bạch diễm tông lão tổ trực tiếp khiển trách hắn một trận nói hắn vậy mà không điều tra tinh tưởng liền tùy tiện làm quyết định ngu xuẩn vô cùng bạch thùy đức tức giận thổ huyết nhưng hắn vẫn không có biện pháp nào tông chủ không xong có người d é t đến tông môn tới rồi đúng lúc này một cái trưởng lão vội vàng hấp tấp chạy vào ánh mắt lộ ra một tia h o à n g sợ anh đúng lúc này toàn bộ bạch diễm tông ầm ầm chấn động bạch diễm tông sơn môn trực tiếp biến thành một phấn y y thì đứng ở nơi đó sắc mặt băng lãnh phía sau của nàng nhưng là tống kim mình nguyên bản bọn hắn là vào không được dù sao bạch diễm tông còn có phòng ngự đ ạ i trận nhưng đối với trưởng không không gian lực lượng cùng thời gian chi lực lý tâm an mà nói thùng rông kêu to tại y idr phía trước hơn mười người đệ tử nằm trên mặt đất trong miệng máu tươi còn u vún một mặt hoảng sợ nhìn xem y idr đối với những người này y idr lười nhác đậu thủ cùng tống kim bình một b ư ớ c b ư ớ c vào bạch diễm tông bạch diễm tông t ô n g chủ đi ra nhận lấy cái chết y idr lạnh lùng mở miệng lời của nàng băng lãnh trong lời nói mang theo linh lực chuyển khắp toàn bộ bạch diễm tông bạch diễm tông người nghe nói như thế theo ừ n g cái c ấ n kinh h dị t ư ờ lần trước trận đại chiến kia kết thúc iuu lại đã thức tỉnh bộ phận ký ức những ký ức này t ạ i bắt đầu dung hợp phải biết nàng trước đó thế nhưng là bàn thánh theo ự y cái này một tia sát cơ triệt lộ bất luận là những cái kia thiên môn cảnh người vẫn là tên kia thiên tượng cảnh sơ kỳ láo giả cũng cảm giác mình trước mắt thoáng qua núi thây biển máu do a đến bọn hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy đúng lúc này y y ý ý ý động trong cơ thể nàng thao thiết hư ảnh hiện lên cả người trên mặt nhiều hơn một cỗ túc s á t chi ý thân thể nàng n h ó á n g một cái đi thẳng tới tên này thiên tượng cảnh sơ kỳ trước mặt lão giả y y ý xong quyền nắm chặt trực tiếp vận dụng bất bại thân quyền hướng về phía lão giả đánh tới kinh khủng quyền ấn trực tiếp đem lão giả bao phủ lão giả tại y ý ý ý ý ý tới bên người trong nháy mắt cũng cảm giác dùng mình trong mắt của hắn lộ ra v ẻ sợ hãi mở pháp tướng lão giả hét lớn một tiếng một tôn hơn một trăm triệu pháp tướng hiện lên trong nháy mắt cùng hắn h một mặt hiện ra ánh sáng màu trắng tâm t r ắ n hiện lên t r ắ n trước người đây là một kiện phòng ngự tính trung phẩm linh minh bạch hổ la chắn lao giả vừa làm xong đây hết thảy y y liền nắm đấm liền đ i ê n cuồng đập xuống quanh một tiếng vang thật lớn kinh khủng cơ ư n g khí bao phủ b ố n phía những cái kia khoảng cách lao giả gần thiên môn cành người căn bản không kịp tranh né tiếng kêu thảm thiết thê lương chuyển đến hơn mười người bị cổ cơ ư n g khí này bao phủ trong nháy mắt thụ trọng thương trong miệng máu tươi còn phún có hai người không chịu nổi trực tiếp nổ bể ra tới hoa vì sương máu Giang giác. Giang giác. Giang giác. Giang giác tại lao giả trong ánh mắt hoàng sợ tấm chắn cùng pháp tướng trực tiếp nổ tung lao giả toàn thân máu tươi bay ngược ra ngoài nhưng vào lúc này y y y động một trưởng hướng về phía lao giả vỗ xuống trong lòng bàn tay có kinh khủng thôn phệ chi lực buộc phát lao tổ cứu ta tông chủ cứu ta lao giả phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn hắn căn bản không kịp lấy ra linh binh ngăn cản chỉ có thể dỗi ra hai tay của mình ngăn tại phía trên bàn tay phi tốc mở rộng tại lao giả trong ánh mắt hoàng sợ trực tiếp một trưởng vô ở trên người hắn lao giả tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ bạch diễm tông thân thể của hắn trực tiếp nổ tùng thần hồn vỡ vụ thành từng mảnh. Nhưng theo ý ý trong h e o y dữ thì lòng bàn t a y thôn vệ c h i lực bộc phát, đ â yi hết thể yi yi n ổ lên tí yi hào thao quang lưng nàng màu đỏ, sau t h i ế t hư ả n yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi y n h i yi yi n i yi yi yi yi yi yi yi yi y c yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi ờ i yi yi y n yi yi yi t i yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi y là nàng đến báo thủ một cái đệ tử lớn tiếng la lên thanh â m bên trong để lộ ra vẻ sợ hãi thời khắc này ý ỉa ý ỉa hai tay nắm lấy hai tên thiên môn cảnh hậu kỳ người cổ họng ánh mắt lạnh nhạt d ừ n g tay hét lớn một tiếng chuyển đến chỉ thấy mấy đạo khí tức cường đại hiện thân cầm đầu chính là bạch t h ủ y đức hắn nhìn xem cái kia đầy đất thi thể trong mắt sát cơ ngập trời tại bạch t h ủ y đức sau lưng đại trưởng lao trắng rõ ràng tứ trưởng lao hồ vi dung ngũ trưởng lao chúc hướng mấy mười sáu bảy tên trưởng lao đều theo phía sau hắn bọn hắn giờ phút này từng cái trong mắt cũng là sát khí đằng đằng Ý, dữ ý thì ánh mắt tiên tĩnh ánh nhìn xem từ đằng xa chạy như đằng xem xa từ bọn a y thủy đến đức bạch b người, trong mắt cũng n mắt là l vẻ ạ hắn lùng. Trong cơ thể nàng linh lực bộc phát, trực tiếp cầm Trong nàng trong tên thiên môn kính nát. Bọn thể phát, trực tiếp tay cơ bộc hai h bọc cầm nguyên thần vừa mới bay ra liền bị y y y hỉa một trường vỗ diệt sau đó y y hỉa vung tay lên hai cỗ thi thể không đầu bay về phía bạch thủy đức b ọ n người sau đó tại trước mặt bọn hắn trực tiếp nổ tung hóa thành đầy trời sương máu bạch thủy đức bọn người lựa dẫn bút trời từng cái sát cơ lâm nhiên từng tôn pháp tướng bay lên không đằng đằng sắc khí không chút do dự lấy ra thực lực mạnh nhất của mình bọn hắn rất rõ ràng hôm nay là ngươi chết ta sống c h i cục bọn hắn không có bất kỳ cái gì đường lui từ bọn hắn phái ra nhị trưởng lão bắt đầu bọn hắn chắc chắn không có đường lui bạch thùy đức thẳng đến y d ì a y d ì a khổng lồ pháp tướng vung lên nằm đấm hướng về phía y rìa y chính là một quyền đánh xuống chương bốn trăm chín mươi giết người chu tâm mới giải hận chương bốn trăm chín mươi giết người chu tâm mới giải hận tống kim mình những người khác giao cho ngươi người này ta tự mình giết y rìa nhìn xem chạy như bay đến trắng thúy đức trong mắt nàng chiến ý dâng t à o nàng biết chém người này nàng có thể nhập thiết tượng là tiểu chủ nhân trong mắt tống kim bình sát cơ l o i lên một cỗ thiên tượng cảnh hậu kỳ uy áp triển lộ đi ra pháp tướng hiện thân thẳng đến trắng rõ ràng bọn người trong lúc nhất thời hai cái chiến trường tạo thành toàn bộ bạch diễm tông bên trong tạo thành đáng sợ đến cực điểm báo táp linh lực bạch diễm tông phía sau núi hoàn toàn yên tĩnh lý tâm a n ngồi ở chỗ đó đối diện với của hắn là một lao giả lao giả này chính là bạch diễm tông lão tổ, tổ nhưng bạch diễm tông lại là trong tay hắn phát triển lớn mạnh tại bọn hắn cách đó không xa nằm mấy cổ thi thể cũng là những cái tiêm mục nát lao giả tu vi đều tại thiên tượng cảnh hậu kỳ cái này một số người cũng là bị lý tâm an giết chết hắn chỉ là tạm thời giữ lại bạch nhất lâu tính mệnh thôi hắn cũng không có nghĩ đến bạch diễm tông vẫn còn có loại nội tình này bất quá hắn cũng không quan tâm bạch nhất lâu ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng bạch diễm tông bên kia đại chiến hắn tự nhiên nghe tiếng biết nhưng hắn vẫn không cách nào tiến đến đạo h ư u thật muốn đem sự t ì n h làm t u y ệ t sao ta nguyện ý giao ra bạch diễm tông tất cả tài nguyên thậm chí bao gồm t r ắ n g thủy đức tính mệnh người tha ta bạch diễm tông như gì bạch nhất lâu gần như hèn bọn mở miệng trong mắt cũng là cầu xin tri sắc giờ khác này hắn đối thoại thủy đức hận tấu xương h không có hắn trêu chọc nhân ra làm sao có thể tìm tới cửa lý tâm an bình thản nhìn xem bạch nhất lâu sau đó lạnh lùng mở miệng nói nếu như ta không có nhớ lầm bạch diễm tông tại bảy trăm năm trước vẫn là lục cấp tu chân thế lửa ca bạch nhất lâu hơi sững sờ không biết lý tâm an l ờ i này là ý gì nhưng vẫn là k h ẽ gật đầu lý tâm an ánh mắt càng thêm băng lãnh sau đó bình tĩnh mở miệng nói bảy trăm năm trước bạch diễm tông người đi một chuyến bách linh v ự c n g ư ơ i có còn nhớ bạch nhất lâu nghe được lý tâm an lợi nói không khỏi sững sờ tại chỗ nhưng giống như quả thật có chuyện như vậy không khỏi chậm rãi gật đầu đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì không thể tin nhìn xem lý tâm an, miệng muốn nói điều gì lại không có nói ra miệng lý tâm an khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười dễ cận sau đó thanh âm lạnh như băng vang lên ngươi vừa mới hẳn là đ o á n được ta đến từ bách linh vực cho nên ngươi hẳn là biết rõ ta tới mục đích bạch d i ễ m tông bạch nhất lâu nghe nói như thế s ắ c mặt trắng bạch như tờ giấy sau đó điên cuồng cười to ta hiểu rồi ngươi sở dĩ diện bạch hổ tông cũng là bởi vì một trăm năm trước bạch hổ tông đi bách linh vực đúng không nếu như ta đoán không tệ trước kia bạch hổ tông người tại bách linh vực toàn quân bị diện cũng là bút tích của ngươi quả nhiên ứng nghiệm câu nói kia thiên lý sáng tỏ báo ứng xác đáng không phải không báo thời điểm chưa tới hôm nay ta bạch diễm tông nhận thua nhưng ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể báo thủ hay sao chủ đạo đây hết t h ể không phải chúng ta mà là vạn tượng tông s á c thực nói vạn tượng tông cũng bất quá là người khác nuôi một con chó chân chính hắc thủ sau màn là trùng châu vượt lâm ra ngươi có gan đi tìm bọn họ báo thủ à? trước kia làm chuyện này thời điểm ta liền biết sớm muộn sẽ có báo ứng nhưng lúc đó bạch diễm tông bất quá là một cái lục cấp tu chân thế lực dám không đồng ý chỉ có diệt vong ha ha ha ngươi muốn giết cứ giết ta ngươi cũng sẽ chết ở trong tay bọn họ lao tổ ta ở phía dưới chờ ngươi lý tâm an ánh mắt tiến tĩnh sau đó bình thản mở miệm nói n g ư ơ i sai ta sẽ không chết chết chính là bọn hắn n g ư ơ i có lẽ không biết ta làm qua cái gì chuyện không việc gì ta nói với ngươi m ấ y món đại hoang vực chuyện ngươi hẳn nghe nói qua huyền gia đ a m g kêu động thiên cảnh cường g i ả cũng là ta giết huyền gia hai cái c h u ẩ n thánh binh kim cương truy định thiên châu bây giờ đều trong tay ta lý tâm an tiếng nói vừa ra bạch nhất lâu liền trợn mắt hốc mổm không thể tin nhìn xem lý tâm an không có khả năng ta nghe nói giết sạch huyền gia người chính là một vị bản thánh tại sao có thể là ngươi bạch nhất lâu điên cuồng lắc đầu hắn căn bản không tin tưởng lý tâm an mà nói nhưng trong mắt cũng lộ ra một vẻ bối rối tri sắc lý tâm an vung tay lên định tiên châu hiện lên từng đạo quy tắc chi lực ở phía trên lưu t r u y ề n tản ra h uy áp đáng sợ c h uy áp này bạch nhất lâu căn bản không chịu nổi trực tiếp bịch một tiếng quỳ trên mặt đất ánh mắt lộ ra vô tận vẻ sợ hãi bạch hạc vượt chuyện ngươi hẳn là cũng nghe nói qua mạnh ra người ta cũng giết một nhóm chuyện này nếu như ngươi không biết cũng không có quan hệ vạn trọng sơn đại hiến thánh tông ngươi tất nhiên biết được những năm này ta đã chém giết ba tôn bản thánh ngươi cảm thấy ngươi sau lưng những người kia bọn hắn có thể còn sống xuống ngươi cảm thấy ta có giết hay không được bọn hắn lý tâm an lời nói bình tĩnh như nước nhưng nghe tại bạch nhất lâu trong thai lại giống như lôi đỉnh đồng dạng ầm ầm chấn động không thể nào không thể nào b ạ c h linh vực bất quá là một cái tàn phá tiểu vực làm sao có thể bồi dưỡng ra người như ngươi ngươi nhất định đang gạt ta đúng hay không đúng ngươi nhất định đang gạt ta nhất định đang gạt ta bạch nhất lâu trong mắt hiện đầy đỏ bừng tơ máu trong nháy mắt vốn là còn thẳng tắp lưng trực tiếp cong xuống giờ khác này hắn già mấy chục tuổi giống như trong nháy mắt đã mất đi tinh khí thần lý tâm an lạnh lùng liếp mắt nhìn bạch nhất lâu sau đó lời nói lệnh như băng tiếp tục chuyển ra ta biết các ngươi bạch diễm tông có không ít người bái nhập vạn tượng tông môn phía dưới ngươi cảm thấy coi như ta giết các n g ư ơ i bạch diễm tông cũng sẽ không diệt vong ngươi yên tâm vạn tượng tông chính là ta mục tiêu kế tiếp các ngươi bạch diễm tông tại vạn tượng tông người ta sẽ đặc t h ủ chiều cố tất nhiên tông môn diện tất cả những cái kia dương nhiệt cũng không cần phải giữ lại n ổ có không trừ gốc do xuân thổi lại mọc ta tự nhiên không có khả năng lưu lại cho mình phiền phái gì lý tâm an lạnh lùng nhìn xem bạch nhất lâu hắn hôm nay không chỉ có muốn giết bạch nhất lâu càng phải giết hã tâm hắn muốn để đối phương tại trong vô tận hối hận chết đi. mà không phải loại kia thản nhiên chịu chết bách linh vực cực khổ chính là bọn hắn tạo thành mặc dù bọn hắn không phải chân chính chủ mưu nhưng bọn hắn lại là thực tế người chấp hành cho nên từ vừa mới bắt đầu mục tiêu của hắn cũng rất rõ ràng bạch diễm tông diệt môn h ắ n tự nhiên sẽ không giết bạch diễm tông những cái kia đẳng cấp thấp tu vì đệ tử nhưng người khác sẽ hắn đã đem chính mình muốn tiêu diệt bạch diễm tông tin tức thả ra và không thì bọn hắn có thể sớm một ngày đến chỉ cần chém giết tất cả bạch diễm tông cao tầng bạch diễm tông những đệ tử này tất nhiên bị thế lực khác giết sạch xanh bạch nhất lâu nghe được lý tâm An lời nói, toàn thân run dậy, trên mặt của hắn không có chút nào chút huyết được của có Lý lời Tâm mặt dậy, sau ắ c h ha ha, ha à, à. Bạch Nhất báo ưng à. l â sau khi nói xong hắn cả người khí tức đột nhiên bạo động trực tiếp phá hủy đan điền của hắn phá hủy toàn thân hắn vân mạch càng là phá hủy hắn nguyên thần hắn chậm rãi nga xuống hai mắt t r ừ n g tròn vo chết bị lý tâm an h ù chết chương 491 t r ắ n g thủy đức hối hận chương 491 t r ắ n n g thủy đức hối hận bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống nhìn xem bạch nhất lâu thi thể lý tâm an hai mắt một mảnh hờ hững bạch nhất lâu hai mắt trận to bên trong vẫn như cũ lưu lại vô tận vẻ sợ hãi cho dù chết cũng không có tiêu tan lý tâm an vung tay lên trực tiếp chém bạch nhất lâu đầu người sau đó tay vỗ một cái x é p trong tay trong tay của hắn từng cái h ỏ a cầu bay ra đem những thi thể này t h ô n vệ chỉ một lát sau những thi thể này toàn bộ biến thành cho tàn lý tâm an bước ra một bước thân thể phi tốc phai nhạt sau đó biến mất không còn t â m tích thời khắc này bên trong bạch diễm tông kịch liệt tiếng oanh minh kéo dài không ngừng y dù y tay không tất sát cùng bạch thủy đức điên cùng đụng vào nhau trong hai mắt t ầ n chứa đáng sợ sắc cơ bạch t h ủ y đức ban đầu căn bản không có đem y dùy gì để ở trong lòng nhưng giao thủ mấy chục chiêu sau đó sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng vô cùng bạch hồ gào thét bạch t h ủ y đức hét lớn một tiếng trước người hắn có một con bạch hồ hư ảnh hiện lên bạch hồ miệng rộng mở ra một cô đáng sợ sóng âm hướng về y dùy gì bao phủ mà đi trực tiếp đem y dùy gì n u ố t hết y dùy thì thần sắc l ạ n h lùng trong cơ thể nàng khí huyết quần quận thao thiết hư ảnh càng thêm l ư n g thực thao thiết m i ệ n g rộng mở ra dùng sức hút một cái quần quận sóng âm cũng tốt bốn phía linh lực cũng được Hướng về phía về bạch Thủy diễm tông rất nhiều người nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm dùng hai tay gắt gao che lỗ t h a y của mình rất nhiều người trong lỗ thai có máu tươi chảy xuôi trong mắt cũng là vẻ sợ hãi bọn hắn chưa từng có nghĩ tới một cái thiên môn cảnh đỉnh phong người vậy mà có thể cùng thiên tượng cảnh hậu kỳ người rét khó hòa giải như thế đây là bực nào yêu nghiệt người tài giỏi như thế là chân chính thiên tri tiêu tử rất nhiều bạch diễm tông lòng người bên trong đều hiện ra thấp thỏm lo âu t h ầ n sắc trên mặt bọn họ biểu lộ biến ảo c h ậ p trơn có ít người đã bắt đầu lặng lẽ chạy đi bọn hắn cảm thấy bạch diễm tông tất nhiên là giữ không được nhưng nhóm này tiểu khả ái vừa đi ra bạch diễm tông liền bị người để mắt tới thời khắc này bạch diễm tông sơn môn bên ngoài sớm đã tụ tập một mạng lớn người vây xem bọn hắn đứng xa xa nhìn bạch diễm tông phát sinh hết thảy nhìn lên bầu trời đạo kêu nếu như đang sợ chiến lược tuyệt đối là những cái kia đỉnh cấp tông môn bồi dưỡng ra được tiên tiêu tương lai là muốn đứng tại tối đỉnh phong cái đám kia người một trong nhìn thấy bạch diễm tông đệ tử trốn đi bọn hắn cười hắc hắc từng cái ánh mắt lộ ra tàn nhẫn c h i sắc bây giờ trốn ra được những thứ này bạch diễm tông đệ tử trong mắt bọn hắn chính là dây béo bây giờ không làm thịt chờ đến khi nào cơ thể của y y y y y y y y y y n y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y n y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Y bạch, bạch, bạch thủy đức nổi giận gầm lên một tiếng một mặt màu trắng tâm chắn hiện thân so với đã chết nhị trưởng lao trắng ánh dạng đông hắn mặt này tâm chắn tự nhiên tốt hơn đây là một kiện cực phẩm phòng ngự linh minh hắn đã rất lâu không có sử dụng nhưng mà vừa mới y lý một quyền để cho hắn cảm nhận được một c â u nguy cơ tử vong hắn sợ hãi hắn pháp tướng phía trên bởi vì vừa mới giao chiến đã xuất hiện rất nhiều khe nứt cũng là bị y lý dùng nắm đấm đánh ra bây giờ pháp tướng đã không chịu nổi đối phương một quyền Vang một tiếng vang thật lớn y lý một quyền trực tiếp đánh vào bạch thủy đức trong tay trên tấm chắn tấm chắn phát sáng phía trên phủ văn từng viên sáng lên sinh ra từng đạo gần sóng kinh khủng lực lượng trực tiếp đem bạch thủy đức đẩy ra t r o n trường sa hắn cầm tấm chắn trên tay xuất hiện từng đạo vết rách ta nhìn ngươi có thể ngăn trở ta mấy quyền Y bạch thùy đức b phát ra tức giận gào thét nhưng theo y, y thì một quyển tiếp một quyển oanh ra thân thể của hắn không ngừng bị oanh bay ra ngoài răng giáp một tiếng trong tay hắn tấm chắn cuối cùng không chịu nổi trực tiếp hóa thành mạnh vụn bạch t h ủ y đức trong mắt lóe lên vẹn ngón lệ vung tay lên một đống linh khí bay ra trực tiếp đem y, y vây quanh bạo bạch thùy đức hét lớn những cái kêu linh khí nhao nhao nổ bể ra tới bạch thủy đức thân i lực thể giống như rượu bị đứt dây trực tiếp từ không trung hung hăng rơi đập quanh một tiếng vang thật lớn bạch thủy đức trực tiếp va sụt một hàng kiến trúc hắn pháp tướng nổ bể ra tới trong miệng máu tươi quần vốn một cái khổng lồ hố sâu ở phía dưới nổi lên bên trong nằm máu me khắp người bạch thủy đức bạch thủy đức trong hai mắt tràn đầy vô tận vẻ sợ hãi hắn nằm mơ giữa ba ngày cũng sẽ không nghĩ đến chính mình đường đường một vị thiên tượng cảnh hậu kỳ vậy mà không phải một vị thiên môn cảnh đ ỉ n h phong đối thủ chính mình đây là chọc phải người nào a giờ khác này bạch thủy đức hối hận ruột đều phải thanh hắn vì cái gì không đi trước tiên phái người thật tốt điều tra một phen lại đến làm quyết định cũng không mượn liền vì bạch diễm tông một điểm bị tổn thương mặt mũi vậy mà chọc phải dạng này sát tinh thật sự là tự chịu diệt vong bạch diễm tông đệ tử thấy cảnh này từng cái càng là dọa đến hồn phi rất nhiều người đều cảm giác tận thế lại tới trong mắt tràn đầy vô tận vẻ sợ h ã i lao tổ người ở đâu nhanh lên suốt quán a bạch diễm tông đều muốn bị người san thành bình đ ị a m ộ t cái đệ tử kêu khóc mở miệng trong mắt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng đúng chúng ta tông môn còn có lao tổ sống sót lao tổ lập tức liền sẽ ra ngoài một số người trong nháy mắt trong mắt có hy vọng bọn hắn ngao ngao la lên trong mắt y duy sát khí đằng đằng nàng cảm thấy chính mình khoảng cách sông phá thiên tượng cảnh còn kém cuối cùng một kia cái này một kia cần huyết tế ánh mắt của nàng nhìn về phía phía dưới bạch thủy đức bước ra một bước đi thẳng tới bạch thủy đức bầu trời kinh khủng quyền ảnh trong nháy mắt từ trên trời giang xuống hướng về phía trong hố sâu bạch thủy đức oanh s á t mà đi chương 492 tàn nhẫn t ố n g k i m b ì n h c h ư ơ n g 492 tàn nhẫn tống kim bình b chương bốn trăm chín ệ t h mươi hai tàn cố nhẫn h tống kim h ì n h bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống ý gì ý gì ý gì ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýýý ý ýýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýýý ý ý ý ý ý Hắn cân bạch đan thủy, thủy đức nổi bị hao t giận gầm lên một tiếng phi thân mà lên khổng lồ pháp tướng vung lên nằm đấm đấm ra một quyển oanh một tiếng vang thật lớn nằm đấm va chạm sinh ra đáng sợ tiếng oanh minh Y-y-y-y-y bạch ị m ộ thùy đức trong lòng rất bất an bởi vì bạch diễm tông đã đa biến thành dạng này vì cái gì lao tổ vẫn luôn còn không có hiện thân cái này khiến trong lòng của hắn giống như đè ép một tảng đá lớn đồng dạng hô hấp đều nhanh không thức thở hắn không dám nghĩ sâu vào bởi vì kết quả kia hắn không chịu được nổi bạch diễm tông cũng chịu đựng không nổi y dù y thì thần sắc lạnh lùng nàng thời khắc này khí thế đồng dạng nhảy lên tới một cái cực điểm cho nên nàng không có chút nào tranh né đồng dạng phóng tới bạch thủy đức hai người trên không trung đ i ê n cùng va chạm vô tận phong bạo bao phủ bột phía bạch diễm tông đệ tử gặp tông chủ đại triển thần uy từng cái nguyên bản tuyệt vọng trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười chỉ cần tông chủ có thể kiên trì một khi đợi đến lao tổ xuất quan hết thệ vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng a đúng lúc này một tiếng hét thảm chuyển đến tứ trưởng lão hồ vĩ dũng bị tống kim bình một trưởng đánh thành sương máu tính cả thần hồn đồng thời trong thân cùng thể c u a n hắn i bạch linh lực quân b quận tạo thành một cỗ kinh khủng khí lãng theo thứ nhất quyền doanh gia trực tiếp đem bạch diễm tông đại trưởng lao trắng rõ ràng đánh bay ra ngoài sau đó tống kim bình thân thể lắc lư đi thẳng tới ngũ trưởng lao trúc hướng phía dưới tống kim bình khổng lồ pháp tướng đưa hai tay ra trực tiếp nắm trúc hướng pháp tướng hai chân tống kim bình hét lớn một tiếng hai tay dùng sức xé ra trúc hướng pháp tướng trực tiếp bị hắn xé thành hai nửa trúc hướng ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ trong miệng máu tơi ư quần phún không chút do dự hắn chuẩn bị thoát đi nhưng tống kim bình trên mặt đã lộ ra nụ cười dữ tợn tốc độ của hắn ở xa trúc hướng, hướng phản ứng lại hắn liền tóm lấy trúc hướng hai chân trúc hướng dọa đến hồn phi phách tán hai chân linh lực phun trào ra sức dãy r u ộ nhưng vào lúc này, tống kim bình hét lớn một tiếng. hai tay đối ngoại xé ra trực tiếp đem chúc hướng xé thành hai nửa chúc hướng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn máu tươi phun ra giữa không trùng ngũ tạng lục phủ rơi xuống từ trên không thân hồn của hắn bay ra trên mặt tràn đầy vô tận vẻ sợ hãi tống kim bình một bước bước ra đi thẳng tới chúc hướng nguyên thần trước mặt một t r ư ờ n g vỗ xuống tại chúc hướng giữa tiếng kêu gào thê thảm trực tiếp đem hắn nguyên thần ma diện vẹn vẹn mấy tức thời gian tống kim bình liên sát bạch diễm tông hai vị trưởng lão cuối cùng giết chúc hướng thời điểm càng là huyết tinh dị thưởng do đến rất nhiều bạch diễm tông đệ tử ngồi liệt trên mặt đất bọn hắn trong mắt cũng là vẻ sợ hãi tại cách đó không xa trên mặt đất còn có một k h ỏ a đập bể trái tim đang thong thả nhảy lên trái tim kia thuộc về trúc triều tống kim bình sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía trắng rõ ràng trong mắt sát cơ lâm nhiên trắng rõ ràng trong hai mắt cũng là vẻ sợ hãi nhưng nhìn thấy nơi xa tông chủ đại triển thần uy cuối cùng cắn r ă n g một cái hướng về tống kim bình liều chết s u n g phong hắn chỉ cần kiên trì đến tông chủ cùng lao tổ đến liền hết thể đều kết thúc bạch diễm tông bên ngoài vây mặt đất đã nằm hơn trăm bộ thi thể cái này thi thể thuộc về bạch diễm tông đệ tử đến nỗi giết bọn hắn người nhưng là những tán t u kia bọn hắn trốn ở bên ngoài, lạng lạng quan chiến. bất luận là tống kim bình tàn nhẫn vẫn là y, y, y cái kia đáng sợ chiến lược đều rung động thật sâu bọn hắn bạch diễm tông xong hôm nay đi qua sẽ không còn có bạch diễm tông không nhất định à bạch diễm tông nghe nói còn có một số lao bất tử bọn hắn vừa xuất hiện có lẽ có thể thay đổi chiến cuộc ngu xuẩn đối phương thế nhưng là có bốn người nhưng bây giờ chỉ xuất hiện hai người còn lại hai người ngươi cảm thấy đi nơi nào đúng thế bạch diễm tông cũng đã long trời lỡ đất bọn hắn lao tổ còn chưa đi ra ngươi cảm thấy bình thường sao đây hết thể chỉ có thể trách bạch diễm tông chính mình c h ọ người không nên dây vào là bạch diễm tông đi trước trêu chọc người nhà trong Bạch d đám ô người l nghị luận ở mỹ cơ hồ không có người thông cảm bạch diễm tông đối với bạch diễm tông dạng này tông môn tán tu cũng tốt hắn thế lực chi nhánh cũng được có mấy cái đối thoại diễm tông là thật tâm bạch diễm tông cường đại thời điểm bọn hắn cái d á m cũng không dám phóng một cái nhưng nếu như bạch diễm tông xa suốt bọn hắn chính là bạch diễm tông sau cùng người đào huyệt dù sao bạch diễm tông trước đó tại bọn hắn trên đầu làm mưa làm gió bạch diễm tông có thể chính mình không nhớ rõ nhưng những người này đều nhớ rõ ràng trong lòng bọn họ tự nhiên muốn trả thù trở về vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội thích hợp nhất thôi lý tâm an cùng huyền văn đứng tại bầu trời l ặ n g lặng nhìn phía dưới y y y cùng tống kim bình chiến đấu lý tâm an trên tay còn cầm bạch nhất lâu đầu người hắm muốn tại bọn hắn tuyệt vọng nhất thời điểm tại nem xuống huyền văn nhìn xem y y càng chiến càng hăng l ạ n g lẽ dùng khúc tinh dao so sánh một chút sau đó không khỏi thở dài so với tàn nhẫn cùng chiến lược hai cái thậm chí ba cái khúc tinh dao đều không phải là y dữ y dẻ đối thủ quả nhiên có thể được công tử nhìn chúng người tuyệt đối là không phải tầm thường huyền văn cũng yên lặng vì vạn tượng vực mặc niệm một cái lớn như thế vực muốn trở thành y dữ y dẻ đá mài đao đợi đến cây đao này mài sáng sau đó vạn tượng vực cũng suy bại tương lai không có mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm đều khó mà khôi phục lại chương bốn giết trắng thúy đức vào thiên tượng chương bốn giết trắng thúy đức vào thiên tượng thông khoái lại đến y dữ y dữ y hai mắt tỏa、sáng. nàng cảm giác thể nội khí huyết q u a y cuồng càng ngày càng kịch liệt nhưng khoảng cách đột phá vẫn là kém một kia ý gì ý vì hai tay n ắ m đấm phóng tới bạch t h ủ y đức bất bại thần quyền thi triển ra lần này không còn là đẩy trời quyền ảnh mà là chỉ có một quyền một n ắ m đ ấ m thẳng đến bạch t h ủ y đức trên năm tay có đặc thù hào quang di động đây là quyền thế giờ khác này ý n g ý, dù ý dù, cuối cùng bắt đầu chân chính lĩnh nộ g bất b ạ i thần quyền hàm nghĩa kẻ dùng kiếm có thể kích phát k i ế m khí ngưng kết kiếm ý từ đó n g n g kết kiếm thế để cho mỗi một kiếm đều càng ngày càng mạnh bất bại thần quyền sở dĩ xưng là bất bất quyền thế một khi tạo thành liền giống như sóng biển bao phủ bên bờ đ ồ n g dạng một đợt không yên tĩnh một đợt lại nổi lên quyền thế liên miên bất tuyệt vĩnh viễn không ngừng một quyền càng so một quyền mạnh bất bại thần quyền xem như cực phẩm chiến kỹ tự nhiên có hắn chỗ đáng sợ chỉ là phía trước iiii vẫn không có l ĩ n h lộ thôi nhưng bây giờ khác biệt i i i trên thân chiến ý ngập trời đang không ngừng thi triển bất bại thần quyền bên trong đem tự thân chiến ý hoàn toàn cùng quyền thế dung hợp đã như thế bất bại thần quyền, quyền thế dần dần tạo thành uy lực nâng cao một bước đáng sợ dị thường danh một tiếng vang thật lớn iiii một quyền cùng bạch thủy đức một quyền hung hang đ lần này y y yi vẹn vẹn lui ra phía sau ba bước nhưng bạch thủy đức nhưng là lui ra phía sau hơn mười bước giờ khắc này bạch thủy đức cuối cùng đột nhiên biến sắc ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi nhận lấy cái chết trong mắt y y y sát cơ loay lên hai tay nắm đấm phun trào trên nắm tay tản ra khí thế đáng sợ y y y ánh mắt lạnh nhạt song quyền vung lên không ngừng hướng về bạch thủy đức đánh tới bạch thủy đức gầm thét liên tục thể nội cùng bạo linh lực bị hắn điều động hai mắt đỏ ngầu cùng yu yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi yi y như y thì không có chút nào nhượng bộ thân thể của nàng bên ngoài chẳng biết lúc nào xuất hiện lần nữa một cái hư ảnh cái này hư ảnh tại thao thiết hư ảnh sau lưng dần dần chậm chạp tạo thành trong thân thể nàng khí thế càng ngày càng mạnh đây là đã đến muốn l ầ n danh đột phá còn kém một chút xíu liền một chút y như y thì trong lòng hò hét song quyền của nàng giống như, như hạt mưa hướng về bạch thủy đức c ô n g tới ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ ngay tại y y thì sắp đến l ầ n danh đột phá thời điểm tống kim bình bên này bây giờ lại rét mấy tên thiên môn cảnh định phong trường lão thời khắc này tống kim bình còn xuất lại một cái đối thủ đó chính là trắng rõ ràng nhưng t r ắ n g rõ ràng so với hắn thấp một cái tiểu cảnh giới căn bản không phải tống kim bình đối thủ bị tống kim bình đánh liên tục bại lui v a n h một tiếng vang thật lớn t r ắ n g rõ ràng pháp tướng nổ bể ra tới hắn trực tiếp bị v a n h bay mấy trăm trượng xa t r ắ n g rõ ràng trong miệng máu tươi cuồn vún ánh mắt lộ ra vô tận vẻ sợ hãi lao tổ cứu ta tông chủ cứu ta cảm nhận được nguy cơ tử vong t r ắ n g rõ ràng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong mắt của hắn cũng lại không có một tia chiến ý đúng lúc này một cái đầu lâu từ trên trời giang xuống trực tiếp ngừng ở trên không các ngươi láo tổ ở đây một âm thanh lạnh lùng vang lên chuyến khắp toàn bộ bạch diễm t nghe được cái thanh em này trong nháy mắt bất luận là bạch diễm tông đệ tử vẫn là trắng rõ ràng cùng bạch thủy đức cũng n h ị n không được ngầm đầu nhìn bầu trời nhìn thấy trên không cái kia đấm máu đầu người thời điểm bạch thủy đức thân thể rung mạnh hắn chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người trải rộng toàn thân thì ra lão tổ đã sớm bị bọn hắn giết chẳng thể trách vẫn luôn không đi ra trắng rõ ràng nhưng là đ i ê n rồi hắn phát ra điên cuồng cười to trong miệng máu tươi không ngừng phun ra ngoài bạch diễm tông đệ tử từng cái sắc mặt như cho tàn rất nhiều người trực tiếp dọa ngất đi qua càng nhiều người nhưng là trong m i ệ nghỉ non bạch diễm tông xong những cái kia bốn phía quan chiến người càng là từng cái con người trong mắt đám người âm ộ thanh cực kỳ ồn ào rất nhiều người hai mắt tỏa sáng nhìn chăm chăm bạch diễm tông đúng lúc này một tiếng hét thảm truyền đến chẳng rõ ràng bị tống kim bình một trưởng đánh thành x ư ơ n g máu vị này bạch diễm tông đại trưởng lão cuối cùng kết thúc bạch diễm tông đệ tử không thể kiên trì được nữa bọn hắn điên cuồng chạy tứ tán một phía lý tâm an cơ thể n h ó á n g một cái trực tiếp tiến vào bạch diễm tông tàng báo cát đem bên trong đoạt lại không còn một ngống sau đó cơ thể lắc lư tiến vào công pháp cát đan dược các, các loại đem đổ vật bên trong thu sạch giao nộp không còn một mảnh bây giờ không động thủ nữa đợi chút nữa liền sẽ bị bạch diễm tông đệ tử cấp đoạt không còn một ngống đến ngươi Y ý dù ý thì ánh mắt băng lãnh s á t cơ n g ậ p trời kinh khủng s o n g quyền vận chuyển lên tới trực tiếp đánh vào bạch thủy đức trên thân thể kèm theo anh một tiếng vang thật lớn bạch thủy đức pháp tướng trực tiếp nổ bể ra tới hàn toàn thân máu tươi chảy lầm địa côn bạo đan dược hiệu theo pháp tướng vỡ vụn toàn bộ tiêu tan thời khắc này bạch thủy đức gân m ạ c h đan đ i ề n toàn bộ bị hao tổn liền tự bạo đều không thể hoàn thành ý ý thì ánh mắt lạnh nhạt một trường bổ xuống tại bạch thủy đức trong ánh mắt hoảng sợ trực tiếp đem hắn đánh thành sương máu một trường này bổ xuống tính cả bạch thủy đức thần hồn toàn bộ tiêu diệt Y ý, ý thì sau lưng thao thiết miệng rộng mở ra dùng sức hút một cái trực tiếp đem những huyết vụ này thôn vệ sạch sẽ, sẽ theo những huyết vụ này bị thôn vệ ý ý thì ngửa mặt lên trời thét dài sau lưng nàng pháp tướng hư ảnh nổi lên ầm ầm trên bầu trời mây đen dày đặc vô số lôi vân từ bốn phương tám hướng tụ đến tại ý ý đỉnh đầu hội tụ đây là ý l ô chúng ta vạn tượng vực lúc nào ra một cái dạng này yêu nghiệt thật là đáng sợ chạy từ phía người vây quanh từng cái nhìn về phía ý địa ý ý ý ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ kính sợ kinh khủng lôi điện từ trên trời giang xuống trực tiếp đem ý địa ý ý ý ý ý ý ý ý báo phủ IUE không có sợ hai chút nào tay không đối kháng lôi k i ế p tùy ý ngàn vạn lôi k i ế p ra thân phía sau của nàng một cái khổng lồ pháp tướng hiện thân tràn đầy một áp lực đáng sợ thời khắc này ý nghĩa ý so với vừa mới khi tức cường thịnh ít nhất ba lần thiên môn cảnh đến thiên tự cảnh đó là một loại cảnh giới toàn mới thể nghiệm từ một khắc này bắt đầu IUE trước mặt ký ức sẽ diện tích lớn thức tỉnh chiến l ự c của nàng sẽ càng thêm đáng sợ chương 494-y-y-y-y Kinh khủng lôi kiếp không lôi rơi ngừng xuống tại ừ trên t không, y y, -y, -y t r o n g biển lôi k h ô n ngừng g c h ì mi chìm, chìm n ổ nổi, nàng pháp tâm ư trường, ớ n không ngừng tăng、trường. hơn nữa còn tại nhanh chóng ngưng g tại y -y -y -y -tâm, một đ o ạ liên hoa ấn ký chậm rãi hiện lên hoa sen phân chính cánh hoa sen bên trong có một cái ánh sáng đen k ỳ điểm điểm sáng này chính là thao thiết ấn ký này chính là cựu chuyển hoàn đồng công ấn ký mỗi một cánh hoa đều đại biểu chuyển thế một lần mà thao thiết nhưng là thể chất nàng thể hiện liên hoa ấn ký phát sáng một cỗ đáng sợ hấp lực từ trong vết tích chuyển đến cắn mất lôi điện cùng bốn phía linh lực ý n thì thần hồn t ứ c hại bên trong q u như, như tại, y -y -y tại trên người nàng đang trải qua một hồi đáng sợ biến đổi lớn y lì -y lìa -y trên thân một kiện chiến giáp chậm rãi hiện lên bao trùm toàn bộ pháp tướng chiến giáp phía trên thao thiết đồ án hiện lên đầy toàn bộ chiến giáp một cô đáng sợ hấp lực từ thao thiết trên thân chuyển ra ầm ầm lôi kiếp không ngừng oanh minh hơn một canh giờ sau cuối cùng dần dần tiêu tan y như y khí tức không có chút nào để bài ngược lại tinh thần sáng láng nàng mở ra miệng nhỏ dùng sức hút một cái trong nháy mắt phong vân biến sắc phương viên chăm dặm linh lực hướng nàng trong miệng hội tụ trong nháy mắt liền bị hắn thôn p h ệ không còn một n g ố n g y như y t h dưới chân hoa sen hiện lên tự động đem nàng nâng lên để cho nàng xem ra giống như tiên tử đồng dạng không dính khói l ử a trần gian người vây xem bốn phía từng cái nuốt xuống một hớp nước miếng bọn hắn rất hiếu kỳ bước vào thiên tượng cảnh nữ từ này chiến l ư c rốt cuộc có bao nhiều đáng sợ lý tâm an nhìn xem y như ánh mắt lộ ra một tia vui mừng nàng tốc độ trưởng thành chính xác cực ngay tại lý tâm an chuẩn bị hiện thân cùng y dĩ ý n g a bọn hắn cùng rời đi thời điểm một cổ khí tức cường đại từ đằng xa bay tới cố khí tức này không có chút nào che lấp thiên tượng cảnh định phòng thẳng đến bạch diễm tông chỉ một lát sau ở giữa một cái la o hầu hiện thân nhìn xem bạch diễm tông một mảnh hỗn độn trong nháy mắt đột nhiên biến sắc thế nhưng là các ngươi hủy bạch diễm tông la hầu trong mắt sát cơ ngập trời khí tức kinh khủng trực tiếp hướng về phía tống kim bình nghiền ép mà đi dưới cái nhìn của nàng y dĩ ý n g bất quá là thiên tượng cảnh sơ kỳ không có hủy đi bạch diễm tông năng lực tống kim bình chính là thiên tượng cảnh hậu kỷ, hắn cực kỳ có khả năng này. bốn phía những cái kia người vây quanh vốn là còn cho là chuyện hôm nay đến đây đã kết thúc nghĩ không ra còn có đảo ngược từng cái không khỏi tinh thần đại trấn đây không phải vạn tượng tông cựu trưởng lão diêu hồng vân sao người này quả nhiên chạy đến không có lửa thì sao có khói tất nhiên chuyện ra có nguyên nhân đã sớm nghe nói nàng cùng bạch diễm tông quan hệ rất sâu hiện tại xem ra chính xác như thế coi như bài trừ tư nhân quan hệ vẹn vẹn bạch diễm tông nghe lệnh tại vạn tượng tông vạn tượng tông cũng không khả năng ngồi yên không để ý đến vị này diêu trưởng lão nghe nói tính khí nóng này chuyện hôm nay không có cách nào làm tốt cô gái kia chiến lực rất đáng sợ Đám người, đám người khe khe t lý tâm an nhìn xem riêng hồng vân nghe được bốn phía nghị luận khoe miệng không khỏi lộ ra một tia tà mị nụ cười cái này riêng hồng vân tới đúng lúc h y vừa đột phá cần một hồi đại chiến củng cố cảnh giới của mình cái này r i ê u hồng vân tới vừa vặn giết nàng không chỉ có thể để cho y thì y đi cảnh giới triệt để củng cố lại có thể để cho vạn tượng tông cùng mình bên này có dính dấp vạn tượng tông tất nhiên phái ra càng nhiều người theo đuổi g i ế t bọn hắn đây không phải là y thì y đi thỏa đáng bao kinh nghiệm sao huyền văn tựa hồ cũng nghĩ hiểu rồi điểm ấy hắn giờ phút này nhìn về phía diêu hồng vân trong mắt nhiều hơn một tia thương xót hắn đột nhiên nghĩ đến một điểm chỗ ở mình huyền ra nếu như bị công tử hành hạ như thế đoán chừng cũng phải tan ra thành từng mảnh đây là rõ ràng không ngừng suy yếu đối thủ từ đó tăng cường tự thân phương thức tống kim bình trong mày hắn cảm giác trên thân nhiều hơn một tòa đại sơn hắn pháp tướng hiện lên ánh mắt lộ ra vẻ ngoan lệ lao thái bà là ta hủy ngươi lại có thể thế nào tống kim bình nết miệng n ở nụ cười trong mắt cũng là vẻ trào phúng tiểu ngươi như vậy chủ nhân một ngón tay đều có thể nghiên chết tiểu chủ nhân bây giờ đột phá thiên tượng cảnh đủ để chống lại liền xem như chính mình một khi liều mạng ít nhất cũng có thể cùng đối phương chém giết mấy trăm chiêu hắn sợ cái bóng diêu hồng vân nghe được tống kim bình mà nói sắc mặt càng là âm t r ầ m như nước trong mắt lóe lên sát cơ nồng nặc ngươi tự tìm cái chết hôm nay lão thân liền tiêu diệt các ngươi vì bạch diễm tông báo thủ diêu hồng vân sau khi nói xong cơ thể n h o á một cái đi thẳng tới tống kim bình bầu trời pháp tướng hiện lên một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập ra đi lên nhận lấy cái chết diêu hồng vân đưa tay hướng về phía tống kim bình một ngón tay ánh mắt lạnh nhạt dị thường lao yêu bà t r ả lẽ lại sợ ngươi tống kim bình khoe miệng cười lạnh trên người hắn khí tức lần nữa kéo lên liền chuẩn bị ra tay ngươi lui ra ta tới giết nàng ngay tại tống kim bình chuẩn bị ra tay thời điểm iuí h i lời nói chuyển đến một luồng khí tức đáng sợ từ iuí trên thân kéo lên thân thể nàng nhoáng một cái trực tiếp đứng tại diêu hồng vân hơn mười triệu có hơn trong mắt chiến ý tăng vọt còn không đợi diêu hồng vân có phản ứng iuí xuất thủ trước chỉ thấy hai tay phía trên có Phía sau của nàng, t h a o thiết hư ả n h hiện lên, dần dần n g ư mắt h ự c y duy hi ì h a tay nắm đấm, nắm đấm, đấm sát n h ra h i điểm, phía trên trong mắt ý ý thì sát cơ m tăng vọt song quyền trực tiếp hướng về phía riêng hồng vân oanh ra nằm đấm những nơi đi qua không gian cũng không khỏi hơi rung nhẹ diêu hồng vân nguyên bản trong hai mắt còn có một tia vẻ khinh miệt nhưng ở y ý ý ý y ra quyền trong nháy mắt liền thần sắc nghiêm nghị giờ khác này diêu hồng vân trong mắt sát cơ lâm nhiên loại thiên tài này tất nhiên không thuộc về vạn tượng tông cái kia nhất thiết phải g ạ t bỏ nghĩ đến đây diêu hồng vân thần tinh nghiêm nghị trực tiếp thi triển vạn tượng tông đáng sợ nhất quyền pháp vạn tượng quyền tiến hành đánh trả vạn tượng quyền đồng dạng là thiên gia i cao phẩm chiến kỹ nghe nói tu luyện tới cảnh giới mạnh nhất một quyền đánh ra nắm giữ vạn tượng chi lực chỉ thấy diêu hồng vân nắm đấm trong lúc vũ động voi hư ảnh tại tròng quả đấm bên trong hiện lên thẳng đến ý ý ý y duy khi n cưng g h đưa tay h hướng gió về phía riêng hồng vân một ngón tay trong mắt sát cơ lâm nhiên sau đó không chút do dự phi thân đi tới riêng hồng vân trước mặt thao thiết quyền thi triệt ra kinh khủng thao thiết hư ảnh tản gia uy áp đáng sợ mỗi một quyền đánh ra đều có một cỗ thôn vệ hết thể đáng sợ uy thế d i ê u hồng vân mặt như xưng lệnh nàng hiện tại đã biết rõ đến đây vừa mới chính mình nghĩ sai rồi nữ tử này mới là diệt bạch diễm tông chân chính hung thủ trong nội tâm nàng sát cơ càng thêm đáng sợ loại này thiên kiêu quyết không thể để cho nàng sống sót và n g không thì về sau vạn tượng tông việt thoái nàng thi triển vạn t ư ợ n g quyền không có chút nào tranh n ẽ khổng lồ pháp tướng s o n g quyền nắm chặt cùng y đi đi đi đi điên Tại Diêu trên cùng đụng nhau. Hồng Vân nắm vào tay, m ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n g ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý nhưng d i ê u hồng vân cũng không kém cảnh giới của hắn đặt tại cái kia mỗi một quyền đánh xuống đều biết để cho y y thân thể rung mạnh thậm chí có khi còn không phải không lui về sau một bước hai người trên không trung điên cùng giao thủ kinh khủng cơ ư n g khí từ bên trên bao phủ xuống bạch diễm tông m u ố n là còn giữ lại hoàn hảo kiến trúc nhao n h a u đổ sụt thậm chí hóa thành cho t à n không đến nửa nén hương thời gian hai người liền đối oanh hơn trăm chiêu y ý, ý, ý ở sau lưng thao thiết hư ảnh đ ã n g ư n g thực trên người nàng thao thiết chiến giáp phát sáng một cô đáng sợ thôn vệ chi lực từ trong chiến giáp bên trong tuân ra hơn trăm thu gia o phong không chỉ không có để cho y d ư đ i chút nào mỏi mệt ngược lại càng chiến càng hăng nàng mỗi một lần công kích đều so với ban đầu càng mạnh hơn trái lại r i ê u hồng vân nhưng là sắc mặt âm trầm vô cùng nàng mỗi một lần cùng y dưỡi k đối h o i anh linh lực trong cơ thể lúc nào cũng sẽ bị đối phương thôn vệ một chút mặc dù mỗi lần thôn vệ không nhiều nhưng không chịu n ổ i số lần nhiều này lên k i a xuống trong cơ thể nàng linh lực tại ngắn ngủi trong chốc lát vậy mà tiêu hao khoảng ba phần mười cái này khiến r i ê u hồng vân ám cảm giác không ổn nàng pháp tướng bởi vì không có dư thừa linh lực trèo trống đã trở nên không có lúc trước như vậy ngưng thực thao thiết thô thiên trong mắt y y y sát cơ l o e lên bắt đầu thi triển thao thiết quyền bên trong chân chính sát chiêu theo nàng một quyền đánh ra một cái thao thiết h u y ệ n hóa mà ra thẳng đến diêu hồng vân trong nháy mắt trực tiếp đem diêu hồng vân cả người nuốt vào trong bụng hoành một tiếng vang thật lớn thao thiết nổ bể ra tới diêu hồng vân từ trong bước ra một bước trong mắt l o e lên vẻ kinh hoàng nhưng còn không đợi nàng phản ứng lại y y y lần nữa đánh ra một quyền lại là một cái thao thiết h u y ệ n hóa mà ra trực tiếp đem diêu hồng hoành thánh không có mặc dù loại này thôn vệ cũng không phải thật sự thốn vệ nhưng bên trong đồng dạng tự thành không gian cùng lúc đó tiến vào bên trong diêu hồng vân linh lực trong cơ thể phi tốc trôi đi so bên ngoài nhanh lên mấy lần lại là oanh một tiếng vang thật lớn diêu hồng vân lần nữa hiện thân trên mặt của nàng lựa g i ậ n h ư n g h ự c nhưng i y i g i được thế không thang người không ngừng oanh ra thao thiết quyền diêu hồng vân lần lượt bị nuốt vào trong đó mỗi lần vừa mới hiện thân lại lần nữa bị t h ô n p h ệ mấy chục lần xuống diêu hồng vân sắc mặt bắt đầu trắng bệnh nàng pháp tướng phía trên xuất hiện từng vết nứt i y i g i ánh mắt lạnh nhạt trong hai tay nắm nuốt đặc thù ấn quyết một tầng ngân sắc quang mang hiện lên đây là không gian lực lượng thao thiết có thể nuốt v ậ t i u i trong tay trên không chi lực cũng là bởi vì thao thiết mà đến nhưng nàng những thứ này không gian lực lượng cùng lý tâm an khác biệt lý tâm an là chân chính cảm nộ không gian p h á p tắc cùng thời gian p h á p tắc mà y y y bất quá là có thể mượn dùng cái này một tia không gian lực lượng thôi lại an ta một quyền này thao thiết thô thiên y y y k h á c quát một tiếng đấm ra một quyền thao thiết hư ảnh hiện lên sáng chói ngân sắc quang mang ẩ n tàng trong đó trực tiếp đem vừa mới chạy ra khỏi r i ê u hồng hoành t h á n h không có r i ê u hồng vân ngập trời nhưng trong lòng bắt đầu sợ hãi vạn tượng quyền thi trẻ ra vô số voi hư không xuất hiện anh một tiếng vang thật lớn thao thiết hư ảnh trong không gian chuyển ra đáng sợ tiếng oanh minh bình thường tới nói mỗi lần nàng một quyền liền có thể vanh mở cái này thao thiết không gian nhưng mà lần này diêu hồng vân tính sai nàng nổi giận một quyền xuống toàn bộ không gian ngoại trừ phát sinh và mẹo cũng không nổ bể ra tới giờ khác này diêu hồng vân trong mắt hiện ra vẻ kinh hoàng nàng nổi giận gầm lên một tiếng liên tiếp quanh ra tam quyền vạn tự quyền kinh khủng tiếng oanh minh tại không gian bên trong vang lên r ă n g rắc trong không gian xuất hiện một vết nước nhưng cũng không nước ra diêu hồng vân điên cùng tiến công trong cơ thể nàng linh lực vậy mà bất chi bất giác tiêu hao nam thành nàng pháp tướng đã lung lay sắp đổ giờ khác này diêu hồng vân chỉ muốn đánh nát cái không gian này sau đó lập tức ly khai nơi này chỉ cần sau khi rời đi liền có thể liên hệ tông môn các trưởng l ã o khác cùng một châu vây dết đối phương vạn tượng tông thế nhưng là nắm giữ mấy vị động thiên cảnh tông môn thực lực cường hãn vô cùng khiêu khích vạn tượng tông chắc chắn phải chết hơn nữa vạn tượng tông còn cùng lâm gia giao hảo có trung châu vực lâm gia thẳng tới vạn tượng tông chuyển tống trận nếu quả thật cần lâm gia ra tay chỉ cần vạn tượng tông tông chủ t h ỉ n h cầu lâm gia tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến dù sao lâm gia cần vạn tượng tông trợ giúp bọn hán trưởng khống vạn tượng với quanh diêu hồng vân niên cùng công kích thế giới kết giới phía trên vết n ư ớ càng ngày càng lớn người vây quanh thấy cảnh này cả đám đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh sau đó bọn hắn không khỏi trầm m ặ t lại nữ tử kia quá nghịch thiên rồi mới vừa vào thiên tượng cảnh sơ kỳ liền có thể đem thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong người đẻ xuống đất ma sát đơn giản không dám tưởng tượng phải biết bất cứ người nào mới vừa vào thiên tượng cảnh sơ kỳ cũng cần một đoạn thời gian mới có thể triệt để củng cố cảnh giới cái này cũng mang ý nghĩa lúc này nàng là ở vào cảnh giới này chiến lược yếu nhất thời điểm một khi đợi nàng thích hứng lực lượng của mình chiến lược mới có thể càng thêm kinh khủng bọn hắn vừa mới quan chiến liền đã, đã nhìn ra ban đầu giao chiến thời điểm rõ ràng còn là diêu hồng vân chiếm giữ nhất định tự phong nhưng đánh đánh hai người thì thay đổi diêu hồng vân trở thành bị đẻ lên đánh phía kia bây giờ diêu hồng vân tức thì bị vây khốn giống như một cái như thú bị nốt nàng không phải là thật sự muốn giết diêu hồng vân a đây chính là vạn tượng tông cựu trưởng lão a rất nhiều người nghĩ đến đây trong nháy mắt chừng lớn hai mắt nếu như đối phương thật sự đem diêu hồng vân giết vậy thì thật sự chọc thùng trời thời k h ắ c này ý ỉ ánh mắt lạnh l ạ n nàng hai tay kết tấn vô số phụ văn từ trong tay bay ra vây quanh diêu hồng vân vị trí chỉ một lát sau những phụ văn này liền liên hợp cùng một chỗ phù văn phát sáng vậy mà phát họa ra một cái giống như thực chất thao thiết thân ảnh thao thiết trên thân tản r i a uy áp đáng sợ vây một tiếng diêu hồng vân cuối cùng đánh nát mảnh không gian này lại xuất hiện nàng pháp tướng tiếp cận sụp đổ thao thiết có quyền tên ma diện hôm nay dùng quyền này tiễn ngươi về tây thiên y y ánh mắt lạnh nhạt sau đó một quyền hướng về vừa mới thoát khốn diêu hồng vân đánh tới vừa mới phát họa đi ra thao thiết phi tốc thu nhỏ trực tiếp cùng y y y một quyền dung hợp lại cùng nhau một quyền này không còn là thao thiết hư ảnh chính là một cái đơn giản nằm đấm tại diêu hồng vân trong ánh mắt hoảng sợ trực tiếp đánh vào đối phương ngực chương bốn trăm chín mươi sáu diêu hồng m t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi sáu diêu hồng mây vẫn lạc nắm đấm g à o thét không có che khuất bầu trời quyền ấn cũng không có thao thiết hung uy chỉ có vô tận hát sắc quan g mang tràn ngập tại trên nắm tay bên trong hát sắc quan g mang này tràn đầy một cỗ ma diệt hết thể sức mạnh thao thiết sở dĩ có thể thôn vệ vạn vật là bởi vì trong cơ thể nó ẩn chứa ma diệt vạn vật năng lực nhưng chính là bởi vì có cỗ này ma diệt vạn vật năng lực thao thiết có thể không ngừng thôn vệ sau đó không ngừng ma diệt bị thôn vệ tri vật lần này yi đầu tiên là vây khốn diêu hồng vân lại lợi dụng những thời giờ này điều động cố này ma diệt vạn vật sức mạnh muốn một lần chấn sát diêu hồng vân diêu hồng vân cảm nhận được y l ư y hè một quyền này đáng sợ toàn thân lông tơ dựng thẳng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy n g ư ơ i d á m giết ta ta thế nhưng là vạn tượng tông cựu trường lão n g ư ơ i giết ta tất nhiên lọt vào vạn tượng tông điên c u ồ n g đ ổ i giết chuyện hôm nay là lão thân lỗ mãng l ã o thân rời đi nơi này không tiếp tục để ý bạch diễm tông sự tình như thế nào diêu hồng vân hướng về phía y l ư y hè lớn tiếng gào thét trong mắt cũng là hốt hoảng cùng sợ hãi ý độ dùng vạn tượng tông áp bách y hè để cho y lưỡi thu tay lại trong nội tâm nàng sớm đã quyết định, một khi đợi nàng rời đi, tất nhiên trước tiên liên hệ tông môn động tiên cảnh cừng giả đem ưu y ý -y -y chém thành muôn mảnh ngươi nói nhảm quá nhiều an tâm đi à vạn tượng tông ta sẽ đi ưu y ý -y -y thần sắc lạnh lùng kinh khủng nắm đấm trực tiếp đánh vào diêu hồng vân ngược anh một tiếng diêu hồng vân p h á p tướng giống như giấy đồng dạng trực tiếp chia năm xẻ bảy không thể ngăn cản y ư đ ý nắm đấm mảy may quả đấm của nàng không có chút nào dừng lại tại diêu hồng vân giữa tiếng kêu gào thê thảm trực tiếp đánh phía thân thể của nàng diêu hồng vân trên thân thể một mặt gương đồng phát sáng đây chính là một kiện cao phẩm phòng ngự linh minh bị diêu hồng vân giấu ở ngực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 d i ê nhưng vào lúc này bầu trời xa xăm đột nhiên xuất hiện một cái đại thủ chắn riêng hồng vân trước người ở người phía sau trong ánh mắt hoàng sợ đại thủ này trực tiếp đem nàng nguyên thần bắt được sau đó dùng sứt bót tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên d i ê u hồng vân nguyên thần trực tiếp bị bóp nát sau đó đón gió phiêu tán đại thủ bóp nát d i ê u hồng vân sau đó liền biến mất không còn tâm tích giống như chưa bao giờ xuất hiện qua Y-y-y-y ánh mắt lộ ra một k i a vẻ háo não nghĩ không ra kém chút cư nhiên bị lao thái bà này chạy người chung quanh triệt để khiếp sợ nói không ra lời bọn hắn vừa mới liền có người ngờ tới y y ý ý sẽ giết hay không d i ê u hồng vân bây giờ một lời thành s ớ m g song thật sự chọc thủng trời vạn tượng tông cựu trưởng lão bị người chém giết tại bạch diễm tông tất nhiên làm cho cả vạn tượng vực trần kinh vạn tượng tông bao ché nhất cũng bá đạo nhất tất nhiên sẽ không từ bỏ vạn tượng tông như quả liền nhà mình trưởng lao thủ đều báo không được tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ vạn tượng vực chê cười ta cảm thấy rất nhiều thế lực vì lấy lòng vạn tượng tông tất nhiên cũng biết tham dự vào vạn tượng vực phải loạn v ừ a m ớ i cái kia đại thủ là ai ta cảm giác cố khí tức kia thật là đáng sợ bọn hắn hẳn là cùng một bọn bốn phía quan chiến người nghị luận ở mỹ có người càng là thừa cơ chạy trốn bọn hắn muốn trước tiên đem tin tức truyền ra ngoài tin tức này tuyệt đối sẽ để rất nhiều người cảm thấy rung động dù sao đã nhiều năm như vậy vẫn chưa có người nào dám khiêu khích vạn tượng tông bọn hắn những thứ này người cũng k h biết đây hết thể chính là lý tâm an kết quả mong muốn hắn muốn tiêu diệt bất quá là vạn tượng vực cao tầng chiến lược để cho vạn tượng vực về sau không dám nhớ thương bách linh vực nếu như có thể hấp dẫn tới lâm ra người thì tốt hơn cùng một chỗ diệt s á t vừa v ạ n suy yếu thực lực của bọn hắn ý ý thì thu hồi trên đất nhận chữ vật không để ý tới những cái kia người vây quanh cùng tống kim bình trực tiếp rời đi đảo mắt liền biến mất không còn t â m tích bọn hắn vừa đi những cái kia người vây quanh cũng lại khống chế không nổi từng cái hai mắt tinh hồng điên cùng hướng về bạch diễm tông phóng đi mặc dù đại bộ phận đồ tốt đều bị lý tâm ăn lấy đi nhưng lớn như thế tô môn đồ tốt còn có không ít những cái kia trưng bày đồ gia dụng các loại, trong dụng thuốc thông minh n một chút tán h c c đều à m ộ tu số gặp i liền n g bạch diễm tông không có cái gì vật có giá trị sau lập tức chạy trốn nhưng còn có một số đầu góc không quá thông minh còn tại bạch diễm tông ở đây bốn phía tìm kiếm xem có cái gì bỏ sót nửa ngày sau bầu trời vang dội một vết n ư ớ c từ không t r u n g xuất hiện một thân ảnh đáng sợ từ trong bước ra một bước trên người người này có động tiên cảnh sơ kỳ uy áp triển lộ ra hắn đến từ vạn tượng tông chính là vạn tượng tông ngũ trưởng lão n e u tây kim nhìn thấy bạch diễm tông thảm trạng n e u tây kim con ngươi không khỏi hơi hơi co rút trong mắt sát cơ lâm nhiên hắn tự tay một chảo một cái tán tu giữa tiếng kêu gào thê thảm từ mặt đất bay lên đi thẳng tới n e u tây kim trước mặt không có chút nào do dự new tây kim trực tiếp siêu hồn từ trong tên này tán tu thần hồn thức hại bên trong biết một chút chuyện tán tu tiếng kêu rên liên hồi sắc mặt tái n h u t như tờ、giấy. nhưng lại không chiếm được như tây kim mảy may thông cảm hắn m ặ t không biểu tình lần nữa hướng phía dưới đưa tay trộm một cái lại là hai tên tán tu từ mặt đất bay lên đi tới trước mặt hắn sau đó vẫn là siêu hồn từ hai người thần hồn thức h ả i ở bên trong lấy được đông đảo ti n tức kết hợp ba người này thần hồn thức h ả i bên trong biết như tây kim đại khái biết ở đây phát sinh hết thảy hắn tiện tay vung lên ba tên tán tu bay ra sau đó trực tiếp nổ bể ra tới hóa thành đầy trời sương máu phía dưới tán tu thấy cảnh này dọa đến hồn phi phát tán điên cùng hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy như tây kim lạnh lên một tiếng một trưởng vô xuống kinh khủng trưởng ấn che khuất bầu trời trực tiếp bao trùm toàn bộ bạch d i ễ m tông ư ố n g 497 New t â y k i m s ắ c Cơ n m ư ơ g 497 new tây kim sắc c ơ tiếng y ê u thảm thiết thê lương không ngừng vang lên bàn tay còn chưa rơi xuống lần lượt từng thân ảnh liền không chịu nổi uy áp đáng sợ trực tiếp nổ bể ra tới q a n h một tiếng vang thật lớn khổng lồ bàn tay trực tiếp đánh vào trên ngọn núi nơi bạch d i ễ m tông đang ở sơn phong điên c u ồ n g đổ sụp vẹn vẹn trong nháy mắt ở đây triệt để trở thành một vùng phế tích chỉ có một cái khổng lộ trưởng ấn ở lại tại chỗ bạch diêm tông cũng bị mất những tán tu này liền nên vì bạch diêm tông cho cùng new tây kim hờ sẽ rách không gian sau đó phi thân rời đi vài tên tán tu trở về từ coi chết trong mắt vẫn như cũ cũng là vẻ hoảng sợ tại vạn tượng tông loại này đ ạ i tông môn trong mắt những tán tu này cũng là sâu kiến đã giết thì đã giết chẳng có gì ghê gớm thật hy vọng có người đem vạn tượng tông diệt một cái tán tu phun ra một ngụm máu tươi sau đó quay người rời đi trong mắt cũng là hận ý vạn tượng vực bên này bây giờ đã gió nổi mây phun bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên vạn tượng tông cựu trưởng l á o diêu hồng vân bị người chém giết bạch diễm tông bị diệt bạch hổ tông bị diệt cái này ba chuyện cũng là cùng một nhóm người làm đám người sau đó phát hiện đây hết thể đều là bởi vì bạch hổ tông dẫn dắt lên rất nhiều người cảm thấy tất nhiên là bạch hổ tông đắc tội người thanh kiếm tông là vạn tượng vực lục cấp tu chân thế lực tại vạn tượng vực xem như một dòng nước trong cơ hồ cùng vạn tượng vực các đại thế lực cũng giao hảo thanh vân tử lâu là thanh vân thành lớn nhất tử lâu cũng là lục cấp tu chân thế lực thanh kiếm tông sản nghiệp gần nhất bởi vì bạch diễm tông sự tỉnh thanh vân tử lâu cực kỳ náo nhiệt mỗi ngày kín người hết chỗ tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này các ngươi nói nữ tử kia có phải hay không là t bằng không thì sao lại không cho vạn tượng tông mặt mũi ngay cả vạn tượng tông cựu trưởng lão cũng dám giết hẳn không phải là tím vân tông cùng lục ma tông thực lực cũng không bằng vạn tượng tông hẳn là không đến mức làm loại chuyện này vậy thì có chút kỳ quái nữ tử kia thủ đoạn đáng sợ như thế tất nhiên là xuất từ cái nào đó đại tông môn chẳng lẽ là những cái kia ẩn thế lão quái bồi dưỡng ra được thật là có khả năng này những cái kia ẩn thế lão quái cảm thấy chính mình đột phá vô vọng mấy người liên hợp cùng một chỗ bồi dưỡng một cái tuyệt thế thiên tiêu hà không nghe hay kể từ bạch diễm tông đi qua nữ tử kia mấy người thật giống như biến mất cũng không biết đi nơi nào bọ vạn tượng tông tìm bọn hắn đều tìm đ ế n rồi thật nhiều tông môn đều tham dự vào tìm kiếm nếu như là ngươi ngươi sẽ hết i thân ta thế nhưng là nghe nói lần này vạn tượng tông phái ra động thiên cảnh sơ kỳ ngũ trưởng lão nhu tây kim tự mình dẫn đội cần phải đem những người kia tìm ra nghe nói lục ma tông cùng tím vân tông cũng phái ra cao thủ muốn âm thầm hộ vệ nữ từ kia cũng không biết là thật hay giả thật có khả năng thật sự dù sao lục ma tông cùng tử vân thành đều cùng vạn tượng tông không hợp nhau có thể cho bọn hắn ấm ức bọn hắn ha có thể không vui vạn tượng tông sau lưng thế nhưng là có người một khi trọc giận bọn hắn lục ma tông cùng tím vân tông chưa hẳn cái này cũng không phải là chuyện lớn gì nếu như ngay cả chút chuyện này vạn tượng tông đều phải phiền phức sau lưng của h ắ n người ngươi cảm thấy nhân ra có thể để mắt vạn tượng tông ta hy vọng nữ tử kia tránh một chút dù sao tại vạn tượng vực dám như thế cùng vạn tượng tông người đối nghịch cũng không nhiều ha ha chúng ta cũng là muốn như vậy đối với chúng ta tán tu mà nói những cái kia đại tông môn mới thật sự là ác ma lý tâm an bây giờ nhìn qua giống một cái hơn bảy mươi tuổi l ã o giả dâu tóc bắt trắng ngồi ở trong thanh vân t i ể u lù bên trong ý dù ý ý, nhưng là hơi cải biến một chút dung mạo chải lấy hai cái bím tóc đuôi ngựa xem xét chính là loại kia hoạt bắt đáng yêu hình tượng hai người ngồi ở c h ỗ đó nghe người khác nghị luận cảm thấy rất là thú vị tống kim bình tự nhiên cũng làm một chút thay đổi cùng huyền văn ngồi ở một b à n khác nghe say sương ngon lành bọn hắn từ bạch diễm tông sau khi rời đi liền đi tới thanh vân thành vẫn luôn chưa từng rời đi rất nhiều người ánh mắt tự nhiên đảo qua lý tâm an cùng y v ì a y v ì a nhưng không ai hoài nghi bọn hắn đúng lúc này lại có người đi vào trong từ lâu là một cái nhìn qua hơn sáu mươi tuổi l ã o giả ánh mắt lạnh nhạt dị thường l ã o giả này chính là ngưu tây kim hắn vừa mới đến thanh vân thành New n Tây Kim á hai mắt đảo q u trong đ ạ s ả người h đ n t r o này g đ tu vi cũng không tệ một cái chính là thiên tượng cảnh định phong tu vi một cái nhưng là thiên tượng cảnh hậu kỳ tu vi ba người sau khi ngồi xuống đồng dạng điểm một chút ăn uống nhưng lại rất ít đọc đũa tiểu lâu nguyên bản náo nhiệt không khí bởi vì ba người đến trong nháy mắt lạnh tràng rất nhiều người đều rối rít mặt miệng không dám nghị luận. dám bởi vì cái này châu tây kim tại vạn tượng vực danh tiếng cũng không tốt động một chút lại giết người chết ở trong tay hắn tán tu rất nhiều lần trước bạch diễm tông cuối cùng phát sinh sự tình tự nhiên bị người chuyên r a vô số người âm thầm mắng to như tây kim nói hắn không phải là người nhưng mà chân chính thấy được như tây kim bản thân bọn hắn lại không có một người dám mở miệng rất nhiều người ngồi một lát sau nhao nhao tính tiền rời đi không muốn tại thanh vân tự lâu chờ lâu dù sao vạn nhất như tây kim n ổ i điên bọn hắn nói không chừng ngay cả tính mạng đều phải để lại ở đây Tội gì tới quá thay gì quá đ ú nữ g lúc này,、như、tây kim ánh mắt băng lánh u mở miệng nhìn về phía nữ tu trong ánh mắt ẩn t ẩn có một tí sát cơ hiện lên nữ tử nhìn xem n h u tây kim trong mắt cũng không có thần sắc sợ hãi mà là bình tĩnh ông vừa nói lục ma tông tể chi tính gặp qua nhiều trường lão như tây kim nghe được tể chi tính cái tên này lúc hơi xương sở sau đó khẽ gật đầu trong mắt sát cơ dần dần tiêu tan tề chi tính là lục ma tông tông chủ tề hàng nữ nhi thiên phú t u y ệ t luân t u ổ i còn trẻ liền đã đột phá thiên tượng cảnh sơ kỳ sớm đã danh truyền bạn tự vực như tây kim tự nhiên nghe qua cái tên này chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy tề chi tính bản thân thôi nghe được tên của đối phương hắn tự nhiên biết đối phương không thể nào là chém giết r i ê u hồng vân hắn cũng là bất đắc dĩ bởi vì tông môn muốn hắn mau chóng tìm ra hung thủ nhưng hơn mười ngày đi qua vẫn không có bất kỳ đầu mối như tây kim trong lòng hết lựa giận không chỗ phát tiết tự nhiên xem ai cũng giống như hung thủ đúng lúc này một người đàn ông vội vàng mà đến trên người hắn có thiên tượng cảnh sơ kỳ uy áp ngũ trường lão không xong vừa mới điển khuê bọn hắn bị giết có người trông thấy là một nữ tử ra tay như tây kim n g h e xong trên thân trong nháy mắt tuân ra một cỗ sắc cơ một phát bắt được người tới bước ra một bước trực tiếp biến mất không còn t â m tích cái k i a hai tên đi theo như tây kim đến đây người cũng liền vội vàng rời đi chương bốn trăm chín mươi tám hợp tác chương bốn trăm chín mươi tám hợp tác nhìn xem như tây kim bọn người rời đi lý tâm an mấy người cũng rời đi thanh vân từ lâu xuyên qua mấy con phố xoay người lại đến trong một cái hẻm nhỏ theo tống kim bình tiến lên gõ cửa một cái nam tử mở cửa phòng ra nhìn thấy lý tâm an bốn người lúc hắn không có chút nào ngoài ý m u ố n để cho lý tâm an bốn người tiến vào bên trong trong sân còn có một cái lao giả sắc mặt hắn vàng như nến kim thân da bọc xương một cỗ tử khí đem hắn quấn quanh lao giả này tên là giang nham vốn là một cái thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong cừng giả về sau gân mạch bị người phá hủy đi dẫn đến một thân thực lực không cách nào toàn bộ phát huy ra mở ra môn nam tử tên là giang hải bình chính là lao giả đích t ố tử t chớ xem thường cái tiểu viện này đây chính là vạn tượng vực đệ nhất sát thủ tổ chức t h ứ tiểu tổng bộ chỗ tổ chức này tự nhiên không phải lý tâm an tự mình phát hiện mà là bọn hắn chủ động tìm tới cửa xem như vạn tượng v ư ợ t đệ nhất sát thủ tổ chức chút bản lánh này vẫn phải có bọn hắn sở dĩ muốn tìm lý tâm an tự nhiên là muốn nhờ tay của hắn báo thủ kể từ bạch diễm tông một trận chiến y y chém giết vạn tượng tông diêu hồng mây sau đó giang nham liền ý thức được cuối cùng có người dám đứng tại vạn tượng tông đối diện những năm này cầu ô thức không có thiếu ám sát vạn tượng tông người nhưng giết cũng là thiên môn cảnh phía dưới người thiên tượng cảnh trở lên cao thủ bọn hắn không cách nào dung chuyển nhưng tương tự bọn hắn vì thế cũng bỏ ra trọng đại đại giới vô số thám tử bị giết giang nham chỗ cầu ô thức tổ chức sở dĩ đối với vạn tượng tông hận tấu x ư ơ n g tự nhiên là bởi vì vạn tượng tông hủy diệt bách thước tông cùng vạn t i ể u c ắ t phải biết tại mấy trăm năm trước bách thước tông cùng vạn t i ể u c ắ t cũng là lục cấp tu chân thế lực bởi vì bọn hắn không muốn trở thành vạn tượng tông khôi l ỗ i cho nên mới bị diệt môn hai tông trốn ra được người liên hợp cùng một chỗ sáng lập cầu ô thức tổ chức này giang nham là cầu ô thức đỉnh cấp đại lão một t r ồ n g mặc dù tu vi bởi vì gân mạch nguyên nhân bị hao tổn nhưng cảnh giới đặt tại cái kia vừa mới n g u tây kim bọn người rời đi chính là cầu ô thức thủ bút đạo hữu đây là các n g u y ê muốn tư liệu giang nham bình tĩnh đưa cho lý tâm an một cái ngọc giản đồng thời còn có một cái tơ lụa lý tâm an không chút do dự thân hồn của hắn tràn vào trong ngọc giản bên trong tin tức nhìn một cái không s ó t gì lý tâm an sau đó đem ngọc giản ném cho huyền văn huyền văn sau khi xem xong nhẹ nhàng bóp ngọc giản hôi phi lên diện sau đó mở ra tơ lụa bên trong là một lao giả bức họa lao giả này m à trái có một đầu con riết hình dáng vết sẹo nhìn cực kỳ dữ tợn đạo h ư u người này tên là trang nguyên chính là trước kia bách thất công thái thượng trưởng lão sớm đã tại hai năm trước tòa hóa toàn bộ vạn tượng tông đều biết bách thước tông cùng vạn tượng tông có thủ diệt môn công tử nếu như dùng cái này thân phận đánh giết ngưu tây kim tất nhiên sẽ chấn kinh vạn tượng tông giang nham mở miệng giảng giải âm thanh đều có chút run dậy lý tâm an bình tĩnh gật đầu sau đó mở miệng nói nhưng còn có những nhân u y ê n khác giang nham liền vội vàng gật đầu lần nữa cho lý tâm an đưa lên một cái ngọc g i ả n cùng t ơ lụa sau đó mở miệng giải thích đạo hữu người này tên là mạch bên trên uyên chính là lục ma tông một cái trưởng lão về sau không biết tung tích có người đồn hắn bị vạn tượng tông giết nhưng cụ thể tưởng tình như thế nào chúng ta cầu ô thức truy xét nhiều năm như vậy cũng không có điều tra rõ nhưng có một chút có thể chắc chắn người này cùng vạn tượng tông như tây kim c ó thủ không đội trời chung lý tâm an mở ra bức họa phát hiện là một lao giả khuôn mặt nhìn qua còn có chút hiền lành như thế nào lý tâm an quay đầu nhìn về phía huyền văn sau đó bình tĩnh mở miệng huyền văn gật gật đầu hắn hiểu được ý của công tử chính là muốn hắn đóng vai cái này mạch bên trên uyên nhìn thấy huyền văn gật đầu lý tâm an khỏe miệng lộ ra một tia nguy hiểm đường cong sau đó đối với huyền văn mở miệng nói đi thôi thanh vân thành lá chỗ tốt nhớ kỹ nhiều giao thủ với hắn mấy chiêu ở trước mặt tất cả mọi người giết hắn huyền văn nghe xong khẽ gật đầu sau đó đối với lý tâm an liền ô n quyền cơ thể dần dần phai nhạt sau đó biến mất không còn t â m tích giang nham nuốt xuống một hớp nước miếng trong hai mắt lộ ra một tia kích động trong mắt ẩn ẩn có nước mắt lấp lóe những năm này bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn báo t h ủ cố gắng nhiều năm như vậy nghị không ra cuối cùng có thể thực hiện còn có một chuyện khác các ngươi nhưng có điều tra tin tưởng lý tâm an bình tĩnh mở miệng trong mắt lóe lên một tia hở h ữ g t r i sắc giang nham nghe xong liền vội vàng gật đầu sau đó lấy ra một cái ngọc giản bình tĩnh mở miệng nói công tử đã toàn bộ điều tra rõ ràng cái này hơn một ngàn năm tới vạn t ư ợ n g vực đi qua bách linh vực tông môn hết thể có ba mươi bảy trước kia thứ nhất tiến đến bách linh vực chính là vạn tựa tông tý vân tông cùng lục ma tông bọn hắn tổ hợp thành một chi liên hợp đội ngũ lần thứ hai đi đến bách linh vực tông môn nhiều nhất đạt đến chừng ba mươi cái thế nhưng một lần thu hoạch có hạn bọn hắn mang về mấy chục vạn tên tuổi trẻ nữ tử cái này một số người cơ h ộ i trở thành b ù a bỡn đối tượng về sau toàn bộ chết chính là bởi vì lần thứ hai thu hoạch quá ít đằng sau đi tông môn lại càng tới càng ít giang nham thần sắc phức tạp nói xong chuyện đã xảy ra hắn nên tính là thứ nhất biết mấy người kia lai lịch người không ai từ nghĩ tới luôn luôn bị bọn hắn xem thường bách linh vực lại có một ngày sẽ có người đến đây vạn tượng vực báo thủ lý tâm an tiếp nhận ngọc giản bình tĩnh nhìn trên thẻ ngọc nội dung trong mắt sát cơ lâm nhiên một n g h n sáu trăm n ă m trước vạn t ư ợ n g tông tím vân tông lục ma tông tam đại tông môn đi tới bách linh vực căn cứ vào tư liệu g i chép lần này đi chém giết bách linh vực tu tiên giả hơn một n g h n bảy trăm n g ư ờ i đồ thành sáu t ò a chém giết nhân khẩu siêu ngàn vạn cướp đoạt tuổi trẻ nữ tử hơn ba mươi vạn đủ loại dược liệu vô số tại vạn tượng vực dẫn phát trước nay chưa có hành động một n g h n ba trăm năm trước bạch diễm tông đại thương các cầm đầu hơn ba mươi tông môn cùng đi tới bách linh vực căn cứ vào tư liệu ghi chép lần này đi chém giết bách linh vực tu tiên giả hơn sáu trăm n g ư ờ i mấy chục cái thành chỉ bị c ư ớ p sạch không còn một ngống cướp đoạt tuổi trẻ nữ từ mấy chục vạn đủ loại dược liệu tổng cộng và cân thu hoạch có hạn đây là trên thẻ ngọc ghi lại bộ phận nội dung lý tâm an sau khi xem xong trên mặt sát cơ lâm nhiên đem ngọc giản giao cho y thì y thì y thì y y sau khi xem xong thân thể cũng hơi run r u ẩ y nàng không nghĩ tới chính mình vị sư tôn này vậy mà xuất từ dạng này hơn một cái thai nhiều khó khăn chỗ bọn hắn đều đáng chết trong mắt y sát cơ l o i lên lời nói lạnh như băng từ hắn trong miệng chuyển ra lý tâm an gật, gật đầu sau đó nhìn về phía giang nham bình thản mở miệng nói bắt đầu từ hôm nay các ngươi cầu ô thức tổ chức hành động a hết khả năng đánh giết vạn t ư ợ n g tông chọc giận bọn hắn để cho bọn hắn rời đi vạn t ư ợ n g tông còn có giúp ta thu thập tím vân tông cùng lục ma tông tin tức loại này đại tông môn có thể khai chiến tốt nhất chúng ta cũng tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi giang nham nghe xong liền vội vàng gật đầu trong mắt lóe lên một tia hưng phấn đã nhiều năm như vậy bọn hắn c u ố i cùng thấy được hy vọng báo thù đến nỗi vạn tựa vực về sau sẽ như thế nào liên quan gì đến hắn chương bốn trăm chín mươi chín van dội vạn tựa mạch bên trên liên Trước bây giờ r ộ hai bên trên t h n Vân Thành h t r t xôi người giao tông năm trưởng tích ạ chiến tri n địa ộ t n có vô số thân ảnh tất cả mọi người tại nhìn cái kia bị hủy dối tinh dối mù giao chiến tri địa từng cái tim đập nhanh không thôi Một câu á i đ nói g đ này cơ hồ truyền khắp toàn bộ thanh vân thành thiên lý xa xôi báo ứng xác đáng vị này ngưu trưởng lao phía trước tại bạch diễm tông một trường diện sắt mấy trăm tám tu bây giờ cuối cùng lọt vào báo ứng phía trước vừa mới chết một vị thiên tượng cảnh đỉnh phong trường lao bây giờ lại chết một vị động tiên cảnh sơ kỳ trưởng lão vạn tượng tông lần này cũng coi như là thương cân độ cốt vạn tượng tông không có một cái đồ tốt thật hy vọng có ai có thể giết hắn xem như vạn tượng tông đệ nhất tông môn vậy mà cho người ta làm cầu giết thật tốt ngươi cho rằng tím vân tông cùng lục ma tông liền có làm nhiều sạch những thứ này thế lực lớn làm bao nhiêu chuyện xấu xa thật hy vọng bọn hắn c h o căn chó trong đám người nghị luận ở mỹ không có bất kỳ người nào thông cảm n h ư tây kim bị giết ngược lại từng cái cười trên nôi đau của người khác tề chi tính đứng ở trong đám người trong này đối với những tán tu này lời nói nàng cũng coi như là miễn dịch vừa mới trận chiến kia nàng tự nhiên thấy được cái này tự xưng mạch bên trên u y ê n trưởng lão người không biết là người phương nào người khác có lẽ nhìn không ra nhưng tề chi tịnh thế nhưng là lục ma tông tông chủ con gái liếc mắt liền nhìn ra người này thi triển công pháp c h i ế n kỹ không đúng nhưng mà nàng có biết hay chưa dùng a người vây quanh không có ai t i n tưởng bất quá có một chút ngược lại thật mạch bên trên u y ê n mệnh bài cũng không vỡ vụn theo lý thuyết hắn còn sống tề chi tính vội vàng đem ở đây phát sinh hết thể truyền về lục ma tông nàng rất rõ ràng chuyện hôm nay nếu như xử lý không tốt rất có thể sẽ dẫn tới hai tông đại chiến lục ma tông cũng không sợ vạn tượng tông nhưng bọn hắn không cách nào cùng vạn tượng tông sau l ư n g thế lực kia chống lại giang nham nước mắt tuôn đầy mặt chính mình b ư ớ c lên nguy hiểm to lớn đi tìm bên trên mấy người kia bọn hắn quả nhiên không để chính mình thất vọng nhóm người mình đã nhiều năm như vậy đều không thể chém giết một vị vạn tượng tông động thiên cảnh cừng giả nhưng đối phương vừa ra tay liền dệt sát hơn nữa đồng thời còn giết sạch như tây kim bên người thiên tượng cảnh thiên môn cảnh người thật sự là đại khoái nhân tâm hải bình thông chi một chút đi chúng ta cầu ô thức nên xuất động toàn lực cám sát tất cả vạn tượng tông người giang nham một mặt lanh khóc mở miệm sau đó quay người rời đi tiểu viện rất mau ra thanh vân thành cầu ô thức sở dĩ có thể tồn tại đến bây giờ tự nhiên là bởi vì không ở một chỗ dừng lại quá lâu cho dù là tổng bộ cũng tùy thời bỏ qua người tại hết thể đều tại đây là cầu ô thức tổ chức công nhận một câu nói thanh vân thành chuyện giống như một cơn bao táp bao phủ toàn bộ vạn tượng vực cơ hồ tất cả mọi người đều đang nghị luận mạch bên trên uyên nghị luận lục ma tông nguyên bản nghị luận y dĩ thì người đều đổi chiều gió tin mừng cho chuyện thành vạn tượng tông ba tên thiên môn cảnh người bị giết vạn tượng tông đang nói chuyện thành sản nghiệp bị người cướp sạch không còn một ngống tin mừng hà dương thành vạn tượng tông hai tên thiên môn cảnh người bị giết tất cả sản nghiệp cướp sạch không còn một nống g tin mừng vạn tượng tông như tây kim chấu như gia bị một đám không rõ thân phận người xâm nhập như gia bị diệt tộc sở hữu t à i nguyên bị cướp đoạt không còn một nống g tin mừng đại phong thành vạn tượng tông tông chủ chỗ trương gia bị người diệt môn vài tên thiên tượng cảnh cường giả bị người trực tiếp đánh nổ người xuất thủ tự xưng mạch bên trên n g u y ê n tin mừng mạch bên trên n g u y ê n hiện thân lần nữa thủy diện thảo kiều thành lý gia chém giết tất cả lý gia người đồng thời ở trên tường lưu danh kẻ giết người lục ma tông mạch bên trên liên thanh vân thành sự t ì n h giống như một hồi phong bạo bao phủ ra ngắn ngủi mười ngày vạn tượng vực xuất hiện mười mấy mạch bên trên uyên chuyên giết vạn tượng tông người những i ể u lâu k i ê m mỗi ngày kín người hết chỗ đại gia tụ ở ở đây không vì cái gì khác chính là vì trước tiên nghe được tin mừng hai chữ rất nhiều người sau khi nghe được cười đ i ê n cuồng tùy ý thậm chí l ệ rơi lời mặt vạn tượng tông ước hiếp qua quá nhiều tán tu nguyên bản không có người dẫn đầu thời điểm đại gia cả đám đều rụt cái gì cũng không dám làm bây giờ bây giờ có người ngay cả vạn tượng tông động thiên cảnh cường giả cũng dám giết bọn hắn tự nhiên cũng dám đục nước béo cỏ kết quả là t o à nhưng bộ vạn tượng vực không khí trở nên có chút mà bây giờ mạch thượng nguyên ba chữ đã trở thành vạn tựa ư ợ vực tất cả tu sĩ đều đang đàm luận từ ngữ rất nhiều người đều tôn xưng hắn là mạch tôn giả tôn giả hai chữ là một loại tôn s ư n g là đại gia xuất phát từ nội tâm đối với người này tôn kính lý tâm an không nghĩ tới sự tình đã vượt xa khỏi dự liệu của hắn ở ngoài hắn sau đó thông qua đám người trò chuyện rảnh rỗi hiểu được một chút t ư ờ n g t ì n h thì ra vạn tượng tông sau lưng bởi vì có lâm ra chỗ dựa làm không ít đủ loại thương thiên hại lý sự tình b ư ớ c bách tán tu nếm thử đủ loại nghiên chế đan dược mới bắt lấy tán tu cho h n hung thú b ư ớ c bách tán tu tiến vào sinh mệnh cấm khu khai thác khoáng thạch các loại vạn tượng tông làm ra rất nhiều tán tận t i ê n lương sự tình những sự tình này tự nhiên bị người lộ ra bao quát bị z nhu tây kim các trưởng lão căn bản vốn không để y tán tu sinh tử động một chút lại dập lửa tán tu tán tu trong lòng đều tức sôi ruột chỉ là không có chỗ phát tiếp thôi bây giờ vạn tượng tông xảy ra chuyện lớn như vậy bọn hắn rốt cuộc tìm được thổ lộ cửa vào lý tâm an khỏe miệng mỉm cười hắn đã nghĩ tới h ắ c minh tinh vực tây bộ sự tình đại tướng tạo cầm đầu tông môn không đem tán tu mệnh là mệnh cũng nên đón tán tu điên cuồng phản công tán tu sức mạnh của một người tự nhiên có hạn nhưng bọn hắn nếu như liên hợp cùng một chỗ sức mạnh liền cực kỳ đáng sợ đại hoa n g vực cùng huyền ra trận chiến kia sở dĩ có thể chiến đến thảm liệt như vậy đại tông môn tự nhiên làm g a chủ có tác dụng nhưng mà tán tu đồng dạng hung hãn không sợ chết này mới khiến ngay lúc đó đại hoang vực tu sĩ bền chắc như thép tại lý tâm an không có ra tay phía trước đồng dạng giết một nhóm động thiên cảnh cờ giả g lý tâm an con mắt khẽ hít một cái hắn vốn là dự định giết sạch vạn tượng tông thiên môn cảnh trở lên người bất quá bây giờ hắn hơi cải biến một chút chủ ý hủy đi tất cả đi qua bách linh vực tông môn coi như xong những người còn lại hắn liền không giết đương nhiên hắn hy vọng lâm ra người xuất hiện đối với giết trung châu vừa người hắn rất có hứng thú chương năm trăm vạn tượng tông muốn đối lục ma tông khai chiến vạn tượng tông muốn đối lục ma tông khai chiến vạn tượng tông bầu không khí cực kỳ kiềm chế. rõ ràng là bầu trời trong xanh mặt trời trói trang nhưng mọi người nhưng trong lòng là mây đen dày đặc vạn tượng tông trong đại sảnh vạn tượng tông tông chủ trương khâm hạo sắc mặt tái xanh ngồi ở trên ghế trên thân triển lộ ra động thiên cảnh hậu kỳ vĩ áp t r ư ơ n g khâm hạo phía dưới tay trái đang ngồi chính là vạn tượng tông đại trưởng lão lý ngạn phổ động thiên cảnh trung kỳ tu vi ngoài ra vạn tượng tông nhị trưởng lão bồ vĩnh minh tam trưởng lão vinh h ạ c h tu tứ trưởng lão trương thiệu không phải ba vị động thiên cảnh sơ kỳ người cũng tại trong đại sảnh lý ngạn phổ toàn thân run dậy cái chán g â n xanh hẳn lên hắn vừa mới thu đến thảo kiểu thành lý gia bị diện sự tình đây chính là gia tộc của h những năm này thảo kiều thành lý r a tại hắn trông n o n phía dưới dần dần trở thành thảo kiều thành đệ nhất gia tộc càng là bồi dưỡng được một cái thiên tượng cảnh cừng giả lý nạn g phổ vốn cho là gia tộc sẽ càng ngày càng phân vinh bây giờ tốt trực tiếp bị diệt môn giờ khác này lý nạn g phổ trong lòng sát cơ ngập trời đối với cái k i a mạch thượng nguyên trực tiếp hận thấu đến tận xương thủy bây giờ cùng lý nạn g phổ tâm tình giống nhau chính là tông chủ trương khâm hạo bởi vì hắn chỗ đại phong thành trương gia cũng bị diệt môn hắn phái người đi điều tra qua người xuất thủ quá ác độc không có để lại một người sống cho dù là hải nhi đều bị giết nhị trưởng lão bù vĩnh minh tam trưởng lão vinh hạch tu tư trưởng lão trương t i ệ u không phải ba người ngồi nghiêm trình kỳ thực từng cái trong lòng cũng bắt đầu nhìn có chút h ả hê tông chủ cũng tốt đại trưởng lão cũng được không có gia tộc thì tương đương với không có nước c h i nguyên dạng này người sống đã đã mất đi phần lớn ý nghĩa hơn nữa chủ yếu nhất tông chủ c h i tử vừa vặn tại trương gia đầu người bị người chém xuống treo ở trương gia cửa chính cái này cũng mang ý nghĩa trương khâm hạo triệt để tuyệt hậu đến nỗi về sau có thể hay không sinh quỷ mới biết Báo, lão, tông trưởng tiếp chủ, chư vị vừa một cái đệ tử vội vàng đi vào s ắ c mặt trắng i ế u mở miệng nhìn cũng không dám đi xem nhị trưởng lão bồ vĩnh minh ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa bồ vĩnh minh vụt một tiếng đứng dậy cơ thể cũng hơi run r u dày khí tức trên người bộc phát đem dưới thân cái ghê trấn trở thành một phấn vốn là còn nhìn có chút hạ hê trên mặt bây giờ đã trở nên tái nhận trong mắt càng là tán qua sát cơ nồng nặc tông chủ trưởng lão mai ngọc giản này bên trong có cặn kẽ đi qua tên đệ tử kia cảm nhận được bồ vĩnh minh trên thân uy áp đáng sợ không khỏi dọa đến mặt mũi trắng bệnh trên thân giống như nhiều hơn một tòi như núi lớn hắn tay run run lấy ra ngọc giản mồ hôi lạnh trên c h á n không ngừng b ú c lên trương khâm hạ ống tay áo vung lên bồ vĩnh minh t r i ể n lộ ra h uy áp giống như như băng tuyết tan giã hắn cùng với bồ vĩnh minh đồng thời đưa tay đi bắt ngọc giản bồ vĩnh minh tốc độ tự nhiên không sánh được trương khâm hạ ngọc giản bị hắn nắm trong tay tên đệ tử kiếp như được đại xá vội vàng ra khỏi vừa đến ngoài điện vội vàng dùng tay gạt đi mồ hôi lạnh trên c h á n ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi h ắ n vừa mới có một loại muốn bị đẻ vì bánh thịt cảm giác ngọc giản tại đại điện đám người trong tay nhanh chóng truyền lại m tăng trưởng lao vinh hạnh tu cùng tứ trưởng lao trương t i ệ u không phải hai người càng là đứng ngồi không yên bởi vì dựa theo khinh u hướng này đằng sau liền đến phiên hai nhà bọn họ tông chủ đại phong thành thảo kiêu thành lạc hà thành những thứ này đều tại nơi khác biệt có thậm chí cách nhau xa vạn dặm cho nên chuyện này tuyệt không phải một người làm mà là một nhóm người có dự mưu có kế hoạch làm nguyên bản ta còn tưởng rằng mạch bên trên bên là cái ngoài ý mớn nhưng hiện tại xem ra ta cảm thấy chuyện này tất nhiên cùng lục ma tông thoát không ra quan hệ đại trưởng lao lý ngạn phổ mở miệng ánh mắt lộ ra một tia túc sát chi khí bồ vĩnh minh cũng là hai mắt sát cơ l o a lên sau đó mở miệm nói những ngày này tông chủ chỗ trương gia đại trưởng lao chỗ lý gia cùng với ta bổ ra lần lượt bị diệt môn ta cảm thấy bên trong có mạch bên trên u y ê n cái bóng đây là hắn đang trả thù chuyện năm đó muốn để chúng ta gia tộc toàn bộ diệt môn ta cảm thấy lục ma tông chưa hẳn đồng ý hắn làm như vậy nhưng bọn hắn tất nhiên cũng thoát không ra quan hệ lý nạn phổ cùng bồ vĩnh minh vừa nói đại sảnh đám người nao nhao lâm vào trong trầm tư năm đó ân đoán trong lòng bọn họ có đếm bọn hắn ham mạch bên trên n g uyên bên cạnh một kiện không trọn vẹn chuẩn thánh binh mới có thể đối với mạch bên trên n g uyên hạ tử thủ nhiều năm như vậy bọn hắn vẫn không có nghe được trên mạch uyên tin tức vốn cho là hắn chết hiện tại xem ra hắn còn sống trương khâm hạo con mắt khẽ h í p một cái sau đó đẻ nén l ử a giận mở miệng nói cái k i a d i ệ t sát cựu trưởng lao mấy người các ngươi nhìn thế nào các ngươi có cảm giác hay không bọn họ cùng mạch bên trên n g uyên là cùng một bọn trương khâm hạo lời nói để cho đại sành lần nữa lâm vào trong t r ư ờ mặc tam trưởng lão vinh hạnh tu suy tư một lát sau mở miệng nói t q đối phương, đối phương lúc đó cựu trưởng lão vừa vặn liền tại phụ cận tăng thêm tính khí nàng t á bạo tự nhiên muốn cho bạch diễm tông đòi một lời giải thích lúc này mới giận dữ ra tay nhưng cuối cùng là bởi vì tài nghệ không bằng người bị người nghịch sát cái tao nộ càng giống này là một cái trường hợp ta cảm thấy bọn hắn hẳn là không tất nhiên quan hệ lại mấy người kia từ bạch diễm tông sau khi rời đi không còn tin tức từ trước mặt bọn họ phương pháp làm việc có thể thấy được bọn hắn là tương đối khoa trương không có chút nào c á i lấp nhưng chuyện phát sinh phía sau phong cách cùng phía trước khác biệt cơ h ộ i đều trong bóng tối tiến hành cho nên ta suy đoán bọn họ cùng mạch bên trên u y ê n hẳn là không quan hệ thế nào vinh hạnh tu suy luận có lý có cứ tất cả mọi người không khỏi gật đầu trương khâm hạo cũng gật đầu công nhận vinh hạnh tu thuyết pháp sau đó trong mắt sát cơ lóe lên chuyện này bất luận cùng lục ma tông có quan hệ hay không có phải là bọn hắn hay không âm thầm n h u đ ổ nhưng mạch bên trên u y ê n lại là lục ma tông người đây là sự thật thông chi một chút đi chuẩn bị chiến đấu ngày mai tất cả mọi người cùng tiến đến tiến đánh lục ma tông mấy vị trưởng lão nghe xong đồng thời gật đầu bọn hắn biết rõ tông chủ ý tứ lần này tiến đánh cũng không phải muốn tiêu diệt lục ma tông càng nhiều hơn chính là tạo áp lực ít nhất phải để cho lục ma tông giao ra mạch bên trên nguyên người này tới theo mấy vị trưởng lao ô m q u y n rời đi trương khâm hạo mệt mỏi vớt vớt mi tâm trong lòng của hắn có đ ế n từ bọn họ đứng tại lâm gia bên này bắt đầu vạn tượng tông liền đứng ở vạn tượng vực tất cả mọi người mặt đối lập điểm này khó giải nhưng hắn cần lâm gia ủng hộ từ đó đột phá động thiên cảnh đ ỉ n h phong cái này cửa ải cho nên lâm gia hắn sẽ không từ bỏ húng hồ lâm gia qua cường đại cường đại đến hắn căn bản không có năng lực phản kháng trương khâm hạo do dự một chút vẫn là lấy ra một cái ngọc giản đem vạn tượng vực phát sinh sự t ì n h khắc i ấ u tại trong ngọc giản sau đó để cho người ta đưa cho phía sau núi nơi đó có một vị lâm gia động tiên h cảnh đ ỉ n h phong người tại bế quan tu luyện t r ư ơ n g năm trăm linh một chém giết trương thiệu không phải thẻ nhạt vô vị t r ư ơ n g năm trăm linh một chém giết trương thiệu không phải thẻ nhạt vô vị vạn tượng tông muốn đối lục ma tông khai chiến tin tức giống như một cơn lốc tại vạn tượng vực phong truyền tất cả vạn tượng vực người đều thất kinh bởi vì hai cái quái vật khổng lồ khai chiến sẽ triệt để ảnh hưởng toàn bộ vạn tượng vực c á c cục lý tâm an ngồi ở một nhà trong tiểu viện đối diện với của hắn đang ngồi chính là giang nham cầu ô thức tổ chức này vẫn có chút thực lực trong khoảng thời gian này bốn phía chân ngoài thổi gió mới có thể để cho cổ phong này càng thổi càng mạnh mẽ lý đạo hưu đây là ta vừa lấy được tin tức vạn tượng tông tứ trưởng lao trương t i ệ u không phải đang chạy về hành hưng thành hẳn là không yên lòng trưng ra bên cạnh hắn còn đi theo hai vị thiên tượng cảnh định phong người giang nham đem một cái ngọc giản đưa đến lý tâm an trước mặt vẻ mặt tươi cười lý tâm an thần hồn tràn vào trong ngọc giản sau đó bình tĩnh mở miệng nói các ngươi ngược lại cũng không ỉ lại vậy mà có thể xếp vào nhân thủ tiến vào vạn tượng tông giang nham mỉm cười sau đó lạnh nhạt nói chúng ta thành lập cầu ô ô thước chính là vì để cho vạn tượng tông không dễ chịu cho nên tự nhiên cần biết vạn tượng tông động thái bất quá đáng tiếc chúng ta tù vi có hạn không cách nào chân chính để cho vạn tượng tông thương cân đ ộ n cốt hơn nữa tham tử chúng ta còn dò tham một tin tức đó chính là vạn tượng tông có lâm ra người tọa c h ấ n tu vi của người này thâm bất khả chắc bọn hắn không cách nào lấy tới thân phận của người này đem chuyện này cáo chi lý đạo h i ế u cũng là hy vọng các ngươi cẩn thận một chút lý tâm an bình tĩnh gật đầu sau đó mang theo ý ý ý ý ý tôn, bí, ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý lý tâm a n mỉm cười lạnh ngạt nói không cần lo lắng trước thực lực tuyệt đối hết thẻ âm mưu quỷ kế cũng là hồ giấy bọn hắn nếu là dám ra vẻ ta liền dám diệt cái này vượt tất cả vấn đỉnh cảnh trở lên người chỉ cần hắn có thể tiếp nhận lên cái giá này tống kim bình sau khi nghe được toàn thân r u lên trong lòng âm thầm bội phục chủ nhân quyết đoán huyền văn nội tâm thở dài một tiếng hắn biết công tử không có nói đùa bốn người không co dừng lại phi tóc chạy tới hoành hưng ơ thành có loại này trọng thương vạn tượng tông cơ hội bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ hơn nữa y đi qua khoảng thời gian này tu luyện đã triệt để nắm trong tay lực lượng của mình cũng thời điểm tiến vào một vòng mới khiêu chiến trương t i ệ u không phải bên cạnh lần này mang theo hai tên thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong cờ ư n giả chính là ý ý ý đối chiến mục tiêu nay bằng với gia tăng độ khó cùng khiêu chiến nếu như Y.Y.Y. có thể chém giết hai người này nàng liền có thể đột phá đến thiên tượng cảnh trung kỳ hoành hưng thành bên trong trương t i ệ u không phải nhìn xem trước mắt hoàn hảo trương gia không khỏi nhẹ nhàng thở ra lần này theo hắn tới một cái là mười một trưởng l ã o tần l ệ n h cùng thập nhị trưởng l ã o thích không rõ, cũng là thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong tu vi bọn hắn vốn là phụng mệnh trực tiếp đi đến giao chiến tiền tuyến nhưng trương t i ệ u không phải không yên lòng trương gia cho nên đường vòng đến đây xem tứ trưởng lão bây giờ tông môn đã đối với lục ma tông t u y ê n chiến mạch bên trên n g u y ê n đ o á n chừng sẽ yên t ĩ n h một đoạn thời gian cho nên ngươi cũng không cần quá nhiều lo lắng thích không gió mở miệng cười trên mặt đã lộ ra một tia nụ cười lấy l ò n g mặc dù cùng là trưởng lão nhưng động tiên cảnh trưởng lão cùng thiên tượng cảnh trưởng lão căn bản vốn không nhưng cùng ngày mà nói tại vạn tựa tông trương thiệu không phải địa vị căn bản không phải bọn hắn có thể so sánh tân l ệ n h cũng làm ỉ m cười mở miệng nói tứ trưởng lão tất nhiên tới đều tới rồi tự nhiên không thể qua ra môn mà không vào vừa vặn đi xuống xe một chút trương thiệu không phải nghe xong không khỏi gật gật đầu hắn cũng là ý nghĩ này đúng lúc này trương thiệu không phải đ ộ vẹn vẹn người, người trên n h thân khí thế tăng vọt ngàn trượng pháp tướng hiện thân hán tử lý tâm an trên thân cảm nhận được một cỗ đáng sợ nguy cơ n g ư ờ i là người phương nào thì trương mẫu không biết cần làm chuyện gì trương thiệu không phải trong lòng ẩn ẩn có một loại không ổn cảm giác nhưng vẫn như cũ cố giả bộ chấn định lý tâm an nghe được trương thiệu không phải lời nói trong mắt sát cơ l ó ạ i lên sau đó mở miệng nói tại hạ họ lý hôm nay tới tìm ngươi mượn một thứ đầu của ngươi ta nhìn chúng mượn dùng một chút lý tâm an sau khi nói xong bước ra một bước thẳng đến trương thiệu không phải trong mắt sát cơ lâm nhiên tốc độ của hắn sức mạnh đều đủ để cùng động tiên cảnh đ ỉ n h phong người tranh phòng đi tới vạn tượng vực lâu như vậy đều không có động tới tay cũng có chút ngửa tay tại lý tâm an bước ra một bước trong nháy mắt y y y khí tức trên người kéo lên thẳng đến t ầ n lạnh cùng thích không g i sát cơ lâm nhiên thời khác này y y y so với vừa mới đột phá thiên tượng cảnh sơ kỳ thời điểm ít nhất cường thịnh một mạng lớn nàng đã có thể triệt để trưởng khống lực lượng của mình đồng thời tu vi còn có điều tinh tiến chiến đấu mới là ma luyện thao thiết chiến thể phương thức tốt nhất nó vốn là vì chiến đấu mà tồn tại thể chất nhìn thấy lý tâm an bọn người xuất hiện thân lệnh cùng thích không gió trong lòng thật l ạ n h thật lạnh giờ k h ắ c này bọn hắn hối h ậ n tím cả ruột chương thiệu không phải là tới đây thăm hỏi trương gia người nhóm người mình cùng hắn đến đây làm gì bọn hắn từng nghĩ muốn đào tẩu nhưng nhìn thấy bầu trời hai đạo khác thân ảnh thời điểm trong lòng ý lạnh càng lớn bởi vì trong đó một người tu vi thâm bất khả chắc mắt thấy y y hướng bọn họ đánh tới hai người bày ra chính mình pháp tướng cùng y y y để điên cuồng đụng vào nhau lý tâm an bên này ánh mắt lạnh nhạt đấm ra một q u y ề n trực tiếp cùng trương thiệu không phải khổng lồ n ắ m đấm đụng vào nhau v a n h một tiếng vang thật lớn trương thiệu không phải kêu thảm một tiếng cơ thể bay ngược trăm t r ư ợ n g xa hắn pháp tướng trực tiếp nổ bể ra tới trương thiệu không phải miệng phun máu tươi ánh mắt lộ ra vô tận vẻ sợ hãi lý tâm an ánh mắt yên tĩnh như nước cơ thể n h ó á n g một cái liền đi tới trương t i ệ u không phải trước mặt ở người phía sau ánh mắt sợ hai bên trong một trưởng vô x ố a tiếng kêu thảm thiết thê lương chuyển đến trương thiệu không phải trực tiếp bị lý tâm a n một trường vỗ trở thành sương máu tính cả thần hồn đều toàn bộ vỡ vụn lý tâm a n lông mày nhữ một cái cảm giác có chút kẻ nhạt vô vị hắn chính là tùy ý một quyền một trường liền e m động thiên cảnh trương thiệu không phải chém giết ngay cả làm nóng người đều không làm được chính hắn giờ mới hiểu được hắn bây giờ có được sức mạnh đáng sợ cỡ nào Đinh! đàn độ giết Thiệu không phải, mừng nhân Trương không ban thưởng thất phẩm dưỡng hồn đàn một khỏa, tốc độ 100, phòng ngự 100, ban thưởng Chúc chủ chém thất phẩm khỏa, tích ph tốc một cái, đứng ở huyền văn bọn người bên cạnh. h ắ lý tâm an nhìn i b g xem căn cốt cái tiên một cột qua mấy thập niên vẫn như cũng không thể tăng lên tới thiên gia i c ự c phẩm hắn cũng rất là bất đắc dĩ chương năm trăm linh hai ý ý ý ỉa lại đột phá chương gia hãm sắc cục chương năm trăm linh hai ý ý ỉa lại đột phá chương gia hãm sắc cục hoành hưng thành bên trong tất cả mọi người đều bị bất thình lình tiếng oanh minh kinh động nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bên trên bầu trời cái kia uy áp kinh khủng để cho hoành hưng thành tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn từng cái nơm nớp lo sợ sau đó bọn hắn liền thấy lý tâm an một trưởng đem trương t i ệ u không phải đánh thành huyết vụ tràng cảnh trời ơi người kia như thế nào giống trương gia cái kia vị trí tại vạn tượng tông trưởng lão ta có phải là nhìn lầm rồi hay không ta cũng cảm thấy giống đã sớm nghe nói có người chém giết vạn tượng tông ngũ trưởng lão n g u tây kim xem ra đây hết thể thật sự ha, ha quá tốt rồi trương gia không có vị kia liền giống như nổ g i n g lão bây giờ giờ đến phiên chúng ta lan g phát huy hoành hưng thành bên trong rất nhiều người mặc dù bị một màn này dọa đến gần chết nhưng lại vô cùng hưng phấn bởi vì cái này cũng mang ý nghĩa hoành hưng thành cách cục muốn triệt để phát sinh thay đổi bởi vì cái gọi là có người vui vẻ có người b u ồ n thời khắc này hoành hưng thành trương gia ra, ra chủ trương nhưng nhìn đến một màn này trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy vừa mới lao tổ khí tức chiến lộ hắn thứ nhất cảm rất được vội vàng phi thân mà ra tận mắt thấy lao tổ bị một trưởng đánh bể tràn cảnh chương nhưng thân thể lảo đảo một chút liên tiếp lui về phía sau mấy bước hắn biết trương gia sắp xong rồi những năm này ỷ vào lao tổ ủy thế trương gia tại hoành h ư n g thành chèn ép tất cả thế gia xưng b á toàn bộ hoành h ư n g thành có thể nói như vậy trương gia chỉ cần nhìn gia tộc nào không vừa mắt gia tộc này đêm đó liền sẽ hôi phi lên d i ệ t thậm chí đều không cần trương gia độc thủ chính là bởi vì như vậy trương gia bị tất cả gia tộc ghen ghét cùng bán hận nhưng cũng cầm trương gia không thể làm gì cho nên dần dà trương gia tử đệ cực kỳ năng ngược tại hoành h ư n g thành việc gác bất tận cơ hồn người người thống hận nhưng người trương gia không quan tâm bọn hắn liền thích xem người khác ghen ghét bọn hắn nhưng cũng không thể làm gì bộ dáng nhưng mà hôm nay trương gia vị lao tổ này bị người trực tiếp chém g i ế t tại hoành hương thành này bằng với nói cho tất cả thế lực lớn nhỏ trương gia chỗ r ử a không còn người tới nhanh để cho đệ tử trong tộc tụ t ậ p t r ư ơ n g nhưng biết lưu cho trương gia thời gian không nhiều lắm nhất định phải nhanh chóng an bài trương gia t ử đệ ra khỏi thành bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi t r ư ơ n g nhưng có ý nghĩ này hoành hương thành còn lại gia tộc đồng dạng có ý nghĩ này thật nhiều gia tộc tộc trưởng nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau thương nghị vài câu sau trong mắt đồng thời thoáng qua một tia tàn nhẫn hôm nay chính là trương gia nợ máu trả bằng máu thời điểm trương gia nhất thiết phải di tộc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 thao thiết quyền vận chuyển kinh khủng thao thiết hư ảnh cùng nắm đấm dung hợp trực tiếp giết hướng tần lệnh giết y như y ánh mắt lạnh nhạt nàng pháp tướng phía trên thao thiết chiến giáp bắt đầu phát sáng khí tức trên thân càng thêm kinh khủng nàng một quyền đánh ra thao thiết hư ảnh phi t ố c mở rộng quyền t ố c như điện trong nháy mắt liền đã tới tần mì ngồi phía trước tần l ệ n h ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi hắn pháp tướng phía trên sớm đã trải rộng vết rách nhìn thấy cái kêu phát ra trận trận u quang nắm đấm cảm nhận được phía trên kinh khủng thôn vệ trí lực sắc mặt h ắ n trắng bệnh như tờ giấy hắn đưa tần l ệ n h bị một quyền đánh lui trăm trượng pháp tướng phía trên càng là có vô số vết dạn còn không đợi tần l ệ n h lấy lại tinh thần y-y-y-y đã đi tới trước người liên tiếp hai quyền hung hăng đánh vào tần l ệ n h ngực tần l ệ n h kêu t h ả m một tiếng mặc dù hắn miễn cưỡng chặn cái này hai quyền nhưng lại lần nữa bị đánh bay mấy trăm trượng pháp tướng không thể kiên trì được nữa trực tiếp nổ bể ra tới Y-y-y-y bước ra một bước dưới chân của nàng sóng ánh sáng lưu chuyển đi thẳng tới thích không gió trước mặt thích không gió sắc mặt trắng bệnh trong mắt lóe lên một tia vẹ ngoan lệ muốn giết ta vậy thì chết chung thích không g i ó n mục dữ tợn trong mắt sát cơ ng thân thể của hắn phi tốc bành trướng hắn lựa chọn tự bạo ý ý ánh mắt lạnh nhạt thân thể của nàng dần dần phai nhạt xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới ngàn trượng bên ngoài doanh một tiếng vang thật lớn thích không gió thân thể cao lớn trực tiếp nổ bể ra tới tạo thành một cỗ đáng sợ khí lãng bao phủ bốn phương tám hướng Y y này bay dư dù ra khỏi ngàn trượng, nhưng vẫn như ngược ư thì tác động đến, thân thể bay ngược trăm t khỏi khí mặc cũng cô ra r ngàn vẫn đáng lãng động đến, sợ ợ bị ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ý ý ý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 hóa thành đ ầ y trời sương máu y duy sau lưng thao tiết h miệng lớn mở ra một cỗ đáng sợ thôn vệ chi lực bộc phát đem đ ầ y trời sương máu thôn vệ sạch sẽ y duy r ì đứng tại trên không không n ú c đ í c h nhưng chỉ chỉ một lát sau khí thế của nàng liên tục tăng lên tu vi đồng dạng bắt đầu kéo lên vẹn vẹn thời gian hai hơi thở nàng liền từ thiên tượng cảnh sơ kỳ đến thiên tượng cảnh trung kỳ giờ khắc này y duy rìa trên thân hiện ra một cỗ càng đáng sợ hơn u y áp nàng pháp tướng càng là tăng vọt một lần thao thiết chiến thể càng đánh càng mạnh liên t r ả n hai tên thiên tượng cảnh đình phong để cho y duy r ì đạo tâm càng thêm củng cố hoành hưng thành bên trong đám người câm như hến nhìn xem trên không cái kia giống như chiến thần tầm thường nữ tử trong mắt cũng là vẻ k í n h sợ cái này trong thành có mấy danh thiên tượng cảnh sơ kỳ người bao quát t r ư ơ n g nhưng tại bên trong bọn hắn giỏi nhất khắc sâu cảm nhận được yi -y, y trên người đáng sợ có thể nói như vậy bọn hắn những thứ này thiên tượng cảnh sơ kỳ người liên hợp cùng một chỗ cũng không chịu nổi yi yi một q u y ề n hoành hưng thành bên trong tất cả mọi người đều trong lòng cực kỳ thất h ọ n g sợ nữ tử này sẽ ra tay thẳng đến nhìn thấy yi -y, y đi xa lúc này mới thợ phào nhẹn h õ m nhưng vào lúc này bọn hắn bắt đầu làm khó dễ vô số người nào về phía chưng ra Sắc khí đẳng đắng trương gia nên g ư ơ i không ệ t r chúng, năm các tộc a gia nay hoàng khuất lần hoàn Trưng gấp lại. đục, hôm trăm những năm này bọn hắn đã làm c h u y ệ n ác tội lỗi c h ố n g chất chỉ có máu tươi có thể tẩy rõ ràng Trưng trưng Trưng trưng Từng đạo âm thanh tại hoành hương thành bên trong trưng ra hương người sáng sáng hoành bên vang lên, sau đó đám người nhao nhao nhào khâm khâm phía âm đám sắc sắc sau cơ. cơ. đạo đó về những gia tộc này kỳ thực s ợ nhất trước đó có trương gia chỗ dựa làm không ít chuyện xấu bây giờ trương gia lão tổ chết muốn bị thanh toán bọn hắn làm tiên phong sát khí đằng đằng chỉ một lát sau trương gia vị trí sát cơ chấn thiên trương gia tử đệ từng cái liên tiếp nga xuống đều r ê n một mảnh tất cả mọi người đều biết trương gia xong triệt đề xong lấy những thứ này đại gia tộc niệm tính trương gia tuyệt sẽ không có một người sống n ổ cọ phải n ổ t ậ n gốc đây chính là tu tiên giới tất cả mọi người biết đến đạo lý lý tâm an đứng tại trên không ánh mắt lạnh lùng hắn vừa mới đi một chuyến trương gia bảo k ố cầm đi trương gia ngàn năm tích lũy cây đổ di tồ tán trung châu vực những cái k i a đại thế gia dựa vào bất quá là bọn hắn những cái k i a còn sống lao tổ nếu như có một ngày ta đem bọn hắn chu diệt gia tộc bọn họ hẳn là sẽ cùng chương gia tao n ộ giống nhau vận mệnh à. lý tâm an khỏe miệng tự lẩm bẩm trên mặt lộ r a mỉm cười thẳng nhiên một bên huyền xăm mình thân thể chấn động sắc mặt trắng bệnh sau một lát mới khôi phục tới hắn biết đây là công tử đối với hắn gõ bọn hắn ngày đó mang theo khúc tinh g i a o rời đi tồn tại tâm tư gì bọn hắn tin tưởng lý tâm an trong lòng càng hiểu rõ huyền văn rất rõ ràng chính như công tử nói tới nếu như không có b á n thánh t ò a c h ấ n trung châu vực thập đại thế gia kết cục liền cùng trước mắt t r ư ơ n g gia giống nhau t r u n g châu vực rất lớn gia tộc số lượng đông đảo rất nhiều gia tộc thực lực phi thường cường đại duy chỉ có thiếu khuyết một cái b á n thánh cường giả thôi trung châu vực thập đại thế gia đã làm chuyện ác cùng t r ư ơ n g gia so ra đây chính là muốn ác độc nàn g và lần t r ư ơ n g gia bất quá là độc hại một cái nho nhỏ hành hương thành đối với chung quanh còn không có ảnh hưởng quá lớn lực nhưng trung châu vực các đại thế gia lại khác biệt thập đại thế gia một nhà kia không có luyện chế chiến hồn đan một nhà kia không có độ diệt qua một cái vực có thế ra thậm chí đ ổ diệt đếm rõ số lượng cái vực đem cái này vượt hết thảy tất cả coi là chính mình tài sản riêng huyền văn rất rõ ràng càng là đại gia tộc chuyện ác càng nhiều cái này cũng là một cái gia tộc phát triển không cách nào tránh khỏi không cần nói gia tộc người liền xem như những cái kia tôi tớ không phải cũng ý thế hết người rất nhiều thậm chí làm đủ trò xấu huyền văn không dám nghĩ càng hướng xuống nghị hàn tâm lại càng thêm lạnh bớt mồ hôi lạnh trên t r á n đưa ra đi tôi h trở về hồng đô thành lý tâm an bình tĩnh mở miệng sau đó bốn người không tiếp tục để ý hoành h ư n g thành chép giết quay người rời đi hoành Hưng thành sự tình rất nhanh liền bá ra ngoài đồng thời lấy tốc độ thật nhanh lan tràn rất nhiều người sau khi nghe được một mảnh xôn xao vẹn vẹn một ngày thời gian chuyện này liền chuyển đến hồng đỗ thành trong tiểu viện giang nham nhìn xem trước mắt ngọc giản trong mắt tinh quang lấp lóe trên mặt càng l à c ó nước mắt nổi lên hắn không nghĩ tới đối phương thật sự đi hoành hưng ơ thành lập tức tiêu diệt vạn tượng tông ba vị trưởng lão bọn hắn bình thường muốn giết một vị đều phải kế hoạch mấy năm cuối cùng đều chưa hẳn có thể thành công nhưng mà bây giờ bất đồng rồi đối phương đã liên tiếp chém giết năm vị vạn tượng tông trưởng lao hải bình thông chi một chút đi để cho cầu ô thức người động nhìn thấy vạn tượng tông người cứ hạ từ、thủ. vạn tượng tông như nay đang đứng ở đầu gió chỉ cần sự tình hỗn loạn không ngừng thăng cấp rất nhiều nguyên bản nhận qua vạn tượng tông ước hiếp người đều biết mẹ ra vạn tượng tông cũng nên để cho bọn hắn trả giá thật lớn giang hải bình muốn nghe liền vội vàng gật đầu ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn nhưng vào lúc này hải bình lại nghĩ tới cái gì do dự một chút vẫn là mở miệng nói t ổ phụ tiếp tục như vậy tất nhiên sẽ kinh động vạn tượng tông người sau lưng một khi bọn hắn đúng tay sự tình liền phiền thoái giang nham nghe xong không khỏi gật gật đầu sau đó bình tĩnh mở miệng nói chuyện này ta cũng cân nhắc qua ta từng theo lý đạo hữu nhắc tới chuyện này nhưng hắn cũng không giống như để ý chúng ta cầu ô thức sống tạm nhiều năm như vậy thật vất vả đụng phải cơ hội lần này cho nên liền xem như đánh cược chúng ta cũng muốn tiếp tục đi c ù n g ớt bất thức ước sống hết đời không bằng oanh oanh liệt liệt đi lên một hồi cho dù chết ta cũng nhận giang hải bình nghe nói như thế trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia kiên quyết tri sắc sau đó chậm rãi lui ra bách linh v ự c một cái xuống dốc c h i địa lại còn có thể đi ra lý đạo hữu bực này nhân vật xem ra bách linh n ự c tương lai nhất định đem đại hưng giang n h a n khỏe miệm tự lẩm bẩm ánh mắt lộ ra ánh sáng trí tuệ từ lý tâm ăn để cho hắn hỗ trợ cha tìm sự kiện kia bắt đầu hắn liền đoán được thân phận của đối phương đối phương có thể đi đến tình trạng này tất nhiên đối với vạn tượng tông có chỗ điều tra cho nên hắn nguyện ý bồi đối phương điên một cái lại nói vạn tượng vực một mực bị lâm ra trường khống cũng là thời điểm làm ra cải biến vạn tượng tông bên này t r ư ứ n g khâm hạo sắc mặt tái xanh không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày thời gian lại xảy ra chuyện lớn như vậy khi quản lý mệnh bài đệ tử tới nói cho hắn biết lại có ba vị trưởng lão mệnh bài vỡ v ụ n thời điểm ánh mắt của hắn đều đỏ sắc cơ ngập trời dưới mắt đại trưởng lão lý ngạ phộ nhị trưởng lão bồ vĩnh minh đã trên sự dẫn dắt vạn tên vạn tượng tông đệ tử đi tiền tuyến cùng lục ma tông khai chiến hắn nguyên bản cũng muốn đi nhưng tin tức này truyền ra sau không khỏi để cho hắn cảm nhận được một tia nguy cơ tam trưởng lão vinh hạnh tu cũng là sắc mặt tâm trầm trong lòng của hắn chẳng biết lúc nào vậy mà nhiều hơn một tia sợ hãi hắn cảm giác có một cái lưới lớn hướng về phía vạn tượng tông quấn quanh tới muốn đem vạn tượng tông kéo vào vực sâu tông chủ ta cảm thấy chuyện này hẳn là nói cho vị đại nhân kia bằng không thì tiếp tục như vậy chúng ta chưa hẳn chịu nổi vinh hạnh tu nhìn xem trương khâm hạo ô m quyền mở miệng trên mặt đã lộ ra một tia ưu sầu tri sắc nói thật bây giờ để cho một mình hắn rời đi tô môn hắn đều có chút sợ tứ trưởng lão trương t i ệ u không phải ngũ trưởng lão ngưu tây kim cũng là động thiên cảnh sơ kỳ tu vi cùng hắn thực lực giống nhau chiến lực cũng kém không có bao nhiêu nhưng mà hai người đều bị đánh hình thần câu diện cái này cũng mang ý nghĩa nếu như hắn rời đi tông môn hạ c h à n g cũng hẳn là không sai b i t lắm trương khâm hạo nghe được vinh hạnh sửa không khỏi lâm vào trong trầm mặc hắn biết một khi báo lên sự tình tất nhiên có thể giải quyết nhưng hắn thì chưa chắc tốt hơn nhân ra cần chính là một cái nghe lời có thể làm việc sẽ làm chuyện người đối phương có thể lựa chọn vạn tự tông cũng có thể lựa chọn lục ma tông cùng tím vân tông thậm chí những tông môn khai báo tông chủ, không xong mạch bên trên n g u y ê n lần nữa hiện thân trực tiếp diệt thiên hương tông ngay tại trương khâm hạo do dự thời điểm một lao g i ả vội vàng đi vào trên mặt đã lộ ra vẻ hoảng sợ thiên hương tông cùng bạch diễm tông một dạng là một cái thất cấp tu chân thế lực có thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong l á o tổ toa c h ấ n nghe lệnh tại vạn tựa tông thiên hương tông cái vị k i a nữ tông chủ càng là trương khâm hạo nhân tình một trong trước kia đối phương chính là tại duy trì dưới của hắn đi lên thiên hương tông tông chủ bảo tọa nghe được cái tin tức này trương khâm hạo cả người trong nháy mắt cũng không tốt trong mắt lóe lên rét lạnh sát cơ đây là các ngươi tự tìm trương khâm hạo nghiến răng nghĩ lợi trong mắt l ó e lên một kia tàn nhẫn cơ thể n h ó á n g một cái thẳng đến phía sau núi chứ năm trăm linh bốn rừng sách vừa chứ năm trăm linh bốn rừng sách vừa vạn tượng tông phía sau núi mây mù nhiễu ở đây cực kỳ tích mịch tất cả vạn tượng tông đệ tử đều không cho phép tiến vào ở đây nơi này có một đầu đặc thù linh mạch xuyên qua toàn bộ phía sau núi tại hậu sơn đỉnh núi có một cái nhà tranh nhà tranh phía trước còn có một cái khổng lồ a o cá bên trong nuôi đủ loại đủ kiểu loại cá bởi vì quanh năm linh lực tầm bồ nơi này ngư toàn bộ đều thành tinh có thậm chí đều đạt đến ngũ giai hung thú tiêu chuẩn bây giờ một lao già bưng một cái ghế nằm ngồi ở chỗ đó trên tay cầm lấy một cây cần câu cần câu phía dưới chỉ có một cái lơi ư câu thẳng nhưng lại không có cá ngồi lão giả nửa hít mắt nhìn xem trong hồ du động con cá khoe miệng lộ ra một tiêu mỉm cười thản nhiên lão giả này tên là lâm sách cương lâm gia trường lão động thiên cảnh đ ỉ n h phong tu vi vạn tượng tông tối cường tu vi bất quá là động thiên cảnh hậu kỳ cho nên có h á n tại liền giống như một tòa núi lớn đồng dạng đặt ở vạn tượng vực đỉnh đầu của mọi người nói thật lâm sách cương đối với dạng này thời gian cực kỳ hưởng thụ cảm giác so tại trung châu vực lâm gia đều phải thoải mái hơn tại trung châu vực lâm gia hắn mặt trên còn có mấy vị quyền thế càng lớn trường lão c ò lâm gia chủ, đang sợ bao nhiêu trong lòng của hắn cực kỳ có đếm đây chính là có thể xếp tại trùng châu vực tên thứ năm gia tộc đương nhiên vốn là xếp hạng thứ sáu nhưng huyện gia tại đại hoang vực tao nội hạ tơ lủ tổn thất nặng nề ngã xuống hạng chín lâm gia xếp hạng lên cao đúng lúc này lâm sách cương hai mắt sáng lên cần câu trong tay như thiểm điện vung lên một con cá gắt gao cắn lưới câu trực tiếp bị kéo ra mặt nước con cá tựa hồ cũng cảm nhận được nguy cơ vội vàng há mồm nhà ra sau đó hướng về phía dưới rơi xuống ngay tại lâm sách cương đưa tay chuẩn bị hướng cá trộm tới thời điểm một cỗ khí tức phi tốc chạy đến để cho lâm sách cương tay không khỏi dừng lại con cá trực tiếp rơi xuống lọt vào phía dưới a o cá bên trong sau đó đong đưa thân thể phi tốc tiêu thất lâm sách cương nhữ mày nhìn về phía cách đó không xa trường khâm hạo hắn biết rõ nếu như không có chuyện trọng đại đặc biệt cái này trường khâm hạo không dám tới phiền hắn bái kiến đại nhân trường khâm hạo hướng về phía lâm sách cương khom người thi lễ thái độ dị thường lâm sách cương gật gật đầu mở miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì trương khâm hạo cũng không dám chậm trễ đem chuyện phát sinh gần đây cùng lâm sách cương nói một chút cơ hội không có mảy may d i ấ u d i ế m lâm sách cương suy tư p h ú t chốc sau đó bình tĩnh nói ngươi trở về đi ta sẽ cho người đi giúp ngươi đem lục ma tông gì ta trương khâm hạo nghe nói như thế trong n g á y mắt hai mắt tỏa sáng liền vội vàng gật đầu đối với lâm sách cương ôm quyền sau khi thi lễ rời đi phía sau núi một phế v ậ t lâm sách cương nhìn xem trương khâm hạo bóng lưng trong mắt lóe lên vẻ chắng h é t lâm sách cương đưa tay tại hư không nhẹ nhàng gỗ nguyên bản không có một bóng người b sau đó đi ra hai người hai người này cơ thể cực kỳ cường tráng nhìn qua chừng bốn mươi tuổi lại còn là một đôi huynh đệ sinh đôi trên thân đều có động thiên cảnh hậu kỳ uy áp bái kiến trưởng lão hai huynh đệ vội vàng cấp lâm sách cương thi lễ thái độ cung kính dị thường dừng xuân lâm ân hai người các ngươi đi đem lục ma tông tông chủ giết thuận tiện âm thầm kiểm tra một chút có ai trong bóng tối nhằm vào vạn tự tông cùng nhau giết lâm sách cương nói hời h ậ n hắn thấy có hai huynh đệ này tự thân xuất mã hết thệ đều nước chạy thành sông lạ trưởng lão dừng xuân lâm ân vội vàng ôm quyền cơ thể dần dần hóa thành khói xanh sau đó tiêu tan trên không trung lâm sách cương suy tư phúc chốc k h ẽ cho mày sau đó mở miệng nói dừng t ă n n g ư ơ i cũng cùng đi bất quá trốn ở trong tối không tất yếu không xuất thủ là trưởng lão bên trong hư không một thanh âm vang lên không gian hơi rung nhẹ một lát sau bình tĩnh trở lại lâm sách cương triệt để yên lòng sau đó tiếp tục câu cá h ắ n tự nhiên không phải một người lưu lại vạn tựa vực bên cạnh còn có bốn người đồng hành giúp hắn xử lý một chút thông thường sự t ì n h bây giờ duy nhất một lần phái ra ba người tại lâm sách cương xem ra dư x ả i trương khâm hạo một lần nữa trở lại đại điện bên trong vẻ mặt trên mặt so với nguyên lai thư hoàn không thiếu Tam trưởng lao vinh hạnh tu nhìn thấy trương a m t khâm hạo sau khi nói thấy xong trên mặt đã lộ ra một tia hưng phấn trong hai mắt nhưng là sát cơ lâm nhiên vinh hạnh tu nghe xong trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng vội vàng ôm cửa nói n là tông chủ trương khâm hạo không nói thêm gì rời đi đại sành đi đến phía ngoài đại quảng trường thời khắc này quảng trường bên này một chiếc trên thuyền bay sớm đã đứng đầy người từng cái trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn lần này vạn tượng tông mở ra ban thưởng vô cùng phong phú chỉ cần chém giết lục ma tông người đều sẽ nhận được phần thưởng cực lớn kèm theo trương khâm hạo leo lên phi thuyền phi thuyền trực tiếp khởi động đi đến lục ma tông lục ma tông bên này bầu không khí rất là khẩn trương tông chủ tề hằng ngồi ở chỗ đó thần s ắ c nghiêm nghị mạch bên trên n g uyên căn bản không có trở về lục ma tông nhưng tề hằng căn cứ vào thám tử hồi báo có thể xác định một việc mạch bên trên uyên chính xác ra tay rồi bao quát trước đó không lâu thiên hương tông bị diệt cái loại thủ đoạn này xem xét chính là mạch bên trên uyên cái này khiến tề hằng cũng có chút im lặng. vốn là còn t ư ở n g rằng g i á họa nhưng không nghĩ tới lại chờ được thực truy hắn biết đại chiến đã không thể tránh khỏi bất quá cũng may tề hàng phái người liên lạc tím vân tông tím vân tông vẫn là trước sau như một đứng tại hắn bên này cái này khiến hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra thời khắc này lục ma tông đã mở ra phòng ngự đại trận bởi vì vạn tượng tông người đã tới ngay tại lục ma tông mấy chục dặm có hơi báo tông chủ căn cứ vào thám tử tìm hiểu trở về tin tức vạn tượng tông tông chủ đã lên đường chẳng mấy chốc sẽ đến bên này một cái đệ tử vội vàng đi vào hướng về phía tề hàng mở miệng tề hàng trong mắt lóe lên một tia lệ khí trong hai mắt cũng không khỏi có sát cơ hiện lên thật coi lục ma tông là quả hồng mềm không thành bây giờ vạn tượng tông liên tiếp chết năm cái trường lão tăng thêm thiên hương tông bạch diễm tông bị diệt thực lực giảm đi nhiều hắn cũng không sợ nhưng duy chỉ có lo lắng vẫn là vạn tượng tông người sau lưng nghĩ đến đây trong mắt tề hằng không khỏi thoáng qua một tia sầu lo phụ thần chỉ cần tím vân tông kiên định đứng tại chúng ta bên này vạn tượng tông cuối cùng cũng chỉ có thể không công mà lui không cần quá nhiều lo lắng tề chi tính hướng về phía tề hằng mở miệng trong nội tâm nàng làm sao không rõ lần này lục ma tông lâm uy nhưng nàng lại có thể nói cái gì đó chỉ có thể tự an ủi mình phụ thân nghĩ đến vạn tượng vượt hiện trạng tề chi tính chỉ có thể lắc đầu thở dài tề hằng nhìn về phía con gái mình ánh mắt dần dần kiên định tề chi tính nhất thiết phải rời đi lục ma tông nhưng hắn không có mở miệng cùng tề chi tính nói hắn biết rõ lấy nữ nhi tính khí tất nhiên không muốn chương năm trăm linh năm mạch bên trên n g uyên h i ệ n thân chương năm trăm linh năm mạch bên trên n g uyên h i ệ n thân hồng trong đô thành đột nhiên trở nên chống không một chút t i ể u lâu cũng không có nguyên lai nhiều như vậy khác h nhân sở dĩ như thế là bởi vì vạn tượng tông đối với lục ma tông khai chiến rất nhiều thích xem náo nhiệt tán tu n h a nhau rời đi muốn đi xem một cái kết quả của trận chiến này từ lâu bên này l ý tông an ý ý ý tống kim bình ba người ngồi ở c h ỗ đó bình tĩnh nghe đám người nghị luận lục ma tông lần nguy hiểm này nghe nói vạn tượng tông tông chủ đều tự thân xuất mã hiển nhiên là t ổ n lấy diệt lục ma tông ý nghĩ chuyện này ta đến bây giờ đều không hiểu ra sao không rõ vạn tượng tông cùng lục ma tông tại sao lại ầm ĩ lên tình trạng này còn không phải bởi vì mạch bên trên luyên người này chém giết nhiều vị vạn tượng tông trường lão càng là diện thiên hương tông triệt để chọc giận vạn tượng tông vạn tượng tông tông chủ người này ta hiểu qua một h ú t người này rất ít rời đ tông môn lần này tất nhiên rời đi hiển nhiên là có cực lớn chắc chắn sao phải nói huyền chuyển như v lời thuyết minh hắn đã chiếm được sau l ư n g chủ nhân ủng hộ cho nên mới dám lớn lối như vậy ai chỉ tiếc chúng ta thực lực quá thấp một chút liền xem như đi lục ma tông cũng giúp không được gấp cái gì bằng không thì ta ngược lại thật ra không ngại đi một chuyến theo ta thấy mạch bên trên n g uyên người này quá vọng động rồi một chút liền xem như muốn báo thủ cũng không thể lỗ mãng như vậy bây giờ xem như triệt để đem lục ma tông kéo vào vực sâu bên trong ngôi tiểu lâu này người cũng là tu tiên giả ở đây cung cấp đồ vật toàn bộ đều là dùng linh thạch kết toán cho nên đám người tin tức đều tương đối linh thông ở tiểu lầu cách đó không xa một lao già bưng lên trước mắt chảy l ư n rượu uống một hơi cạn sạch Hơi hơi t toàn toàn lít a lít người này chính là đại gia đang tại trên đàm luận mạnh tuyên nguyên bản lục ma tông một vị trưởng lão trước đây hắn bị vạn tượng tông mấy vị trưởng lao hãm hại cựu tử nhất sinh mới trốn thoát nhưng thân chúng một loại đặc thù độc tố sống không lâu m ạ c h bên trên bản lưng lảo đảo vậy mà ngã vào vạn xà quật bên trong hắn bị vô số rắn độc bao phủ chờ hắn tỉnh lại thời điểm bên cạnh hắn chết một đống lươn xả chính ũ n g là bị t hắn, hắn, hắn, từ từ. hắn cũng không biết cái này hơn trăm năm là như thế nào tới vạn xà quật bên trong xà bị hắn giết chết vô số nhiều vô số kể dẫn đến đến đằng sau tất cả xà đều sợ hắn nhìn thấy hắn liền tránh về trong hộ rắn không dám hiện thân mạch bên trên n g uyên đi khắp vạn xà quật vậy mà thu được mấy chục mai chữ vật giới chỉ những thứ này chữ vật giới chỉ cũng là bị rết sau lưu tại nơi này mạch bên trên n g uyên từ một cái chữ vật giới chỉ bên trong lấy được một bản công pháp g ặ c t h ủ vừa vặn cần phải mượn kịch độc c h i vật tu luyện bản thân hắn bây giờ chính là lớn nhất độc vật căn bản không cần mượn nhờ để cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh tại trước đây không lâu mạch bên trên uyên đột phá đến động thiên cảnh trung kỳ kèm nén không được nữa trong lòng đối với vạn tượng tông cựu hận rời đi chính mình sinh ho nhưng mới vừa ra tới hắn liền t r ọ n tròn mắt hắn nghe được một cái đặc thù tin tức đó chính là mạch bên trên liên chém giết vạn tượng tông ngũ trưởng lão n ư u tây kim mạch bên trên liên một mặt nộng g hắn vốn là còn tưởng rằng tông môn báo thù cho mình hắn lập tức cũng mở ra kế hoạch của mình không ngừng chém giết vạn tượng tông người nhưng về sau hắn cũng cảm giác không đúng căn bản không phải lục ma tông làm là một cỗ đặc thù thế lực mạch bên trên liên rất hiếu kỳ cỗ thế lực này đến cùng là ai thống lĩnh thế là hắn lặng lẽ bắt một cái cầu ô thức sát thủ trực tiếp siêu hồn thông qua tên này sát thủ ký ức mạch bên trên l u y ê n biết mệnh lệnh cũng là từ hồng đô thành phát ra thế là hắn mới đi đến được hồng đô thành nhưng hắn tại hồng đô thành tìm hai ngày cũng không có tìm ra cỗ thế lực này tới hôm nay liền tới từ lâu xem có thể nghe được hay không tin tức gì hắn không nghĩ tới vậy mà nghe được cũng là tin tức của mình đồng thời cũng biết vạn tượng tông quyết tâm phải đối với lục ma tông khai chiến thời khác này mạch bên trên l u y ê n trên mặt không khỏi lộ ra một tia sắc cơ nhưng hắn càng hiểu rõ vạn tượng tông thực lực đáng sợ giờ khác này hắn càng thêm cấp thiết muốn muốn tìm tới cái tia cỗ nhằm vào vạn tượng tông thế lực tới đối phương có thể chém giết nhiều vạn tượng tông trường lão thực lực tất nhiên không kém nếu như cùng chính mình liên thủ vạn tượng tông cũng không có cái gì tốt e ngại đương nhiên nếu như cùng vạn tượng tông sau lưng lâm ra đối đầu mạch bên trên n g uyên không có chút nào chắc chắn không cần nói chính hắn chỉ có một người liền xem như toàn bộ vạn tượng vực liên hợp lại có thể thế nào đúng lúc này một lao già chậm rãi đi tới trực tiếp đi tới lý tâm an bọn hắn một bàn này ngồi xuống chính là huyền văn mạch bên trên n g uyên hai mắt đ ả o qua huyền văn nhữ n g mày chẳng biết tại sao trong lòng của hắn vậy mà dâng lên một tia nguy cơ mạch bên trên uyên cưỡng chế quyết tâm bên trong chân kinh trong lòng của hắn ẩn ẩn có chỗ hiểu ra lý tâm an nhìn về phía huyền văn sau đó nhẹ giọng mở miệng nói như thế nào nhưng có nghe ngóng rõ ràng huyền văn khẽ gật đầu sau đó cho lý tâm an truyền âm công tử ta nhìn thấy lâm ra ba người trốn ở chỗ tối đi theo t r ư ờ n g khâm hạo đi lục ma tông ba người tu vi cũng là động thiên cảnh hậu kỳ nhìn cái tư thế này là chuẩn bị thật sự diệt lục ma tông lý tâm an nghe được huyền văn l ờ i nói không khỏi hai mắt hơi hơi sáng lên đây chính là hắn muốn đáp án hắn cũng không nên hai cái tông môn đánh cái một hai trận các loại liền cùng giải cái kia rất không phải a hắn đã từ giang nham bên kia lấy được tin tức t í vân tông cũng biết tham dự vào t í vân tông, tông chủ sẽ đích thân dẫn người đi tới tím vân tông vạn tượng tông lục ma tông cái này ba cái tông môn nhất thiết phải diện đây là lý tâm an sớm đã xác định sự tình bách linh vực biến thành như thế cái này ba cái tông môn đều có trách nhiệm trọng đại mặc dù kẻ cầm đầu là lâm gia nhưng cái này ba cái tông môn đồng dạng không thể tha thứ bất qua dưới mắt còn có một cái phiền phức phải giải quyết nghĩ tới đây lý tâm an ánh mắt không khỏi nhìn về phía mạch bên trên uyên hắn đã vừa mới dùng thiên cơ tham chắc thuật dò xét qua mạch bên trên uyên cho nên đối với thân phận của hắn trong lòng sớm đã hiểu rõ hắn không nghĩ tới cái này mạch bên trên uyên vậy mà lại đi tới hồng đỗ thành lý tâm an cho huyền văn truyền âm giới thiệu mạch bên trên u y ê n thân phận để cho huyền văn cũng không khỏi cảm thấy một hồi sai s ư n g sở nhưng vẫn là gật gật đầu lý tâm an ý ý ý ý ý tống kim bình ba người rời đi từ lâu mạch bên trên u y ê n muốn cùng theo sau đó không khỏi đối mặt huyền văn á n h mắt mạch bên trên u y ê n chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng t h ầ n s ắ c trong nháy mắt căng cứng đi theo ta bên ngoài thành một lần huyền văn mở miệng sau đó cơ thể n h ó á n g một cái thẳng đến bên ngoài thành mà đi mạch bên trên liên vẻ mặt trên mặt biến ảo chật trơn nhưng cuối cùng vẫn cắn răng một cái phi thân theo sát tại huyền văn sau lưng trong lòng của hắn đã làm chuẩn bị xấu nhất chương năm trăm linh sáu phản cùng phá trận chương năm trăm linh sáu phản cùng phá trận lục ma tông bên này bầu không khí càng thêm kiềm chế tại lục ma tông bầu trời ba chiếc chiến hạm đậu ở c h ỗ đó phía trên đứng từng đạo khí tức cường đại thân ảnh ngay tại vừa rồi vạn tượng tông tông chủ trương khâm hạo cười phi t h u y ề n tới cái này cũng mang ý nghĩa trận đại chiến này sắp bắt đầu lục ma tông quảng trường chỗ cao nhất đứng hai thân ảnh một nam một nữ nam chính là lục ma tông tông chủ thể hằng cái mới nhìn qua kia bốn mươi mấy tuổi phụ nhân nhưng là tím vân tông tông chủ nam cung nguyện tu vi của hai người đồng dạng là động thiên cảnh hậu kỳ là cả tông môn tối cường chiến lực kỳ thực hai tông thực lực không giống như vạn tượng tông kém bao nhiêu nhưng vạn tượng tông sau lưng lâm ra nhưng lại làm cho bọn họ kiêng rẻ không thôi bọn hắn rất rõ ràng vạn tượng tông bất quá là lâm ra nâng đỡ một cái khối lỗi dùng để nghiền ép vạn tượng được thôi nam cung nguyệt nhữ mày nội tâm của nàng là không hy vọng từ vân tông quyền nhập vào tới nhưng nàng lại không thể c h ơ mắt nhìn lục ma tông bị diệt một khi không có lục ma tông thì vân tông sẽ một cây chẳng c h ố n g vững nhà môi hở răng lạnh đạo lý nàng há có thể không biết cho nên nam cung nguyệt lần này vẹn vẹn mang theo một người đến đây đó chính là động thiên cảnh sơ kỳ tam trưởng lao nam cung bạch trúc tề tông chủ mạch bên trên n g uyên đạo hữu nhưng tại trong tâm môn nam cung nguyệt nhìn về phía tề hằng thử dò xét hỏi tề hằng lắc đầu bất đắc dĩ nói hắn từ lần trước sau khi mất tích chúng ta liền không có gặp qua hắn cũng liền gần nhất nghe được tin tức của hắn tề hằng rất là bất đắc dĩ trong lòng của hắn tự nhiên cũng là có chút điểm o á n trách mạch bên trên n g uyên vậy mà gây ra thai họa lớn như vậy tới nhưng chẳng biết tại sao nghe được vạn tượng tông trưởng lao nhao nhao rơi xuống tin tức thời điểm trong lòng của hắn lại không khỏi cảm giác rất là thoải mái đây là một loại rất tâm lý mâu thuẫn nhưng đó là chân thực tồn tại nam cung nguyệt sau khi nghe được không khỏi thở dài một tiếng đúng nguyên lúc này một cái âm thanh vang dội vang lên một tôn nản trượng pháp tướng xuất hiện trên không chúng trên thân tản gia uy áp đáng sợ người này chính là vạn tượng tông nhị trưởng lao bồ vinh minh tề hằng nghe nói như thế thở dài một tiếng cơ thể nhoáng một cái trực tiếp xuất hiện tại kết giới bên ngoài trương t ô n g chủ mời đi ra một lần tề hằng hướng về phía cách đó không xa một chiếc phi thuyền mở miệng thần sắc nghiêm nghị trương khâm hạo thần sắc lạnh lùng từ phi thuyền bên trong bước ra một bước sau đó đi tới tề hằng cách đó không xa tề hằng ngươi có lời gì muốn nói mạch bên trên uyên đã làm sự tỉnh ngươi không phải không biết ta trương khâm hạo trong mắt lóe lên một tia h à n mang trong mắt sát cơ lấp lóe tề hằng thở dài sau đó ô m quyền nói trương tông chủ mạch bên trên uyên sớm tại hơn một trăm năm trước rời đi lục ma tông đã không còn là lục ma tông người chuyện này ta tất cả lục ma tông cao tầng cũng có thể chứng minh cho nên mạch bên trên uyên cùng ta lục ma tông đã không có bất kỳ quan hệ trương khâm hạo nghe được tề không khỏi cười ha h a trong mắt lanh ý càng ngày càng cường thịnh hảo một cái tề hằng ngươi coi lão phu là đứa trẻ ba tuổi không thành ngươi muốn tìm lý do cũng cần phải tìm cái thích hợp a mạch bên trên n g uyên một mạch tại ngươi lục ma tông thế nhưng là qua rất thoải mái a ngươi quả thực cho là ta vạn tượng tông làm ù loạ không thành vừa mới cơ hội ta cũng cho ngươi nửa nén hương thời gian vừa đến ngươi không thể giao ra mạch bên trên n g uyên vậy thì khai chiến nếu như ngươi cảm thấy có thể chịu được ta vạn tượng tông l ử a giận ngươi cứ việc thử một chút chương khâm hạo trong mắt sát cơ giống như thực chất cuối cùng lạnh lùng liếp tề hằng một cái cơ thể lắc lư trực tiếp quay trở về phi thuyền trên tề hằng sắc mặt khó coi hắn biết c h u y ệ n hôm nay không có cách nào làm tốt đáy mắt của hắn ẩn ẩn có l ử a g i ậ n liền hiện ra thật sự cho rằng lục ma tông dễ khi dễ sao tề hằng m ặ t không thay đổi quay trở về lục ma tông bắt đầu làm trước khi chiến đấu sau cùng ăn bài nam c u n g nguyệt thấy cảnh này không khỏi thở dài nàng biết trận đại chiến này bắt buộc phải làm n ử a nén hương thời gian rất nhanh liền đi qua một cỗ bầu không khí ngột ngạt chuyển khắp toàn bộ lục ma tông lục ma tông đệ tử từng cái khẩn trương nhìn chằm chằm bầu trời trong mắt bọn họ ẩn ẩn lộ ra một tia sợ hai ẩm ẩm đúng lúc này phi thuyền trên mấy ngàn tên vạn tượng Bắt đúng ầ u t i lúc này trương khâm hạo đột nhiên mở miệng âm thanh chuyển khắp toàn bộ lục ma tông câu nói này vừa ra lục ma tông rất nhiều người cũng là một mặt ngộng không biết những lời này là ý gì bởi vì vạn tượng tông người sớm đã đậu thủ ngay cả tề hằng cùng nam cung nguyện hai người cũng là những mày không rõ trương khâm hạo lời này ý tứ nhưng chẳng biết tại sao t r o n lòng bọn g h ọ ẩn ẩn có một l o ạ i dự cảm k liên miên, liên miên hai ô tòa sơn phong độ sụp lục ma tông phòng ngự đại trận trong nháy mắt lung lay sắp đổ tại vạn tượng tông công kích đến đi thẳng đến phá diện biên giới linh đạt lộ đóng nợ sinh các người dám phản bội lục ma tông tề hằng tức sủi bấm mép trong mắt sát cơ lấp nhiên trên mặt càng là lộ da nồng nặc vẽ không thể tin ninh đặt lộ đóng mở sinh thế nhưng là lục ma tông trụ cột vững vàng một cái là lục ma tông tam t r ư ở n g lão một cái là lục ma tông thất t r ư ở n g lão người trước tu vi là động thiên cảnh sơ kỳ cái sau tu vi là thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong tề hằng nằm mơ giữa ban ngày cũng sẽ không nghĩ đến hai vị trưởng lão này vậy mà lại phản bội lục ma tông quanh một tiếng vang thật lớn ngay tại tề hằng muốn động thủ thời điểm một tôn khổng lồ ngàn t r ư ở n g pháp tướng hung hăng đ ạ p ở lục ma tông phòng ngự trên đại trận phòng ngự đại trận run dày kịch liệt lục ma tông mấy ngọn núi nổ bể ra tới phòng ngự đại trận trực tiếp tiêu tan kèm theo trương khâm hạo ra lệnh một tiếng vạn tượng tông người liền vội vàng tiến lên ninh chiến trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ bối rối linh đạt lộ đóng mở sinh phạt nguội cho lục ma tông đám người đã đá kích nặng nghề lục ma tông đệ tử nhìn mình một phía chỉ sợ người bên cạnh thình lình cho mình một kiếm vậy thì chết con uồng t r đằng đằng, lần này lục ma tông đối với giết địch giả ban thưởng cực kỳ phong phú cho nên từng cái sĩ khí tăng vọt nam cung nguyện người quả nhiên ở đây trương khâm hạo một mắt liền phong tỏa nam cung nguyện trong mắt sắc cơ lâm nhiên bước ra một bước thẳng đến nàng mà đến nam cung nguyện có chút động trương khâm hạo có phải là nghị sai rồi hay không hắn không phải hẳn là đi tìm tề hàng sao nhưng vào lúc này hai đạo động thiên cảnh hậu kỳ khí tức bộc phát trực tiếp đối mặt tề hằng thấy cảnh này nam cung nguyệt không khỏi sắc mặt đại biến nàng biết vạn tượng tông sau lưng lâm ra nhung tay nghĩ đến đây khoe miệng của nàng không khỏi lộ ra vẻ khổ sở nụ cười trương tông chủ ta chỉ là muốn tới làm cái hòa s ự lão cũng không có muốn cùng vạn tượng tông là địch chi ý nam cung nguyệt liền vội vàng giải thích ánh mắt lộ ra của nàng một vẻ bối rối nguyên bản nàng chính là đang đánh cược đánh cược lâm ra sẽ không xuất thủ nhưng nàng thua cuộc t r ư ơ n g khâm h ạ khoe miệng khẽ cười lạnh lời giải thích này hắn làm sao có thể tin tưởng trong mắt của hắn thoáng qua một tia sát cơ nếu đã tới vậy liền để bổn tông chủ lánh giáo một chút nam cung t trương khâm hạo sau khi nói xong khí tức trên thân liên tục tăng lên pháp tướng hiện lên một cỗ uy áp kinh khủng t ừ trên người triển lộ ra vạn tự quyền trương khâm hạo hét lớn một tiếng tay phải n ắ m đấm phía sau hắn hiện ra một cái khổng lồ voi hư ảnh hắn không chút do dự trực tiếp một quyền hướng về phía nam cung nguyện t v a n h ra khổng lồ trên nắm tay có vô số voi hư ảnh hiện lên n ắ m đấm những nơi đi qua t hư không v ậ t mẹo s á t cơ ngập trời nam cung n g u y ệ t thần sắc nghiêm nghị nàng pháp tướng hiện lên toàn thân có đặc thù khí tức bất ra một trưởng hướng về phía trường khâm hạo vô xuống trường ấn đón do căng phồng lên trong nháy mắt giống như một ngọn núi đồng dạc h ô n g hăng đụng vào trường khâm hạo một q u y ề n phanh một tiếng vang thật lớn bầu trời tầng mây nổ bể ra tới một cổ cùng bạo c ư ơ n g khí bao phủ ra đem phía dưới mấy người trực tiếp xoắn thành sương máu c ư ơ n g khí quét ngang mặt đất trực tiếp chém ra một đạo dài đến ngàn trượng khe danh sâu không thấy đáy trương khâm hạo không nhúc nhích tí nào nam cung nguyện cơ thể hơi n h ó á n g một cái cuối cùng liền lùi lại ba bước mới đứng vững thân hình hai người rất có ăn ý đồng thời phi thăng ngàn trượng sau đó điên cùng tấn công về phía đối phương sắc cơ ngập trời ngay tại trương khâm hạo đại chiến nam cung nguyện thời điểm lâm xuân lâm ân ánh mắt lạnh nhạt vây quanh tề hàng chém giết ba người tu vì tương、đương. nhưng lâm xuân lâm ân lấy hai chọn một thề hằng tự nhiên chống đỡ không được tại hai người liên thủ chỉ có thể miễn cưỡng trèo c h ố n g mà lý ngạn phổ b ê n này đối thủ của hắn là lục ma tông đại trưởng lao trương mỹ hoàng hai người tu vi tương đương đánh khó hòa giải n i n h đạt lộ đóng mở sinh bởi vì phản bội lục ma tông nhận lấy trọng điểm chiều cố bị mấy người vây công thời khắc này lục ma tông cơ hồ khắp nơi là chiến trường thỉnh thoảng có người ngã vào trong vũng máu lục ma tông c h ă m dặm có hơn có trên vạn người vây xem rất nhiều người đã sớm tới bọn hắn nguyên bản đều cho là vạn tượng tông muốn công phá lục ma tông phòng ngự lại trận không có dễ dàng như vậy nhưng mà sự t ì n h phát triển nằm ngoài dự đoán của bọn họ vậy mà tại trong chốc lát liền bị công phá giờ khắc này rất nhiều người trong lòng nghiêm nghị liền xem như bọn hắn lại không ưa thích vạn t ư ợ n g tông cũng không khỏi không đội phục thủ đoạn của người ta ai có thể nghĩ tới lục ma tông hai vị trưởng lão sớm đã đầu phục vạn t ư ợ n g tông nghĩ đến đây trong lòng bọn họ cũng không khỏi tuân ra thấy lạnh cả người bởi vì lục ma tông như này phải chăng mang ý nghĩa tím vân tông cùng với những cái khác tông môn cũng là như thế lục ma tông lần này là thật sự xong nghị không r a lâm gia vẫn là ra tay rồi trợ g ú t vạn tượng tông diệt trừ lục ma tông vạn tượng vực không có hy vọng về sau đều đem biến thành lâm ra tôi tớ chúng ta cũng là nhân gia nuôi nhốt heo dê cùng một chỗ hủy diệt ta có lẽ vạn tượng vực cần một khởi đầu mới một khi lục ma tông bị diệt về sau còn có ai có thể để vạn tượng tông thu liễm chúng ta thời gian sợ là càng không tốt qua người sai không đơn thuần là lục ma tông lần này tím vân tông cũng bị dính dấp đi vào rất có thể hai cái tông môn đều sẽ bị diệt đám người vây xem bên trong một mảnh bi thương bọn hắn không nhìn thấy tương lai hy vọng lý tâm an ý ý ý, ý tống kim bình đứng ở trong đám người bọn hắn đã sớm tới lý tâm an một mặt hờ hững nhìn xem lục ma tông phương hướng bất luận là lục ma tông vạn t ư ợ n g tông tím vân tông hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua bách linh vực cực khổ đều có thân ảnh của bọn hắn bọn hắn không có một cái nào là vô tội đúng lúc này huyền văn trở về đứng tại lý tâm an bên cạnh hắn chỉ là lạnh nhạt liếc mắt nhìn lục ma tông trên mặt không có chút nào biểu lộ trường hợp như vậy huyền văn thấy được nhiều lắm sẽ không ở trong lòng của hắn dâng lên bất kỳ một tia c ầ n sóng hắn chỉ là vì vạn t ư ợ n g vực người cảm thấy b i a i bọn hắn bây giờ làm hết thảy bất quá là công tử một hồi mưu đồ thôi đúng lúc này một thân ảnh hiện thân chiến trường hắn giơ tay lên bên trong trường đao một đao liền chém đóng mở mạch bên trên n g uyên tới trong mắt của hắn sát cơ ngập trời ninh đạt lộ ngươi bội bạc giết hại đ ông môn hôm nay là tử kỷ của ngươi mạch bên trên n g uyên trong mắt sát cơ ngập trời hắn trước kia mặc dù bị vạn tượng tông người vây công chính là có người tiết lộ hành tùng của hắn những năm này hắn đã điều tra không sai biệt lắm chính là trước mắt ninh đạt lộ bây giờ ninh đạt lộ trực tiếp nhảy đi ra phá hủy lục ma tông phòng ngự lại trận để cho lục ma tông lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có cho nên giờ khác này mạch bên trên uyên đối với ninh đạt lộ hận ý vượt qua vạn tượng tông người hắn hận không thể đem ninh đạt lộ thiên bao v ặ n quả ngay tại trên mạch uyên muốn động thủ thời điểm. một đạo đáng sợ đao quang từ trên trời r g xuống ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm sắc cơ một đao chém vỡ tề hàng phát tướng núp trong bóng tối rừng căn cuối cùng nhịn không được ra tay rồi vừa ra tay chính là tất sát nhất kích lâm ân lâm xuân tựa hồ đã sớm biết tại tề hàng thổ huyết bay ngược ra ngoài thời điểm hai người đồng thời ra tay hai đạo lệnh tấu xương đao quang chém về phía tề hàng a một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn chuyển đến tề hàng mặc dù né tránh lâm ân một đau lại không có thể né tránh lâm xuân một đau cánh tay phải trực tiếp bị chém xuống máu tơi phun ra ngoài tề hàng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy tề hàng muốn đến cướp đoạt cái kia đứ d ừ n g c ă n động một đ a o chém xuống trực tiếp đem cánh tay kia xoắn thành sương máu cơ thể của tề hằng liên tục lắc lư cơ thể hóa thành một đạo khói xanh tiêu tan xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới ngàn trượng bên ngoài hắn đứt gãy chỗ cánh tay huyết khí tràn ngập một cái mới cánh tay một lần nữa mọc ra giờ khắc này tề hằng sắc mặt nhìn qua càng thêm tái nhợt tề hằng nhìn phía dưới lục ma tông trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ b i hay đồng thời có vô tận l ử a giận ở trong lòng bốc lên hắn biết lục ma tông xong hôm nay đi qua vạn t ư vực đã không còn lục ma tông cái này khiến hắn tâm cũng không khỏi nhỏ máu trong lòng của hắn đã tuân ra vẻ điên cùng chi、sắc. c h lâm căn h ế t c hét lớn một tiếng trực tiếp nên tiếp mạch bên trên uyên lâm xuân lâm ân nhưng là lao thẳng tới tề hằng giết mạch bên trên uyên không có sợ hai chút nào trong tay của hắn xuất hiện một cái đen như mực dây sắt dây sắt phía trên vô cùng thanh hôi đây là hắn dùng vô số nọc độc, độc ngâm m à t hành có k ị c h độc thiên tượng cảnh dính vào đều chắc chắn phải chết mạch bên trên n g uyên trực tiếp vung lên đen như mực dây sắt theo tay lắc một cái dây sắt đón gió căng p h ồ n g lên giống như một cây thẳng trường thương đồng dạng thẳng đến lâm căn lâm căn lạnh r ê n một tiếng trường đao trong tay vung lên một vệ ánh đao chém xuống một cái trực tiếp đem dây sắt chém bay ra ngoài lâm căn tay trái vung lên một trường hướng về phía mạch bên trên uyên vô xuống theo lâm căn một trường vô ra hắn trưởng ấn bên trong hào quăng màu đỏ không ng trưởng ấn trong nháy mắt giống như một toàn núi cao thẳng đến mạch bên trên luyên mạch bên trên luyên lạnh r ê n một tiếng tay trái đồng dạng vung lên một trưởng vỗ xuống hắn trưởng ấn đen như mực phía trên có vô số hát sắc quang mang lưu chuyển một cỗ tanh hôi từ trưởng ấn bên trong phun ra ngoài phanh một tiếng vang thật lớn hai cái trưởng ấn trên không trung đụng vào nhau phát ra đáng sợ tiếng oanh minh trưởng ấn va chạm chỗ vô số khói xanh bốc lên lâm căn sắc mặt đại biến tê u lên một tiếng sau đó ra khỏi trăm trường sa nơi lòng bàn tay của hắn nhiều hơn một tia khí tức màu đen cái này sợi khí tức màu đen đang tại hắn lòng bàn tay nhanh chóng rụ lâm căn sắc mặt khó coi tay phải trường đao s ẹ n qua bàn tay trái máu tơi ư đen thui trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay phun ra ngoài những thứ này máu tơi ư đen thui nhỏ xuống đến phía dưới dù là chỉ vẹn vẹn có một giọt một gốc mấy người ôm hết đại thụ cũng bắt đầu phi tốc khô héo k í c h độc đáng sợ như vậy liền xem như lâm căn cũng là đột nhiên biến sắc hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại này đáng sợ kịch độc cái này mạch bên trên n g u y ê n đơn giản chính là một cái còn sống kịch độc chi vật giờ khắc này lâm căn thần sắc ngưng trọng vô cùng mặc dù tu vi của hắn so mạch bên trên luyên cao nhưng không cẩn thận thật có khả năng l mạch bên trên uyên hét lớn một tiếng chủ động phát động tiến công thẳng đến lâm căn trong mắt lâm căn sát cơ loại lên hắn sẽ không cùng mạch bên trên uyên khoảng cách gần giao chiến trường đao trong tay vung lên từng đạo đáng sợ đao quang chém xuống đao quang đón gió căng p h ồ n g lên đặt đến mấy trăm t r ư ợ n g lớn nhỏ giống như một thanh trường đao hành quán phía chân trời mạch bên trên uyên đen như mực xích sắt nhưng là hóa thành một cây linh hoạt khổng lồ dây sắt dây sắt hành không cùng trường đao điên cuồng va chạm ngay tại trên mạch uyên ngăn chặn lâm căn thời điểm tề hằng cùng lâm xuân lâm ân lần nữa chiến thành một đoàn một lần này tề hằng cùng vừa mới khác biệt từng chiêu lập g trong lúc nhất thời hắn vậy mà giết hai người liên tục bại lui tê h ă n g nhìn xem từng cái ngã xuống lục ma tông đệ tử ánh mắt lộ ra của hắn kiên quyết c h i sắc sống tạm nhiều năm như vậy nói thật tính cách của hắn tương đối mềm yếu trước đó cũng là tận lực không đắc tội vạn tượng tông nhưng đã đến bây giờ hắn hiểu rồi một vị trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì đã như vậy liền để hắn vì vạn tượng tông làm một chuyện cuối cùng dù n g tử vong của hắn tỉnh lại mọi người đối với vạn tượng vực hiện trạng nhận biết vạn tượng vực không thuộc về bất kỳ một thế lực nào lại càng không thuộc về trung châu vực lâm gia mà là thuộc về tất cả vạn tượng vực người giết nghĩ rõ ràng điểm ấy sau tề hằng trong mắt s á t cơ giống như thực chất hắn không băn khoăn nữa tự thân an nguy điên cùng tấn công lâm xuân lâm ân thần sắc nghiêm nghị hai người khỏe miệng cười lạnh bọn hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này tề hằng có thể kiên trì bao lâu kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng đất trời lục ma tông đệ tử đánh ngã một tên lại một cái lục ma tông người nghe hôm nay không phải vạn tượng tông người chết chính là chúng ta vong đã như vậy chúng ta cần gì phải để ý sinh tử của mình l i ề u mạng với bọn hắn lục ma tông một cái thiên tượng cành trung kỳ người hét lớn trên mặt của hắn lộ ra nụ cười dữ t ợ n âm thanh truyền khắp b ằ n trường sau đó thân thể phi tốc bành trướng bay thẳng đến một cái thiên tượng cảnh hậu kỳ trước mặt cường giả ở người phía sau ánh mắt sợ h ã i bên trong trực tiếp tự bạo anh một tiếng vang thật lớn kèm theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tên kia vạn tượng tông thiên tượng cảnh hậu kỳ người pháp tướng vỡ vụn toàn thân máu tươi chảy đầm địa hắn hai cái cánh tay toàn bộ hôi phi yên diệt trên thân cũng là rậm rạp chẳng trị vết thương đúng giết sạch những thứ này vạn tượng tông người chết có gì sợ một cái lục ma tông thiên môn cảnh đình phong nữ tự hét lớn một tiếng bay thẳng đến nơi này tên máu me đầm địa vạn tượng tông thiên tượng cảnh hậu kỳ trước mặt cường giả trực tiếp tự bạo không tại tên kia thiên tượng cảnh hậu kỳ người hoảng sợ trong tiếng kêu một cái lục ma tông tráng hán hét lớn một tiếng không chút do dự tự bạo ra đem bốn phía mấy tên vạn tượng tông thiên môn cảnh người kéo vào tử vong vực sâu giờ khắc này lục ma tông lòng người bên trong đệ nén lửa g dận triệt để bị nhét lửa sau đó lần lượt từng thân ảnh nhau nhau tự bạo trong lúc nhất thời vạn tượng tông thiệt hại mấy trăm người dọa đến bọn hắn điên cuồng lui lại từng cái ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi lý tâm an nhìn phía xa lục ma tông đối với tình huống dưới mắt hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc con thỏ gấp còn c ắ n người húng chi là người một khi bị ép tự nhiên là không đếm xỉa đến l i ề u mạng là bọn hắn tất nhiên việc làm huyền văn đến lượt ngươi ra tay rồi giết trương khâm hạo lại giết một cái lâm ra người lý tâm an ánh mắt lộ ra một tia lạnh nhạt hắn tạm thời không muốn để cho tề hằng cùng nam cung người chết hai người này sống sót mới có thể tụ tập được càng nhiều người đối phó lâm gia lâm gia cũng biết phái ra càng nhiều trước mặt người khác tới Nếu đã thời ớ i ngoại vạn vực, vì tượng trừ c b á linh lại đòi cái công đạo, thuật ở giữa cái nói. phai tiếp biến công này kẻ cầm đầu cũng cùng một chỗ thu thập để đùa lại nói. Huyền văn nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, cơ thể dần dần nhạc, không còn thuật chỗ thu thập, thể tích. h vực trực cầm cơ đạo, đem đầu để đùa gật một mất tâm t đầu, ở kẻ khác này trương khâm hạo cùng nam cung nguyện cũng đánh nhau thật tình hai người công kích càng thêm đáng sợ phanh một tiếng b a n g thật lớn hai người đồng thời một quyền đánh vào đối phương ngực sau đó đồng thời bay ngược mà ra đúng lúc này một cây trường thương hoành quán t h i ê n địa từ trong tầng mây nô ra nhanh như thiểm điện trực tiếp một thương đâm vào trương khâm hạo hơn một triệu pháp tướng lồng ngực một thương này tới cực kỳ đột ngột t r ư ơ n g khâm hạo căn bản không có chút nào dự cảm ảnh một tiếng vang thật lớn t r ư ơ n g khâm hạo pháp tướng nổ tung chỗ lồng ngực của hắn nhiều hơn một cái khổng lồ l ỗ máu t r ư ơ n g khâm hạo ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi còn không đợi hắn phản ứng lại một cái khổng lồ bàn tay từ trên trời r g xuống trực tiếp hung hăng đập vào trên người hắn t r ư ơ n g khâm hạo kêu t h ả m một tiếng bị một t r ư ờ n g này đánh thành sương máu tính cả t h ầ n hồn trực tiếp bị đập nát giờ k h ắ c này toàn bộ hiện trường tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn một màn trước mắt trong mắt đều lộ ra vẻ không thể tin một thương một trưởng trước sau bất quá một hơi thời gian v ạ n tượng tông tông chủ trương khâm hạo liền v ỡ lạc cái này khiến rất nhiều người đều trực tiếp xứng sở tại chỗ nam cung nguyệt hai mắt t r ừ n g tròn xoe nàng cảm thụ sâu sắc nhất bởi vì đối phương chém giết t r ư ơ n g khâm hạo thời điểm trên thân t r i ể n lộ cổ khí tức đáng sợ kia để cho nàng sợ hãi nguyên bản hỗn loạn lục ma tông bởi vì một màn bất thình lình liền tiếng la g i ế t đều ngừng xuống thời khắc này đám người đều nhìn trên bầu trời một cái tay cầm trưởng thương người á o đen ảnh có lẽ là đối phương vừa chém giết chương khâm hạo vị này động thiên cảnh hậu kỳ người trên người có đáng sợ sắc khí bởi vậy rất nhiều người cũng không dám nhìn thẳng. nhưng mặc kệ là ai trong mắt của bọn hắn đều lộ ra vẻ tính sợ đúng lúc này người h á o đen động trường thương trong tay vung lên không chút do dự trực tiếp một thương đâm về lấm căn trường thương đón gió căng phồng lên mang theo đang sợ sắc cơ trường thương những nơi đi qua hư không vặt mẹo sau đó vỡ vụn xuất hiện từng đạo khe hở băng lãnh hư không chi lực từ trong cái khe đổ xuống mà ra sau đó cùng trên không hơi nước ngưng kết hóa thành từng mảnh từng mảnh đ ô n g tuyết đ ô n g tuyết rơi xuống từ trên không để cho nguyên bản sơ xác tiêu điều lục mà tông nhiều hơn một t i ê huyết sắc lãng mạn lâm căn giật này cả mình liền muốn vũ động trường đào trong tay ngăn cản nhưng vào lúc này mạch bên trên l i n động hắn hét lớn một tiếng trong tay đen như mực xích sắt tăng vọt gấp trăm lần sau đó hướng về phía lâm căn hung h ă n g n ệ n xuống người khác không biết người áo đen này là ai nhưng hắn vẫn tin tưởng thân phận của đối phương lần trước huyền văn liền đã nói với hắn sẽ ở lúc mấu chốt giúp hắn một tay đối phương quả nhiên giữ lời hứa dương xuân lâm ân giật n ả y cả mình muốn lên phía trước hỗ trợ nhưng t ề hàng sao lại cho bọn hắn cơ hội này nam cung n g u y ệ t cuối cùng chậm lại khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ nàng biết a m c u n g n g u y ệ n cũng là một kẻ hung ác cơ thể nhoáng đến lý ngạn phổ mà đi trong mắt sát cơ lâm nhiên tất nhiên sự tình đã đến tình trạng này liền muốn tận lực lượng lớn nhất suy yếu vạn tượng tông đến nỗi sự tình phía sau nàng đã không quản được nhiều như vậy theo tề hằng cùng nam cung nguyệt ra tay lâm căn triệt để không có cứu viện trong mắt của hắn không khỏi lộ ra một tia sợ hãi lâm căn vung tay lên một cái chống lớn xuất hiện chắn trước mặt hắn theo tay vung lên chống to bay về phía mạch bên trên bên dây sắt cùng lúc đó lâm căn trường đao trong tay vung lên một đao chém xuống thẳng đến huyền văn cái kia kinh khủng một thương đông một tiếng vang thật lớn đen như mực dây sắt trực tiếp cùng chống to đụng vào nhau mặt chống phía trên sóng ánh sáng lưu chuyển chuyển đến kịch liệt chống min dây sắt quay lại mạch bên trên n g uyên n h ấ t kích bị cản lại keng đúng lúc này lâm căn chém ra một đao cùng cái kia kinh khủng một thương trực tiếp đụng vào nhau hắn cái kia đến mấy trăm trượng đao quang trực tiếp bị một thương nhấn nát trường thương thế đi không giảm trực tiếp hung hăng nện ở l â m căn khổng lồ pháp tướng phía trên phanh một tiếng lâm căn pháp tướng phía trên xuất hiện vô số rầm rạp chẳng chịt vết dạn g sau đó đánh nát vỡ v ụ n ra lâm căn thân thể bay ngược trăm trượng sắc mặt trắng bệnh một n g ụ n máu tươi từ hắn trong miệng phun ra ngoài hắn nhìn về phía người áo đen chỗ phương hướng phát hiện không có một hai thời điểm sắc mặt đại biến của hắn thân thể vội và nhưng vào lúc này sau lưng của hắn một cây t r ư ờ n g thương nhanh như thiểm điện xuất hiện trực tiếp một thương từ sau cong xuyên thủng lâm căn từ hắn trước ngực lộ ra lâm căn ánh mắt lộ ra vô tận vẻ sợ hãi sau đó hắn cảm nhận được t r ư ờ n g thương bên trong truyền đến một c ỗ lực lượng đáng sợ nhục thể của hắn cuối cùng không kèm được trực tiếp nổ bể ra tới nguyên thần hoảng hốt chạy ra nhưng vào lúc này một cây đen như mực dây sắt giống như chờ đợi đã lâu trực tiếp từ hắn trong nguyên thần xuyên thủng mà qua lâm căn nguyên thần kêu thảm một tiếng sau đó chia năm sẻ bảy chết oan c h ế thủng người áo đen nhìn mạch bên trên bên một mắt cơ thể lắc lư trực tiếp biến mất không còn tâm tích. người áo đen này tự nhiên là huyền văn mệnh lệnh của hắn nhận được chính là chém giết hai người bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ huyền văn sớm đã động thiên cảnh đình phong chiến lược của hắn tự nhiên cực kỳ đáng sợ lâm căn cùng trương khâm hạo mặc dù là động thiên cảnh hậu kỳ nhưng cùng huyền văn so sánh còn t r ê n lệch quá nhiều từ huyền văn xuất hiện đến liên sát hai người trước sau thời gian nhiều nhất ba hơi rất nhiều người cuối cùng lấy lại tinh thần tề hằng cùng nam cung n g u y ệ t thấy cảnh này vui mừng quá đôi tương lai như thế nào bọn hắn không biết nhưng mà hôm nay bọn hắn muốn để vạn tượng tông người có đến mà không có về kèm theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn chuyển đến lý ngạn phổ bị nam cung nguyện chém làm hai nửa trận h hồn chạy ầ n vừa mới a Nam Cung Nguyệt nát. Cơ thể của Nam liền nghiến cái, riêng đối người. tề Cung Nguyệt Cung Nguyệt nhoáng một cái, thẳng đến rừng xuân, cùng tề hàng riêng phần mình bị một một ác. Cơ thể t phó này biến cố đột nhiên xuất hiện để cho người vây quanh đều mơ hồ tất cả mọi người đều cho là lục ma tông s o n g nhưng không nghĩ tới còn có loại này đảo ngược vừa mới vị tiền bối kia là ai thật là đáng sợ vậy mà ngắn ngủi hai ba hơi thời gian liền chém giết hai vị động thiên cảnh hậu kỳ người vạn tượng tông lần này xong a không chỉ có tông chủ bị giết đại trưởng lão cũng bị giết đây không phải chuyện tốt vạn tượng vực xảy ra đại sự vừa mới chết đi người t r o n liền có lâm ra người bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ quản hắn lương nhiều như thế làm gì hôm nay thực sự là hạ giận vạn tượng tông đã sớm nên hủy diệt trung châu vực lâm ra nô dịch chúng ta vạn tượng vực nhiều năm như vậy cũng nên thu tay lại bằng không thì bọn hắn ắt gặp thiên khiển giết thật tốt ta lão tử chỉ là tu vi quá thấp một chút bằng không thì cũng muốn lên tiếng đến giết mấy cái vạn tượng tông người bọn hắn khinh người quá đáng đám người vây xem nghị luận ở mỹ rất nhiều người cũng là cười trên nỗi đau của người khác nhìn vạn tượng tông chê cười nhưng mà đồng dạng có người nhìn ra sự tình hôm nay diễn biến thành vì dạng này về sau khó mà kết thúc ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh trệ gì Mà b ọ lục ma tông người nao g h luận vị nhau gầm ư hét giờ khác này bọn hắn từng cái giống như điên cuồng đồng dạng s á t cơ lâm nhiên giết lục ma tông người nao nhau hét lớn hai mắt đỏ tươi nhảo về phía vạn tượng tông người giờ k h ắ c này bọn hắn đã không còn chút nào e ngại chỉ có vua tận sát cơ linh đạt lộ để mặn lại Mạch bên trên n g uyên trong hai mắt sắc cơ giống như thực chất thẳng đến l i n h đạt lộ cái này bội bạc ra hỏa hắn đã sớm muốn giết chỉ là vừa mới nhìn thấy tông chủ nguy hiểm tạm thời từ bỏ bây giờ hắn cuối cùng g i à n h tay h ắ n có thể bung ô tha tên phản đồ này phản bội lục ma tông giả chỉ có một con đường chết l i n h đạt lộ nhìn thấy trên mạch t uyên hướng chính mình đánh tới trong hai mắt lộ ra một tia sợ hãi nhưng hắn căn bản trốn không thoát chỉ có thể cùng mạch bên trên n g uyên chém giết cùng một chỗ nhưng hắn tại sao có thể là mạch bên trên uyên đối thủ mạch bên trên n g uyên mặc dù là động thiên cảnh trung kỳ tu vi nhưng hắn vẫn có thể cùng động thiên cảnh hậu kỳ người tranh phong mà ninh đạt lộ chỉ là động thiên cảnh sơ kỳ tu vi tại trên mạch uyên tiến công phía dưới trong nháy mắt cực kỳ nguy hiểm vẹn vẹn mấy chiêu hắn pháp tướng liền bị mạch bên trên n g uyên xích sắt đánh nát xích sắt trực tiếp xuyên thủng ninh đạt lộ lồng ngực ninh đạt lộ trên thân có vô tận hắc khí hiện lên toàn thân hắn huyết nhục bắt đầu dụng liền xương cốt cũng bắt đầu hòa tan hắn nguyên thần vừa mới bay ra liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng tan g ã chỉ một lát sau ở giữa ninh đạt lộ liền trực tiếp biến thành mở ra huyết thủy, chết mạch bên trên n g u y ê n chém giết song linh đạt lộ sau đó trong mắt hung quang lấp lóe thẳng đến vạn tượng tông nhị trưởng lao bồ vĩnh minh bồ vĩnh minh dọa đến hồn phi p h á c h tán nhưng hắn bị lục ma tông một vị động tiên cảnh sơ kỳ trưởng lao kéo chặt lấy căn bản là không có cách thoát khỏi vẹn vẹn hơn mười chiêu bồ vĩnh minh bị mạch bên trên n g u y ê n đánh nổ thần hồn tức thì bị mạch bên trên n g u y ê n nuốt một cái mạch bên trên n g u y ê n thần sắc lãnh gốc thẳng đến lâm xuân mà đi cùng tông chủ tề hàng điên cùng tấn công lâm xuân hai người liên thủ lâm xuân tiết tiết bại lui chỉ một lát sau hắn pháp tướng phía trên liền trại rộng vết dạn tần hằng mạch bên trên liên các chuyện hôm nay dừng ở đây à bằng không các ngươi sẽ cho vạn t ư ợ n g vực dứt lấy họa lớn n g ậ p trời lâm xuân một bên ngăn cản hai người tiến công một bên lạnh lùng mở miệng lời của hắn bên trong tràn đầy vẻ ngạo m ạ n lâm xuân chắc chắn hai người này không dám giết chính mình quả nhiên theo hắn vừa nói xong thần hằng động tác trong tay không khỏi một trận trên mặt đã lộ ra vẻ sầu lo nhưng mạch bên trên bên trong mắt sát cơ lâm nhiên hắn đã thấy rõ ràng vô luận bọn hắn làm thế nào chuyện này cựu hắn đã triệt để kết tông chủ không nên bị hắn mê hoặc vừa mới vẫn l ạ người ở trong thế nhưng là có lâm ra người chuyện này vô luận chúng ta làm như thế nào tử thù đã kết không có khả năng làm tốt hơn nữa bọn hắn vừa mới nhưng là muốn d i ệ n sát người nếu không phải là vị tiền bối kia ra tay bây giờ có thể sớm đã là hai cái kết cục mạch bên trên u y ê n vừa hướng t ề hàng mở miệng một bên hét lớn một tiếng trong tay đen như mực dây sắt mang theo đáng sợ uy thế thẳng đến lâm xuân dây sắt những nơi đi qua thưa không run dậy một cô đáng sợ tanh hôi chi khí từ dây sắt bên trong tuấn luôn ra h ó a thành c u ộ n c u ộ n khí lưu màu đen lâm xuân hai mắt nhìn chòng chọc vào mạch bên trên liên trong mắt sát cơ lâm nhiên trường kiếm trong tay hướng về phía mạch bên trên liên chém xuống một kiếm t i ế n quăng tăng vọt hóa thành một đầu cự long trực tiếp đem khổng lồ dây sắt nuốt vào trong bụng anh một tiếng vang thật lớn cự long nổ tung hóa thành ngàn vạn kiếm khí phóng tới mạch bên trên l y ê n mạch bên trên l y ê n lạnh lên một tiếng tay trái một trưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay khói đen quần quận ma diệt chém về phía hắn ngàn vạn kiếm khí tề hằng sắc mặt biến hóa không chắc nhưng ánh mắt dần dần k i ê n định trong mắt s ắ t cơ phun trào ta vạn tượng vực sự tình nên do ta vạn tượng vực người làm chủ các người lâm ra nên thối lui ra khỏi tề hằng nói xong câu đó sau đó cả người đều bung lòng không thiếu giống như tháo xuống trong lòng một toàn ú i lớn sau đó cơ thể của tề hằng n h o n một cái thẳng đến lâm xu trong mắt sát cơ giống như thực chất tề hằng người d á m đ ộ n g ta các người vạn t ư ợ n g vực nhất định đem máu chạy thành sông trong mắt lâm xuân hung quan g phun trào không có chút nào cầu người giấc ngộ ngược lại tiếp tục uy hiếp tề hằng bọn hắn lâm ra tại vạn t ư ợ n g vực làm mưa làm gió đi dạo nội tâm căn bản xem thường bất kỳ một cái nào vạn t ư ợ n g vực người nhưng hắn không biết tề hằng đã vừa mới xem như đã trải qua sinh tử chi nhân tâm cảnh của hắn đã phát sinh biến hóa những năm này bọn hắn đối với lâm ra bất mãn một mực bị đèn nên lấy bây giờ kinh nghiệm sinh tử hắn đã thấy ra cùng lắm thì chết đã trải qua chuyện này hắn biết rõ lục ma tông không có khả năng giống như ngươi lai hắn chu nếu như có thể hắn sẽ đem lục ma tông một nhóm người đưa tiễn rời đi vạn t ư ợ n g vực vì vạn t ư ợ n g vực giữ lại một phần hư hỏa cho nên bây giờ nghe được lâm xuân lời nói trong mắt tề hàng sát cơ như nước thủy triều trong mắt hung quàng càng thêm hơn rết tề hàng hét lớn một tiếng trên người hắn đột nhiên có ma khí phun trào chỉ một lát sau ngay tại sau người tạo thành một tôn khổng lồ ma tộc hư ảnh tôn này hư ảnh so với hắn hơn một nghìn triệu pháp tướng còn muốn khổng lồ giống như một tôn ma thần độc dạo sừng thương cung lục ma tông trong tên sở dĩ mang một cái ma chữ chính là bởi vì lục ma tông bản thân liền là truyền thừa tại ma tộc lục ma tông lợi hại nhất công pháp đều cùng ma tộc liên quan một khi thi triển liền mang ý nghĩa tề hằng đã không đếm xỉa đến biểu lộ thái độ của mình các ngươi lâm ra người đáng chết tề hằng ánh mắt lạnh nhạt hai tay k ế t ấ n ma khí quần quận ở giữa một cái khổng lồ ma truy xuất hiện ma truy khai sơn tề hằng giơ tay lên bên trong khổng lồ ma truy hướng về phía lâm xuân chính là một truy nện xuống ma truy những nơi đi qua không gian phi tốc và mẹo h ư không nứt ra từng đạo thật nhỏ khe hở h ư không chi lực từ trong cái khe t u ấ â n ra một truy này là tề hằng toàn lực ứng phó một truy trong mắt của hắn sát cơ cảng là giống như thực chất tông chủ t u t chúng ta cùng một chỗ giết hắn. lâm xuân tâm r ê n thần đại loạn vội vàng giơ tay lên bên trong trường kiếm liên tiếp chém xuống vài kiếm mấy đạo kiếm quang phóng lên trời nên đón ma truy cùng dây sắt doanh kiếm quang cùng ma truy dây sắt tương giao trong nháy mắt trực tiếp nổ bể ra tới va chạm chỗ cảng là xuất hiện một cái hát động kinh khủng cương khí bao phủ bốn phương tám hướng ma truy cùng dây sắt thế đi không giảm Trực tiếp, tiếp u nhưng g đánh vào lúc này một cây đen như mực dây sắt giống như một con rắn độc đồng dạo trực tiếp quán xuyên bộ ngực của hắn vô tận khí độc phi tốc lan tràn nhục thể của hắn nhanh chóng hư thối hóa thành huyết thủy từ không trung không ngừng nhỏ xuống lâm xuân nhìn mình bị sỏ xuyên lồng ngực phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn hắn nguyên thần từ đỉnh đầu h u y ệ t bách hội bay ra sợ hãi vô cùng nhưng vào lúc này một cái đại thủ một trưởng vỗ xuống trực tiếp đánh vào lâm xuân nguyên thần phía trên lâm xuân kêu thảm một tiếng hắn nguyên thần vỡ vụn thành từng mảnh hôi phi yên diệt người xuất thủ chính là tề hằng hắn lần này không chút do dự sau đó hai người thẳng đến lâm ân sắc cơ lâm nhiên nam cung nguyệt thở dài một tiếng nàng biết sự tình đến trình độ này đã không có chỗ giảng hòa nàng quyết định chắc chắn cùng tề hằng mạch bên trên n g ê n liên thủ đánh giết lâm ân ma diệt lâm ân thần hồn chính là nam cung nguyệt nàng cũng dùng phương pháp này biểu lộ thái độ của mình chương năm trăm m ư ơ i một phục x chương năm trăm m ộ ư ơ i một phục x người vây xem bốn phía thấy cảnh này trong mắt rất nhiều người cũng không khỏi lộ ra vẻ kích động đã nhiều năm như vậy v ạ n tượng vực cuối cùng có người dám đối với lâm ra người ra tay rồi mặc dù ai cũng không biết sau này kết quả sẽ như thế nào nhưng đây là một cái khởi đầu tốt v ạ n tượng vực những năm này mặt ngoài một mảnh hài hòa thế nhưng chút tu vi đạt đến trình độ nhất định tu tiên giả đều biết bọn hắn bất quá là lâm ra nuôi nhốt dê bọ thôi vạn tượng t ô n g triệt để xong đời Tông chủ c ù lâm ấ y vị t ra ư quá cường đại căn bản không phải chúng ta vạn tượng vực có thể chống lại dù sao đây chính là có bàn thanh chấn giữ gia tộc con thỏ gấp còn cắn người lâm ra liền xem như lại mạnh lại như thế nào cho dù chết chúng ta cũng muốn cắn xuống hắn một khối huyết đục trong đám người nghị luận ở mỹ rất nhiều người đã làm xong liều chết chuẩn bị nhưng càng nhiều người nhưng l ạ i ánh mắt lộ ra bi quan c h i sắc nhưng có một chút là giống nhau cơ hồ không có người thông cảm vạn tượng tông ngược lại từng cái vỗ tay bảo hay nhìn xem đã sụp đổ vạn tượng tông người lý an tâm không có đang nhìn đi xuống hứng thú mang theo huyền văn bọn người rời đi bọn hắn muốn đi làm một kiện chuyện trọng yếu hơn đó chính là đi chém giết vị kia đóng giữ vạn tượng tông lâm ra người ở đây xảy ra chuyện lớn như vậy người kia tất nhiên ngồi không yên sẽ đến đây xem xét lý an tâm muốn làm chính là chém giết người này chỉ cần đem người này giết lâm ra bên kia an vị không được tất nhiên sẽ phái ra số lớn cao thủ đến đây xem xét mà lý an tâm muốn chính là cái hiệu quả này hắn muốn duy nhất một lần đem lâm ra để đùa tiếp đó hủy đi lâm ra thông hướng vạn tượng vực c h u y ể n tống trận thời khắc này vạn tượng tông bên này sớm đã loạn thành một đoàn tông chủ đại trưởng lão nhị trưởng lão đám người mệnh bài vỡ nát tàn cảnh cái này trông coi mệnh bài người dọa đến hồn phi p h á c tán vội vàng đến đây thông chi tam trưởng lão vinh hạnh tu tam trưởng lão không xong tông chủ đại trưởng lão mệnh bài của bọn hắn đều tàn nát tiên đệ tử kia sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy thân thể đều đang run dậy không ngừng vinh hạnh tu nghe xong chỉ cảm thấy trong đầu một hồi trời đất quay cuồng kém chút không có trực tiếp đã hôn mê hắn cưỡng chế để cho chính mình tỉnh táo lại lảo đảo nghiêng ngã bay về phía mệnh bài đường khi hắn nhìn thấy những cái kia tan vỡ mệnh bài vinh hạnh tu chỉ cảm thấy trời đều sụp rồi làm sao bây giờ làm sao bây giờ vinh hạnh tu khỏe miệng tự lẩm bẩm trong nháy mắt hắn hoang mang lo sợ tam trường lão chúng ta phải lập tức bẩm báo vị đại nhân kia vinh hạnh tu thân bên cạnh một vị đệ tử mở miệng nhắc nhở vinh hạnh tu vinh hạnh tu nghe xong liền vội vàng gật đầu lập tức hướng về phía sau núi chạy như bay thời khác này phía sau núi bên trong lâm sách cứng rắn đối tại nhàn nhã câu cá không chút nào biết rừng xuân lâm ân đ á m người đã bị người chém giết sự t ì n h cái này cũng không trách hắn dù sao tất cả lâm g i a người mệnh bài đều tại trùng châu vực lâm g i a hắn tự nhiên không biết hơn nữa lâm g i a tại vạn tượng vực không có gì bất lợi căn bản không có cái gì cần lo lắng hắn còn đem rừng căn cũng phái đi ra cho nên trong lòng càng chắc chắn hết thể đều nắm trong lòng bàn tay đúng lúc này một đạo khí tức từ đằng xa phi tốc lướt đến để cho lâm sách vừa nhữ mày hắn sớm đã có lời trước đây nếu như không có chuyện đặc biệt quan trọng không cho phép đến đây quấy rầy hắn Rất nhanh. sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy vinh hạnh tu liền xuất hiện nhìn thấy lâm sách vừa vội vàng một chân quỳ xuống khóc nói đại nhân việc lớn không tốt tông chủ đại trưởng lão nhị trưởng lão mệnh b à i của bọn hắn toàn bộ vỡ vụn lâm sách vừa nguyên bản tâm tư còn tại trong hồ nước con cá trên thân nghe được vinh hạnh sửa không khỏi hai mắt chừng tròn xoe trong cơ thể hắn khí tức đáng sợ bộc phát trong tay căn này trung phẩm linh binh cần t r ụ p trực tiếp bể thành bột phấn ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa lâm sách vừa còn tưởng rằng mình nghe lầm vội vàng hướng vinh hạnh tu mở miệng chính h ắ n cũng không có phát hiện lời nói bên trong lại có một tia thanh em rung khi vinh hạnh tu lập lại lần nữa một lần thời điểm lâm sách vừa hai mắt như điện một cỗ kinh khủng sát cơ từ trên người bạo phát đi ra hắn không chút do dự cơ thể n h ó á n g một cái thẳng đến nơi xa thân thể phai nhạt trong nháy mắt tiêu thất lâm sách vừa phương hướng sắp đi chính là lục ma tông sở tại chi điện lâm sách vừa bây giờ nội tâm sát cơ n g ậ p trời hắn không nghĩ tới dịu dàng ngoan ngoan giống như cựu non tầm thường vạn t ư ợ n g vực cũng dám làm ra loại sự tình này tốc độ của hắn thật nhanh đảo mắt chính là mấy ngàn dặm hắn giờ phút này đã tới một tòa sơn mạch bầu trời đúng lúc này lâm sách vừa đột nhiên cảm giác rùng mình lông tơ trên người từng chiếp hắn không chút do dự thân thể phai n h ạ n xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến ngàn trượng có hơn a n h một tiếng vang thật lớn hắn vừa mới đứng thẳng chi địa một cây to lớn trường thương n ệ xuống không gian đều nổ bể ra tới v a n g lánh h ư không chi lực từ trong cái khe t u ấ â n ra chỉ thấy một cái nam t ử áo đen tay cầm trường t h ư ơ n g một mặt lạnh lùng đứng ở nơi đó lâm sách vừa thấy cảnh này không khỏi con ngươi hơi hơi co rút nhưng còn không đợi hắn phản ứng lại phía sau lưng giống như bị đại sơn đụng đồng dạng phanh một tiếng vang thật lớn một n ắ m đấm cực lớn trực tiếp hung hăng đánh vào lâm sách vừa trên lưng cái này năm đấm xuất hiện không có chút nào dấu hiệu liền lâm sách v lâm sách vừa kêu thảm một tiếng trong miệng phun một ngụm máu tươi t u ô n ra mà ra cả người bay ra ngàn trượng xa hắn quay đầu nhìn xem đằng sau phát hiện không có một a i không khỏi cảm giác dùng mình đúng lúc này cầm trong tay trường thương nam t ử áo đen giết hướng lâm sách vừa trong tay kinh khủng trường thương tăng vọt giống như một tòa núi lớn đồng dạng hướng về lâm sách vừa đập xuống giữa đầu các ngươi tự tìm cái chết lâm sách vừa hét lớn một tiếng hắn hai ngàn trượng pháp tướng hiện lên trong tay của hắn xuất hiện hai cái xoay tròn bành răng đây là binh khí của hắn tên là nguyễn quang luận lâm sách vừa hét lớn một tiếng tay trái nguyễn quang luận vùng ra phi tốc bành tr trực tiếp đón nhận giống như giống như núi cao trường thương tay phải nguyễn quang luận vung ra thẳng đến người áo đen s ắ t cơ ngập trời nguyễn quang luận xoay tròn ở giữa không ngừng thôn phệ bốn phía linh lực uy lực đáng sợ dị thường này đối nguyễn quang luận bắt nguồn từ lâm ra c h u ẩ n thánh binh âm dương nguyễn quang luận là một kiện sen vào c ự c phẩm linh binh cùng c h u ẩ n thánh binh ở giữa binh khí lâm sách vừa đã bồi bổ ngàn năm sớm đã cùng hắn h ò a làm một thể nguyễn quang luận trong tay hắn điều khiển như cánh tay uy lực đáng sợ dị thường keng nguyễn quang luận cùng trường thương va chạm hư không nổ tung từng đạo khe hở từ bốn phương tám hướng lan tràn ra băng lanh hư không chi lực ch t h ư ơ n g năm trăm một mươi hai trạm lâm sách cương chương năm trăm một mươi hai trạm lâm sách cương hòa diễm cùng nguyễn quang luận đụng vào nhau nguyễn quang luận y không ngừng xoay tròn muốn đột phá ngọn lửa phong tỏa nhưng vô luận như thế nào cố gắng cũng không có ý nghĩa ngươi là huyền g ra người ngươi đến cùng là ai nhìn thấy khổng lồ huyền điệu pháp tướng lâm sách cương giật này cả mình không khỏi có to hắn không nghĩ tới h u y ề n gia vậy mà nhúng tay vạn tượng v ư ợ t sự tình cái này khiến lâm sách cương có chút nộng phải biết trung châu v ư ợ tất t cả thế g i a mặc dù không có rõ ràng chia cắt các vực nhưng mỗi cái thế g i a đều có phạm vi thế lực của mình bình thường tới nói còn lại thế lực sẽ không tham gia trừ phi là hai nhà chơi cứng mới có thể lựa chọn cắm vào phạm vi thế lực của đối phương nhưng mà lâm sách cương không có nghe nói huyền gia cùng lâm gia có chơi cứng sự tình a người áo đen tự nhiên là huyền văn ánh mắt của hắn lạnh nhạt dị thường hắn biết rõ hôm nay lâm sách cương chắc chắn phải chết hắn cũng không có cái gì tốt dầu dếm lạnh lùng mở miệm nói huyền văn huyền văn sau khi nói xong bước ra một bước trường thương trong tay vung lên huyền hóa ra vạn đạo thương ảnh trực tiếp giết hướng lâm sách cương lâm sách cương con n g ư ơ i cặp mắt hơi hơi co rút trong tay hắn n g u y ệ n quang luận bay ra cùng huyền cương đ i ê n cùng va chạm kinh khủng cương khí bao phủ b ố n phía đem bầu trời đám mây trực tiếp đánh tan phía dưới trong rừng rậm xuất hiện từng đạo khổng lồ khe danh huyền văn n g ư ơ i đ i ê n rồi phải không ta lâm ra cùng ngươi huyền ra nhưng không có quan hệ gì vạn tựa vực vẫn luôn là ta lâm ra lánh địa ngươi cương ép cám bảo sẽ dẫn phát lâm huyền hai nhà đại chiến các ngươi huyền gia tại đại hoang vực tổn thương thảm trọng nếu như cùng ta lâm ra động thủ các ngươi chưa chắc là đối thủ của chúng ta lâm sách cương một lượn ngăn cản huyền văn tiến công một bên gào thét đồng thời càng làm muốn thường xuyên chú ý bốn phía hắn nhưng là rất rõ ràng bốn phía còn ẩ n tàng một cái người đáng sợ tùy thời có thể đối với hắn phát động một đòn đáng sợ huyền văn thần tình băng lãnh hắn không có chút nào lưu thủ hắn chỉ là đối với lâm sách cương điên cùng tấn công đối với đối phương hắn ngoảnh mặt làm ngơ hai người cũng là động thiên cảnh cao thủ đ i n h phong thực lực không kém nhiều bởi vậy đảo mắt giao thủ mấy trăm chiều ai cũng không thể chiếm được quá nhiều tiện n nơi này giao chiến động tinh quá lớn chuyến ra ở ngoài mấy ngàn dặm Phù c ậ người tu sĩ cảm thấy một màn này sau đó, cả đám trận mắt sau sĩ cảm cả màn đám mổm. há hắn này Bọn nhao đó, ồ lùi lại, sợ hai bay gió hai vạ sợ bay g n này đáng Chúng là là ai. Thật là đáng sợ. Chúng ta có Thật có sợ. Như vậy? Người vây ạ tại n tượng cường đáng như Người thể sợ giả vực vậy. v có có sao xem bên trong đám người nghị luận â mỹ lẫn nhau lẫn nhau truyền âm nhưng không ai biết hai người bọn họ thân phận huyền văn bọn hắn căn bản vốn không nhận biết đến nỗi lâm sách cương bình thường đều tại vạn tượng tông phía sau núi căn bản vốn không đi ra tự nhiên không có mấy người gặp qua theo hai người điên cuồng va chạm hai người pháp tướng phía trên đều xuất hiện vô số r ầ m rạp chẳng c h ị t vết dạn g đúng lúc này một cái kinh khủng nắm đấm tái hiện một quyền từ trên x u ố n g dưới hung hăng đánh vào lâm sách cương pháp tướng đầu người phía trên lâm sách cương vẫn như cũ giống như vừa rồi giống như thẳng đến nắm đấm anh đến trên người mình lúc này mới cảm ứng được căn bản không kịp trốn tránh thậm chí ngay cả phản kích đều không làm được anh một tiếng vang thật lớn kèm theo lâm sách cương một tiếng h é t thảm hắn vốn là trải rộng vết dạn g pháp tướng trực tiếp nổ bể ra tới lâm sách cương càng là giống như một khỏa thiên thạch đồng đạo từ trên trời giang xuống trực tiếp va sụt một ngọn núi cơ thể của lâm sách cương trực tiếp x lại là phun một ngụm máu tươi tuôn ra mà ra còn không đợi hắn thở một ngụm một cây to lớn trường thương từ trên trời giang xuống trực tiếp cắm vào trong sụp đổ sơn phong oanh một tiếng giống như kinh lôi tại thiên không văn g r ộ i sơn phong nổ bể ra tới lộ ra dưới ngọn núi phương lâm s á c h cương vai trái của hắn bị một thương xuyên thủng lâm s á c h cương nổi giận gầm lên một tiếng trong tay n g u y ệ t quang luận đồng thời vung lên hai tay cùng lúc ném ra thẳng đến huyền văn n g u y ệ t quang luận phi tốc xoay tròn không ngừng mở rộng thẳng đến huyền văn huyền điệu pháp tướng sắc cơ ngập trời một cách này là lâm xách cương p ẫ n nộ nhất kích cũng là hắn trong lòng hoảng sợ nhất kích thi ngay tại trong tay lâm s á c h cương ném ra n g u y ệ t quang vòng trong nháy mắt giọng nói lạnh lùng vang lên một vệ ánh đao tựa như chấp giật chém về phía lâm s á c h cương đào quang tốc độ quá nhanh trong nháy mắt đã đến lâm s á c h cương trước người lâm s á c h cương toàn thân lông tơ dựng thẳng miệng hà ra một cây màu trắng xương cốt từ hắn trong miệng phun ra cái này căn cốt đầu vẹn vẹn chỉ là một đoạn nhỏ ngón tay xương cốt nhưng phía trên nhưng lại có tí tí quy tắc chi lực lưu chuyển đây là đến từ một cái bàn thánh xương ngón tay lại là ngón tay cái xương cốt lâm xách cương trong lúc vô tình nhận được hắn vẫn huấn luyện hóa nhưng phía trên quy tắc chi lực c đã không lo được nhiều như vậy trực tiếp đem cái này một đoạn xương cốt phu n ra Khen. đa quang trực tiếp chạm tại cái này một đoạn cốt đầu trên cốt đầu trên có từng đạo quy tắc chi lực lưu chuyển vậy mà đỡ được đạo này đa quang nhưng vẫn như cũ có đao khí bay ra phá vỡ lâm sách cương m á trái lưu lại một đường thật dài vết thương lâm sách cương kêu t h ả n g một tiếng trên mặt máu tươi c h ả y đầm địa nhìn qua cực kỳ d ữ tợn lanh một tiếng lâm sách cương dưới thân hố sâu trực tiếp nổ bể ra tới hắn phi thân lên trên thân linh lực phu trào vai trái cùng vết thương trên mặt phi tốc khép lại giờ khắc này lâm s á c cương cuối cùng thấy rõ tập kích hắn người kia là một cái tuổi trẻ nam tử thần tình trên mặt của đối phương cực kỳ lạnh lùng người này tự nhiên là lý tâm an hắn sở dĩ có thể làm được vô thanh vô tức liền lâm sách cương đều không thể phát giác tự nhiên là bởi vì không gian lực lượng tại không gian lực lượng che lấp lại lâm sách cương căn bản không phát hiện được hắn ở đâu đúng lúc này nơi xa truyền đến một tiếng kịch liệt b anh minh h u y ề n văn một thương đánh bay n g u y ệ t quang luận trong mắt sát cơ lâm nhiên giết lâm sách cương pháp tướng tái hiện chỉ là so với vừa rồi nhỏ không thiếu hắn thẳng đến lý tâm an sát cơ lâm nhiên lý tâm an khỏe miệng khẽ cười lạnh trước người hắn không gian biến đ o cả người hư không tiêu thất vô tùng lâm sách cương thần hồn cảm ứng phúc chốc phát hiện vậy mà cái gì cũng không cảm ứng được không khỏi con ngươi hơi hơi có rút đúng lúc này huyền văn giết tới đây trực tiếp cùng lâm sách cương giết thành một đoàn lâm sách cương trong lòng đăng a hắn cảm thấy một c h â u nguy cơ sinh tử trong lòng hắn dâng lên nhưng hắn vẫn không có bất kỳ biện pháp nào huyền văn ngươi rốt cuộc muốn làm gì chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta lâm ra không chết không thôi hay sao lâm sách cương nổi giận gầm lên một tiếng thâm thụ trọng thương hắn căn bản không phải huyền văn đối thủ bị huyền văn đánh liên tục bại lui đến mỗi lúc mấu chốt hắn liền thôi động cái kia bán thánh sơ cốt ngăn trở huyền văn tất sát bởi vì âm thầm còn ẩn nút một người phá diệt chi nhãn một âm thanh lạnh lùng vang lên hai đạo kim sắc chùm sáng chống rông xuất hiện trực tiếp xuyên thủng lâm sách cương pháp tướng lâm sách cương pháp tướng lần nữa nổ bể ra tới trong miệng hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn đúng lúc này một vệ ánh đ a o trợt lóe lên lâm sách cương đầu người bay lên giữa không trung lý tâm a n tay cầm sơn hà đ a o hiện thân vẻ mặt lạnh lùng chương năm trăm mười ba riêng phần mình cho quyết chương năm trăm mười ba r i ê n phần mình cho quyết tiếng kêu thảm thiết thê lương từ lâm sách cương trong đầu tràn đầy cũng là vẻ sợ hãi hắn bây giờ không có nghĩ đến hắn vậy mà lại chết ở vạn tự vực hắn nguyên thần vỡ vụn thành tương mảnh sau một lát trực tiếp biến thành cho tàn phá diệt chi nhãn thẳng diệt nguyên thần nếu như lâm sách cương nhục thân còn tại hắn còn có thể mượn nhờ lực lượng của thân thể không ngừng ma diệt phá diệt chi nhãn bên trong nghi lực nhưng theo đầu người bị chạm lâm sách cương nguyên thần giống như cây không dễ không có nước chi nguyên chỉ có thể dựa vào thần hồn của mình chi lực ngăn cản nhưng kết quả chính là hắn nguyên thần chi lực ngăn cản không nổi chỉ có thể chết oan chết của ninh chúc mừng chủ nhân chém giết lâm s á c cương ban thưởng cựu phẩm luyện hồn đan mộc khỏa tốc độ một trăm sáu mươi phòng ngự một trăm sáu mươi ban thưởng một trăm sáu mươi nghìn tích phân thu được lâm sách cương t i ê n giai cực phẩm chiến kỹ trăng tròn trạm âm thanh của hệ thống vang lên nhưng lý tâm an không để ý đến mà là thu hồi lâm sách cương chữ vật giới chỉ cùng n g u y ệ t quang luận huyền văn đem hắn đầu người đưa đến vạn tượng tông đi liền treo ở vạn tượng tông sơn môn u khẩu ai nếu như muốn gỡ xuống cái này đầu người liền giết hắn nhất thiết phải cam đoan lâm ra người đến đây có thể trước tiên nhìn thấy viên này đầu người hy vọng lần này lâm ra có thể nhiều an bài một số người đến đây duy nhất một lần g i đủ lý tâm an bình tĩnh mở miệng những lời này rơi vào huyền văn trong thai trên mặt của hắn không khỏi hơi biến sắc Hán biết rõ, công biết tử rõ, đây lý à cố muốn chọc lâm ra, chuẩn giận chọc g i ra, bị ế tâm l an một cái đầu g ư ờ i c ồ nhìn cồn, cồn là, công lạ, tử. u quyền tuyệt, đầu y bay ề n văn không cương người, thẳng thân rời đi. Lý tâm An n xách theo xách h có cự Tâm lâm Lý đi. rời bốn phía một mắt t h ầ n s ắ c lạnh lùng dị thường lâm ra để cho bách linh vực sinh linh đồ thán hơn một ngàn năm g à n n đều ở trong nước sôi lửa bỏng bọn hắn toàn bộ đ á n g chết lý tâm an thân thể dần dần phai nhạt sau đó biến mất không còn t â m tích v ạ n t ư ợ n g vực gần nhất phi thường náo nhiệt từng cọc từng cọc từng kiện đại sự phát sinh để cho người ta không kịp nhìn từ thần bí nữ tử diện bạch hổ tông bắt đầu sự tình liền xuất hiện biến hoa kỳ diệu bạch diễm tông muốn làm bạch hổ tông báo thủ bị diệt vạn tượng tông cựu trưởng lão diêu hồng v â n động tay muốn tiêu diệt nữ t ử kia nhưng sau đó bị giết không lâu sau đó vạn tượng tông bị liên lụy vào về sau vạn tượng tông trưởng lão liên tiếp bị giết lục ma tông mạch bên trên lên xuất hiện đồng thời còn có một cổ thần bí thế lực bước lên nhằm vào vạn tượng tông vạn tượng tông sau đó đối với lục ma tông t u y ê n chiến đám người vốn cho là lục ma tông tất nhiên lâm nguy nhưng kết cục đảo ngược cái kia thần bí người áo đen trở thành đám người đoán đối tượng ngay tại hôm nay lại có một cái kinh thiên tin tức chuyển ra lâm ra tại vạn tượng ngự phụ trách lâm sách cương bị giết trước i đây lục ma tông phòng ngự lại trận nguyên bản chí ít có thể kiên trì một ngày thậm chí càng lâu nhưng lại bởi vì mấy cái phản đồ xuất hiện trong nháy mắt liền bị công phá nam cung nguyện không dám tưởng tượng cảnh tượng như thế này nếu như phát sinh ở tím vân tông lại là một cái dạng gì kết quả nàng không chút do dự tại chỗ chém giết hai vị trưởng lão sau đó thông qua sư hồn lại loại bỏ ra mấy chục người cái này một số người cũng là nghe lệnh tại hai vị trưởng lão bình thường chính là bọn hắn phụ trách giúp hai vị trưởng lão tìm hiểu đủ loại tin tức xử lý xong nội bộ phản đồ sau nam cung nguyệt lập tức loại bỏ tông môn phòng ngự đại trận quả nhiên thấy thật nhiều chỗ đều bị phá hư nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại chỉ có thể dành thời gian chữa trị lục ma tông mấy ngàn người cũng tới đến tím vân tông thế hằng mạch bên trên bên cũng là thần sắc nghiêm nghị bọn hắn rất rõ ràng chân chính đại chiến còn tại đằng sau lâm ra là không thể nào bưng tha bọn hắn tất nhiên sẽ điên cùng trả thủ thế là chữa trị t bên trở ngoài n đều tại phong truyền lâm ra tại vạn tượng tông người phụ trách bị giết một cái đệ tử đi tới nam cung nguyệt bên cạnh không người bờ báo nam cung nguyệt giật nảy cả mình vội vàng tìm đủ hàng thương nghị trên thân hai người đều lộ ra vẻ nặng nề g phụ nếu như nói lúc đầu sự tình còn có một tia chỗ giảng hòa vậy chuyện này sau khi phát sinh cái này một tia chỗ chống hoàn toàn biến mất lâm ra tất nhiên sẽ đối với toàn bộ vạn tượng vực bày ra điên cuồng trả thù mà bọn hắn tự nhiên đứng núi chịu xảo hai người không cần nghĩ đ ề u biết bây giờ toàn bộ vạn tượng vực tất nhiên đã dối loạn bọn hắn lường trước không có sai giờ khác này vạn tượng vực đã loạn thành một đ o ạ n một nhóm người tung tăng không thôi nhưng càng nhiều người nhưng là lo lắng đặc biệt là những cái tia thế hệ trước tu sĩ càng là sắc mặt tráng bệnh như tờ giấy bởi vì bọn hắn so với tuổi trẻ đồng lứa càng thêm biết lâm ra đáng sợ bao nhiêu trời muốn sập một lao giả tự lẩm b ầ m trong mắt của hắn thoáng qua một tia đau đớn hiện nhiên là đang tại làm một cái nào đó chật vật quyết định kỳ thực vạn tượng vực vô số tu chân giả cùng lao giả này một dạng đều lộ ra vẻ mặt thống khổ bởi vì quyết định này không tốt phía dưới á vạn tượng vực người đều hiểu có thể cùng lâm ra chống lại một hai chỉ có một cái chỗ đó chính là tím vân tông lục ma tông người đã đi tím vân tông cái này cũng là một cái tín hiệu nói cho vạn tượng vực tu sĩ một cái tín hiệu mẹn ó lao t ử số bảy tám trăm năm nên kiến thức cũng từng gặp không có cái gì tiếp bối lần này nếu như không đi ta cả một đời đều biết lương tâm bất an. thà rằng như vậy còn không bằng k h ẳ n g khái chịu chết mười tám năm sau lao tử lại là một đầu hảo hán một cái thiên môn cảnh trung kỳ tráng hán mở miệng đem chính mình bình thường bổ tuổi lưỡi búa cắm vào hông thẳng đến tím vân tông mà đi cháu trai trở về đi tổ phụ ta đi làm một kiện chuyện có ý nghĩa nhớ kỹ thứ hôm nay trở đi cái nhà này ngươi làm chủ tổ phụ tin tưởng ngươi nhất định sẽ đem cái này ra tộc kinh doanh hảo một lao già hướng về phía một cái nhìn qua hơn ba mươi tuổi nam tử mở miệng sau đó ném mình mang cả đời nhận chữ vật quay người rời đi mục tiêu tím vân tông ha ha tím vân tông lao tử tới trước kia lão tử muốn gia nhập vào các ngươi các ngươi không thu bây giờ lao tử chuẩn bị đem cái này hơn một trăm cân trôn ở ở đây để trong này triệt để lưu lại lao tử ấn k ý một cái nam tử hơn bốn mươi tuổi mở miệng cười ha h a hai mắt phát sáng loại sự tình này tại vạn tượng vực các nơi diễn ra vô số người nhao nhao chạy về phía tím vân tông đương nhiên cũng có một nhóm người lựa chọn bế quan thậm chí đem chính mình chứa vào con tải vùi sâu vào sâu trong lòng đất tại cái thời khắc vi d i ệ u này riêng phần mình làm ra lựa chọn của mình chứa năm trăm mười bốn lâm gia người tới tư tâm chứ năm trăm mười bốn lâm gia người tới tư tâm vạn tượng vực bầu không khí càng ngày càng quái dị không cần nói tu tiên giả liền xem như dân chúng bình thường đều có chỗ phát giác rất nhiều tu tiên giả giống như hư không tiêu thất không thấy bóng dáng thường xuyên phát sinh tu tiên giả so đấu cũng càng ngày càng ít ở đây đều nhanh trở thành không có người tu tiên thế giới đồng dạng nhưng chẳng biết tại sao trong lòng mọi người đều cảm giác một c ố khổng lồ kiềm chế c ố này kiềm chế đ ể tất cả mọi người t h ở không nổi vạn tượng tông bên này bầu không khí càng là kiềm chế tới cực điểm bởi vì vạn tượng tông sơn muôn khẩu mang theo hai cái đầu một cái đầu thuộc về lâm sách cương một khoả nhưng là vạn tượng tông tam trưởng lao vinh hạch tu khi huyền văn đem lâm sách cương đầu treo lên sau đó vinh hạnh tu muốn lấy xuống bị huyền văn chém đầu cùng một chỗ treo đi lên theo vinh hạnh tu tử vong vạn tượng tông sáu vị động thiên cảnh toàn bộ bị giết tu vi mạnh nhất còn sót lại thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong thời khắc này vạn tượng tông lòng người bàng hoàng bọn hắn không dám rời đi tông môn bởi vì sợ bị người chém tới đầu đám người giống như trong lòng k h ố n thú bị cầm tụ tại trong vạn tượng tông cái này lồng giam lớn bây giờ vạn tượng tông đám người hy vọng duy nhất chính là cái truyền tống trận kia ngay tại hôm nay yên lặng thật lâu truyền tống trận cuối cùng có động tĩnh bắt đầu không ngừng sáng lên sau đó lần lượt từng thân ảnh nổi l ê n cái này một số người sau khi xuất hiện trên thân lập tức t r i ể n lộ ra huy áp đáng sợ cỗ huy áp này để cho hư không run g rẩy giống như không thể chịu đựng trên người bọn họ khí tức vạn tượng tông còn sót lại hai vị thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong trưởng lão quỷ ở nơi đó chào đón gương mặt sợ hãi bọn hắn theo thứ tự là bát trưởng l ã o trương thò người r a thập trưởng lão cầu không tài lần này lâm ra người tới không thiếu dòng giã hai mươi người trong đó động thiên cảnh đ ỉ n h phong cường giả liền có hai người còn lại m ộ ư ơ i tám người tu vi kém nhất cũng là động thiên cảnh sơ kỳ từng cái mặt mũi tràn đầy sắc khí lần này lâm gia dẫn đầu là một nữ tử nữ tử này tên là lâm tiêu nhiên nói đến người này vẫn là chết ở trong tay lý tâm an lâm tiêu theo thân tỷ tỷ một cái khác nam tử tên là lâm vĩ dương chính là lâm tiêu theo s ư đệ hai người phụng mệnh đến đây vạn t ư ợ n g vực mấy ngày nay trung châu vực lâm gia rất là nổi nóng bởi vì bọn hắn cai quản hai cái vực gặp chuyện không may hơn nữa cũng là toàn quân bị diệt một cái tự nhiên là vạn t ư ợ n g vực một cái khác nhưng là vĩnh thành vực vĩnh thành vực bên kia quật khởi một vị khí vận tri nữ nàng dẫn dắt vĩnh thành vực người đem người lâm gia chém giết sạch sẽ bao gồm vị tia chấn giữ động thiên cảnh đình phong cường g i vạn tựa vực bên này lâm gia căn bản không biết rõ tình trạng nhưng kết quả tự nhiên giống nhau lâm gia phái người đi c h ấ n áp vĩnh thành vực nhưng tổn thương thảm trọng bây giờ còn chưa lắng lại vạn tượng vực bên này bởi vì lo lắng truyền tống trận bị hủy cho nên cũng không thể không lập tức điều nhân thủ đến đây rất nhanh lâm tiêu nhiên an vị tại vạn tượng tông trên đại điện hỏi t h ă m trương thỏ người ra cùng cầu không tài đến cùng đã xảy ra chuyện gì theo hai người giảng thuật lâm tiêu nhiên cho mày chuyện này nhìn thế nào đều giống như có dự mưu đem vạn tượng tông không ngừng kéo vào trong cục mà đối phương làm đây hết thảy rõ ràng là hướng về phía lâm sách cương tới đối phương vì cái gì không tới vạn tượng tông hủy đi vạn tượng tông truyền tống trận đâu lâm tiêu nhiên nhìn xem vạn tượng tông phòng ngự l ạ i trận trận pháp này cũng không tệ có thể ngăn cản được động thiên cảnh hậu kỳ cường giả hành kích nhưng mà cũng không khả năng kiên trì quá lâu nhiều nhất nửa ngày thôi nếu như là động thiên cảnh đ ỉ n h phong cường giả ra tay không kiên trì được bao lâu lâm tiêu nhiên nghĩ nửa ngày không nghĩ rõ ràng nàng cũng không cho rằng đối phương là cố ý không tốn thương hủy chuyên môn trở lấy các nàng đến đây lâm gia thực lực cường hãn tại trung châu vực cũng có thể ngồi vững tập h đại thế g i a bảo tọa không sợ bất kỳ khiêu chiến nào cuối cùng lâm tiêu nhiên chỉ có thể quy công vì đối phương có thể không biết nơi này có truyền thống trận hay là đối phương không xác định người lâm gia lúc nào đứng lâm tiêu nhiên càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý ngoài ra nàng nghĩ không ra cái khác đáp án đúng lúc này lâm vĩ dương thần sắc nghiêm nghị trở về trong tay của hắn là linh lực bao khỏa lâm sách cương đầu lâm tiêu nhiên vây tay để cho trương thỏ người ra cùng cậu không tài lui ra lúc này mới lên tiếng nói sư đệ nhưng có phát hiện gì lâm vĩ dương gật đầu sau đó thần sắc ngưng trọng mở miệng nói sư tỷ quả thật có phát hiện tại lâm sách cương trưởng lao trên đầu ta cảm ứng được một tia quy tắc chi lực lâm tiêu nhiên n g h e xong không khỏi thất kinh vội vàng xem xét lâm sách cương đầu người chính như lâm vĩ dương nói tới lâm sách cương đầu người miệm vết thương có từng tia từng tia quy tắc chi lực lưu t r u y ể n chuẩn thánh binh hai người t r ă m miệng một lời đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt lõe lên cái k i a một tia tham lam lâm gia mặc dù là vạn năm thế gia nhưng chuẩn thánh binh cũng hết thể chỉ có ba t h a n h một cái tại lao tổ trên tay một cái tại tông Chủ trên tay đến nỗi cuối cùng một cái nhưng là bị lao tổ tự mình bàn cho trong tộc vị kia hậu bối thiên tài hai người mặc dù là động thiên cảnh đình phong nhưng không có chuẩn thánh binh nhưng mà hai người không nghĩ tới tại vạn tựa vực lại có thể cảm ứng được chuẩn thánh binh khi tức lâm tiêu nhiên vung tay lên trong tay nàng xuất hiện một cái tiểu kiếm phía trên có từng đạo quy tắc chi lực chạy xuôi thanh tiểu kiếm này tên là rượu nhật chính là lâm gia vị kia hậu bối thiên tài trong tay cái kia một cái bị lâm tiêu nhiên m ộ tới t sở dĩ đem rượu nhật kiếm mang đến tự nhiên là bởi vì lâm sách cương chính là động thiên cảnh đ ỉ n h phong chiến lược mặc dù so với nàng kém một chút nhưng không kém nhiều lắm cho nên lâm tiêu nhiên cử động lần này cũng là vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh sư tỷ vì để p h ò n g võ nhất n ta đề nghị từ t r o n g tộc điều động hơn mười tên khôi lỗi tới ta luôn cảm giác vạn tượng vực sự tình không đơn giản lâm vĩ dương thần tình nghiêm nghị hướng về phía lâm tiêu nhiên mở miệng tại trung châu vực cơ hồ mỗi cái thế ra đều có khôi lỗi của mình h u y ế n ra trước k c u n g an b à i khôi lỗi tiến đến trung châu vực tất cả thế g i a luyện chế khôi lỗi phương pháp cũng là cơ bản giống nhau chính là đem những cùng bọn hắn kia đối nghịch động tiên cảnh cường giả chém giết sau dùng bí pháp luyện chế vì cam đoan khôi lỗi hung hãn thậm chí còn có thể giữ lại một tia nguyên chủ tàn hồn những khôi lỗi này gia nhập đủ loại dược liệu chân quy sau nhục thân cường hãn dị thường tại phối hợp đặc chế áo giáp vẫn như cũ có thể phát huy ra động tiên cảnh thực lực có khôi lỗi thậm chí có thể phát huy ra động tiên cảnh hậu kỳ thực lực tới lâm tiêu nhiên trầm tư phúc chốc gật, gật đầu đồng ý lâm vi dương thuyết pháp sở dĩ chỉ cần khôi lỗi tự nhiên là không mu bởi vì loại tin tức này một khi tiết lộ ra ngoài trong tộc những lao bất tử kia tất nhiên sẽ đến đây thỏ một chân bảo thực lực của bọn hắn có lẽ không mạnh bằng bọn họ nhưng mối phận đều càng lớn sau khi đến tự nhiên cũng là một cái phiền thoái tại loại này đại thế g i a bên trong tranh đoạt đồng dạng cực kỳ kịch liệt cho dù là đến động thiên cảnh đ ỉ n h phong vẫn như c ũ không thể tranh lẽ muốn cao cao tại thượng chỉ có đột phá động thiên cảnh đ ỉ n h phong đặt đến ban thánh mới được nhưng cái này nói dễ vậy sao nhiều năm như vậy lâm gia chỉ có lao tổ một vị bàn thánh bởi vậy có thể thấy được đột phá bàn thánh chi gian khổ đến nỗi cái này chuẩn thánh binh hai người bọn họ ai có thể cầm tới vậy thì đều bằng bản sự lâm t i ê u nhiên tiện tay lấy ra một cái đặc chế ngọc giản đặt ở mi tâm một lát sau truyền t ố n g trận khởi động ngọc giản biến mất không còn tam tích chương năm trăm m ư ơ i năm tụ nhân tâm chương năm trăm m ư ơ i năm tụ nhân tâm từ vân tông bên này phòng ngự đại trận đi qua một lần nữa ra cô sau so với nguyên lai mạnh b a thành trở lên cái này cũng mang ý nghĩa liền xem như lối mặt động thiên cảnh đ ỉ n h phong cường giả tiến công cũng có thể kiên trì một ngày trở lên phòng ngự trận bố trí xong sau nam cung nguyệt k h ẽ thở phào n h ạ nhóm giữa hai lông mày của nàng không khỏi thoáng qua vẻ vải chi sắc thời khác này tử vân tông nguyên anh cảnh trở xuống tu sĩ toàn bộ rời đi cái này một số người lưu tại nơi này cũng vô dụng gần nhất rất nhiều tông môn đều phái người đến đây trợ giúp tử vân tông để cho nam cung n g u y ệ t rất là xúc động cùng lúc đó tử vân tông nên đón số lớn t á n tu ước chừng hơn mấy ngàn người nhóm người này tu vi kém nhất cũng là nguyên anh cảnh đ ỉ n h phong cao nhất đạt đến thiên tượng cảnh hậu kỳ cái này khiến nam cung n g u y ệ t vừa mừng vừa sợ đồng thời cũng không khỏi lo lắng nàng không biết trong những người này có hay không những cái kia không có hảo ý hạng người đó căn bản không cách nào phân chia cũng không có thời gian phân chia nhóm người này bị nam cung n g u y ệ t toàn bộ an bài tại tử vân tông ngoại viện dù sao ngoại viện người đã toàn bộ rời đi tử vân tông trong đại sảnh bây giờ ngồi hai mươi ba mươi người trong đó một nửa trở lên cũng là động thiên cảnh tu vi tế hằng mạch bên trên uyên nam cung bạch c h ú c mấy người đều tại hiện trường tất cả mọi người đang thương nghị như thế nào đối mặt lâm ra phản công nhưng thương nghị nhiều ngày như vậy vẫn không có bất kỳ đầu mối báo tông chủ đây là vừa mới có người đưa tới một cái thiên tượng cảnh sơ kỳ lão giả tiến vào đại sảnh hắn là tử vân tông người trong tay cầm một cái ngọc giản nam cung nguyện tay v ộ một cái mai ngọc giản này tự động xuất hiện tại trong tay nàng trong đại sảnh tất cả mọi người nhìn xem ngọc trong tay của nàng giản từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ tò mò nam cung n g u y ệ t thần hồn tuôn ra trong ngọc giản bên trong tha cho nàng rất nhanh liền biết rõ thần s ắ c trong nháy mắt trở nên nặng nề nam cung n g u y ệ t đem ngọc giản đưa cho tề hằng tề hằng sau khi xem xong chuyến cho một bên tử vân tông đại trưởng lão nam cung hoành n u chư vị vừa mới có người đưa tới ngọc giản nói lâm ra người cũng tại hai ngày phía trước đã tới vạn tự tông lần này lâm ra bên này hết thể an bài hai vị động thiên cảnh đỉnh phong cường giả đến đây động thiên cảnh hậu kỳ bốn người động thiên cảnh trung kỳ sáu người đ ộ nam g t i cung t nguyệt i Theo t h lý hết động i sau khi nói xong ánh mắt quét về phía đám người mặc dù từng cái thần sắc nghiêm nghị nhưng trong mắt chiến ý nhưng lại chưa tiêu tán để cho nam cung nguyệt nhẹ nhàng thở ra chữ vị kỳ thực còn có một cái tin tức tốt đại gia hẳn còn nhớ trước đây không lâu lục ma tông một trận chiến một vị thần bí tiền bối ra tay vừa mới một quả này ngọc giản chính là vị tiền bối kia đưa tới vị tiền bối này tại trước đây không lâu chém giết lâm sách c ư ơ n g chính là vị kia toại trấn vạn tượng tông người cũng đem đầu của hắn treo ở vạn tượng tông muôn miệng vị tiền bối này nói hắn sẽ ở thời cơ thích ư ớ n g ra tay vì chúng ta ngăn lại hai vị kia động thiên cảnh đ ỉ n h phong người đến n ổ i những người khác phải nhờ vào tất cả mọi người ở đây nam cung n g u y ệ t tiếng nói vừa ra đám người nhao nhao vui mừng quá đỗi động thiên cảnh đình phong năm chữ giống như là một t o à núi lớn đặt ở đỉnh đầu của mọi người để bọn hắn thở không nổi trong đại sành rất nhiều người nhao nhao mở miệng lên tiếng mặc dù mọi người đều biết một trận chiến này giữ nhiều lãnh ít nhưng bọn hắn tất nhiên ngồi ở chỗ này liền đã sớm đem sinh tử không để ý bằng không thì sẽ không xuất hiện ở đây tê hằng thấy cảnh này không khỏi thần sắc nghiêm nghị mở miệng nói đại hoang vực tin tưởng rất nhiều người đều nghe nói qua theo ta được biết đại hoang vực tu tiên văn minh còn không bằng chúng ta vạn tượng vực nhưng nhân gia cũng có thể trọng thương trung châu vực người ra tất nhiên đại hoang vực người có thể làm được chúng ta vạn tượng vực người cũng có thể làm đến hôm nay dùng chúng ta máu tươi đổi lấy vạn tượng vực hậu bối tự do cái này mua bán lao phu cho rằng có lời eo của chúng ta c o n quá lâu con mắt cũng là nhìn chằm chằm đại địa nhưng ta hy vọng chúng ta hậu bối có thể ngựa đầu nhìn lên bầu trời hôm nay lão phu đem lời để ở chỗ này lão phu muốn đem máu tươi vẩy vào vạn tượng vực trên vùng đất này tê hàng tiếng nói rơi xuống hiện trường tất cả mọi người đều thần sắc nghiêm nghị n h o nhao đứng dậy Hướng trọng trọng mạch bên trên đầu tề chủ biên n g h trong mắt sát cơ lâm nhiên sau đó nghĩ tới trong vạn xà quật bên trong cái kia bắt dai hung thú hắn biết nên đi xin nó rời núi t ử vân tông vào sông bởi vì một quả này ngọc dằn đến bầu không khí trở nên càng thêm nghiêm trọng giờ khác này tử vân tông nhân tâm bắt đầu nhanh chóng ngưng kết lý tâm an đi tới tử vân tông hắn cải trang thành một ông lão lấy tán tu thân phận lẫn vào trong đó hắn vụ n trộm tại tử vân tông bố trí thập phương giết thánh đại trận bất quá chỉ vẹn vẹn có hai cái t r ậ n bàn nhưng diện sát động thiên cảnh đã đủ rồi so với đối với vạn tượng vực thống hận hắn càng thêm thống hận lâm ra đó là tạo thành bách linh vực suy bại kẻ cầm đầu hắn biết rõ lâm ra một khi đến đây tử vân tông ngăn không được bọn hắn không có làm sơ đại hoang vực người quyết tâm như thế đi qua nhiều vực như vậy đại hoang vực đám người đoàn kết là hắn gặp qua tối cường không có cái thứ hai hắn lúc đó không có xuất thủ điều kiện tiên quyết l i ề n đã chém giết huyền gia gần hai mươi tên động thiên cảnh cường giả lý tâm an sở dĩ lạng yên không tiếng động bố trí trận p h á p này đó là bởi vì hắn muốn giết không chỉ là lâm ra cái này một nhóm người hắn biết rõ l ừ a giết cái này một nhóm lâm ra người lâm ra tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ phái ra càng nhiều cường giả đến đây hắn muốn giết chính là một nhóm kia hai nhóm giết sạch lâm ra đoán chừng muốn so trước đây huyền gia còn càng thêm đau đớn rất nhanh hắn liền cùng y ỉa y ỉa thống kim ì n h huyền văn tụ hợp tại tử vân tông mấy trăm dặm có hơn trên một ngọn núi ngừng lại lâm ra người có thể ra phát lý tâm an nhìn về phía huyền văn ánh mắt thiên tĩnh mở miệng hỏi công tử hẳn là hôm nay hội xuất phát bất quá bọn hắn lưu lại hai tên động thiên cảnh người trông coi truyền thống trận muốn hay không đi hủy nó huyền văn liền vội vàng không người mở miệng nói lý tâm an lắc đầu sau đó mở miệng cười nói không đội chờ nhóm này chết đ á m tiếp theo đến lại hủy cũng không mượn huyền văn nghe xong toàn thân băng lãnh hắn biết lâm gia lần này thảm rồi một khi thật sự như thế lâm gia sẽ trở thành bên trong thập đại thế gia hạng chót tồn tại chương năm trăm mười sáu trận phá sát cơ đồng chương năm trăm mười sáu trận phá sát cơ đồng thử vân tông bên này bầu không khí khẩn trương đạt đến đình phong tại phòng ngự đại trận bên ngoài từng đạo kinh khủng thân ảnh đứng tại bên trong hư không ước chừng ba mươi đạo cái này ba mươi đạo thân ảnh bên trong có m ộ ư ơ i đạo người mặc đen như mực áo giáp ánh mắt đờ đẫn vừa nhìn liền biết là khôi lỗi nhưng khí tức trên thân đồng d ạ n g đáng sợ dị thường bởi vì cái này m ộ ư ơ i đạo khôi lỗi trên thân đều có động thiên cảnh vĩ áp bên trong thân ảnh này đứng tại phía trước nhất hai thân ảnh là một nam một nữ chính là lâm tiêu niên h cùng lâm vĩ dương trên thân hai người không có triển lộ bất kỳ khí t ứ c nhưng lại giống như hai ngọn núi lớn đứng ở nơi đó ép tới đám người cũng thở không nổi tại bọn hắn, nhóm người này sau lưng còn có gần một người một bộ phận đến từ vạn tự tông một phần khác nhưng là bọn hắn một đường chỗ bắt tới tử vân tông cho các ngươi nửa nén hương thời gian cân nhắc không đầu hàng nữa một khi phòng ngự đại trận bị chúng ta c ô n g phá chó gà không tha lâm vĩ dương lạnh lùng mở miệng lời của hắn xuyên thấu qua phòng ngự đại trận rõ ràng truyền vào toàn bộ tử vân tông trong thai mọi người tử vân tông bên này nam cung n g u y ệ t cùng tề hàng song song mà đứng hai người thần sắc bây giờ cũng là ngưng trọng tới cực điểm đối phương chiến trận lớn như vậy để cho bọn hắn cảm nhận được á c lực trước đó chưa từng có lâm gia cường đại nằm ngoài dự đoán của bọn họ nếu như tăng thêm cái tiêu mười tôn động thiên cảnh k h i lỗ vẹn vẹn động thiên cảnh liền có ba mươi tôn nhưng mà bên này bọn hắn động thiên cảnh cường giả chung vào một chỗ chỉ vẹn vẹn có m ộ ư ơ i ba người trong đó bốn người đến từ mới đi nhờ và t ạ n tu cái tranh lệch này quá mức một ít để cho trong lòng người hốt hoảng nhưng mà bọn hắn đã không đường t ố i lui một khi mở ra kết giới phòng ngự bọn hắn đồng dạng chắc chắn phải chết cho nên bọn hắn bây giờ chỉ có một lựa chọn đó chính là t ử chiến đến cùng không thành công liền thành nhân không có con đường thứ ba có thể lựa chọn lâm ra các ngươi quá mức nô dịch ta vạn tượng vực gần hai năm chẳng lẽ còn không đủ sao ta vạn tượng vực không phải các ngươi nuốt dây bỏ tùy ý các ngươi s á t lục các ngươi nhanh chóng tối lui bằng không đừng trách chúng ta cùng các ngươi cá chết lưới rách nam cung nguyệt trực tiếp mở miệng nàng mặc dù là một nữ tử nhưng lời nói vẫn như cũ âm vang hữu lực xa xa truyền ra ngoài đang nói ra câu nói này sau đó trong mắt nam cung nguyệt cuối cùng một tia lo âu cũng tiêu tan trong mắt của nàng còn sót lại kiên quyết ba ba ba tiếng vô tay văng lên lâm vĩ dương ánh mắt băng lánh vô tay trên mặt sát cơ l ấ m nhiên xem ra những năm này ta lâm ra đối với vạn tượng vực quá mức ôn hòa một chút ôn hòa đến đã để người quên đi ta lâm ra thủ đoạn một cái nho nhọ vạn tượng vực bây giờ thế mà cũng dám phản kháng lên chủ nhân đến rồi. Cũng được, lần này nếu đi ã t ớ cũng cho vực cần nên nhóm người, vạn tượng vực bắt ta. Lần này đi qua, các người nhớ đoạn. vạn gần nhất giết lại mới một ta thủ ta một tòa lâm lâm mở để Vừa ra ra qua Lần các ngươi vạn tượng vực sẽ cùng cái kia không biết thời thế bách linh vực mở dạng triệt đ ể xuống dốc lâm vĩ dương lời nói bình tĩnh nhưng ai cũng có thể nghe ra lời nói bên trong lạnh lùng như băng lâm vĩ dương sẽ không biết đúng là hắn câu nói này để cho ở xa vạn trượng bên ngoài lý tâm an trong mắt sát cơ lẫm nhiên đối phương lại còn dám nhắc tới bách linh vực thật sự là đáng chết h u y ề n văn đứng tại lý tâm an bên cạnh thương hại nhìn phía xa lâm vĩ dương hắn biết rõ lâm vĩ dương chết chắc hơn nữa rất có thể rất thê thảm t í ế bên trong vân tông nghe được lâm vĩ dương lời nói người toàn bộ trầm m ặ t lại nhưng sau một lát bọn hắn ầm vang một phát liệu mạng với bọn hắn lao tử sống đến số tuổi này đủ vốn đến phía dưới còn có thể đi c ử trách lao tổ tông nói bọn hắn không có đem vạn tượng vực xem trọng chẳng phải sung sướng đúng liệu mạng với bọn hắn hồn phi phách tán thì thế nào vạn tượng vực sinh ta dưỡng ta bây giờ cũng đến hồi báo thời điểm giết một cái đủ vốn giết không được cũng không có quan hệ chỉ cần ta vạn tượng vực người không chết hết về sau luôn có người cầm lấy lao kiếm diện tuyệt lâm ra từ vân tông đám người bởi vì lâm vỹ dương mà nói triệt để bông u xuống trong lòng b á o p h ụ từng cái trong l ò n g ngực có lửa dẫn bốc lên giờ khắc này bọn hắn không còn quan tâm sinh tử của mình bọn hắn muốn thả tung chính mình một lần những thứ này tiếng la truyền đến lâm vỹ dương trong t hai hắn tức đến run dậy cả người trong mắt sát cơ ngập trời đánh cho ta phá cái truyền tống trận này hôm nay ta muốn để ở đây máu chạy thành sông lâm vỹ dương gào thét một tiếng sau đó gầm thét hắn khuôn mặt đều bị tức trắng theo hắn ra lệnh một tiếng những cái kia động thiên cảnh cường giả toàn bộ bước ra một bước kinh khủng pháp tướng từ trên người bọn họ triển lộ ra không có chút nào dừng lại cực lớn nắm đấm cùng khổng lồ chân to từ trên trời giang xuống hung hăng đánh vào trận pháp phía trên một bên lâm tiêu nhiên n như ữ m ẩ y nhưng nàng trong tay nhiều hơn một cây s á o trúc phóng tới bên miệng nhẹ nhàng thổi lên theo s á o trúc tiếng vang lên mười tôn động thiên cảnh khôi l ố i động trên người bọn họ đồng dạng tản ra khí tức đáng sợ hướng về kết giới phòng ngự đánh tới gần ba mươi tên động thiên cảnh cường giả đánh kích để cho tử vân tông bên này phát ra kinh tiên động địa tiếng oanh minh phòng ngự phía trên đại trận Vô kinh khủng ắ oanh minh giống như cựu thiên thần lôi trên không trùng không ngừng vang dội một ít người tu vi thấp phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn lỗ thai của bọn hắn có máu tươi chảy ra đã nghe không được bất kỳ thanh âm nào tiếng bên trong vân tông đám người từng cái nắm đấm cầm lại tùng nối lỏng lại nắm rất nhiều người trong lòng bàn tay đã toàn bộ đều là mồ hôi nhưng bọn hắn hai mắt lại là càng thêm kiên định trong mắt cũng là kiên quyết lúc này rất nhiều người đem khi còn sống coi như chân bảo bí pháp lấy ra bởi vì những bí pháp này có thể thời gian ngắn để cho người ta tu vi tăng vọt mấy lần nhưng kết quả đồng dạng cực kỳ nghiêm trọng nhẹ thì gân mạch đứt gãy nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử nhưng mà không có ai quan tâm những thứ này chỉ là muốn dùng thời gian ngắn nhất học tập bí pháp sau đó lại lâm ra người trước mặt thi triển bọn hắn muốn triển lộ chính mình cả đời này một lần cuối cùng rực rỡ giống như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm mặc dù ngắn ngủi nhưng lại lưu lại dấu vết của mình lưu lại thuộc về mình truyền thuyết nhân sinh trừ chết không đại sự khi một cái người chết đều không sợ thời điểm thế gian vạn vật lại há có thể lại loạn h n tâm bí p h á p bằng nhanh nhất tốc độ tại tử vân tông lan tràn vô số người đều ở đây học tập thấy cảnh này tề hàng cùng nam cung n g u y ệ t mấy người trong mắt đều ngấn lệ hễ lên bọn hắn thấy được thuộc về bọn hắn vạn tượng vực tinh thần ầm ầm kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng văng lên phòng ngự trận pháp lung lay sắp đổ tử vân tông phòng ngự đại trận giữ vững được một canh giờ sau tại tất cả mọi người chăm chú ẩm vang vỡ vụn giờ khắc này một cỗ ngập trời sát cơ từ ngoại giới tràn vào cỗ này sát cơ đến từ lâm gia cừng giả chứ năm trăm m ư ơ i bảy trận động địch sợ hãi chứ năm trăm m ư ơ i bảy trận động địch sợ hãi các ngươi những con kiến hôi này cũng dám vi phạm ta lâm g i a ý chí hôm nay các ngươi đều phải chết lâm vĩ dương tiến lên trước một bước trong mắt sát cơ lâm nhiên hắn bây giờ chỉ muốn đem tử vân tông sở hữu người r ế t sạch s a n h xanh những con kiến hôi này vậy mà cũng dám khiêu khích hắn nhóm lâm gia nhất thiết phải r ế t chết cho thông p h á i lùi đúng lúc này nam cũng nguyệt hét lớn một tiếng Trời. So với lúc đầu phòng ngự quang t r á o bây giờ cái này nhỏ hơn một nửa trở lên rõ ràng không cách nào cùng nguyên lai、like、so sánh nam cung nguyệt thì hàng hai người lên nhau đều lộ ra một vẻ khẩn trương thân sắc Ngay n vừa tại đột rồi, hai i người ê n có cho một h người đưa điểm người người Hai tới một một tiền thác, thời thể mới cái giản, nói bối cái muốn ngọc chịu có cho này này bọn hắn. là vị bị rất là h n g nghi xem xong ngọc giản sau giật nảy cả mình bọn hắn không nghĩ tới tử vân tông vậy mà bố trí một cái tuyển sát đại trợ có thể chạm đ ầ u tiên hai người mặc dù bán tín bán nghi nhưng vẫn như cũng lập tức sai người dò xét chính xác trong ngọc giản lời nói hai người vội vàng an bài tất cả mọi người lưu lại lúc này mới có cái này đạo thứ hai phòng tuyến mắt thấy chứa khôi l ỗ i ở bên trong đã có gần hai mươi đạo thân ảnh tiến vào sát trận phạm vi nam cung nguyện cùng tề hàng lướt nhau đồng thời gật đầu hai người hai tay kết tấn riêng phần mình hướng về một chỗ vỗ vô số phủ văn nhanh chóng sáng lên từng đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống những thứ này cột sáng trong nháy mắt xây dựng thành một cái khổng lồ trận pháp đem hơn hai mươi đạo thân ảnh toàn bộ giam ở trong đó đây là thập phương giết thánh đại trận mặc dù vẹn vẹn chỉ là bố trí hai cái trợ bàn nhưng lại đủ để chém giết động thiên cảnh cừng giả trận pháp hình thành trong n h y mắt toàn bộ tử vân tông bầu trời phong vân biến sắc một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập ra bên trên bầu trời lôi vân c u ầ n c u ộ n vô số lôi đỉnh rơi xuống từ trên không lôi đỉnh vô cùng vô tận mỗi một đạo ước chừng như thùng nước kích thước giống như muốn chém nát hết thảy biến cố này tới quá nhanh nhanh đến liền xem như lâm vĩ dương lâm tiêu nhiên cũng không có phản ứng lại sắc mặt hai người đ ạ i biến nhìn về phía bầu trời ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng bọn hắn không k ị p nghĩ nhiều nao nhao lui lại chỉ cảm thấy thần hồn của mình đều tại bắt đầu run dậy chuyện gì xảy ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào lâm vĩ dương điên cuồng cấm thét không biết đã xảy ra chuyện gì sắc mặt của hắn dị thường khó coi trận pháp đây là trận pháp lâm t i ê u nhiên nhìn xem từng đạo như thùng nước kích thước lôi điện bổ về phía c ầ sáng bên trong trong nháy mắt hiểu được nhưng mà bọn hắn không dám tới gần bởi vì loại nước này thùng giống như kích thước lôi điện chính là bọn hắn cũng chưa chắc có thể chịu nổi thời khắc này đại trận bên trong đã hóa thành nhân gian luyện n g ụ c vô tận hỏa diễm chống r ô n g xuất hiện từ bốn p h ư ơ n g tám hướng phun ra ngoài trực tiếp lấp kín đại trận tất cả chỗ những ngọn lửa này nhiệt độ cực cao ự c c liền xem như động t i ê n cảnh pháp tướng cũng phi tốc tan giã vô số hỏa diễm ngưng kết, ngưng kết thành từng cái chu tước hòa phượng tam túc kim ô mấy người bọn chúng mang theo vô tận hỏa diễm hướng về hơn ngọn lửa sau lưng vạn đạo kiếm khí bộc phát hóa thành mưa kiếm không ngừng cắt chém mảnh không gian này vạn đạo kiếm khí đằng sau là vô cùng to lớn khai thiên phủ không ngừng từ không trung chém xuống khai thiên phủ sau lưng vô số đa o quang thương ảnh truy ảnh c h ở nhau nhau hiện t h â n cùng lúc đó thời gian trường hạ xuất hiện vô số không gian lợi nhận xuyên t h ẳ n g qua cồn phong g à o thét cây khô hành không sông núi một tòa tiếp một tòa hiện lên giờ khác này trong trận pháp trong nháy mắt hoa thành nhân gian luyện ga tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương tại trong trận pháp vang lên lâm ra những cái kêu động thiên cảnh cường giả từng cái pháp tướng pháoáo sau đó nhục thân bị chém thành vô số mảnh vụn thân hồn của bọn hắn mới vừa xuất hiện liền bị trực tiếp ma diệt thời không chi lực chạy xuôi cả vùng không gian lôi hỏa vô tình bao phủ lần lượt từng thân ảnh lâm gia vẫn lấy làm kiêu ngạo khôi lỗi từng tôn nổ bể ra tới biến thành sương máu bị vô tình n g h i n á t một màn này thật là đáng sợ chấn kinh toàn bộ tử vân tông sở hữu người bọn hắn đều không thể tin nhìn một màn trước mắt nam cung nguyệt cùng tề hằng càng là hai mắt t r ừ n g tròn xoe bọn hắn kỳ thực không có ô n hy vọng quá lớn nhưng mà không nghĩ tới sẽ như thế đáng sợ những cái kia vừa mới còn ngốc ở đó khu vực người từng cái dọa đến toàn thân run đây là nhân gian luyện mục sao có người phát ra mãnh liệt cảm khái giờ khắc này trong mắt bọn họ tóe ra trước nay chưa có ánh sáng không lâm t i ê u nhiên phát ra tê tâm liệt phế hô to đi theo nàng đến đây động tiên cảnh cường giả vừa mới tiến vào m ộ ư ơ i năm vị còn có tám tôn khôi lỗi dòng giã hai mươi ba động tiên cảnh cường giả a nhưng giờ khắc này toàn bộ biến thành cho tàn nguyên bản phách lối dị thường lâm vĩ dương thời khắc này trong mắt tràn đầy vô tận vẻ sợ hãi chỉ thiếu chút xịu nữa vừa mới hắn chỉ thiếu chút xịu nữa cũng tiến nhập cái chỗ kia một khi tiến vào kết quả chỉ có một cái đó chính là v ấ lạc tuyệt đối không có đầu thứ hai đường sống có thể nói hắn nguyên bản b ì n h v á o tự đắc căn bản vốn không đem vạn tựa vực để trong mắt nhưng giờ k h ắ c này hắn nhìn về phía tử vân tông ánh mắt thay đổi hắn e ngại hắn sợ hắn cảm thấy nơi đó giống như là một cái mở ra huyết bùn đại khẩu hứng thú liền đợi đến hắn đi vào hắn muốn xoay người rời đi cũng không tới nữa trở lại trung châu vực qua cuộc sống của mình nhưng mà lâm tiêu nhiên tại chỗ hắn không dám nếu như hắn dám trốn chuyện này nếu như t r u y ề n đến trung châu vực hắn sẽ tại lâm ra không có đất đặt chân lâm tiêu nhiên ánh mắt ngóc trệ nàng xem thấy đại trận bên trong không ngừng thân ảnh ngã xuống ánh mắt lộ ra của nàng một tia sợ hãi. nàng cảm thấy loại đại trận này tuyệt không phải vạn tượng vực người có thể bố trí đi ra ngoài nếu như vạn tượng vực người thật sự có loại bản lãnh này bọn hắn đã sớm làm như vậy không cần chờ đến bây giờ nàng cảm giác cái này sau lưng có một con bàn tay vô hình đang đại n h ầ m vào lâm da muốn đem lâm da kéo vào vực sâu nàng đột nhiên còn nghĩ tới huyền da trước kia xuất trình đại hoa n g vực tử vong mạng lớn cược giả không biết vì cái gì ý nghĩ này vừa nô ra trong nội tâm nàng đột nhiên nhiều hơn một tia sợ hãi thời khắc này mấy ngàn trượng bên ngoài bầu trời lý tâm an huyền văn ý ý ý ý tống kim bình đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn chăm chú lên tử vân tông phương hướng đại trận bên trong tràng cảnh bọn hắn nhìn nhất thanh nhị sở ngoại trừ lý tâm an còn lại ba người toàn bộ trên mặt biến sắc sư tôn đây là trận pháp gì vì cái gì đáng sợ như thế Y dù, dù cho đã trải qua tám lần phản lão hoạt động kiến thức rộng rãi nhưng vẫn như cũng bị đại trận này r u n g động đến lý tâm an liếc y y y một cái, sau đó bình tĩnh mở miệng tĩnh ta tại đại Yến thánh tông bố trí thập cái, chính nói, đại hiến sau đó đây bình bố n h là p ư ơ ý dù ý dù ý dù ý dù ý ý ý ý ý ý ý ý i ý r ý ý ý r ý ý ý h u y ề n văn đồng thời trầm mặc lại bọn hắn bây giờ mới biết trận pháp kia đáng sợ bao nhiêu chương năm trăm m ư ơ i tám lâm tiêu nhiên chương năm trăm m ư ơ i tám lâm tiêu nhiên lâm tiêu nhiên cùng lâm vĩ dương sợ hãi dị thường giờ khác này bọn hắn thật sự kỳ hổ khó khăn phía dưới đúng lúc này một cây trường thường phá toái hư không mang theo lôi đ ỉ n h vạn quân chi uy hướng về phía lâm vĩ dương hung hăng nhẹ xuống một thương này xuất hiện cực kỳ đột ngột lâm vĩ dương căn vốn không có bất kỳ chuẩn bị nào hơn nữa tốc độ nhanh đến t ự c h ạ n chờ hắn phản ứng lại thời điểm trường thương đã tới hắn pháp tướng đỉnh đầu lần này không chỉ có lâm vĩ dương giật này cả mình chính là lâm ti bọn hắn lực chú ý đều bị tím vân tông hấp dẫn dưới tình thế cấp bách lâm vĩ dương miệng há mở một cái đặc thù lân phiến bay ra phi tốc mở rộng chắn hắn pháp tướng trên đỉnh đầu thành một tiếng vang thật lớn kinh khủng trường thương hung hăng nện ở trên lân phiến lân phiến phát ra vạn đạo tia h sáng nhưng vẫn là không có thể ngăn ở đây một thương một quả này lân phiến chính là bán thánh cự long trên người lân phiến hắn thật vất vả từ lao tổ nhận được dùng để hộ thân giang dắt một tiếng lân phiến phía trên xuất hiện vô số rậm rạp chẳng t r ị vết dạng sau đó nổ bể ra tới trường thương hung hăng nện ở lâm vĩ dương pháp tướng đầu người phía trên p h a n h một tiếng lâm vĩ dương trực tiếp bị một thương này từ không trung rơi đập tiếp pháp tướng vẫn không thể nào kiên trì trực tiếp nổ bể ra tới lâm vĩ dương hung hăng nện ở phía dưới trên núi nhỏ trực tiếp đem tiểu sơn đập ra một cái vô cùng to lớn hô sâu tiểu sơn kịch liệt lắc lư sau đó đổ sổ xuống đem lâm vĩ dương trực tiếp t r ô n cất ở bên trong người xuất thủ chính là huyền văn ánh mắt hắn lạnh nhạt dị thường sau đó trường thương vung lên giết hướng lâm tiêu nhiên đến nỗi lâm vĩ dương hắn sẽ không tại xuất thủ g ú t bọn hắn đả thường hắn đã là g ú t vạn tượng cực lớn nhất bận rộn lâm tiêu nhiên cuối cùng lấy lại tinh thần. d i n t tí mặt nàng bước ra một bước thẳng đến huyền văn trong tay xuất hiện một cái cự phủ hướng về phía huyền văn chính là một b ữ a chém xuống tím vân tông lục ma tông bọn người nghe lệnh theo ta giết trong mắt nam cung n g u y ệ t sát cơ tăng vọt hắn cùng với tề hàng bước ra một bước thẳng đến phía dưới lâm vĩ dương sát cơ lâm nhiên những người còn lại bây giờ nghe được mệnh lệnh sau nhao n h a u trào lên mà ra từng cái sát cơ ngập trời v ừ a mới một màn kia phân chấn nhân tâm để cho bọn hắn cũng lại không có bất kỳ lo lắng mạch bên trên bên cạnh một cái bát giai cự mãng xuất hiện đây chính là vạn xà quật bên trong con manh t h u kia thực lực cùng động thiên cảnh hậu kỳ tương、đương. theo mạch bên trên l ê n hét lớn một tiếng bắt d a i cự mãng mang theo hắn đằng không mà lên thẳng đến lâm ra người s á t cơ lâm nhiên nam cung hoài nhu nam cung bạch trúc mấy người động tiên h cảnh người cũng là từng cái hai mắt s á t cơ ngập trời nao n h a o phóng tới lâm ra người đến nỗi còn t h ư a người phóng tới vạn tượng tông người từng cái trong mắt đều lộ ra ánh sáng màu đỏ rét đám người giận dữ hét lên trong mắt bọn họ cũng là đ ẻ nén l ử a giận hướng về lâm ra cùng vạn tượng tông người đánh tới giờ k h ắ c này toàn bộ chiến trường bị triệt để nhóm lựa bành một tiếng vang thật lớn t í vân tông phía dưới ngọn núi nhỏ kia nổ bể ra tới lâm vị dương tóc hai bụ sủ từ bên trong phi thân mà ra. Hắn vừa bởi vậy tề hằng cùng nam cung nguyệt liên thủ lâm vĩ dương lại cũng có điểm chống đỡ không được bất quá cũng may thực lực của hắn đặt tại cái kia trong lúc nhất thời ngược lại cũng không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm giết lâm tiêu nhiên trong mắt sát cơ lâm nhiên c ự phủ trong tay vung lên mỗi một búa chém xuống đều tăng vọt nghìn lần trở lên để cho hư không đều đều không ngừng b ậ n mèo huyền văn nổi bật không sợ trường thương trong tay vung lên đẩy trời thương ảnh tuân ra trực tiếp hung hăng cùng l â m tiêu nhiên búa ảnh đụng vào nhau hai người mỗi một lần va chạm đều truyền đến đáng sợ tiếng oanh minh c ư ơ n g khí tàn phá bừa bãi ở giữa đem bầu trời đám mây đều xé chia năm xẻ bảy n g ư ờ i đến cùng là ai v ạ n t ư ợ n g vực không có khả năng có ngươi dạng này cơn giả lâm tiêu nhiên hướng về phía huyền văn gà ghét nàng nghĩ tới rồi vừa mới sát trận trong lòng cũng không khỏi một hồi s h u y ề n văn thần sắc lạnh lùng hắn biết lâm tiêu nhiên nhóm người này chết chắc không có khả năng lưu lại một cái người sống đối với một người chết hắn tự nhiên không cần thiết giảng giải cái gì trường thương trong tay của hắn tăng vọt thương ảnh trọng trọng mỗi một kích đều giống như muốn đem bầu trời chọc ra một cái lỗ thủng lâm tiêu nhiên trong mắt lửa dẫn tăng vọt quát lên một tiếng lớn cự phủ trong tay bị nàng vung lên nàng khổng lồ pháp tướng hiện thân hướng về phía huyền văn chính là hung hăng nhất t r ạ m mang theo pháp tướng chi uy một kích này so với vừa mới cường thịnh một lần trở lên theo một bữa chém xuống trên không n ư ớ ra băng lãnh hư không chi lực chạy ngược đi vào trên không xuất hiện vô số băng xương h u y ề n văn lông mày nhữ một cái khổng lồ huyền điệu pháp tướng hiện thân hắn biết rõ không mở ra pháp tướng hắn thật đúng là không phải cái này nương môn đối thủ huyền gia ngươi là huyền gia người lâm tiêu nhiên không thể tin nhìn xem huyền văn huyền điệu pháp tướng đây là trung châu v ự c huyền gia đặc hữu pháp tướng cũng là huyền gia tiêu chí giờ khác này lâm tiêu nhiên cảm giác chính mình phát hiện thiên đại bí mật đồng dạng lao phu sớm đã bị trục xuất huyền gia không còn là huyền gia người huyền văn nhãn thần lạnh nhạt trường thương trong tay lần nữa tăng vọt mấy lần hướng về phía lâm tiêu nhiên hung hăng nện xuống một tiếng vang thật lớn tiếng nổ khủ bố chuyển đến huyền văn cùng lâm tiêu nhiên đồng thời bay ng một cái khổng lồ nắm đấm xuất hiện hung hăng đánh vào lâm tiêu nhiên pháp tướng trên lưng một kích này không có chút nào dấu hiệu lâm tiêu nhưng cũng không có chút nào cảm ứng đợi nàng phát hiện thời điểm căn bản không kịp phanh một tiếng lâm tiêu nhiên trực tiếp bị một quyền đánh bay mấy trăm t r ư ợ n g nàng pháp tướng bên trên có d ầ m dạp chẳng trịt vết dạn còn không đợi lâm tiêu nhiên lấy lại tinh thần huyền văn động kinh khủng thương ảnh đón gió căng p h ồ n g lên thẳng đến lâm tiêu nhiên ngực lâm tiêu nhiên có chút động trực tiếp cầm trong tay cự phủ để ngang trước ngực chặn huyền văn tất sát nhất kích kèm theo anh một tiếng, tiếng vang lâm tiêu nhiên bị một thương bị một thương này đánh bay nàng pháp tướng cuối cùng không chịu nổi trực tiếp nổ bể ra tới sắc mặt nàng tái nhuận khoe miệng có một tí máu tươi tràn ra các ngươi tự tìm cái chết lâm tiêu nhiên trong mắt sát cơ lâm nhiên một cái tiểu kiếm xuất hiện trên thân kiếm có từng đạo quy tắc chi lực lưu truyền thanh tiểu kiếm này chính là lâm ra một trong tam đại chuẩn thánh binh diệu nhật kiếm lâm ra vị kia tuyệt thế thiên kiêu binh khí bị lâm tiêu nhiên mở tới lâm tiêu nhiên nổi giận gầm lên một tiếng trong tay rượu nhật kiếm vung lên hướng về phía huyền văn chính là một kiếm trạm tại một đạo kiếm quang bị vô số quy tắc chi lực bao khoả thẳng đến huyền văn kiếm quang những nơi đi qua không gian theo kiếm quang tiến lên không ngừng nước ra huyền văn cảm nhận được một kiếm này đáng sợ ánh mắt của hắn không khỏi trở nên cực kỳ n g ư n g trọng hắn không chút do dự trường thương trong tay vung lên ngàn vạn thương ảnh từ trong trường thương đổ xuống mà ra liên tục không ngừng thẳng đến lâm tiêu nhiên chém ra một kiếm chương năm trăm m ư ơ i chín chiến của c ổ n định chương năm trăm m ư ơ i chín chiến của c ổ n định kiếm quang chém qua vô số thương ảnh vỡ vụ n ra chẳng khác nào đậu hũ căn bản ngăn không được đối với đây hết thảy huyền văn cũng không có cảm thấy ngoài ý mới hai người thực lực tương đương sử dụng chuẩn thánh binh chém ra uy lực tự nhiên càng đáng sợ hơn, hơn. huyền văn lạnh trường thương vung lên trên người có ngọn lửa kinh khủng bộc phát h ỏ a d i ễ m c u ồ n c u ộ n theo huyền văn hét lớn cùng trường thương cùng một chỗ đâm ra trực tiếp h u y ệ n hóa thành một cái này mấy trăm trượng lớn nhỏ hỏa long h ỏ a long gào thét trực tiếp đem lâm tiêu nhiên chém ra đạo này kiếm quang n ứ t hết h ỏ a long trên không trung phi tốc du tẩu h ỏ a d i ễ m c u ồ n c u ộ n đem bầu trời đều nhuộm thành hỏa hồng sắc huyền văn không có lý sẽ hỏa long mà là thần sắc nghiêm nghị nhìn xem lâm tiêu nhiên trong mắt sát cơ lâm nhiên giết hai người đồng thời hét lớn một tiếng phóng tới đối phương điên cuốn phát động tiến công tại rượu nhật kiếm ra chỉ lâm tiêu nhiên càng chiến càng hăng đem huyền văn áp chế c nhưng huyền văn không chút nào tại lâm tiêu nhiên phía dưới khi hắn dần dần thích h ư n g lâm tiêu nhiên chuẩn thánh binh uy l ư ợ sau cũng bắt đầu dần dần phạt kích lâm tiêu nhiên thần sắc căng cứng nàng vừa mới thế nhưng là bị người đánh m ộ t quyền cái này khiến nàng từ đầu đến cuối không cách nào chân chính b u ô n g tay b u ô n g chân cùng huyền văn một trận chiến lý tâm an đứng tại cách đó không xa hắn tạm thời không có nhúng tay uy tứ ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên xa xa y y yi thời khắc này y y y y cùng tống kim bình một lên còn có mấy tên thiên tượng cảnh cừng giả đang cùng lâm ra một vị động t i ê n cảnh sơ kỳ người đại chiến vị tiêu động thiên cảnh sơ kỳ cường già rất là b i ệ t khuất cứ nhiên bị mấy vị thiên tượng cảnh người áp chế gắt gao đặc biệt là y y y y ý càng chiến càng hăng mỗi một kích lực đạo đều đang gia tăng sau lưng nàng thao thiết hư ảnh không ngừng lương thực chiến l ự c càng thêm đáng sợ y ý vì hai mắt tỏa sáng loại này chui luyện cơ hội đối với nàng mà nói thật sự là quá khó được trong thân thể nàng có một cố lực lượng đáng sợ đang tại khôi phục có đôi khi nàng theo bản năng đánh ra một quyền một trưởng hoặc một ngón tay uy lực đều cực kỳ đáng sợ đây đều là tự động xuất hiện tại trong đầu nàng thuộc về nàng chính mình chiến kỹ chỉ có điều bây giờ bị nàng nhớ tới nàng thi triển ra thời điểm không có chút nào ngăn cách nước chảy mây trôi giờ k h ắ c này hắn đang nhanh chóng hướng về lúc đầu chính mình tới gần nam cung n g u y ệ t cùng tề hằng bên này hai người cùng lâm vĩ dương đấu khó hòa giải ba đạo khổng lồ pháp tướng trên không trung không ngừng va chạm có lẽ là lâm vĩ dương trong lòng lo lắng bắt đầu liệu mạng duyên cớ nam cung n g u y ệ t cùng tề hằng vậy mà dần dần áp chế không nổi lâm vĩ dương cho láo tử đi chết lâm vĩ dương hét lớn một tiếng một quyền trực tiếp đánh vào nam cung n g u y ệ t pháp tướng ngực cùng lúc đó tề hằng một quyền đồng dạng đánh vào lâm vĩ dương pháp tướng phía trên nam cung nguyện bay ngược mấy trăm triệu nàng pháp tướng phía trên có vô số vết rách chẳng trịt ẩm bình thường tới nói lâm vĩ dương tất nhiên tránh né nhưng mà hắn hết lần này đến lần khác không có làm như vậy phanh một tiếng vang thật lớn tề h ằ n g ngực rắn rắn chắc chắc chịu lâm vĩ dương một cước hắn một quyền cũng ác hung ác nện ở lâm vĩ dương chân to phía trên hai người đồng thời bay ngược mà ra tề hằng pháp tướng cũng không còn cách nào trèo trống trực tiếp nổ bể ra tới tề hằng sắc mặt trắng nhuận khoe miệng có máu tươi chảy xuôi nhưng lâm vĩ dương pháp tướng vẫn như c ũ hoàn hảo những cái kia vết dạn g đang nhanh chóng chữa trị bên trong các ngươi dựa vào cái gì cùng t a đấu lấy thương đ ổ i t h ư ơ n g các ngươi đ ổ i lên sao g i ế t ta lâm ra nhiều người như vậy hôm nay các ngươi chắc chắn phải chết lâm vĩ dương hướng về phía hai người gào thét sau đó khổng lộ pháp tướng hướng về hai người công tới sắc cơ lâm liệt tề hằng cùng nam cung nguyện sắc mặt hơi khó coi nhưng không có lùi bước hướng về lâm vĩ dương đánh tới bọn h ằ n biết cục diện hôm nay kiếm không dễ bọn hắn cho dù chết cũng không thể bỏ lỡ ba người va chạm lần nữa cùng một chỗ lâm v ị dương chiếm cứ thượng phong tuyệt đối đánh hai người vẹn vẹn có sức hoàn thủ bây giờ mạch bên trên uyên bên này cùng bắt giai cự mãng phối hợp trực tiếp chém giết lâm ra một cái động thiên cảnh hậu kỳ người người này trực tiếp bị mạch bên trên uyên xé thành hai nửa cuối cùng bị bắt giai cự mãng t h ô n vệ mạch bên trên uyên nhìn một phía mặc dù nhìn thấy tề hằng cùng nam cung nguyện bị áp chế nhưng hắn cũng không lập tức tiến đến hỗ trợ bởi vì hai người còn có thể kiên trì hắn nhìn thấy nam cung h o i n u đang tại đau khổ trống không chút do dự mang theo bát giai cự mãng trực tiếp nào h về phía bên kia trong nháy mắt giải quyết đối phương nguy cơ thời khắc này tím vân tông bên này đám người g i ế t điên rồi và tượng tông mang tới mấy ngàn người bây giờ cơ hồ bị chém giết hầu như không còn rất nhiều người đều ô m quyết tâm quyết tử nhưng không nghĩ tới sự tình so với bọn hắn tưởng tượng còn thuận lợi hơn bọn hắn không chỉ có không cần chết còn thân hơn mắt thấy chứng nhận một lần trước nay chưa có thắng lợi lớn cái này khiến rất nhiều người trong lòng tràn đầy vẻ tiêu ngạo lý tâm an ánh mắt đảo qua bột phía phát hiện hết thạy đều không có vấn đề lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng cùng huyền văn đối chiến lâm tiêu nhiên là đến chém xuống đối phương đầu người thời điểm lý tâm an ánh mắt băng lãnh trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường đ a o chính là c h u ẩ n thánh binh sơn hà đao hắn bước ra một bước cơ thể trong nháy mắt tiêu thất thời khắc này lâm tiêu nhiên đã cùng huyền văn đánh nhau thật tình trong tay rượu nhật kiếm không ngừng vung lên không ngừng chém xuống vô số kiếm quan g kèm theo quy tắc chi lực không ngừng phóng tới huyền văn s á t cơ lâm nhiên kiếm quan g chỗ đến hư không k h ô ngừng n g n ứ t ra băng lãnh hư không chi lực chạy ngược xuống để cho hai người pháp tướng phía trên vậy mà đều kết đẩy một tầng bằng xương huyền văn trường thương trong tay vung lên đẩy trời thương ảnh không ngừng phóng tới lâm tiêu nhiên đem hết toàn lực ngăn cản lầm tiêu nhiên tiến công. nguyễn văn rất là b ị khuất bởi vì thực lực của hắn kỳ thực không giống như lâm tiêu nhiên kém nhưng đối phương chuẩn thánh binh nơi tay để ép hắn một đầu nếu không phải là trường thương trong tay của hắn viễn siêu cực phẩm linh binh vẹn vẹn chỉ là so chuẩn thánh việc binh sai một chút hắn bây giờ sớm đã bị thua đúng lúc này một đạo đáng sợ đao quang tại lâm tiêu nhiên sau lưng xuất hiện đao quang nhanh như t h i ể m điện trực tiếp hung h ă n g chạm tại lâm tiêu nhiên pháp tướng trên cánh tay trái lâm tiêu nhiên kêu thảm một tiếng nàng pháp tướng cánh tay trái trực tiếp nổ bể ra tới thiên diễn bản đao thuật đúng lúc này một âm thanh lạnh lùng vang lên một vang lên、so、một trong ánh đao vô tận quy tắc chi lực v ầ n quanh không gian vật mẹo thời gian trường hạ như ẩn như hiện đây là lý tâm an dung hợp thời gian chi lực cùng không gian lực lượng chém ra một đao sắt cơ s â m nhiên ánh đao lướt qua chỗ không gian trực tiếp nổ bể ra tới lộ ra băng lánh hư không thậm chí xuất hiện một đầu lối đi tối thui không biết thông hướng nơi nào lâm tiêu nhiên dùng mình nàng pháp tướng tại mới vừa rồi một đao bên trong đã vỡ vụn bây giờ chỉ có thể điền cùng lui lại chương năm trăm hai mươi lăm tiêu theo chết đại thắng chương năm trăm hai mươi l â m tiêu theo chết đại thắng nhưng nàng tốc độ căn bản theo không kịp ánh đao tốc độ rơi vào đường cùng lâm tiêu nhiên chỉ có thể giơ tay lên bên trong rượu nhật kiếm một kiếm chém đúng ra đao q u a n g như hồng tản ra sát khí lạnh như băng ánh đao sau lưng nhưng là băng lánh hư không chi lực c u ộ n c u ộ n rơi xuống những thứ này hư không chi lực trong nháy mắt cùng trong không khí hơi nước đụng vào nhau tạo thành vô số đ ô n g tuyết từ không trung bay xuống kèm theo anh một tiếng vang thật lớn đao kiếm va chạm chỗ hư không nổ bể ra tới trực tiếp đem bầu trời nổ ra một cái khổng lồ hắt động côn g bạo đáng sợ cơm khí bao phủ một phía trực tiếp đem bầu trời nổ bay ra ngoài nàng pháp tướng phía trên xuất hiện rậm chẳng c h ị vết d ạ đại bộ phận cũng là mới v trong nội tâm nàng giận tí mặt s á t cơ lâm nhiên nhưng nàng nhìn về phía trước lúc cái kia vừa mới chạm nàng một đau người vậy mà biến mất không còn t â m tích phá diệt trí nhãn đúng lúc này hai đạo kim s ắ t chùm sáng hướng nàng vào tới trực tiếp liền đánh vào nàng pháp tướng phía trên nàng căn bản tránh không khỏi a lâm t i ê u nhiên phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn nàng pháp tướng không thể kiên trì được nữa trực tiếp nổ bể ra tới nàng chỉ cảm thấy thần hồn kịch liệt đau nhức vô cùng giống như muốn bị xé rách đúng lúc này huyền văn ra tay rồi trường thương trong tay của hắn bên trên hỏa diễn quân quận kèm theo huyền văn đâm ra một t ư ơ n g một đầu hỏa long bay ra trong nháy mắt b ổ n nào vào lầm tiêu nhiên trước mặt đem lâm tiêu nhiên nuốt vào hỏa lòng trong bụng hỏa lòng trên không trung lan l ộ t một đạo kiếm quang t ừ hỏa lòng trên thân bộc phát hỏa lòng một phân thành hai lâm tiêu nhiên t ừ trong bước ra một bước lâm tiêu nhiên tóc hai bù sụ bộ dáng cực kỳ chật vật vừa mới bước ra hỏa lòng liền một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài ẩm ẩm đúng lúc này lâm tiêu nhiên đỉnh đầu truyền đến đáng sợ tiếng nổ ẩm một đạo như thùng nước kích thước lôi điện từ trên trời giang xuống trực tiếp đem lâm tiêu nhiên bao phủ đây là lôi phạt tri nhãn huyền gia thiên giai cực phẩm t r i kỹ người thi triển tự nhiên là Lý Tâm An. tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong sấm sét chuyển đến lâm tiêu mặc dù bên trên có khói xanh bút lên trên người nàng có chỗ cháy đen một mảnh các ngươi tự tìm cái chết lâm tiêu nhiên trong mắt có vô tận l ử a dẫn bút lên trong tay nàng xuất hiện một cái đặc thù đan g dược viên đan dược này tên là chiến hồn đan đây là lâm gia lão tổ ban thưởng cho lâm tiêu nhiên hy vọng nàng có thể dùng viên đan dược này xung kích một chút b ả n thánh nhưng lâm tiêu nhiên rất rõ ràng chính mình còn không có xung kích tư cách nhưng mà viên đan dược này còn có một cái chỗ tốt một khi nuốt trong thời gian ngắn có thể b ộ c phát gấp mấy lần chiến lược mặc dù như thế sử dụng q u á mức lãng phí nhưng bây giờ nàng không có lựa chọn. Không chút do dự, lâm tiêu nhiên hai mắt vào bừng n sắt một cái khí đằng đằng ánh mắt của nàng nhìn về phía huyền văn trong mắt sát cơ lâm nhiên kết thúc hôm nay các ngươi đều phải chết lâm tiêu nhưng nói xong giơ tay lên bên trong rượu nhật kiếm liền muốn đối với huyền văn chém xuống một kiếm chính xác kết thúc không thể để ngươi sống nữa đúng lúc này một â m thanh lạnh lùng tại lầm tiêu nhiên bên trái văng lên lý tâm an hiện thân thất bái quy thư theo lý tâm an tiếng nói rơi xuống trong thân thể hắn trực tiếp đi ra sáu thân ảnh vây quanh lâm tiêu nhiên đồng thời cúi đầu túi đầu tổn hạ i thân nhị bái tổn hạ i gân t a m bái tổn hạ i cốt bốn bái tổn hạ i thủy năm bái tổn hạ i hồn sáu bái tổn hại vợ thất bái quy thư bảy người khỏe miệng đồng thời nói nhỏ một câu ánh mắt lạnh nhạt tại bảy cái lý tâm an con xuống trong náy mắt lâm tiêu theo phát ra vô cùng thê lương tiêu thảm n ụ c thể của nàng bắt đầu dụng gân cốt bắt đầu mục nát đan điền trực tiếp nứt ra t h ầ nhưng vào lúc này tầng tầng lớp lớp không gian xuất hiện đem rượu nhật kiếm vây quanh tùy ý nó không ngừng chém rách từng cái không gian nó mỗi chém rách một cái sẽ xuất hiện cái tiếp theo không gian vô cùng vô tận bốn phía trên chiến trường nguyên bản bởi vì lâm tiêu theo đột nhiên bộc phát dọa sợ rất nhiều người bọn hắn ngao n g a o ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nhưng sau đó bọn hắn thấy được hoảng sợ một màn vừa mới tu vi tăng vọt lầm tiêu theo cứ như vậy trong chốc lát đã biến thành một bộ không s ư ơ n g chết cực kỳ thê thảm loại này kinh khủng thủ đoạn làm cho tất cả mọi người trong lòng sợ hãi huyền văn mặc dù đã được chứng kiến nhưng lần nữa nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy d ù n g mình hắn đối với công tử thủ đoạn càng ngày càng ép lại không có ai biết trong tay công tử còn có bao nhiêu át chủ bài không có sử dụng đinh chúc mừng chủ nhân chém giết lâm tiêu theo ban thưởng cựu phẩm luyện hồn đan mục khỏa t phòng ngự một trăm sáu mươi ban thưởng một trăm sáu mươi nghìn tích phân lý tâm an không để ý đến chiến trường sự t ì n h tay hắn một chảo rượu nhật kiếm bị hắn nắm trong tay rượu nhật kiếm điên c u ồ n g d â y r i ụ a muốn thoát khỏi lý tâm an bàn tay lý tâm an lạnh rên một tiếng trong lòng bàn tay thời gian chi lực hiện lên để cho rượu nhật kiếm trong nháy mắt ngừng d â y r i ụ a trong thân kiếm chuyển đến chu chéo chi s á c nó là chuẩn thánh binh không có sai nhưng cũng không nhịn được thời gian trường h à r ộ i r ự a ai chỉ một lát sau hắn liền xóa đi rượu nhật trong kiếm vốn có thần hồn ẩn ký lưu lại chính mình là khấn nhìn xem trong tay rượu nhật kiếm lý tâm an thầm than một mặc dù kiếm đạo phân thân có chuẩn thánh binh t ử q u a n kiếm nhưng nhiều một cái chuẩn thánh binh cũng có thể tăng cường thực lực hắn đem rượu nhật kiếm thu hồi đồng thời lấy đi lâm tiêu nhiên nhẫn chữ vật cùng với một bộ động thiên cảnh trung kỳ khôi lỗi theo lâm tiêu nhiên sau khi chết c ố này khôi lỗi vậy mà bất động hắn quyết định mang về nghiên cứu thật kỹ một phen huyền văn gia nhập vây g i ế t lâm vĩ dương chiến cuộc dựa vào sự giúp đỡ của hắn lâm vĩ dương không lâu sau đó liền bị c h é m g i ế t theo tử vong của hắn lần này lâm ra đi tới vạn tượng vực người toàn bộ phải rết sạch xanh xanh yi y tu vi lần nữa đột phá đặt đến thiên tượng cảnh hậu kỳ lý tâm an lấy đi hơn m ộ mươi mai chữ vật giới chỉ cũng là chết ở thập phương giết thánh bên d ư ớ i đại trận lâm gia cờ ư n giả g sau đó hắn không còn lưu lại mang theo huyền văn yi yi y tống kim bình rời đi hắn biết rõ càng lớn một hồi phong bạo muốn lại tới lâm g i a tại vạn tượng vực ăn thiệt thòi lớn như thế không có khả năng cứ như vậy hạ cơn tức này mà kết quả này chính là lý tâm an mong muốn tím vân tông bên này đám người n h o nhao hoan hô lên trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người đều làm xong liều chết chuẩn bị nhưng lại đều bình yên vô sự giờ khác này thắng lợi thuộc về bọn hắn Trưng 521 vạn tượng Trưng tượng Từ tông kết vạn kính vạn kính vân chiến vực vực đại chiếu chiếu yêu yêu quả ban ằ n n g h h nhất tốc đầu ộ bộ Chuyển vực, vực khắp khắp này toàn vạn tượng vực. Giờ này, Vạn tượng vực sôi trào. Ban trào giờ sôi đ rất nhiều người không tin cảm thấy đây hết thẻ không phải thật nhưng khi từng đoạn lưu ảnh lưu truyền tới thời điểm đám người trong nháy mắt cũng lại không có bất kỳ lo nghĩ rất nhiều thế hệ trước tu sĩ trực tiếp quỳ xuống đất k h ó c giống l ệ rơi lời mặt cảnh tượng như vậy bọn hắn trong ngọc ảo tưởng nhưng không có ai cảm thấy cái này có thể thực hiện bây giờ vậy mà thật sự thực hiện cái này khiến bọn hắn trong nháy mắt thẳng sống lưng ha ha ha trận chiến này lão phu tự mình tại hiện trường lúc đó lao phu đã ôm quyết tâm quyết tử quyết định trực tiếp tự bạo xem như vì vạn tượng vực phát huy sức tàn lựa kiệt nhưng về sau cái kia kinh khủng s á t trận xuất hiện giết động thiên cảnh cường giả giống như làm thiên dê thật sự là thống khoái dị thường không dối gạt chư vị lúc đó cảnh tượng đó là lao phu đợi này thấy qua đáng sợ nhất tràn g cảnh l ô i h ỏ a gáo t h é t kiếm khí đao khí ngang dọc đủ loại thần thú hư ảnh hiền hóa kinh khủng vô biên những cái kia động thiên cảnh cường giả vẫn lấy làm k ê u n ạ o phát tướng giống như tuyết động đồng dạng phi tốc tan g ã sau đó bọn hắn phát ra vô tận tiếng kêu t h a n thiết lúc đó, ta xem khẩn trương cực kỳ. hai tay nắm chặt hận không thể chính mình cũng ra một phần lực nhưng trong lòng ta lại sợ dị thường loại kia giống như nhân gian tận thế tầm thường tràn g cảnh thật là khiến nhân tâm sinh tuyệt vọng a lao phu bây giờ mới phát hiện trước đó xem thường những cái kia nghiên cứu trận đạo tu sĩ cảm thấy bọn hắn giết địch quá phiền thoái bây giờ mới biết thật sự là ngu xuẩn vô cùng lao phu về sau đội phục nhất chính là trận đạo tu sĩ tại một cái trong t u lâu một lao g i à ngồi ở c h ỗ đó hướng về phía đám người nhắc tới tử vân tông sự tình bốn phía gần trăm ánh mắt nhìn xem láo giả gương mặt x u n g bái lao giả này tên là vải lai tử nguyên anh cảnh định phong tu vi thọ nguyên còn sót lại mấy thập ni trong từ lâu một cái vấn đỉnh cảnh sơ kỳ người đối với vải đay từ ôm quyền thái độ rất là khắc khí mặc dù vải đay từ tu vi không bằng hắn nhưng nhân i a thế nhưng là tham gia qua tử vân tông đại chính người được người tôn trọng cũng chịu tử vân tông che chở hiện trường rất nhiều người nghe được cái câu hỏi này nhao nhao nhìn về phía v à i đay tử bọn hắn cũng rất muốn biết sự tình phía sau v à i đay t ử mỉm cười hồng quang đầy mặt mở miệng cười nói bởi vì lâm gia cao thủ hao tổn hơn phân nửa nam cung tông chủ cùng tề tông chủ lập tức hạ lệnh phản công những cái kia lâm gia cao thủ đều bị bọn hắn ngăn lại chúng ta phóng tới vạn tượng tông người ta lúc đó nghĩ thầm những thứ này phản bội vạn tượng b ự c người đều đáng chết giết một cái đủ vốn giết hai cái huyết kiếm lời cho nên ta đi theo ở đại bộ đội sau lưng điên cồn hướng về vạn tượng tông người phóng đi nói thật lúc đó đem sinh tử đều không để ý một lòng chỉ muốn giết địch trên bầu trời cũng là động thiên cảnh cường giả đại chiến. đáng sợ dị thường bọn hắn va chạm sinh ra c ư ơ n g khí đều có thể bổ ra một toàn n ú i lớn chúng ta ban đầu còn có điều cố kỵ sau tới g i ế t điên rồi căn bản không quản những thứ này đợi đến chúng ta đem những cái kia phản đ ồ g i ế t sạch sành xanh thời điểm lúc này mới phát hiện đại chiến đã kết thúc lâm ra những cái kia động tiên cảnh cường giả đã bị toàn bộ g i ế t sạch sành xanh người xung quanh nghe được vải đay do mà nói cả đám đều lộ ra hướng tới c h i sắc rất nhiều người càng là hối hận không thôi không thể tiến đến nếu là chính mình cũng tham dự trận đại chiến này về sau đều đủ để cùng người khác thổi phồng cả một đời cái này tại trước mặt thân bằng hảo hữu nói ra nhưng loại c sự tình này hắn sẽ không cùng người nói tiếng chấm phát đại tại đạo lý hắn vẫn hiểu tại tất cả mọi người hâm mộ cùng cặp mắt kính nể bên trong vải đây từ rời đi từ lâu tương tự với vải đây từ chuyện như vậy khắp nơi đều đang trình diễn bọn hắn là vạn tượng vực tốt nhất truyền bá sứ giả đem chuyện này chuyển khắp vạn tượng vực mỗi một cái xó、so、xỉnh vạn tượng vực tất cả mọi người đang hoan hô đều tại tung tăng bọn hắn cuối cùng cảm nhận được tự do khí tức một chút đem chính mình trôn giấu trong lòng đất lao quái vật cũng bị gia tộc người giật mình tính giấc bọn hắn đi ra khi nghe nói đầy đủ chuyện đã xảy ra sau đó bọn hắn đầu tiên là ngây n g ẩ n cả người sau đó ánh mắt lộ ra vô hạn vẻ sợ hãi bọn hắn biết lần này triệt để đem trung châu vực lâm ra đắc tội hung ác đối phương một khi trả thù rất có thể toàn bộ vạn tượng vực đều phải máu chạy thành sông nghĩ đến đây kết quả những lao quái vật này sắc mặt tái xanh bởi vì bọn hắn đến lúc đó cũng tất nhiên bị cuốn vào trong đó đáng chết tại sao có thể như vậy? nguyên bản chỉ cần d i ệ t tử vân tông cùng lục ma tông liền có thể lắng xuống phân tranh bây giờ xong đời muốn liên lụy toàn bộ vạn tờ vực một chút lao quái vật nhao nhao chửi bầm lên đem tử vân tông lục ma tông đều mắng mấy lần nhưng bọn hắn còn không dám trắng t r ợ n mắng chỉ dám vụ n trộm mắng bởi vì một khi bị người nghe x o n g đi hậu quả rất nghiêm trọng những lao quái vật này lần nữa đem chính mình trôn vào sâu trong lòng đất thậm chí đoạn tuyệt cùng gia tộc liên hệ bọn hắn quyết định ngủ say mười năm lại nói thời gian mười năm hẳn là đầy đ ủ lâm gia trả thù đến lúc đó bọn hắn trở ra đem tư th trong lòng bọn họ chỉ có chính mình chỉ cần mình có thể sống tạm liền xem như gia tộc bị diệt cũng ở đây không t i ế c thời khắc này vạn tượng vực giống như một mặt chiếu yêu kính đồng d ạ n g soi sáng ra muôn hình muôn vẻ chúng sinh bất quá vạn tượng vực người hẳn là làm tôi tớ quen thuộc rất nhiều người trong xương cốt vẫn như cũ bảo lưu lại nồng nặc nô tính loại này nô tính phải cải biến tới có lẽ còn cần một hai đời người cố gắng lý tâm an mang theo ý ỉa ý ỉa thống kim bình đi đi ở vạn tượng vực các nơi đối với vạn tượng vực tình huống trong lòng của hắn có đếm nói thật so với đại hoa vực vạn tượng vực kém xa tic tắp hắn quyết định hôm nay khởi hành đi tới vạn t ư ợ n g tông nơi đó là hắn tuyển định thứ hai cái chiến trường huyền văn đã sớm bị hắn đi an bài vạn t ư ợ n g tông chính là vì t r o n g nom cái truyền thống trận kia nếu như không có truyền thống trận lâm g i a người muốn đi qua quá không dễ dàng hắn cũng không thể cho lâm g i a người tới tăng thêm phiền phức hắn không biết lâm g i a lần này lại phái bao nhiêu người đến đây nhưng hắn hy vọng càng nhiều càng tốt nếu như lâm g i a vị kia bán thánh nguyện ý tới hắn càng là giơ hai tay tán thành nhưng hắn đoán chừng cái này hy vọng tương đối nhỏ trong mắt của hắn có sát cơ phun trào sự tình lần này đi qua hắn sẽ đi hủy đi vạn tự vực thông hướng bách linh vực tất cả thông đ sau đó ly khai nơi này chương 522 lâm gia tại xuất trình chương 522 lâm gia tại xuất trình trung châu vực lâm gia loạn thành một đ o ạ n lâm gia mấy người đi tới hậu viện quỳ ở nơi đó bởi vì nơi này là lâm gia lão tổ bế quan trí điểm người đầu linh chính là lâm gia tộc trưởng đương thời lâm vân thiên động thiên cảnh đ ỉ n h phong tu vi tại lâm vân thiên sau lưng nhưng là lâm gia đại trưởng lão lâm long hiếu nhị trưởng lão lâm bắc sông tam trưởng lão dìn ngộ dương cũng là động thiên cảnh đ ỉ n h phong tu vi lâm gia có thể trở thành trung châu vực thập đại thế gia nội tình là phi thường thâm hậu động thiên cảnh đ ỉ n h phong liền nắm giữ m ộ ư ơ i người đương nhiên bây giờ còn x ó t lại sáu người vạn tượng vực chết ba người vĩnh thành vực cũng đã chết một người để cho lâm gia thực lực nhận lấy trọng thương lâm v â n thiên nội tâm rất là sợ hãi động thiên cảnh đ ỉ n h phong cường giả cũng không tốt bồi dưỡng mỗi một vị cũng là vô số tài nguyên trồng chất lên mỗi một vị động thiên cảnh đ ỉ n h phong cũng là lâm gia trụ cột vững vàng bây giờ một chút hao tổn ba người còn có hơn hai mươi người động thiên cảnh cường giả liền xem như lâm gia cũng không chịu nổi đúng lúc này một phiến tắc cửa đá từ từ mở ra một tiếng nói giàn mua từ bên trong truyền đến trời cao vào nói chuyện lâm văn thiên nghe xong, không dám thất lễ. vội vàng đi vào trong cái lối đi kia trong lòng rất là thất vọng thông đạo tĩnh mịch nối thẳng sâu trong lòng đất lâm v â n thiên mang tâm tình thất vọng đi tới một bộ thạch quan phía trước trong thạch quan từ từ mở ra một cái khe một cỗ mục nát hương vị từ bên trong chuyền r a lao tổ vạn tượng vực xảy ra chuyện lớn lâm v â n thiên vung tay lên một cái ngọc g i à n bay vào thạch quan trong khe hở lâm v â n thiên không biết lao tổ sẽ như thế nào quyết đoán hắn cảm giác có một loại chờ đợi tận thế thẩm phán cảm giác đúng lúc này thanh âm dàn mua văng lên chuyện này nhưng có chuyển đi lâm văn thiên ngay xong liền vội vàng lắc đầu vội vàng mở miệng lao tổ lâm gia ta đều phong tỏa tin tức trước mắt lâm gia biết chuyện này cũng sẽ không vượt qua mười người cho nên chuyện này còn không có truyền truyền đi trong t h ạ c h quan một trận trầm mặc sau đó một cái lệnh bài bay ra đi tới lâm vân thiên trước mặt cái này lệnh bài đen như mực vô cùng chính diện khắc lấy ba chữ người chấp pháp cầm n à y lệnh bài đi tìm người chấp pháp quách thắng nguyên người này trước kia thiếu ta lâm ra một cái nhân tình hắn nhìn thấy lệnh bài sau biết nên làm như thế nào lâm ra bên này người sắp xếp người phối hợp hắn là được v ạ n t ư ợ n g vực tất nhiên thành tâm muốn chết độ a luyện thành khí huyết đan cùng chiến hồn đan lão giả âm thanh vang lên lần nữa vang lãnh vô tình giống như đang nói một chuyện không quan trọng lâm văn thiên gặp lão tổ không trách tội chính mình không khỏi nhẹ nhàng thở ra vội vang mở miệng nói là l ã o tổ ta c á i này liền đi ăn bài hắn sau khi nói xong rất cung kính cho lão tổ hành lễ sau đó lui ra ngoài xuyên qua cửa đá hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đưa tay lau mồ hôi chán một cái phát hiện cái chán sớm đã mồ hôi đầm địa hắn đối với ba vị trưởng lão khẽ gật đầu sau đó đám người đứng dậy rời đi người chấp pháp tại trung châu vực là có một cái đặt chân t r i địa điểm này trung châu vực tất cả thế ra lòng dạ biết rõ lâm văn thiên mang theo đại trưởng lão lâm long k i ế u đến đây gõ tòa định viện này đại môn rất nhanh một cái đồng t ử mở cửa p h ò n g ra nghiêng người để cho hai người đi vào hai người thần sắc nghiêm nghị bọn hắn cảm nhận được một áp lực đáng sợ cỗ uy áp này đến từ bàn thánh lâm gia gia chủ lâm vân thiên đại trưởng lão lâm long khiếu phụng lâm gia lão tổ chi mệnh đến đây cầu kiến quách thánh nhân lâm vân thiên thần sắc cung kính ôm quyền mở miệng ngay tại hắn tiếng nói vừa ra một lao già trống rông xuất hiện tại hai người cách đó không xa ánh mắt hung á c n h ă m hiểm mắt lộ ra hung quang dọa đến hai người nhảy một cái quách thắng nguyên âm lạnh nhìn xem hai người sau đó lạnh lùng mở miệng nói tìm lao phu chuyện gì lâm vân thiên vội vàng lấy ra khối kia đen như mực lệnh bài, ôm quyền nói, quách thắng nguyên gật i a o c h gật đầu sau đó mở miệng nói trở về chuẩn bị à ngày mai lão phu tủy các ngươi lâm ra người đi một lần xem như trả các ngươi lâm ra phần nhân tình này theo hắn tiếng nói rơi xuống thân thể của hắn dần dần phai nhạt trong nháy mắt liền không có tin tức biến mất lâm văn tiên h vội vàng lui ra trở về lâm gia sau đó đem chư vị trưởng lão gọi tới bắt đầu thương nghị mấy vị trưởng lão l ã o tổ có ý tứ là đồ vạn tự vực toàn bộ luyện thành khí huyết đan cùng chiến hồn đan cho nên lần này có ai nguyện ý tự mình dẫn đội ta vừa mới cùng đại trưởng lão từ một vị tiền bối bên kia trở về vị tiền bối này sẽ cùng đại gia cùng đi tới cho nên lần này phương diện an toàn hẳn là không cần lo lắng lâm văn tiên h trực tiếp mở miệng trong mắt có sát cơ lấp lóe có b a n thanh chỗ dựa để cho lâm văn tiên trong lòng tràn đầy sức mạnh cho nên nói chuyện thời điểm sống l ư n g tự nhiên cứng chắc không b t lâm ra các vị trưởng lão nghị luận ở mỹ hắn g ư thiên thiên biết vạn tượng vực sự tình sau lòng nóng như lửa đốt đằng sau càng là cảm hứng được chuẩn thánh binh rượu nhật kiếm bị xóa đi ẩn ký tức giận sắc mặt tái xanh hắn không nghĩ tới chính mình rượu nhật kiếm vậy mà lại bị lâm tiêu nhiên vứt bỏ giờ k h ắ c này hắn liền lâm tiêu nhiên cũng hận tên ngu xuẩn kia chết thì đã chết nhưng ngàn không nên vạn không nên vứt bỏ hắn rượu nhật kiếm hắn hận không thể g i ế t sạch lâm tiêu nhiên hậu nhân hắn thật sự sẽ như vậy làm nhưng hắn là một cái có đầu góc người sẽ không làm bừa cho nên hắn sẽ chờ sự tỉnh trước tiên chậm rãi bình phục lại đằng sau chậm rãi g i ế t lâm viêm giỏi vô cùng ngụy trang chính mình bởi vì tại lâm gia người khác duyên vô cùng tốt lâm vân thiên nghe được yêu cầu lâm viêm những mày tông chủ ta ngược lại thật ra cảm thấy để cho thiếu tông chủ đi lịch luyện một chút cũng tốt lần này có bán thánh toa trấn không cần lo lắng nguy hiểm hơn nữa ta chuẩn bị tự động xin đi giết giặc dẫn đội đi tới mong tông chủ phê chuẩn ta sẽ ven đường chiếu khán tốt thiếu tông chủ tông chủ cũng không cần lo lắng mở miệng chính là tam trưởng lão dìn ngộ dương trong mắt của hắn sát cơ lâm nhiên bởi vì lâm tiêu nhiên chính là hắn mạch này hậu bối lâm tiêu theo chết ở đại hoa n g vực lâm tiêu nhiên chết ở vạn t ư ợ n g vực cũng là hắn mạch này tinh anh cho nên thù này hắn muốn đích thân báo lâm v â n tiên h vẹn vẹn trầm tư p h ú t chốc liền gật gật đầu sau đó mở miệng nói tất nhiên tam trưởng lão tự mình dẫn đội vậy ta cũng yên tâm vậy thì định như vậy xuống đến nỗi nhân tuyển liền từ tam trưởng lão đề nghị a lâm văn tiên quyết định chuy sau đó lâm gia cường giả bắt đầu ngưng kết lần này bọn hắn muốn đem vạn tượng vực làm một cái ú t sớp chương năm trăm hai mươi ba không đáp ứng chương năm trăm hai mươi ba không đáp ứng vạn tượng tông lý tâm an đứng ở trên không nhìn phía dưới cái truyền thống trận kia trong lòng cười lạnh hắn vừa mới hủy diệt vạn tượng tông đi đến bách linh vực một cái truyền thống trận đồng thời nhận lấy huyền văn trong tay một cái chữ vật giới chỉ một quả này trong giới chỉ là vạn tượng tông nhiều năm như vậy tích xúc đi thôi trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng mang theo y ỉa y ỉa huyền văn tống kim bình rời đi hắn không chỉ không có hủy đi trung châu v ư ợ thẳng t tới vạn t ư ợ n g vực trận pháp còn cho nó bố trí một cái không gian kết giới đem cái này trận pháp ngăn cách ra mục đích làm như vậy chính là phòng ngừa có người phá hủy trận pháp này hắn cảm thấy chính mình tên địch nhân này đối với lâm gia đã hết tình hết nghĩa hắn lần nữa đến tím vân tông nam cung nguyện thể hằng đều cung kính dị thường đi theo phía sau của hắn lý tâm an ánh mắt tiến tĩnh dùng thời gian một ngày lần nữa bố trí một góc thập phương giết thánh đại trận hắn biết rõ người lâm gia đến sau đó tất nhiên người thứ nhất phải diện chính là tím vân tông để bảo đảm bọn hắn trước tiên tới tím vân tông còn chuyên môn chọn lấy m đi lần này tới tím vân tông tất cả thế lực lớn nhỏ rõ ràng càng nhiều rất nhiều người ý thức được lâm ra người một khi đến đây sẽ càng đáng sợ hơn bây giờ vạn tượng vực chỉ có liều chết ngăn cản được lâm ra con đường này cái này vừa đợi chính là m ộ ư ơ i ngày rất nhiều người đều cảm thấy lâm ra có thể sẽ không phái người tới dù sao lần trước thiệt hại quá lớn thời khắc này trong đại sảnh nam cung nguyệt cùng tề hằng đứng ở nơi đó một lao giả đến đây không người bẩm báo hai vị tông chủ chúng ta tại vạn tượng tông lục soát thật nhiều ngày không có tìm được t r ù n g châu vực liên thông vạn tượng vực truyền tống trận bất quá vạn tượng tông có một cái truyền tống trận bị hủy nhưng chúng ta cũng không dám xác định là không chính là cái kia lao giả lời nói để cho hai người tinh thần hơi rung động tề hằng mở miệng cười nói tiến trưởng lao khổ cực đi xuống trước nghỉ ngơi đi họ yến trưởng lão nghe xong liền vội vàng gật đầu sau đó lui xuống nam cung đạo hữu nếu như truyền thống trận thật sự bị hủy mà nói lâm gia muốn đến vạn tượng vực sẽ không có dễ dàng như vậy tề hằng mở miệng cười trong lời nói nhẹ nhom không ít nam cung nguyệt cũng không khỏi khẽ gật đầu trong nội tâm nàng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra như chút được gánh nặng nói như thế không còn gì tốt hơn vạn tượng vực dù sao nội tình nông cạn không cách nào cùng trung châu vực lâm gia so sánh chúng ta phấn khởi phản kích cũng bất quá là không nghĩ bị lâm gia nô dịch tranh thủ một cái tự do thôi tề hằng cũng không khỏi gật gật đầu sau đó thần sắc nghiêm nghị mở miệng nói vị tiền bối kia xuất hiện cực kỳ đột ngột chẳng biết tại sao ta luôn cảm giác hắn trợ giúp chúng ta hẳn là ẩn chứa cái mục đích gì nhưng ta nhìn không thấu nam cung nguyệt mỉm cười nhẹ nhõm nói có sở cầu mới tốt nếu như hắn không có bất kỳ cái gì nhu cầu ta mới cảm giác bất an bất kể như thế nào lần trước nếu không phải là vị tiền bối kia chúng ta bây giờ rất có thể đã không có ở đây cho nên vị tiền bối này là chúng ta vạn tượng vực bằng h ư u cũng là chúng ta vạn tượng vực cân nhân tề hằng nghe được nam cung nguyệt lời nói c vẹn vẹn tại những ngày người phía trước nhất hai cái toàn thân cũng là máu tươi lão giả bị một cái nam tử sách trong tay đúng lúc này nam tử này nhẹ bung tay hai cái lao giả từ cao ngàn trượng t h ố n g dốc rơi thẳng đến phía dưới a lão giả phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhưng bọn hắn tu vi bị phòng căn bản là không có cách chống cự phanh một tiếng hai người hung hăng nện ở phía dưới trên mặt đất s ư ơ n g cốt đứt gãy trong miệng máu tươi c u ồ n g phú nịt thập nam cung nguyện quát to một tiếng toàn bộ tím vân tông trong nháy mắt bắt đầu chuyển động lần lượt từng thân ả n h phi thân giữa không trung bọn hắn nhìn lên bầu trời cái đám k i a bóng người ánh mắt lộ ra một k i a sợ hãi bọn hắn không nghĩ tới lần này lâm gia lại phái nhiều người như vậy đến đây thời khắc này bầu trời đứng tại phía trước nhất chính là lâm gia tam trưởng lão dìn gỗ dương bên cạnh hắn nhưng là lâm viêm tại phía sau bọn họ động thiên cảnh hai mươi chín người thiên tượng cảnh một trăm năm mươi người còn có bốn trăm tên xung quanh thiên môn cảnh tu sĩ ngoài ra tại dìn gỗ dương bên cạnh còn có tám tôn động thiên cánh k h i lỗi trong đó, động thiên cảnh hậu kỳ hai tôn động thiên cảnh trung kỳ hai tôn động thiên cảnh sơ kỳ bốn tôn lâm ra đây là phát h u n g ác muốn đem toàn bộ vạn t ư ợ n g v ư ợ t diệt tộc nhìn phía dưới những cái kia thất kinh lần lượt từng thân ảnh dịn gỗ dương không biết nói gì ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc chẳng lẽ lần trước chính là một đám dạng này đám hô h ợ p đem lâm ra nhiều cao thủ như vậy chém giết hầu như không còn hay sao dịn gỗ dương cao mày luôn cảm giác có chút không quá chân thực nhưng đoạn đường này tới hắn siêu hồn mười mấy tu sĩ càng là bắt hai cái lao giả dẫn đường xác định nơi này chính là tím vân tông không tệ mặc dù cách một cái phòng ngự trận nhưng vừa mới dịn gỗ dương đã cảm ứng qua. đối phương liền một vị động tiên cảnh đỉnh phong cường giả cũng không có bất quá tất nhiên tới đều tới rồi tự nhiên không hề rời đi đạo lý dì ngộ dương trong mắt sát cơ lâm nhiên vung tay lên mấy tên động tiên cảnh cường giả bay ra đi thẳng tới tím vân tông bầu trời điên cuồng công kích đến phương phòng ngự đại trận ầm ầm kinh khủng pháp tướng điên cuồng công kích tới phòng ngự đại trận phòng ngự đại trận trong nháy mắt chuyển đến từng đạo gợn sóng tiếng oanh minh chuyển khắp phạm vi ngàn dặm chữ vị đây là chúng ta vạn tượng vực khảo nghiệm chân chính cũng là một lần cuối cùng khảo nghiệm cái k ả m này nếu như chúng ta có thể vượt qua chúng ta về sau liền chân chính tự do không còn cần bị người khi dễ nếu như không b hôm nay ta cùng với chư vị cùng một chỗ tán g thân tím vân tông tề hằng nhìn xem đám người sau đó lớn tiếng mở miệng âm thanh truyền khắp toàn bộ tím vân tông chư vị tề tông chủ nói rất đúng chúng ta không có đường lui thêm lời thừa thái bổn tông chủ cũng không muốn nói nhiều nhưng bổn tông chủ hôm nay chỉ hứa hẹn một câu nói hôm nay chúng ta nếu như thất bại bổn tông chủ tuyệt không tham sống sợ chết nam cung n g u y ệ t cũng tiếp tục mở miệng trong thanh âm để lộ ra một cỗ kiên quyết c h i sắt chúng ta nguyện ý cùng hai vị tông chủ cùng tồn vong đúng lúc này một lao già mở miệng theo hẳn tiếng nói rơi xuống càng ngày càng nhiều đủ người sợ nạ hô chúng ta nguyện ý cùng hai vị tông chủ cùng tôn vong. chết có gì đáng sợ giờ khắc này đám người sĩ khí dần dần quay về từng cái trong mắt cũng là kiên quyết c h i sắc trong mắt bọn họ đã không còn sợ hãi chỉ có cửu hận lâm gia chẳng lẽ còn thật muốn vĩnh viễn nô dịch chúng ta vạn tượng vực hay sao chúng ta không đáp ứng chương năm trăm hai mươi b ố điên rồ a chương năm trăm hai mươi b ố điên rồ a ẩm ẩm kéo dài không ngừng oanh kích để cho tím vân tông phòng ngự đại trận dần dần, dần không chịu nổi bây giờ tím vân tông phòng ngự đại trận xa xa không cách nào cùng nguyên lai、like、so sánh đây bất quá là tạm thời bố trí trận pháp thôi kèm theo cuối cùng một tiếng kịch liệt a n h minh phòng ngự trận triệt để bể ra không có phòng ngự trận toàn bộ tím vân tông hoàn toàn bại lộ tại lâm ra đám người dưới mí mắt dìn g ộ dương nhìn phía dưới tím vân tông đám người ánh mắt lạnh lùng mở miệng nói giết một tên cũng không để lại theo dìn g ộ dương lời nói rơi xuống phía sau hắn người nhao nhao hướng về tím vân tông rơi xuống trong mắt sát cơ lâm nhiên giết giết một cái đủ vốn tím vân tông bên này có người q u á t lớn một tiếng hơn một vạn tên tu sĩ giận dữ hết lên nhao nhao chạy vội mà ra giết hướng lâm ra người lâm ra những cái k i a động thiên cảnh cường giả khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn khổng lộ cự trưởng vung lên một trưởng vỗ xuống tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừ mấy chục người trực tiếp nổ bể ra tới hóa thành xương máu đúng lúc này dịn gỗ dương thủ vung lên một cái bình gốm xuất hiện từ trong tay bay ra sau đó phi tốc mở rộng út ngược lên bầu trời đây là muốn thu thập tím vân tông đám người chiến y cùng t i n h khiết linh hồn chi lực ngưng luyện chiến hồn đan cùng lúc đó trong tay của hắn còn có một cái bình xứ theo hắn ném đúng ra bình xứ phi tốc mở rộng một cỗ khổng lồ hấp lực chuyển đến chỉ thấy bầu trời phiêu tán xương máu nhanh chóng hướng về bình xứ hội tụ tiến vào trong bình xứ đây là ngưng luyện khí huyết đan lâm gia đã quyết định từ bỏ vạn tựa c h ế để để cho vạn tựa c ò nhưng xót lại dân c ú n bình g h t ờ giết.、Tê、hàng đối Tề thủ là một là vào ị động tiên cảnh hậu kỳ cường giả, hai người Nhưng giả, giết giải. hai hậu khó hòa kỳ v lúc này một cái cực lớn nắm đâm trống rông xuất hiện một quyền hung hăng đánh vào tề hằng pháp tướng trên lưng thanh một tiếng b a n g thật lớn tề hằng bị đánh bay mấy trăm trượng pháp tướng phía trên trải rộng vết rách còn không đợi tề hằng phản ứng lại một tên khắc động thiên cảnh hậu kỳ cường giả hiện thân một quyền đánh vào tề hằng vai trái tề hằng lần nữa bay ra trăm trượng xa hắn vừa ngầm đầu một cái chân to từ trên trời gián xuống hung hăng ở trên đỉnh đầu tề hằng oanh một tiếng tề hằng pháp tướng nổ bể ra tới cơ thể giống như thiên thạch thẳng đến phía dưới trong miệng liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi nhưng hắn rơi xuống thời điểm một cái chân to từ trên trời giang xuống thẳng đến tề hằng h i ệ n nhiên là chuẩn bị diệt s á t hắn tề hằng ánh mắt băng lãnh vung tay lên một cái bể tan cành mảnh đồng xuất hiện mảnh đồng phía trên có quy tắc chi lực lưu chuyển đây là hắn tại một cái bên trong bí cảnh lấy được một thứ chuẩn thánh binh mảnh vụn hắn hết thể lấy được hai mảnh kinh nghiệm mấy trăm năm cuối cùng bị hắn luyện hóa vẫn không có cam lòng vận dụng lần trước hắn liền làm tốt vận dụng dự định nhưng lại không dùng lần này hắn không chút do dự lấy ra hắn xem xét hôm nay tư thế liền biết hắn hẳn là giữ nhiều lãnh ít cho nên hắn cũng không có cái gì tốt đáng tiếc bất quá cũng may nữ nhi của mình tề chi tĩnh đã bị hắn nghĩ biện pháp đưa đi mang đến bách linh vực chuyện này chỉ có một mình hắn biết được lục ma tông có thông hướng bách linh vực truyền t ố n g trận nhưng mỗi lần mở ra giá quá lớn một chút nói thẳng thắn hơn bách linh vực lấy được đồ vật không đủ để thay thế truyền t ố n g trận mở ra tiêu phí chính là nguyên nhân này cái truyền t ố n g trận này bị chậm trễ hơn một năm chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở loại tình huống này sử dụng trận pháp này trận pháp này lần trước đã bị hắn hủy chính là không hy vọng có người mượn nhờ trận pháp này đuổi tới bách linh vực. lấy tề chi tính tu vi đến bách linh v ự c tất nhiên không có bất kỳ nguy hiểm nào cho nên bây giờ tề hằng trong lòng đã không có bất kỳ lo lắng mảnh đồng nhanh chóng tới gần chân to quy tắc chi lực tại mảnh đồng thượng lưu truyền bạo tề hằng hét lớn một tiếng mảnh đồng trực tiếp nổ bể ra tới kinh khủng tiếng oanh minh chuyển đến làm cho cả mặt đất cũng vì đó r u n dày cái kia khổng lồ chân to trong nháy mắt hôi phi yên diện kinh khủng cương khí trực tiếp theo chân to phi tốc hướng về phía trước phá hủy chân to chính chủ pháp tướng trong nháy mắt nổ tung bên trong một đạo động thiên cảnh hậu kỳ lao giả bay ra trong miệm phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn l ụ c thể của hắn không ngừng nổ bể ra tới từ dưới đi lên giống như tan giã băng tuyết chỉ một lát sau liền lan tràn đến ngực cuối cùng còn sót lại một cái đầu lâu nổi bồng bềnh giữa không trùng nhưng y nguyên còn tại trong tan giã tam trưởng lão cứu ta lão giả phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong mắt của hắn cũng là vẻ sợ hãi hắn nguyên bản là muốn đánh chó mù đường nghĩ không ra lại có loại biến cố này xuất hiện d ì ngộ dương cũng là giật nảy cả mình một cái phi thân liền đi tới lao giả này đầu người bên cạnh hắn dội ra một tay nắm đặt tại trên đầu ông lão quần quần linh lực giống như dòng lũ đồng dạng dót vào trong cái này đầu người có hắn linh lực rót vào. vốn là còn đang tan giá đầu người cuối cùng chậm rãi ngừng lại lão giả kia trong mắt sợ hãi vô cùng còn kém một điểm kia điểm vậy sẽ phải hoàn toàn chết đi ngay tại hắn sống sót sau hai nạn thời điểm một cái mảnh đồng đột nhiên xuất hiện tại hắn cùng với tam trưởng lão dìn gỗ dương diện phía trước bạo t â y hăng chẳng biết lúc nào lại xuất hiện trên mặt đã lộ ra biểu tình giữ tật không lão giả đầu người phát ra sợ hãi thét lên nhưng trong nháy mắt bị đáng sợ tiếng nổ bao phủ thành một tiếng vang thật lớn đầu của ông lão trực tiếp tan thành mấy khói ngay cả thần hồn đều không thể chạy ra tam trưởng lão dìn gỗ dương kêu t h ẳ n một tiếng trước mặt hắn xuất hiện một khối tầm chắn tại trong tiếng nổ khủng bố chia hắn vừa mới thả ra pháp tướng đồng thời nổ bể ra tới trong miệng máu tươi c u ồ n g phún dình bộ dương k i n h thường bằng không lấy tu vi của hắn không thể lại chịu nặng như thế thương dình bộ dương sát cơ lẫm nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m tề hằng đột nhiên ánh mắt lộ ra của hắn vẻ sợ hãi chỉ thấy tề hằng thân thể liên tiếp tăng vọt trực tiếp vọt tới dình bộ dương diện phía trước điên rồ người cái này chết điên rồ dình bộ dương ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi vừa vặn bên cạnh có một tôn động thiên cảnh khôi lỗi hắn không chút do dự khống chế con khôi lỗi này ngăn ở trước người hắn oanh một tiếng vang thật lớn khôi lỗi trực tiếp nổ bể ra tới chia năm xẻ bảy dịn gỗ dương cũng bị kinh khủng cưng khí đụng bay mấy trăm trượng dịn gỗ dương liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi trên người hắn có tất cả lớn nhỏ mấy chục miệng vết thương bộ dáng rất là thê thảm dịn gỗ dương linh lực trong cơ thể vận chuyển vết thương trên người phi tốc khép lại nhưng sắc mặt cực kỳ tái nhợt vừa nghĩ tới chuyện mới vừa rồi dịn gỗ dương đô không khỏi cảm giác lòng còn sợ hãi nếu không phải là đem tôn kia động thiên cảnh hậu kỳ khôi lỗi ngăn ở trước người hắn bây giờ liền xem như không chết cũng muốn tao ngộ trước nay chưa có trọng thương đây là một cái điên rộ a không chỉ có tự bạo chuẩn thánh binh mạnh v ụ càng là tự bạo chính mình đây là di ngộ dương những năm này quen sống trong nhung lửa rồi thật đúng là chưa bao giờ gặp ngoan nhân như thế hắn đột nhiên nghĩ đến bên trên một nhóm lâm gia người diệt vong chẳng lẽ dùng cũng là loại người điên này một dạng tự sát thủ đoạn hay sao nghĩ đến đây hắn tâm cũng không khỏi hung hăng run một cái chứ năm trăm hai mươi lăm q u á c h t h á n h nhân thỉnh trợ một chút sức lực chứ năm trăm hai mươi lăm q u á c h t h á n h nhân thỉnh trợ một chút sức lực t ô n g chủ lục ma tông người nhìn thấy tề hàng tự bạo từng cái trên mặt đều lộ ra bi ai chi sắc mấy tên thiên tượng cảnh người phi thân lên đi tới một cái động t i ê n cảnh sơ kỳ trước mặt cường giả bọn hắn từng cái mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn bọn hắn không chút do dự từng cái phi tốc bành trướng sau đó toàn bộ ẩm vang nổ bể ra tới quanh một tiếng vang thật lớn tên kia động thiên cảnh sơ kỳ người hét thảm một tiếng hắn pháp tướng xuất hiện vô số r ầ m rạp chẳng chịt vết dạn răng rác vết dạn nhanh chóng lan tràn rốt cục vẫn là chống đỡ không nổi ẩm vang vỡ v ụ n ra lâm ra tên kia động thiên cảnh người sắc mặt trắng bệnh một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra ánh mắt lộ ra một tia khủng h o ả n g chi sắc lại có hai tên thiên tượng cảnh sơ kỳ người trực tiếp lựa chọn tự bạo đem tên này động thiên cảnh sơ kỳ nam tử đẩy ra trăm trường xa lần nữa phun ra một ngụm máu tươi mạch bên trên luyên nước mắt t u ô n đầy mặt cặp mắt của hắn bên trong lộ ra vô tận sát cơ ánh mắt của hắn nhìn cách đó không xa từng hàng lâm ra thiên tượng c ả n h cường giả trong mắt của hắn có quyết đoán trong miệng của hắn chuyển đến đặc thù âm thanh chỉ thấy cái k i a bát dai cự mãng trong nháy mắt phát cuồng thân thể bành trướng mấy lần miệng rộng mở ra vô số nọc độc phun ra ngoài những nọc độc này kỳ thực cũng không phải bát dai cự mãng bản thân nọc độc mà là mạch bên trên n g u y ê n tại vạn xà điện thu thập toàn bộ bị hắn đặt ở bát dai cự mãng trong miệng mấy trăm loại nọc độc phối hợp để cho loại độc dịch này trở nên đáng sợ dị th k i nhưng k h nọc độc n bao trùm chỗ quá rộng rất nhiều người pháp tướng bên trên đều bị nọc độc bao trùm trong nháy mắt pháp tướng phía trên có vô số khói xanh bốc lên pháp tướng nhanh chóng tan giã lộ ra bên trong sắc mặt trắng nếu lâm ra người Nọc một cái thiên tượng cảnh người họ trên cánh tay c trái nhỏ một giọt nọc độc cánh tay trái phi tóc hư thối hắn răng khẽ cắn tay phải trường kiếm vung lên trực tiếp chém xuống cánh tay trái của mình nhưng vẫn như cũng vô dụng hắn cánh tay trái chỗ gậy máu tươi đã trở nên đen như mực lạ sau đó phi t ố c hư thối có người trên bụng nhỏ i ọ n một giọt b ụ nhưng g thối, t r o giờ khác này thực tế cho bọn hắn hung hăng một bàn hai thiên tượng cảnh người không ngừng vẫn lạc chỉ một lát sau ở giữa liền có gần tới ba mươi người chết toan chết thùng còn có mấy người đang điên cuồng kêu thảm tình huống đồng dạng cực kỳ không ổn các ngươi tự tìm cái chết dìn ngộ dương thấy cảnh này triệt để nổi giận hắn không nghĩ tới vẹn vẹn giao chiến p h ú t chốc liền tổn thương to lớn như thế thân thể của hắn nhoáng một cái đi thẳng tới cự mãng bầu trời một trường hung hăng vỗ xuống kinh khủng trường ấn giống như sơn nhạc đi thẳng tới cự mãng đỉnh đầu sắc cơ lâm nhiên bắt giai cự mãng cảm nhận được nguy cơ không khỏi hét lớn một tiếng nó thân thể cao lớn trực tiếp hung hăng vọt tới bàn tay khổng lồ kê banh một tiếng vang thật lớn cự mãng bị dịn gỗ dương một trường vỗ bay trăm trượng trên đầu lân phiến bể nát mấy chục phiến máu tươi từ bể tan cành lân phiến c h ỗ chạy xuôi xuống cự mãng lần nữa phát cuồng khổng lộ cái đôi vung lên trực tiếp hung hăng quất hướng dịn gỗ dương đúng lúc này một tiếng tiếng nổ khủng bố chuyển đến tím vân tông đại trưởng lão nam cung hoài nhu trực tiếp lựa chọn tự bạo cùng nàng giao chiến lâm r a vị kia động thiên cảnh trung kỳ trực tiếp tại trong chốc lát liền biến thành cho tàn hai người đồng thời tử vong đại trưởng lão nam cung n g u y ệ t ánh mắt lộ ra bi ai chi sắc cặp mắt của nàng càng thêm k i ê n định vừa đánh vừa lui trong mắt lóe lên vẻ đến cuồng thời khắc này nam cung n g u y ệ t trạng thái cũng không tốt nàng pháp tướng phía trước bị đánh nát bây giờ trên pháp tướng càng là trải rộng với dạ tại hai tên động thiên cảnh hậu kỳ dưới sự vây công nàng chỉ có thể miễn cưỡng trẹo trống nàng sớm đã bị thương nặng. thể nội gân mạch đan điển toàn bộ bị hao tổn một trận chiến này kết thúc nàng cũng không khả năng bảo trì tu vi hiện tại tu vi chỉ có thể liên tục bại lui nàng bản tồn tại trong pháp tướng bên trong không ngừng ho ra máu có thể nói tình huống vô cùng h ỏ n g bét nhưng thời khắc này nam cung nguyện sớm đã đem sinh tử không để ý nàng biết hôm nay chính mình chắc chắn phải chết nàng điên cuồng cùng hai tên động thiên cảnh hậu kỳ người c h é m giết đồng thời hướng về cách đó không xa một cái phương hướng tối lui nơi đó chính là thập phương giết thánh đại trận chỗ nàng muốn đem một nhóm người dẫn vào đại trận này phạm vi bao trùm để cho bọn hắn chết ở trong trận pháp nam cung b ạ c h trúc mạch bên trên n g u y ê n mấy tên động thiên cảnh người h i ể u rồi nam cung nguyệt ý tứ cũng không ngừng hướng nàng dựa sát vào lẫn nhau trong mắt cũng là vô tận lãnh ý lâm ra động thiên cảnh cường giả từng cái sát cơ lâm nhiên n h a o nhau ra tay nhưng cùng lúc bọn hắn cũng để dành một chút khoảng cách phòng ngừa bọn hắn tự bạo nói thật loại điên cuồng này bọn hắn vẫn có chút sợ sau đó lâm ra động thiên cảnh cường giả đem nam cung nguyệt bọn người xua đuổi đến đại khái một chỗ sau bọn hắn nhẹ nhàng thở ra đúng lúc này nam cung nguyệt mạch bên trên liên bọn người trong mắt sát cơ l o a lên sau đó n é t miệm nở nụ cười sát t r ư n mở bọn hắn nao nhao kết ấ n từng nét bụi chú tử trong tay bay ra hoành một tiếng từng đạo c ổ sáng phóng lên trời lý tâm an bố trí một góc thập phương giết thánh đại trận bị bọn hắn kích hoạt có ba đạo khôi lỗi tám tên i lâm gia động thiên cảnh cường giả bị nhốt vào trong đó đồng thời bị vây còn có một cái lục ma tông động thiên cảnh sơ kỳ cường giả sau đó tận thế hiện lên lôi hỏa bao phủ tất cả mọi người kinh khủng đao khí kiếm khí thương ảnh chợ ở trong trận pháp điên cồn u g xuyên thẳng qua c ắ t bên trong tất cả mọi người thời gian chi lực cùng không gian lực lượng đồng thời nở rộ từng tôn động thiên cảnh cường giả phát ra vô cùng thê lương kêu thảm bọn hắ trang cảnh đáng sợ như vậy đem lâm ra người dọa đến hồn phi p h á c h tán đặc biệt là những cái kia tới gần trận pháp người từng cái ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi dịn g ộ dương bây giờ đã đem bắt giai cự mãng đánh mình đầy thương tích sau khi thấy một màn này không khỏi dọa đến sắc mặt trắng bệnh quách thánh nhân t h ỉ n h giúp ta lâm ra một chút sức lực ta lâm ra tất có thâm tạng dịn g ộ dương nơi nào lo lắng bắt giai cự mãng hướng về phía bầu trời ô quyền hắn biết nếu như không có người xuất thủ cứu rút lâm ra những cường giả kia tất nhiên vẫn lạc dì ngộ dương lời nói truyền khắp phía chân trời để cho hiện trường nguyên bản đang tại chém giết đám người nhao n h a u ngốc trệ t h á n h nhân đây chính là tồn tại trong truyền thuyết và t ư ợ n g vực chưa bao giờ đi ra t h á n h nhân mạch bên trên uyên nam cung nguyệt mỗi người hai mắt nhìn chòng chọc vào bầu trời ánh mắt lộ ra vô tận vẻ tuyệt vọng nếu như đối phương thật sự có t h á n h nhân tồn tại cái kia còn đánh cái d á m a t h á n h nhân phía dưới tất cả sâu kiến bọn hắn liền liều mạng tư cách cũng không có ngay tại tất cả mọi người nhìn chòng chọc c ũ n không có ngay tại thập phương giết thánh đại trận trên không chính là ban thánh q á c h thá nguyên hắn vẫn luôn tại chỉ là lạnh lạnh lùng nh hắn giờ phút này nhìn xem thập phương giết thánh đại trận ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng trên tay của hắn có đại đạo quy tắc chi lực tràn ngập những thứ này quy tắc chi lực hóa thành một thanh trường nào sau đó bị hắn vung lên chém xuống một cái đao quang lưu chuyển vô tận quy tắc chi lực tràn ngập trực tiếp phá vỡ thập phương giết thánh đại trận phòng ngự nhưng ngay tại phòng ngự phá vỡ trong nháy mắt kinh khủng tuyệt luôn sức mạnh từ chỗ lỗ h ổ n g bạo phát đi ra trực tiếp đem quách thắng nguyên bao phủ đồng thời chìm ngập còn có bên người cách đó không xa một cái động thiên cảnh sơ kỳ người tên t i ê động thiên cảnh sơ kỳ người kêu thảm một tiếng phát tướng trong nháy mắt n ư ớ ra vậy mà không thể ngăn cản một chút. quách thắng nguyên trên thân có một đạo đặc thù lồng ánh sáng xuất hiện ngăn cản cổ sức mạnh kinh khủng này nhưng vào lúc này quách thắng nguyên kinh hãi phát hiện cổ sức mạnh kinh khủng này vậy mà xuyên thâu hắn phòng ngự con cháo toàn bộ đánh vào trên người hắn trên cái miệng của hắn không khỏi truyền đến kêu đau một tiếng sắc mặt rất là khó coi giờ khắc này hắn nhìn về phía phía dưới đại trận trong mắt không khỏi lộ ra một nét sợ hãi trận pháp này thật đáng sợ liền xem như chính mình lâm vào trong đó đoán chừng cũng muốn lột một tầng ra đúng lúc này quách thắng nguyên con ngươi lần nữa hơi hơi co rút bởi vì hắn vừa mới chém ra cái khe kia vậy Bên trong t hai â n ảnh từng cái hôi phi h diệt, cái yên sợ t i ế người kêu thảm này g tự o nhiên là lý tâm an cùng huyền văn lý tâm an dùng thời gian chi lực cùng không gian lực lượng đem mình cùng huyền văn lận tàng hư không tăng thêm có truyền thánh bình định thiên châu hiệp trợ liền xem như ban thánh cũng không cách nào phát giác người chấp pháp quách t h ắ n g nguyên lý tâm an nhìn xem quách t h ắ n g nguyên khoe miệng tự lẩm bẩm trong mắt sát cơ giống như thực chất hắn không nghĩ tới chính mình không có chờ được lâm gia vị kia bàn thánh vậy mà chờ được quách t h ắ n g nguyên thật sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn bên ngoài hắn sở dĩ biết quách t h ắ n g nguyên tự nhiên là bởi vì cùng là người chấp pháp âu dương vô cực âu dương vô cực sau khi đi lại đột nhiên trở về để lại cho hắn một cái ngọc giản mai ngọc giản này bên trên có tất cả người chấp pháp bán thánh tên cùng bức họa quách thánh nguyên chính là một cái trong số đó quách thái nguyên nhìn xem lý tâm an chẳng biết tại sao h lý tâm an trước người thời gian chi lực cùng không gian lực lượng đồng thời lưu chuyển chính hắn cùng quách thắng nguyên căn bản vốn không ở vào cùng một cái không gian mặc dù hắn là bàn thánh có thể trình độ nhất định ngôn xuất phát ủy nhưng không tại cùng một không gian muốn định trụ lý tâm an đó là người xin nói ngộng lý tâm an lạnh lùng nhìn chăm chú lên quách thắng nguyên nhàn nhạt mở miệng nói giết người, người. nhiên cốt đại pháp mở cho ta lý tâm a n trong mắt sát cơ lâm nhiên trên người hắn có một luồng khí tức đáng sợ lan tràn ra huyền văn không chịu nổi điên cuồng lui lại chẳng biết tại sao quách thắng nguyên có một loại cảm giác r a đầu tê dại thân thể của hắn phai nhạt liền muốn thoát đi nhiên cốt đại pháp ba n g h n năm thọ nguyên cho ta đốt lý tâm a n thần sắc lạnh lùng hướng về phía quách thắng nguyên chính là một chỉ đ i ể m r a trong mắt l ó e lên sát cơ nồng nặc hắn bây giờ còn muốn chạy trốn c r ễ tiếng kêu thảm thiết thê lương từ quách thắng nguyên trong miệng truyền ra hắn nguyên bản dần dần nhạt đi hư ảnh nhanh chóng l ư n g thực trên thân thể hắn, ngọn lửa màu đỏ từ trong thân thể của hắn phun ra ngoài trong nháy mắt đem hắn thôn vệ đi b ả o quách thắng nguyên ánh mắt lộ ra vô tận vẻ sợ hãi trên người hắn từng đạo quy tắc chi lực hiện lên muốn dập tắt ngọn lửa màu đỏ này nhưng cố này hỏa diễm không thuộc về ngoại giới mà là thuộc về chính hắn là tuổi thọ của hắn chi hỏa nhiên cốt đại pháp dùng một lần thọ nguyên đổi lấy đối phương ba lần thọ nguyên cái này cũng mang ý nghĩa lần này quách thắng nguyên muốn tiêu đốt chín nghìn năm thọ nguyên một cái ban thánh cường giả thọ nguyên cũng mất quá vạn năm trên t h giới lần này một lần tiêu đốt chín nghìn năm tuổi thọ của hắn tự nhiên không đủ tiếng y ê u thảm thiết thê lương vang vọng trong vòng nghìn dặm đây là b á n thánh cường giả trước khi chết phát ra tối c ư ờ n g âm lâm ra người thấy cảnh này từng cái n gây ra như phỗng một cô ý l ệ n h từ lòng bàn chân thẳng tới đỉnh đầu d ì n g ỗ dương mỗi người toàn thân run dậy sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy đây chính là bản thánh a rất nhiều người khoe miệng tự lẩm bẩm ánh mắt đờ đẫn không thể tin nhìn một màn trước mắt này tím vân tông bên này tất cả mọi người đều giống như bị thi triển định thân thuật đồng dạng từng cái đứng tại chỗ không nhúc nhích ẩm ẩm đúng lúc này bầu trời kinh lôi từng t r ư n từng mảng lớn mây đen xuất hiện tại thiên không trong mây đen có hồng vân theo cách thắng nguyên cuối cùng một tiếng hét thảm truyền đến hắn toàn bộ thân hình hóa thành cho tàn hoàn toàn chết đi ngay tại hắn rơi xuống trong nháy mắt bầu trời sấm sét vang dội màu đỏ nước mưa từ trên trời r á n xuống thánh nhân vẫn thiên địa khóc hàng huyết vũ từ vật vật đồ thánh dị ngộ dương chỉ cảm thấy chính mình như rơi vào h ầ m băng toàn thân từ đầu lạnh đến chân giờ k h ắ c này nội tâm của hắn sợ hãi vô cùng nhiên cốt đại pháp ngàn năm thọ nguyên cho ta đốt đúng lúc này một âm thanh lạnh lùng vang lên dị ngộ dương toàn thân phun mạnh ra ngọn lửa màu đỏ hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn vẹn vẹn trong n h á mắt liền biến thành cho、tàn. n h i ê n q u ố c đại pháp 990 n ă m c h n n p h ạ nguyên cho ta đốt n h i ê n q u ố c đại pháp 950 n ă m n ă n p h ạ nguyên cho ta đốt nam thanh â m lạnh lùng không ngừng vang lên mỗi vang lên một lần lâm gia liền có một cái động thiên cảnh cường giả v ỡ lạc chỉ một lát sau lâm gia động thiên cảnh cường giả toàn bộ biến thành cho tàn những cái kia thiên tượng cảnh cùng trời môn cảnh người dọa đến linh hồn zhun phân tán bốn phía chạy trốn giờ khác này bọn hắn nội tâm hoàn toàn bị sợ hãi lấp đầy mạch bên trên uyên đưa tay lau trên mặt một cái màu đỏ nước mưa sau đó có to vạn tượng vực người nghe lệnh cho ta giết đừng cho bọn hắn chạy trốn mạch bên trên uyên lời truyền đến trong thai mọi người rất nhiều người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh nhao nhao hét lớn một tiếng hướng về lâm ra người đuổi theo giờ k h ắ c này bọn hắn không sợ hãi s á t cơ ngập trời chương 527 t r u y sát cùng biến hóa chương 527 t r u y sát cùng biến hóa huyết vũ mưa tầm tạ bao trùm toàn bộ vạn t ư ợ n g vực vạn t ư ợ n g vực người khủng hoảng không thôi rất nhiều người nhao nhao quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu hy vọng lao thiên có thể chiếu cố vạn t ư ợ n g vực trận này huyết vũ tới quá mức đột nhiên rất nhiều người căn bản không kịp tranh né liền bị tới đến xuyên tim bọn hắn nguyên bản khủng hoàng dị thường nhưng sau đó liền có người phát hiện thân thể bọn họ vậy mà so với ban đầu cường trắng hơn rất nhiều người nguyên bản mọi lưng đau chân nhưng bị cái này hết u y vũ dính sau đó vậy mà phát hiện không có đau chút nào toàn bộ vạn tượng v ự c hoa có cây cối đều đang điên cuồng lớn lên trong sông con cá vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được b i n lớn một chút tu sĩ bị gặp mưa sau vây lại bọn hắn rất lâu bình cảnh tiêu thất tu vi của bọn hắn trong nháy mắt đột phá cái này khiến bọn hắn giật nảy cả mình sau đó nhao nhao buôn tàu bờ báo m ạ c bên trên biên bọn người tự nhiên cũng phát hiện cái này màu đỏ nước mưa thần kỳ từng cái ngạc nhiên không thôi Mạch bên trên nguyên bản bị thương nặng thân thể phi tốc khôi phục cùng lúc đó tu vi của hắn liên tiếp tăng vọt trong nháy mắt từ động thiên cảnh trung kỳ đột phá đến động thiên cảnh hậu kỳ rất nhiều nguyên bản thọ nguyên đến cuối cùng rồi tu sĩ nhau nhau đột phá tỏa sáng thứ hai xuân nam cung nguyệt nhìn xem hết thẻ trước mắt cười ha h a sau đó liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi trực tiếp n g ã xuống nam cung nguyệt vẫn lạc nhưng đó là mỉm cười mà chết nàng sớm đã người bị thương nặng cuối cùng vì dẫn lâm ra người tiến vào trận pháp bên trong càng là điên cuồng cùng hai tên động thiên cảnh hậu kỳ va chạm bất luận là thần hồn vẫn là đ ă n điển đều sớm đã pha t o á i bất quá là g bây giờ thấy cảnh này khẩu khí này tiết nàng rốt cuộc không cần cưỡng ép chống đỡ nàng c u n g bạch trúc bây giờ tù vi cũng đột phá đặt đến động thiên cảnh trung kỳ nàng đang đổi g i ế t mấy tên thiên tượng cảnh người nàng tự hồ có cảm ứ n g giống như nhìn về phía tím vân tông phương hướng khỏe mắt có nước mắt chảy xuống nhưng nàng cũng không đổi ý trong mắt sát cơ càng thêm l n g đập trường kiếm trong tay của nàng vung lên một kiếm hướng về phía trước nhất nhân trạm phía dưới kinh khủng kiếm q u a n g tăng vọn nạn trượng trực tiếp đem lâm ra một cái thiên tượng cảnh định phong chém làm hai nửa thời khắc này vạn tượng tông người từng cái giống như điên cuồng sắt khí đằng đằng vây rét lâm ra người nhóm này muốn đổ vạn tượng vào người bây giờ từng cái trở thành trong tay người khác vong hồn nội tâm của bọn hắn tràn đầy vô tận sợ hãi lâm viêm là một cái duy nhất lâm gia lần này còn sống xuất động thiên cảnh cường giả hắn giờ phút này sắc mặt tráng b ệ c h như tờ giấy vừa mới một màn kia sẽ trở thành hắn nhân sinh ác ngộng hắn phương hướng trốn chạy chính là vạn t ư ợ n g tông chỉ cần có thể đến vạn t ư ợ n g tông hắn liền có biện pháp khởi động truyền thống trận hắn đến bây giờ đều không thể quên bán thánh cảnh cường giả bị người ta tiện tay một ngón tay hôi phi ênh i ệ t cái gì trung châu vực đệ nhất thiên tiêu cái gì lâm ra tương lai bán thánh cường giả tại vị này tiền bồi chả là cái cóc k h ô gì bọn hắn giống như lợi làm thịt dây bò nhân ra tiện tay một ngón tay liền có thể quyết định vận mệnh của bọn hắn hắn toàn thân run rẩy vừa mới nếu không phải là khởi động một cái lao tổ cho hắn bảo mệnh ngọc bài hắn hẳn là cũng vẫn lạc nội tâm của hắn sợ hãi v ạ n tượng b ự c ra bực này người đáng sợ về sau nếu là trả thù lâm ra cái kêu lâm ra tất nhiên sẽ diệt tộc nghĩ đến đây hắn toàn thân càng là không ngừng run rẩy đúng lúc này lâm viêm đột nhiên d ừ n g b ước nhìn bầu trời phía xa một cái tay cầm trường thương n g i trong mắt của hắn sợ hãi cơ hồ muốn ngưng k í c thành thực chất người này chính là huyền văn hắn là chủ động xin đi tới giết lâm viêm. lâm viêm hắn hà có thể không biết lâm gia tuyệt đại thiên tiêu khúc tinh giao tương lai lớn nhất người cạnh tranh vô luận là đứng tại huyền gia góc độ vẫn là đứng tại công tử góc độ người này đều phải chết huyền văn không có chút nào nói nhảm động thiên cảnh đỉnh phong thực lực t r i ệ n lộ ra trường thương trong tay vung lên và đạo thương ảnh thẳng đến lâm viêm lâm viêm trên mặt đã lộ ra vẻ sợ hãi nhưng chỉ có thể lên phía trước nên chiến vẹn vẹn ba chiêu huyền văn liền chém lâm viêm đầu người càng là một thương xuyên thủng hắn nguyên thần chưa trưởng thành thiên tiêu chẳng là cái thá gì huyền văn s á c theo lâm viêm thi thể hướng về vạn tượng tông mà đi hắn muốn đem cỗ này thi thể thông qua truyền thống trả lại cho lâm ra đồng thời hắn còn có một cái nhiệm vụ triệt để hủy đi cái truyền thống trận này Y ý ý ý ý ý đấm ra một quyền trực tiếp đem lâm ra một cái thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong đầu người đánh nát sau đó một t r ư ờ n g vô diện thần hồn trên người nàng sớm đã ướt đ ấ m k h í tức lần nữa tăng vọt đặt đến thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong giờ k h ắ c này ý ý trong thân thể cái kia cố bị nàng phong ấn sức mạnh r ụ c dịch ý y ý ý ánh mắt lạnh lẽo trí nhớ của nàng phi tốc khôi phục bây giờ theo tu vi đột phá nàng tất cả ký ức đều giống như thủy chiều hướng nàng vào tới từ nay về sau không có dịch gia dịch thanh ca chỉ có đ y dù y thì trong mắt lóe lên h à n mang những cái kia bị dịch ra trưởng lao phong ấn ký ức toàn bộ hiện lên dịch ra lanh huyết vô tình hại chết nàng trọng yếu nhất thân nhân nàng sẽ không tha thứ bọn hắn vĩnh viễn sẽ không ánh mắt của nàng nhìn về phía nơi xa chạy trốn người lâm ra trong mắt sát cơ lóe lên cùng tống kim bình một lên hướng về những người kêu đuổi theo vạn tượng vực tất cả mọi người nghe phát hiện tu sĩ xa lạ lập tức báo cáo lục ma tông tím vân tông g i á m can đảm chứa chấp lâm ra tu sĩ giả một khi phát hiện diện tộc mạch bên trên bên sát cơ lẫm n h i n mở miệng lời của hắm chuyển ra mấy ngàn dặm sau đó những lời này bị người không ngừng gặp lại hướng về vạn tượng vực các ngõ ngách c h u y ể n đi lâm ra tu sĩ trong nháy mắt trở thành chuột chạy qua đường không dám hướng về nơi có người bay đi chỉ dám bay vào những cái kia rừng sâu núi t h ẳ m nhưng những địa phương này thế nhưng là có hung thú tồn tại mặc dù bọn hắn tu vi cao có thể chém giết đám hung thú này nhưng chỉ cần náo h cho xuất động tĩnh lập tức liền có rất nhiều tu sĩ nghe tiếng chạy đến sau đó chính là vây g i ế t nửa ngày tả h ư u lâm ra đi tới vạn tượng vực mấy trăm người cơ hồ toàn bộ bị rết sạch còn sót lại mấy cái cá l ậ lưới nhưng bây giờ trốn ở một góc nào đó run lệ bầy những thứ này người hiện tại sống sót không có nghĩa là về sau có thể sống bọn hắn còn cần chịu đựng lấy vạn tượng vực tu sĩ tiến một bước vây bắt cùng săn g i ế t bị g i ế t không nổi là chuyện sớm hay muộn huyết vũ bao phủ toàn bộ vạn tượng vực vạn tượng vực tại huyết vũ thẩm thấu vào giống như tỏa sáng mới sinh cơ rất nhiều vùng sa mạc vẹn vẹn nửa ngày liền cỏ xanh thanh thanh trong ruộng hoa màu so với những năm qua ít nhất tươi tốt mấy lần ý vị này năm nay tất nhiên muốn nên đón thu hoạch lớn một cái ngư dân chống thuyền về nhà nguyên bản chỉ có non nửa thùng cá chờ hắn cập bờ thời điểm vậy mà đã biến thành tràn đầy một thùng hắn niệm còn cá vậy mà tại ngắn ngủi trong chốc lát liền trưởng thành không chỉ gấp hai hơn nữa từng cái sức sống mười phần đủ loại quái sự tại vạn tượng vực phát sinh người bình thường căn bản vốn không biết vì cái gì liền xem như rất nhiều tu sĩ cũng không hiểu điều này có ý vị gì vạn tượng vực chưa từng đi qua thánh nhân chớ nói chi đến độ thánh bất quá lần này bán thánh vẫn lạc vạn tượng vực bổ toàn nơi này phát tắc cái này cũng mang ý nghĩa một số năm sau vạn tượng vực hội xuất một cái bán thánh cường giả đương nhiên đây hết thảy vạn tượng vực người không biết giờ khác này tất cả vạn tượng vực đều tại phong truyền một tin tức đó chính là lâm gia xâm phạm người lần nữa toàn quân bị diện Trưng tượng vượt vạn 528 thay đổi một ớ mới i đổi mới giả. Nhất định là giả, ta không tin loại Trưng tượng vượt thay Nhất ta vạn định không tình 528 này. m là sự cái bị trôn sâu ở lòng đất lao giả lần nữa bị tộc nhân tình lại hắn nghe được sau chuyện này trực tiếp x ữ n g s ở tại chỗ khoe miệng của hắn tự lẩm bẩm căn bản không tin tưởng chuyện này đúng lúc này một thân ảnh h o à n g hốt từ đằng xa bay tới đây là người thiên môn cảnh định phong nam tử trên mặt của hắn một hồi sợ hai ở phía sau hắn có mấy người theo đuổi không bỏ sát cơ x â m nhiên lâm ra dương nhiệt hôm nay nơi này chính là nơi trôn thay ngươi một cái thiên tượng cảnh sơ kỳ người mở miệng trong mắt sát cơ sâm nhiên tên k i a t i ê n môn cảnh đ ỉ n h phong nam tử trên thân vết máu lo a lộ hắn vừa chạy một bên quay đầu quan sát trong mắt cực kỳ âm trầm hắn đúng là lâm ra người đã tránh né mấy ngày vẫn là bị người phát hiện đúng lúc này tên k i a bị tộc nhân đánh thức lão g i ả đột nhiên tinh thần hơi rung động phi thân lên ngăn ở phía trước muốn ngăn cản vị này lâm ra người đường đi hắn biết rõ lâm ra lần nữa toàn quân bị diệt tăng thêm chuẩn thánh đều bị giết lâm ra tất nhiên không dám phái người đến đây mà gia tộc bọn họ không có làm ra bất kỳ công hiến tương lai tất nhiên là bị thanh toán đối tượng bây giờ còn có cơ hội bổ cứu cơ cho hội không cho phép bỏ qua. lâm ã o toán giả đương vang rồi, nhưng đinh rội, đi kiện thiên vi thôi. cảnh tính một trọng nhất, bất tu đánh hắn vẫn quên chuyện hắn môn quá sơ yếu kỳ là l ra người kia nguyên bản là khẩn trương cao độ bây giờ thấy có người ngăn cản trên thân sát cơ tăng vọt chém xuống một kiếm trực tiếp đem láo giả ba phủ lão giả kêu thảm một tiếng trực tiếp bị một kiếm này chém làm hai nửa thần hồn của hắn đều không thể chạy ra trực tiếp bị chém vỡ cái kia lâm ra người trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn nhìn phía dưới đám người một kiếm chém ra kinh khủng kiếm quang đem đám người phía dưới ba phủ hơn hai mươi đạo thân ảnh trực tiếp bị một kiếm xoắn thành m ả n h vụn một đường thật dài vết kiếm càng là kéo dài vài dặm kèm theo ầm ầm âm thanh kiến trúc điên cuồng đổ sụp gia tộc này xem như hủy nhưng người chung quanh thấy cảnh này không ai thông cảm nhao nhao vô tay bảo hay lão bất tử vừa có việc liền trốn lòng đất vô sự liền đi ra đ u ổ i nghị phi phong chết chưa hết tội đợi đến truy kích người sau khi rời đi người chung quanh điên cuồng tràn vào trong một nhà nhẹ bên trong đốt giết cất đoạt vẹn vẹn thời gian một n h n nhang gia tộc này hôi phi l n diện chuyện như vậy mặc dù là t r ư n g hợp nhưng cũng mang ý nghĩa vạn tượng vực mượn thu nợ l những cái kia trốn ở lòng đất lao ra hỏa từng cái bị ép đi ra sau đó bị người g i o sát loại người này lưu lại vạn tượng vực không chỉ có không thể tăng thêm vạn tượng vực thực lực ngược lại là ẩn tàng thái họa một khi vạn tượng vực về sau tao nộ chuyện gì nhóm người này chính là phản đồ thà rằng như vậy bây giờ giết bọn họ để cho bọn hắn đem chiếm cứ tài nguyên phương u n ra bồi dưỡng mới gia tộc rất nhiều nguyên bản cùng vạn tượng dòng họ gần tông môn bị thanh toán mạch bên trên nguyên cùng nam cung bạch trúc tự mình dẫn đội diệt mấy cái tông môn tại loại này phong ba bên trong vạn tượng vực mở ra một hồi thanh thế thật lớn rào sát hoạt động chúng ta làm sai chỗ nào chúng ta chỉ là không có tham gia cùng lâm gia đại chiến thôi đúng chúng ta có hay không phản bội vạn t ư ợ n g vực chúng ta chỉ là tham sống sợ chết mà thôi những gia tộc này người từng cái khóc giống mở miệng bọn hắn đến bây giờ đều không cảm thấy chính mình có làm gì sai nói thật dễ nghe các ngươi còn có mặt mũi mở miệng một đám thứ h è nhát n các ngươi hưởng thụ lấy vạn t ư ợ n g vực tốt nhất tài nguyên tại vạn t ư ợ n g vực nguy nan nhất thời điểm từng cái tránh không kịp chưa bao giờ nghĩ tới s u ấ t lực trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy chỉ là một mực mà hưởng thụ cũng không gánh chịu bất kỳ trách nhiệm các ngươi chính là vạn tựa vực sâu mọn là một đám dắt n g càng là một đám phế vật các ngươi cũng là một cái gia tộc. hoặc một cái t ô n g môn t ô n g môn cùng gia tộc xuất hiện phế vật các ngươi lại như thế nào làm tự nhiên là phế trừ tu vi trục xuất t ô n g môn bằng không chẳng lẽ lưu lại cho hắn dưỡng lao không thành một đám phế vật còn dám đem tham sống sợ chết treo ở bên miệng không biết lễ nghĩa liêm sỉ giống các ngươi loại này bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa chi đồ có gì diện mục sống ở giữa thiên địa các ngươi sống sót chính là toàn bộ vạn tượng vực x ỉ n h ụ hôm nay lão phu cùng các ngươi bọn này ngu xuẩn nói nhiều như vậy thuần túy lãng phí miệng lưới không cần nói chúng ta vô tình chúng ta đang liệu mạng thời điểm các ngươi đang chờ nhìn chúng ta chê cười thậm chí chờ lấy đối với lâm gia người chó vẩy đ ô i mừng chủ hôm nay lão phu cũng cho các người một đầu s i n h lộ toàn bộ phế trừ tu vi liền làm vạn tượng vực bình thường nhất một thành viên a một cái sợi dâu trắng bệch lão giả lớn tiếng quát lớn trong mắt sát cơ lâm nhiên lời của hắn truyền khắp b ố n phía vô số người vỗ tay gọi tốt vốn là còn đang b á n thẳng người cả đám đều không khỏi trầm mặc lại lão giả lời nói nói bọn hắn xấu hổ không chịu nổi căn bản không thể nào phản bác mặc dù bọn hắn không cam tâm thế nhưng thì có ích lợi gì không cải biến được kết cục theo từng tiếng kêu thảm truyền đến người phản kháng bị tại chỗ chấm giết không phản kháng giả, tu vi trực tiếp bị phế. nhưng cũng không phải phế trừ tất cả mọi người mà là tu vi tại kim đan cảnh trở lên người kim đan cảnh phía dưới người miễn trừ trách nhiệm bọn hắn tu vi quá thấp tại trước mặt trận đại chiến này chính xác không ra được lực rất nhiều thành trì thế gia đại tộc n h a u n h a u xuống dốc bọn hắn tổ trạch có chủ nhân mới cái này một số người cũng là những người tham chiến kia đây là lục ma tông cùng tím vân tông cùng ngầm đồng ý một sự kiện bọn hắn muốn đ ố i toàn bộ vạn tượng vực tiến hành thay máu vạn tượng vực tài nguyên một lần nữa phân phối mới phát ra tộc không ngừng có thời làm cho cả vạn tượng vực nên đón một cái mới khí tượng lý tâm an bình tĩnh nhìn đây hết t h ả những sự tình này cùng hắn không có quan hệ hắn sẽ không ngăn、cản. cũng cản. không khả năng ngăn khả trận đại chiến này kỳ thực đã qua mười ngày huyết vũ xuống ba ngày sau liền đình chỉ hắn bảng hệ thống đủ loại trị số lần nữa tăng vọt làm hắn đều rất là giật mình tốc chủ lý tâm an sức mạnh ba nghìn chín trăm chín mươi chín thiên tượng cảnh định phong tốc độ hai n g h ì hai ba ba phòng ngự hai n g bảy t m ộ t chín chín tích phân mười tám nghìn bảy trăm chín mươi sáu vạn căn cốt thiên giai cao phẩm năng lực đặc thù mặt quỷ thiên diện thuật thiên cơ tham c h ắ c thuật thời không nhảy vào thuật âm dương song đồng thôn phệ huyết mạch hệ thống nhiệm vụ vô Tốc độ của độ hắn, hắn, hắn, hắn. hắn bây giờ mục tiêu chính là trước tiên đem nhục thân rèn luyện đến một cái độ cao đáng sợ tốt nhất có thể để nhục thân thành thánh chính hắn cũng không biết còn thiếu bao nhiêu nhưng hắn cảm thấy cũng nhanh đối với lần này vạn tượng vực sự tình hắn rất là hài lòng đạt đến hiệu quả như mình muốn đương nhiên cái ò n chuyện kém một chuyện này. Chuyện này c u kia đồ sắt bán thánh tiền bối vốn nên nên đặt ở tím vân tông dù sao hai trận đại chiến đều tại nơi đó tiến hành nhưng tử vân tông như nay đã một vùng phế tích liền xem như trùng kiến cũng ít nhất cần nửa năm trở lên trái lại lục ma tông mặc dù đã trải qua một hồi đại chiến nhưng đại bộ phận kiến trúc ngược lại bảo tồn hoàn chỉnh trải qua m ộ ư ơ i ngày qua tu sửa đã dần dần khôi phục nguyên trạng mạch bên trên uyên không có chút nào ngoài ý m u ố n trở thành lục ma tông mới tông chủ không có bất kỳ người nào phản đối mà cái k i a bát giai cự m ã n g tự nhiên trở thành lục ma tông hộ tông thành thú tất cả mọi người đều tin tưởng lục ma tông tương lai sẽ là vạn tượng vực đệ nhất tông môn liền xem như tím vân tông cũng không cách nào cùng tranh phong mạch bên trên uyên một tiếng hoa phục tinh thần phân chấn trong hai mắt hung ác nham hiểm cũng tiêu tán không í t nam cung bạch trúc cũng mang theo tím vân tông người tới ngoài ra đến đây còn có vạn tượng vực các đại tông chủ trưởng giáo gia chủ lão tổ trờ nhóm người này là trước mắt toàn bộ vạn tượng vực tu vi mạnh nhất người bây giờ tể tụ lục ma tông vị t i ê n bối này đến cùng là thần thánh phương nào chúng ta trước đó vì cái gì cũng không có gặp qua không biết có thể là chúng ta vạn tượng vực gần thế cao nhân cũng nói không chừng lâm gia lần này thương cân đ ậ cốt trước sau thiệt hại hơn năm mươi tên động thiên cảnh cừng giả còn có nhiều như vậy thiên tượng cảnh thiên môn cảnh người thật sự là thông thoái ta cũng giết hai tên lâm gia thiên môn cảnh người lão phu đợi này sống đáng giá đám người ngươi một lời ta một lời từng cái trên mặt đều lộ ra nụ cười hiện trường bên trong còn có bốn người vốn là thiên tượng cảnh đ ỉ n h phong nhưng ở trong huyết vũ đột phá lúc đầu cảnh giới đạt đến động thiên cảnh sơ kỳ đúng lúc này trên bầu trời một cây trường thường từ đằng xa hiện lên trường thương phía trên đứng bốn bóng người cầm đầu chính là một cái nhìn qua hai mươi tuổi nam tử chính là lý tâm ăn một nhóm bốn người đến mạch bên trên nguyên bọn người thấy cảnh này n a o n a o đi tới lục ma tông sơn môn k h u thái độ cung kính dị thường chúng ta cùng nên tiền bối mọi người ở đây thần sắc nghiêm nghị rất cung kính hướng về phía lý tâm an thi lễ trường thương hoành không dừng lại ở lục ma tông trên sơn môn khoảng không sau đó chậm dãi hạ xuống nhưng cũng không rơi xuống đất chư vị ta nghĩ đại gia tất nhiên hiếu kỳ thân phận của ta hôm nay ta chính là tới nói cho các ngươi biết chuyện này lý tâm an nhìn phía dưới đám người ánh mắt tiến tĩnh tiếng nói của hắn vừa ra toàn bộ lục ma tông bên này l ặ n g ngắt như tờ tất cả mọi người đều nhìn xem lý tâm an một mặt sùng b ã n ngoài nhao nhao lộ ra vẻ tò mò xin tiền bối chỉ giáo mạch bên trên bên đưa tay ô quyền hướng về phía lý tâm an mở miệng lý tâm an gật gật đầu sau đó bình tĩnh nói ta không phải là vạn tượng vực người ta đến từ bách linh vực tin tưởng mọi người đối với bách linh vực cũng không lạ lẫm hắn vừa nói xong toàn bộ lục ma tông trong nháy mắt lặng ngắt như tờ rất nhiều người nhìn nhau một cái trong mắt đồng thời lộ ra một tia sợ hãi bách linh vực vạn tượng vực người há có thể không rõ ràng là bọn hắn t r à dư t i u hậu để tài nói chuyện một trong vạn tượng tông tông chủ phu nhân được xưng là vạn tượng vực đệ nhất mỹ nữ người này đến từ bách linh vực chỉ tiếc đụng phải huyền văn bị hắn một thương liền chém rụng đầu bởi vì nàng đã bị vạn tượng tông đồng hóa mạch bên trên bên miệm ngập ngừng muốn mở miệm nói cái gì nhưng lại một chữ cũng nói không ra nam cung bạch trúc cũng là thân thể khen dun sắc mặt trắng bệnh trong lòng lẩn ẩn có một tí vẻ sợ hãi hiện lên lý tâm an ánh mắt đảo qua phía dưới đám người người phía dưới không có một cái nào người dám cùng hắn đối mặt nao h nhao cúi thấp đầu xuống sọ xem ra đại gia đối với bách linh vực đều rất quen thuộc cũng không cần ta nhiều lời ta cũng không gạt chư vị nguyên bản ta tự mình tới vạn t ư ợ n g vực là muốn đem vạn t ư ợ n g vực tất cả thiên môn cảnh trở lên giết sạch sành xanh, xanh đại gia trong lòng hẳn là tin tưởng bạch hổ tông là lần gần đây nhất xâm lấn bách linh vực cho nên ta đến vạn tựa vực sau đó đầu tiên diện bạch hổ tông về sau bạch diễm tông liên lụy sự tính phía sau cũng không cần ta nhiều lời tiếng nói của hắn t r u y ề n ra toàn bộ lục ma tông nhã tức im lặng nhưng không có người dám lên tiếng thậm chí ngay cả t h ở mạnh cũng không dám giờ k h ắ c này trong lòng bọn họ cực kỳ thấp t h ỏ n giống g như chờ đợi tận thế thẩm phán đồng dạng ta tại vạn tượng vực du lịch khắp nơi dần dần cải biến ta ý tưởng ban đầu nói trắng ra là vạn tượng vực cũng bất quá là người khác một con cờ trong tay thôi tạo thành căn nguyên của hết thể những thứ này chính là trung châu vực lâm ra ta quyết định cho vạn tượng vực một cái cơ hội các ngươi phía sau biểu hiện miễn cưỡng còn nói quá khứ hôm nay cũng không có gì không phải a tới tìm các ngươi m u ộ n thu nợ nần nếu như ta muốn giết các ngươi sớm đã giết thượng thiên có đức hiêu sinh ta cũng cho vạn tượng vực một cái cơ hội các ngươi nhớ k ỹ lời ta nói tất cả thông hướng bách linh vực truyền thống trận nhất thiết phải hủy đi một khi bị ta phát hiện vạn tượng vực còn có người dám xâm lấn bách linh vực ta sẽ để cho vạn tượng vực tại không tu t h i ê n giả câu nói này ta để ở chỗ này hy vọng các ngươi nhớ k ỹ cho ta không cần cho vạn tượng vực t r e o chọc thái h o ạ n trước đó mọi chuyện cần thiết dừng ở đây các ngươi cũng không hy vọng ta tại trở về vạn tượng vực mặc dù lần này vạn tượng vực từ thương vô số nhưng cũng coi như là n ê n đón tân sinh đại gia về sau tự giải quyết cho tốt lý tâm an nói xong những thứ này sau không còn lưu lại dưới người hắn trường thương bay lên bay thẳng hướng nơi xa đảo mắt liền biến mất không còn t â m tích mạch bên trên n g u y ê n không khỏi lấy tay xoa xoa cái chán phát hiện cũng là mồ hôi lạnh hắn liếc mắt nhìn một phía phát hiện tất cả mọi người là như thế rất nhiều người càng là trọng trọng phun ra một ngụm c h ọ c khí vừa mới bọn hắn áp lực như núi trong lòng thấp thỏm lo âu vị này so với lâm gia đáng sợ nhiều bọn hắn tình nguyện đối mặt lâm gia đáng sợ nhiều b n hắn t n h nguyện ý đối mặt lâm gia đáng sợ đại gia sau khi trở về xem thông môn của mình có hay không thông hướng bách linh vực truyền tống trận nếu có lập tức hủy đi ta đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau ai nếu như dám tự mình lưu lại thông hướng bách linh vực truyền tống trận chính là chúng ta toàn bộ vạn tượng vực tự nhân tất nhiên hắn không đem vạn tượng vực tất cả mọi người an nguy để ở trong lòng chúng ta tự nhiên cũng sẽ không đem gia tộc của hắn an nguy để ở trong lòng mạch bên trên u y ê n thần sắc nghiêm nghị mở miệng trong mắt càng là có hùng quang hiện lên mọi người ở đây nhao nhao gật đầu bọn hắn rất rõ ràng chuyện này tầm quan trọng mạch tông chủ yên tâm ai nếu như dám làm có lỗi với vạn tượng vực sự tình tất cả chúng ta đều không thả một vị động thiên cảnh sơ kỳ nam tử mở miệng hắn cũng là vạn tượng vực một cái đại tông môn trường giáo mạch bên trên biên gật gật đầu sau đó mở miệng nói chuyện hôm nay hy vọng tất cả mọi người không cần đối ngoại nhắc đến mặc dù vạn tượng vực thông hướng trung châu vực truyền tống trận đã hủy đi nhưng cái khó bảo đảm trung châu vực lâm ra chưa từ bỏ ý định mượn dùng khắc vực đến vạn tượng vực chỉ cần thân phận của vị tiền bối này không lộ ra hắn chính là chúng ta vạn tượng vực tinh thần tượng trưng cũng là lâm gia kiên kỵ đối tượng ta tin tưởng mọi người đều hiểu ta nói ý tứ bây giờ chúng ta vạn tượng vực bách phế b á c hưng tương lai rất có triển vọng ta tin tưởng không lâu sau đó tất nhiên có thiên kiêu của thời sớm muộn có một ngày chúng ta vạn t ư ợ n g vực sẽ nên đón thuộc về chúng ta b á n thánh c ờ a giả thủ hộ chúng ta vạn t ư ợ n g vực đám người nghe được trên mạch yên lời nói nhao nhao gật đầu từng cái trong mắt cũng không khỏi lộ ra hướng tới c h i sắc